Chương 169, chúc cơ kế hoạch khoác lác nhu đại. Chương 169, chúc cơ kế hoạch khoác lác nhu đại. Cho nên, chúng ta cũng nên tạo nên một vị chúc cơ. Không phải vậy một khi đại trưởng lão bên này suy sụp, tộc ta nhưng liền xong rồi. Mà trong tộc trước mắt liền thuộc về ngươi thích hợp nhất trùng kích chúc cơ, vì thế, ta liền dự định nương trong nhà hàng năm ngoại định mức trả lại một ít linh thạch, dùng cho là ngươi sắp xếp mua sắm chúc cơ linh vật, giúp ngươi tương lai chúc cơ. Liêu Hạo Hà thần sắc có chút âm tình bất định, đem trong lòng kế hoạch toàn bộ nói đi ra. Về phần tiểu Phong hổ cái này người chúc cơ người kế tục, có phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia có lấy Chúc cơ linh vật tương lai cũng không xấu, mà Liêu Phong Hàn nghe vậy về sau, tâm tình lập tức phức tạp. Về phần Tồn Linh Thạch mua sắm chúc cơ linh vật sự tình, hắn ngược lại là sớm đã mở làm, nhưng lại là lôi kéo mọi người cùng nhau tập hợp linh thạch, lại có chút không tốt lắm. Cái này dù sao việc quan hệ lợi ích, nếu là náo động lên mâu thuẫn, nhưng sẽ không tốt. Gia gia, liền xem như nhất kém hơn một bậc chúc cơ linh vật tối thiểu nhất đều cần 5000 khối linh thạch, phổ thông càng là cần vạn khối linh thạch. Cái này nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa trùng kích chúc cơ sự tình cũng có cực đại phong hiểm, một khi thất tất, chắc chắn mất cả trì lẫn trại. Cái này cũng không giống như nhà chúng ta trước kia cùng nhau tập hợp linh thạch mua cửa hàng hoặc là mua truyền thừa như vậy, có thể trực tiếp mang đến ích lợi. Cho nên, kéo lên trong tộc những người còn lại cùng nhau theo ta tập hợp linh thạch mua sắm trúc cơ linh vật chỉ sợ không ổn. Nếu không việc này chỉ có một mình ta tới đi, dù sao, trong nhà cái kia hai cửa hàng cho ta chi hoa hồng số định mức tương đối nhiều. Bây giờ ta 1 năm không sai biệt lắm liền có thể phân đến 1000 khối linh thạch tà hữu. Không cần mấy năm, liền có thể mua được một phần trúc cơ linh vật. Liêu Hạo Hà khoát tay cự tuyệt nói: "Việc này không ổn, trúc cơ linh vật càng nhiều càng tốt, chỉ dựa vào ngươi cái kia linh thạch" Có thể mua được một lượng vật chúc cơ linh vật liền coi như là không tệ, nhưng là như thế điểm chúc cơ linh vật há có thể bảo đảm ngươi nhập chúc cơ. Hơn nữa cha mẹ ngươi một lòng vì ngươi, bọn hắn gần nhất nhưng một mực tại lặng lẽ vì ngươi tôn linh hạch. Ngươi Quang Huyền Thúc cùng Lý Nghị Thẩm Tử cũng đều là biết đại thể người, thế tất cũng sẽ đồng ý việc này. Mặt khác, ngươi cũng không cần quá mức cố kỵ việc này, ngươi cũng không phải nhu cầu cấp bách chúc cơ linh vật, chúng ta cũng không phải muốn táng ra bại sản vì ngươi mua chúc cơ linh vật, chỉ là phân ra hàng năm một số ích lợi mà thôi, từ từ tôn linh hạch. Đây đối với chúng ta cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, cái này đầu to yêu cầu ngươi ra Ta dự định cùng cha ngươi bọn hắn nối người hàng năm chỉ vì ngươi tổn 100 khối linh hạch. Đợi ngươi nương cùng ngươi thẩm tử sau khi xuất quan, ta liền sẽ đi cùng các nàng nói việc này, ngày sau lại đi phi tinh phường thị cùng đạp hộ phường thị tìm ngươi lão cùng ngươi quang huyền thúc nói. Nói xong, Liễu Hạ Hà vị lão nhân này liền chuyển mà nói tới cửa hàng sinh ý sự tình, hoàn toàn không cho Liễu Phong Hàn cơ hội từ tuyệt. Mà bực này hảo ý cũng làm cho Liễu Phong Hàn trong lòng ấm áp. Có gia gia hỗ trợ quy hoạch tương lai, con đường ngược lại là tạm biệt không biết. Bất quá gia gia cách làm như vậy, sợ là đã đem tự thân tương lai chút cơ chi đã bỏ. Như vậy tưởng tượng Liễu Phong Hàn không khỏi vì gia gia Liễu Hạo Hà cảm thấy một số lòng chua xót. Liễu Hạo Hà bây giờ đã có 80 mấy tuổi, coi như hắn vì thể tu, một thân khí huyết nồng đậm, nhưng là trước mắt hắn nhưng như cũng vượt qua tốt nhất chốc cơ thời kỳ. Hơn nữa, lúc trước cái kia đoạn thiếu cánh tay trái tuy nói khôi phục, đối trước mắt hắn con đường tạm thời không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, cái kia cánh tay trái ở trong trước mắt duy có mấy đạo chủ kinh mạch trống rỗng, còn có rất nhiều nhỏ bé kinh mạch vẫn như cũ thiếu thốn. Nếu là này thương không khôi phục, đời này hắn trùng kích chốc cơ chi cảnh cơ hội liền càng thêm mong manh. Nhưng là khôi phục này thương lại tương đối khó. Duy có một ít nhị giai chữa thương bảo đan mới có thể làm được, nhưng bực này bảo đan cũng rất ít xuất hiện ở trên thị trường. Liêu gia cũng liền trước kia mua được qua một viên mà thôi. Cái này cũng khiến cho Liễu Hạo Hà cái kia cánh tay trái nguyên bản ẩn chứa rất nhiều nhỏ nhỏ bé tinh mạch đến nay cũng không từng hồi phục. Cho nên, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này, kỳ thật muốn nhập trúc cơ liền có hai cái chỗ khó. Nó một là tuổi tác, nó hai thì là thương thế. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, gia gia lúc này mới từ bỏ tự thân con đường, ngược lại muốn đến đỡ ta nhập trúc cơ. Liêu Phong Hàn bất đắc dĩ thở dài. Bất quá Hắn suy nghĩ lại tùy theo ổn định ở thứ hải cái tia thái sơ đạo địa bên trên ở tại bên cạnh có rất nhiều dị sắc vân quanh. Mà những này chính là hắn gần nhất 7 năm tích súc đến thái sơ chi khí. Chỉ cần chừng 2 năm nữa, những này thái sơ chi khí cũng đem đạt tới 9 năm cấp bậc đến lúc đó, nó công hiệu cũng đem cực kỳ tương đại. Chẳng những có thể lấy tẩy luyện người khác tư chất, thậm chí có thể củng cố người khác căn cơ. Còn nếu là đem này khí dùng tại liễu hạo hà trên thân, cũng tìm một số nhưng để bù đắp khí huyết chi vật, liền có cực lớn sát suất, có thể vì nó tái tạo một đầu trúc cơ con đường. Kể từ đó, gia gia trúc cơ chi đạo trước mắt liền chỉ còn lại có thương thế cái này một năm đệ, mà nhị giai bình thường chữa thương đan dược liền rất khó tìm, những cái kia có thể khôi phục kinh mạch chữa thương bảo đan thì càng thêm hiếm thấy. Năm đó, phi tinh cốc cũng chính là vì đối ngoại tuyên truyền truyền thừa đại trận lúc này mới thả ra một số bảo đan, không phải vậy, chúng ta lúc trước sợ là khó mà mua được. Bất quá, phi tinh cốc bên trong hẳn là có. Nhưng là tiểu phong mắt hổ trước tu vi khá thấp, nó quyền hạn cũng tương đối thấp, ở tại nhập trước trúc cơ, sợ là đều khó mà lấy tới đan này. Hắn nhận thức vị kia nhị giai luyện đan sư Trương Minh Viễn, trong tay khả năng có cái kia các thứ, nhưng là cái này các thứ công hiệu phi phàm. Đoán chừng cũng liền chỉ có lấy vật đổi vật mới có thể đổi được, nhưng là tộc ta trừ ra những cái kia đặc thú linh thực bên ngoài, liền không thứ tốt gì, này con đường cũng đi không thông. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cây kia có thể kết xuất chữa thương linh hạnh bích ngọc linh hạnh thụ. Liêu Phong Hàn âm thầm chờ mong. Liêu gia cây kia bích ngọc linh hạnh thụ tuy nói đắm chìm nhiều năm, không nhân vật gì cảm giác, nhưng là theo Liêu gia có đầu kia ẩn chứa địa linh căn mục linh mạch, cùng với tiểu phong hổ trong tay điểm cống hiến nhiều về sau, Liêu Phong Hàn liền lấy được không ít tự nhiên chỉ tình, cũng cho nó chế biến không ít tăng lên tư chất chi dưỡng. Không ra 1 tháng Này cây liền đem phục dụng xong phổ thông đơn thuốc, đến lúc đó, nó định sẽ phát sinh một số thay đổi nhỏ hóa, đồng thời nó tư chất cũng đem tăng lên trên địa động. Gián tiếp phía dưới, nó tốc độ tu luyện cũng trở nên càng nhanh đầy cũng là Liêu Phong hẳn mong đợi. Sau đó, hắn liền ngược lại cùng ra ra Liễu Hạo hạ hà nhàn Hàn Uyên. Gia tộc hai cửa hàng sinh ý ngược lại là vẫn như cũ, đều hết sức tốt. Mỗi tháng phân biệt có thể vì Liễu gia mang đến 300 khối linh thạch tại hữu thuần lợi nhuận. Ban ban 600 khối linh thạch tại hữu. Mà tọa trấn hai nhà này cửa hàng Liễu Quang Diệu cùng Liễu Quang Huyền hai người, ngược lại là vẫn như cũ tuân theo khổ tu tâm ý bây giờ. Bọn hắn đã đem riêng phần mình bản mệnh thuật pháp linh hội đến đại thành tiêu chuẩn, thực lực tăng lên không ít. Liễu Phong Hàn tộc thúc thúc Liễu Quang Huyền càng là bước vào luyện khí năm tầng chi cảnh. Dựa theo Liễu Phong Hàn dự đoán, Liễu Quang Huyền nếu là mượn nhờ cái kia bản mệnh thuật pháp hình thức ban đầu U Lan Họa Phượng chi thuật đoán chừng đã có thể đơn độc làm bị thương luyện khí tầng 8 tu sĩ. Mà khác tại Liễu Phong Hàn bế quan trong thời gian này, mẫu thân hắn Trung Tú cầm mượn nhờ Thanh Nguyên Linh Thủy cùng Thanh Hà Linh tạo chờ một chút tuyệt hảo tu luyện linh vật khiến tu vi tinh tiến không ít. Trước mắt nàng đã chạm đến bình cảnh, đoán chừng không gian nửa năm nàng liên cũng có thể bước vào luyện khí năm tầng. Hơn nữa, Liễu Phong Hàn thậm tử lý nghị cũng là như thế. Khiến cho tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ chi cảnh điều này cũng làm cho Liễu Phong hán càng cao hứng. Mục linh mạch bạn sinh cái kia thanh nguyên linh đàm cùng thanh hà linh tạo cây chờ một chút cơ duyên, quả nhiên là tạo phúc ta Liễu gia tất cả tu sĩ. Tuy thế, hắn lại cùng Liễu Hạo Hà nói chuyện phía một fan, cũng đi một chuyến mâu thân trùng tú cầm cùng Lý Nghị đạo phụ, muốn chúc mừng một fan hai vị này trùng mối. Nhưng là thấy đến các nàng vẫn như cũ đang bế quan, hắn cũng liền cũng không quấy rầy. Chỉ là đem một số hạ lễ giao cho thị nữ của các nàng. Ngược lại, hắn liền đi một chuyến quy nguyên quốc chỗ sâu cái kia châu vòng bên trong, xem xem gia tộc cái kia hai đầu trấn tộc linh thú bạch nham thành lưu. Cái thứ hai đầu nguyên bản còn đang ngủ gà ngủ gật Bạch Nham Thạch Như lập tức hưng phấn lên. Lúc này, bọn chúng liền mượn nhờ trăm ngữ truyền âm chi thuật, đối liệu Phong Hàn hưng phấn nói: "Liêu lão đại, có mấy ngày không gặp ngươi, ngơi, huynh đệ chúng ta nhưng nhớ ngươi, bọn ta hỏi ra ra ngươi, ra ra ngươi nói ngươi bế quan trùng kích tu vi đi, lão đại, ngài hôm nay xuất quan, nhưng là bởi vì tu vi thuận lợi đột phá." Liêu Phong Hàn cười nhẹ gật đầu. "Không sai." Không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, cái kia hai Bạch Nham Thạch Như liền nói tiếp: "Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, lão đại ngài liền thuận lợi phá cảnh, ngài quả nhiên là có tài năng ngút trời thay a." Nói xong, nó liền từ dưới thân lấy ra một đống phẩm chất cao linh mễ, cũng mượn nhờ yêu lực nư sử, đưa cho Liễu Phong Hàn. "Liễu lão đại, đây là bọn ta hai huynh đệ những ngày này chuyên môn còn dư lại khẩu phần lương thực, những này liền làm làm hạ lễ đưa cho lão đại ngài. Bọn ta huynh đệ tại cái này, cầu chúc Liễu lão đại tương lai có thể leo lên thông thiên kết lộ, hưởng thụ lâu đời thọ nguyên, tiêu dao tại thế." Một đầu khắc bạch nham thần lưu, lúc này cũng phụ họa vài câu. Mà điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần. Các ngươi cái này hai châu miệng ngược lại là càng ngày càng ngọt. "Bất quá, các ngươi như vậy chết kỉnh cái ta." trả lại cho ta đưa những này phẩm chất cao linh mễ, sợ là có khác lưu đồ đi. Cái kia trước xuất sinh mấy hơi thời gian lưu lại, ra mặt ngược lại là dạy, lúc này liền cười ha ha nói. Không nghĩ tới, bọn ta huynh đệ tâm tư đều bị lão đại đoán đi ra. Lão đại ngài quả nhiên là phi phàm hạng người. Tuy thế, nó liền lại là chết thội Mạnh Liễu Phong Hàn dừng lại. Mà nó lưu đại tộc danh chính là Liễu Phong Hàn bằng nó lấy. Một đầu khác tuổi tác nhỏ bé, hơi có chút xấu hổ Bạch Nam Thạch Nưu thì đặt tên là Nưu Nghị. Bất quá, tầm thường nói chuyện đều làng Nưu Đại, này miệng châu ba thật sự là chưa trượng. Mà Liễu Phong Hàn ngược lại là được lợi, hắn không khỏi cười ha ha vài tiếng. Được rồi rồi rồi, dừng lại đi, chớ có tại tuổi. Nói xong, hắn liền đem lúc trước như đại nưu nhị tặng những cái kia phẩm chất cao linh mễ thu vào. Ngược lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra sớm đã chuẩn bị xong trăm cân phẩm chất cao bạch đảo linh mễ, cùng với trăm cân linh mễ cán, ném vào cái kia hai châu châu châu vàng bên trong. Sau đó, hắn lại xem cái kia hai châu trải qua thời gian một năm, tu vi đã chạm tới tu vi bình cảnh, hắn liền lại từ một cái bình ngọc bên trong đổ ra hai lượng thanh nguyên linh thủy cùng châu vàng một cái danh nước bên trong. Xem ở hai người các ngươi trâu gần nhất tại ta trong lúc bế quan tu vi tiến bộ không ít phân thượng, liền cho thêm các ngươi cả hai phân biệt một lượng linh thủy. Bất quá không cho phép đoạn, ai nếu là cố nhiệm, phạt một tháng phẩm chất cao linh mễ. Mà khác, xem ở các ngươi tu vi kẹt tại bình cảnh phân thượng, các ngươi mỗi ngày phẩm chất cao linh mễ số định mức đều đem tăng lên gấp 5 lần, đạt tới 50 cân nhiều. Hảo hảo mượn nhờ những này linh mễ, tính tiến tu vi, tranh thủ mau chóng đột phá bình cảnh, tốt đi vào luyện khí 3 tầng. Nưu đại, Nưu Nhị từ khi thức tỉnh ra tinh nham linh thể về sau, khẩu vị liền càng lúc càng lớn. Bây giờ Bọn chúng mỗi ngày chỉ ít đều có thể ăn được trăm cân linh mễ hoặc là linh mễ cản các loại. Mà đúng đúng, tu luyện của bọn nó tốc độ cũng nhanh lên không ít ít nhất là bình thường yêu thú mấy lần. Mà lấy hướng, liễu ra mỗi ngày tầm thường chỉ làm cho cái này hai châu phân biệt 10 cân phẩm chất cao linh mễ, cũng trăm cân linh mễ cán. Linh thủy ngô nhiên cho. Những vật này liễu ra cũng không nhiều, hơn nữa giá trị cũng tương đối cao. 10 cân phẩm chất cao linh mễ liền giá trị một khối nhiều linh thạch. Một lượng linh thủy thì giá trị 5 khối linh thạch tả hữu. Ban ban phía dưới, lần này liễu phong hoàn thế nhưng là lấy ra mười mấy khối linh thạch lợi ích. Cũng chính là bởi vậy Cái kia hai châu hai mắt chừng đến tòa sáng. Bất quá, bọn chúng từ khi linh trí phóng đại về sau, liền thường xuyên chú ý Liêu gia tu sĩ phương thức nói chuyện, bọn chúng cũng từ đó học xong một bộ đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này, bọn chúng liền biết điều đối Liêu Phong Hàn cảm tạ một phen. Đa tạ Liễu lão đại ban thượng tri ân, liền biết Liễu lão đại tri tâm, ngay cả linh thủy bực này hiếm thấy bảo vật đều nguyện ý bỏ được cho chúng ta, chúng ta thật sự là may ơn. Ngày sau hai huynh đệ chúng ta cái mạng này chính là lão đại ngài, chỉ cần ngươi gọi chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Đầu kia xấu hổ nhũ nhị, cũng ngôn ngữ vài câu, biểu trung tâm. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy, lại không khỏi chửi bậy nói: Các ngươi cái này hai trâu đừng nói đến dễ nghe như vậy, đợi đến thật cần muốn các ngươi đánh nhau thời điểm, các ngươi nếu là bởi vì nhát gan sợ phiền phức, đến chế chiến cơ, ngươi nhìn ta có đánh hay không chết các ngươi. Cái kia hai nữu tần lúc run rẩy một chút. Bọn chúng xác thực tương đối nhát gan. Bất quá, Nưu lại ngược lại là biết điều nói: Lão đại, chúng ta cố gắng vượt qua, cố gắng vượt qua. Nưu Nghị phụ hòa nói. Đúng vậy a, lão đại chúng ta sẽ tiến bộ. Liêu Phong Hàn đau đầu nói: Thành, nhanh đi ăn những cái kia linh mễ, linh mễ cán cùng với linh thủy đi, đừng chậm trễ thời gian tu luyện. Nhiêu lại cũng như nhị tâm thần bồng lỏng, lại đối Liêu Phong Hàn tán dương một phen, liền dẫn vô số hưng phấn nhảy vào cây lúa cán cùng linh mễ bên trong, an như gió cuốn mà bắt đầu. Nếu là khác, bọn chúng liền sẽ uống một số châu vòng cái kia danh nước bên trong xen lẫn một số linh thủy thanh thủy. Thỉnh thoảng, bọn chúng sẽ còn ở trong lòng cảm thán nói, thời gian này quả nhiên là thoải mái. Mà Liêu Phong Hàn thấy thế, lông mi bên trong thì xuất hiện mấy phần mong đợi. Cũng không biết cái này hai châu vào luyện khí 3 tầng về sau, thực lực sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa. Cái này hai châu mượn nhờ cường hãn tinh nam linh thể, cùng với chút thời gian trước lĩnh ngộ thuật pháp, lực phá núi hải chi thuật, thực lực thế nhưng là cực mạnh. Thậm chí bọn chúng bèn bèn luyện khí tầng 2 tu vi, liền đủ để cùng bình thường luyện khí 4-5 tầng tu sĩ giao thủ. Lại quan sát một phen, hắn cái này mới rời khỏi nơi đây, tấu chương xong, chương 170. Hai đạo cơ duyên. Chương 170, hai đạo cơ duyên, 3000 chữ, cầu đặt mua. Sau đó, lại qua mấy ngày. Cái kia khỏa đắm chìm đã lâu bạo nguyên linh quả thụ cuối cùng là có động tĩnh. Những ngày này, bởi vì nó cái kia linh hỏa dần dần luyện hóa lưu phương toàn chờ tu sĩ một thân tối hóa, cho nên tu vi cũng đã nhận được trả lại, gần nhất một mực tại vững bước tăng lên. Nó cũng theo đó chạm tới bình cảnh đợi nó thương thế trên người một tốt. Nó thể nội cái kia đạo địa linh căn hình thức ban đầu liền lập tức phát lực, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra một đạo huyền diệu đạo vận, dẫn động vương viên ba dạng cảnh nội tất cả linh khí. Một trận huyền diệu linh khí triều tịch liền lập tức hiện lên đồng thời, trong đó linh khí càng tinh thuần, chính là một trận đại tạo hóa. Mà Bạo Nguyên linh quả thụ ngược lại là cũng thông minh, mượn nhờ cường hàn thể phách kháng trụ trận này triều tịch về sau, lợi dụng thần thức dẫn đạo cái này triều tịch, bắt đầu trùng kích lên tu vi. Bởi vì triều tịch liên miên bất tuyệt, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, liền đánh nát cái kia đạo bình cảnh. Bạo Nguyên Linh Quả Thụ tu vi cũng đợi vậy bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Bậc này cho tốt, nếu là còn lại linh thực biết được, thế tất sẽ hâm mộ không gì sánh được. Bình thường linh thực có thể không bậc này cơ duyên tương trợ. Nhưng là, Bạo Nguyên Linh Quả Thụ bởi vì thần cơ địa linh căn hình thức ban đầu, chỉ cần chạm đến bình cảnh, liền sẽ hưởng thụ thiên địa phúc phận, mang đến như thế chỗ tốt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, này cây hoàn toàn có thể được xưng tụng là đứa con của số phận. Mặt khác, lần này linh khí triệu tịch trả lại Bạo Nguyên Linh Quả Thụ mang theo một trận chớp mắt kết quả tiểu tạo hóa. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian. Liên có thể từ trên người Bạo Nguyên Linh Quả Thụ xem thấy nở hoa đến kết quả chẳng cảnh. Hết thời 36 mai luôn xuống hỏa hung sắc, nhưng mà mặt ngoài lại mang theo hỏa diễm đường vân biến dị Bạo Nguyên Linh Quả liền xuất hiện ở này cây các nơi trên nhánh cây. Bất quá đợi đến lúc này, cái kia linh khí triệu tịch liền tiêu tan theo. Nay triệu tịch chính là bị Bạo Nguyên Linh Quả Thụ thể nội cái kia đạo địa linh căn hình thức ban đầu dẫn động mà thành, chỉ có thể coi là ngụy triệu tịch, chỉ có tương trợ trùng kích tu vi cùng kết quả trị liệu, mà không bình thường linh khí triệu tịch như vậy ẩn chứa tăng lên tư chất năng lực. Bực này cơ duyên chỉ có linh thực trùng kích luyện khí hoặc là chúc cơ chờ một chút đại cảnh giới thời điểm mới có thể độ tới. Bất quá kinh lịch việc này về sau, Bạo Nguyên Linh quả thụ nhưng lại không biết vì cái gì lại không có tứ tỉnh. Như thế nhường một mực vây xem Liễu Phong Hàn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, hắn liền thi triển linh thực thuật pháp, dò xét một phen nó tình huống thân thể. Thương thế được rồi a. Trong đó cũng không vấn đề khác a, này cây đây là làm gì rồi. Tuy theo, Liễu Phong Hàn cũng chỉ có thể vận dụng chính mình mạnh nhất một cái thủ đoạn, Thái Sơ đạo địa đọc hiểu linh thực trạng thái, năng lực này cây bây giờ hư hư thực thực tự huyết mạch bản nguyên ở trong lĩnh ngộ được tiền bối còn sót lại truyền thừa, trước mắt ngay tại lĩnh hội. Liễu Phong Hàn hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới Này cây lần này tu vi tăng lên có thể mang lại như thế cơ duyên. Xem ra này cây phúc phận không tệ lắm. Cũng không biết, này cây lần này có thể có được cơ nào chuyển thừa. Lên một lần, này cây từ trong mạch máu linh nộ cơ duyên vẫn là mấy năm thời gian, linh nộ thần thông hình thức ban đầu, yêu nguyên linh hỏa khai, lúc cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn càng chờ mong. Nếu là cùng yêu nguyên linh hỏa khai cùng cấp bậc thần thông thuật pháp, vậy coi như kiếp phác. Tiếp theo, Liêu Phong Hàn lại quan sát một hồi, liền đem ánh mắt ổn định ở nó trên thân cái kia 36 mai nhất dài chúng phẩm biến dị bạo nguyên linh quả. Kết quả này số lượng cũng không tệ. Đoan chừng đủ để bằng được luyện khí sau cấp bậc Bạo Nguyên Linh quả thụ. Như thế có chút quá dị, bất quá, đây cùng nó dựng dục ra địa địa linh căn hình thức ban đầu có quan hệ. Cũng không biết, này cây kết xuất cái kia nhất giai trung phẩm biến dị Bạo Nguyên Linh quả công hiệu như thế nào. Bạo Nguyên Linh quả thụ nhất tộc kết quả số lượng một mức không nhiều. Nhất giai hạ trung thượng phẩm lúc, phân biệt chỉ có thể kết xuất 9, 18, 36 mai. Tuy theo, hắn liền tháo xuống một viên phẩm so sánh với tốt biến dị Bạo Nguyên Linh quả nhét vào trong miệng, cũng tinh tế cảm ngộ nó công hiệu. Dựa theo Liễu Phong Hàn quan sát, Này quả so với cùng giai bình thường bạo nguyên linh quả mạnh trứng năm thành, chân có thể đủ tăng lên liễu phong hàn cái này tu sĩ 1.5 lần tu vi. Trong lúc nhất thời, khí tức của hắn liền trực tiếp vượt ngang hai cảnh, cuối cùng đứng tại luyện khí tầng 8 độ cao. Hơn nữa, bực này tăng lên trọn vẹn có thể duy trì 600 hơi thở. Cái này so với nhất giai hạ phẩm biến dị bạo nguyên linh quả mạnh gấp đôi. Về phần tác dụng phụ vẫn như cũ không mạnh, này quả linh lực tương đối ôn hòa, đối với kinh mạch tổn thương không lớn. Liền trước mắt quan sát đến xem, sau đó chỉ cần tĩnh dưỡng chừng 2 tháng, kinh mạch liền có thể khôi phục như thế thua nữa, trong thời gian này vẫn như cũ có thể thi triển khoảng 7 phần 10 thực lực. Bực này công hiệu cũng không tệ. Nếu là phóng tới trên thị trường, thế tất sẽ bị vô số tu sĩ giành trước tranh đoạt. Còn nếu là này quả giao cho gia gia tên này nắm giữ một môn cường hãn bản mệnh thuật pháp thể tu phụ dụng, sợ là đủ để cho hắn chính diện ngăn cương luyện khí viên mãn tu sĩ. Lại có chúng ta trợ lực, liền xem như không có các loại đặc thù linh thực tương trợ, chỉ dựa vào tự thân, chỉ sợ đều có thể đánh sát cái kia nhóm cường giả. Liêu Phong hãn mặt bên trên lập tức dương lên một vòng dị sắc. Bất quá, nhường ý hắn bên ngoài chính là, này quả lại trả lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Ồ Liêu Phong Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá, theo hắn điều động Bạo Nguyên Linh quả dược lực tại tay phải, một cỗ yêu dị chi hỏa liền lập tức từ đó trui ra. Yêu Nguyên Linh Hỏa. Liêu Phong Hàn hai mắt giật mình, lập tức hoảng sợ nói: "Bất quá, tinh tế nhìn qua, nhưng lại cảm thấy không đúng. Này lửa mặc dù giống Bạo Nguyên Linh quả thụ cái kia Yêu Nguyên Linh Hỏa, nhưng lại duy có mấy phần thần vận, không có uy năng. Chẳng những không Yêu Nguyên Linh Hỏa cái kia nhiên linh hiệu quả, liền ngay cả nhiệt độ đều thiếu đi 7 8 phần. Nhưng liền xem như như thế, này nhiệt lửa độ ngược lại là cũng không tệ, chỉ ít so với bình thường tuật pháp luyện hóa ra tới hỏa diễm mạnh lên chừng 4 5 thành." Hơn nữa dựa theo Liễu Phong Hàn chắc thí, chỉ cần linh lực đầy đủ, liền đủ để tại biến dị yêu nguyên linh quả dược lực hao hết cái kia 600 hơi thở thời gian bên trong, tùy ý thi triển này lửa, thậm chí còn có thể dùng này lửa vi nguyên, thi triển các loại khác biệt hỏa thuộc tính thuật pháp, mà những này thuật pháp vi năng cũng trở nên càng mạnh. Nay quả cái này ngoài định mức bổ sung nguy yêu nguyên linh hỏa hiệu quả, quả nhiên là cường. Liên xếp như ta không am hiểu hỏa thuộc tính thuật pháp, nhưng là phục dụng này quả về sau, sợ là tùy ý thi triển một đạo hỏa thuộc tính thuật pháp, đều đủ để có thể so với luyện khí 7 tầng tu sĩ cường độ công kích. Gián tiếp phía dưới, ngược lại là có thể lại tăng lên nữa tu sĩ 4, 5 phần 10 thực lực. Hơn nữa, nếu là này quả rơi xuống quang huyền thúc bực này am hiệu thi triển hỏa pháp tu sĩ trong tay, sợ là đối bọn hắn tăng lên càng là lớn. Thậm chí, quang huyền thúc cái này luyện khí 5 tầng tu sĩ, nếu là lấy ngụy yêu nguyên linh hỏa vị nguyên, thi triển bản mệnh thuật pháp hình thức ban đầu u lam hỏa phượng chi thuật, sợ là không đơn giản chỉ có thể cùng luyện khí 7, 8 tầng tu sĩ giao thủ, mà là có thể trực tiếp vây sát. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn liền không khỏi tê cả da đầu. Này trái cây chính là đại cơ duyên a. Có này quả về sau, tập ta chiến lực thế tất đem lấy thẳng tắp tăng trưởng chỉ cần tộc ta hợp lực, liền xem như đối mặt hai tên cường đại luyện khí viên Mãn Tu sĩ đoán chừng đều không giả. Chính là đáng tiếc, nửa năm trước đó xâm phạm cái kia 10 tên luyện khí Trúc Kỳ, hai tên luyện khí Hậu Kỳ, một tên luyện khí viên Mãn Tu sĩ áo đen đến sớm. Không phải vậy, nếu là bọn họ bây giờ đến, chỉ sợ căn bản không cần bạo nguyên linh quả thụ niệm ép tiềm chất, thu nạp mấy ngàn linh thạch cưỡng ép tăng lên yêu nguyên linh hỏa thực lực. Bất quá ngược lại là cũng tốt tại đám kia tu sĩ làm đến tốt, biến thành này tây cái kia linh hỏa tư lương, từ đó gián tiếp tăng nhanh này tây tốc độ tu luyện. Quả nhiên là diệu a. Liêu Phong Hàn một mặt lửa nóng âm thầm nói thầm. Nếu là Lúc trước xâm phạm cái đám kia lưu gia tu sĩ biết được việc này, thế tất sẽ thổ huyết, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có cho cốt. Sau đó, hắn lại cảm thụ một phen cấp này chúng phẩm bạo nguyên linh quả công hiệu, lúc này mới bắt đầu ngắt lấy lên này thần cây bên trên mặt khác 35 mai biến dị linh quả. Cũng cẩn thận dùng từng cái tọa linh hộp ngọc bảo tốt, để mà xem như liễu gia nội tình. Sau đó, lại qua xuống ngày. Tây kia không hiểu rơi vào trạng thái ngủ say ở trong bạo nguyên linh quả thụ cuối cùng là thức tỉnh. Mà nó từ trong mạch máu cũng sát thực đạt được một môn cường hãn truyền thừa. Cái kia truyền thừa chính là một môn thần thông hình thức ban đầu, tên là Bạo liệt yêu nguyên hỏa cầu. Chỉ có lấy yêu nguyên linh hỏa vì nguyên mới có thể thi triển. Mà nó nguyên lý đại khái chính là đem đại lượng yêu nguyên linh hỏa ép rút vào một chỗ, cũng đang sử dụng thời khắc, lấy một loại phương thức đặc thù đem lẫn nhau dẫn bạo, từ đó tạo thành to lớn uy năng. Dựa theo Liễu Phong Hàn đoạn trừng, nếu là này cây sớm thi triển hỏa thần chúa tể đạo này tăng phúc thân hung, đang thi triển cái kia bạo liệt hỏa cầu, chỉ sợ có thể trực tiếp đánh chết luyện khí bảy tầng tu sĩ. Nhưng là này cây cũng liền chỉ có một kích này chi lực. Một khi sử dụng, linh lực đem tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Bất quá tại nói thế nào, này thuật cũng coi là không tệ. Này cây quả nhiên là công hiệu phi phàm, đã có thể sinh quả, lại có thực lực cường hãn, quả thật là phát triển toàn diện a. Bất quá điều này cũng đúng chứ tốt, ngày sau ta có này cây tương trợ, tại tăng thêm còn lại linh thực, tầm thường luyện khí tầng 8 tu sĩ đoán chừng đều không phải là đối thủ của ta. Liêu Phong Hàn mừng rỡ trong lòng, tấu chương xong, chương 171, 10 tên tổng nhân. Chương 171, 10 tên tổng nhân, 3000 chữ, cầu đặt mua. Tuyế nguyệt trôi qua, cũ 1 năm tổng sẽ đi qua đảo mắt, liền đi tới 1 năm mới đầu năm. Một ngày này, sáng sớm thời gian Liêu Phong Hàn gốc kia biến dị Thiên Tầm Hoa cuối cùng là dùng hết chúng thừa phương tử, cũng lại lần nữa phát sinh một lần thay đổi nhỏ dị này, linh thực ngay tại hiểu thấu đáo trong mạch máu truyền thừa, chờ cái giây. Liêu Phong Hàn thấy thế, hai mắt ở trong gas mấy phần mong đợi. Mà đợi Thiên Tầm Hoa thức tỉnh về sau, ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Lần này biến dị, lại khiến cho Thiên Tầm Hoa linh trí tăng nhiều, từ đó lĩnh ngộ ra một môn cường hãn phụ trợ thần thông hình thức ban đầu, thanh thổ chứng khí. Nay chứng khí chẳng những ẩn chứa mê hồn hiệu quả, hơn nữa còn có ngăn cách thần thức hiệu quả. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần xâm nhập này chướng khí bên trong tu sĩ thần thức yếu nhược, 89 phần 10 đời này đều khó mà đi ra ngoài. Thậm chí, lấy thiên tầm hoa trước mắt luyện khí trung kỳ tu vi, này chướng khí một dạng có thể bao trùm xung quanh khoảng 10 dặm. Nhất là biên giới chướng khí công hiệu sẽ khá yếu, nhưng là một dạng có thể mê choáng luyện khí sơ kỳ tu sĩ, cũng che đậy thần trí của bọn hắn. Còn nếu là tiếp tục thâm nhập sâu chướng khí, liền xem như luyện khí trung kỳ tu sĩ đều có cực lớn xác suất sẽ bị chướng khí mê choáng, từ đó lâm vào huyễn cảnh ở trong khó mà tự kiểm chế. Trừ cái đó ra, chiêu này còn có thể đơn độc đối một người sử dụng. Đúng đúng, nó uy năng cũng đem căn mạnh, liền xem như luyện khí 7 tầng tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Có này thần thông hình thức ban đầu tại, ngày sau cũng không thiếu khốn địch thủ đoạn, hơn nữa nó khốn địch phạm vi vẫn còn tương đối lớn, này cũng là một chuyện tốt, ngày sau đứng trước cuộc chiến, ngược lại là có ưu thế cực lớn. Liêu Phong Hàn mừng thầm một phen. Sau đó, dựa theo Liêu Phong Hàn quan sát, hắn còn phát hiện Thiên Tầm Hoa đi qua lần này biến đến dị, tư chất tu luyện tốt hơn nhiều đồng thời, nó cái kia tự nhiên chi lực cũng đã nhận được cường hóa. Trước kia, năng lực này chỉ là đối một linh khí tương đối mẫn cảm, nhưng là bây giờ, năng lực này đối thổ linh khí lại cũng có một chút nhạy cảm. Như thế, chẳng phải là liền mang ý nghĩa, cái này Thiên Tầm Hoa có thể dò xét tu sĩ thể nội thổ linh căn rồi. Liêu Phong Hàn hai mắt sáng lên. Lúc này, hắn liền dùng cái này Thiên Tầm Hoa khảo nghiệm tự thân một phen. Hắn ngũ hành đều đủ, vừa vặn liền có thổ linh căn, mà cùng nó đoán trước một dạng, hoa này quả thật có thể dò xét đến tiềm ẩn tại nó thể nội thổ linh căn. Vì thế, hắn đại hỉ không gì sánh được. Tiếp theo, hắn liền tìm tới trong nhà cái kia ba tên con rể gần nhất sinh hạ 15 cái hài tử. Nhóm này hài tử chỉ có 1 tuổi con chừng. Bởi vì tuổi tác nhỏ bé, Bình thường đo linh thủ đoạn cũng liền khó mà dò xét đến bọn hắn phải chăng có được linh căn. Bất quá, Thiên Tầm Hoa năng lực tương đối đặc thủ, lại có thể làm được. Trước đó tại Liễu Phong Hàn thân đệ đệ tiểu Phong Nguyên trên thân liền thí nghiệm qua. Mà nhóm này hài tử có lẽ là bởi vì phúc duyên không sai. Thiên Tầm Hoa lại thật từ đó đo ra một cái có được thổ linh căn tiểu nữ oa. Cái tên vị Liễu Hoàng Ánh chính là một cái thị tộc cục, thoạt nhìn mười phần đáng yêu tiểu nữ oa. Chỉ là nó thổ linh căn tư chất lại có chút chiến lệnh, muốn chỉ dựa vào Thiên Tầm Hoa dẫn đạo chi lực nhập luyện khí chỉ sợ yêu cầu 3 năm ta hữu. Hơn nữa tương lai coi như cung cấp đầy đủ tài nguyên cho nàng nàng cũng rất khó thông qua tu luyện này, linh căn bực vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Như thế nhường Liễu Phong Hàn hơi có chút tên mối. Quả nhiên đan kia tư chất vốn là kém con rể cùng tộc ta phàm tục nữ tử từ chỗ sinh ra dòng dõi tư chất cũng tương đối kém. Cũng không biết, đứa nhỏ này cái khác linh căn tư chất phải chăng sẽ khá hơn một chút. Thiên tầm hoa trước mắt chỉ có thể dò xét thổ cùng mộc linh căn. Cái này tiểu Liễu huynh chỉ có thổ linh căn, nhưng cũng không có mộc linh căn tư chất, hiển nhiên chính là tứ linh căn tạp hữu phối chế. Dựa theo truyền thống, chỉ cần nó vận khí không tệ, đứa nhỏ này hẳn là có một loại cũng không tệ lắm linh căn. Chỉ là còn chưa dò xét đến mà thôi. Vì thế, Liễu Phong Hàn đối tiểu Liễu Hánh ngược lại là cũng có bồi dưỡng tâm ý sau đó, hắn liền cùng Triêu Cố tiểu Liễu Hánh thị nữ nói xong, mỗi ngày sáng sớm thời điểm đem tiểu Liễu Hánh đưa đến động phủ của mình, chạn vạng tối tại đón về. Việc này một, hắn lại hơi liếc nhìn cái kia thị tộc cục, cực kỳ đáng yêu tiểu Liễu Hánh, trên trán dương lên mấy đạo tinh mang. Tính cả đứa nhỏ này, gia tộc có linh căn người một nhà, ngược lại là chừng hai chữ số. Nay cũng miễn cưỡng đi theo thế lực khác phát triển bộ pháp. Tiểu Liễu Hánh cùng tộc thúc Liễu Quang Huyền nhi tử tiểu Liễu Uy bởi vì tuổi tác nhỏ bé, đều không thể tu luyện, chỉ có thể coi là tu luyện người kế tục. Còn lại 8 người đều vì tu sĩ, phân biệt là Liễu Phong Hàn, em trai đệ Tiểu Phong Nguyên, phù mẫu Liễu Quang Diệu cùng chung tu cẩm, gia gia Liễu Hạo Hà, thúc thúc Thẩm Thẩm Liễu Quang Diệu cùng Lý Nghị, thân ở Phi Tinh Quốc tộc đệ tiểu Phong Hổ. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền đem tiểu Liễu hánh sự tình cáo chi cho còn lại tổng nhân. Việc này cũng làm cho đám người mừng rỡ không gì sánh được, trừ cái đó ra, bởi vì tiểu Liễu u người mang tổ linh căn, cho nên Liễu Phong Hàn mỗi ngày cũng sẽ dùng thiên tầm hoa dẫn dắt giúp linh căn tu luyện. Việc này ngược lại để mẫu thân Lý Nghị đại hỉ không gì sánh được. Trước đó Nàng đối Liễu Phong Hàn đệ đệ Tiểu Liễu Phong Nguyên có thể sớm chuyện tu luyện, thế nhưng là hâm mộ không gì sánh được. Vì thế, nàng còn cố ý cảm kích một phen Liễu Phong Hàn. Thậm tử, chúng ta đều là người một nhà, không cần như vậy. Tiểu Du nhưng cũng là ta tộc đệ. Liễu Phong Hàn mỉm cười nói nói. Lý Nghị nghe vậy, trong lòng ấm áp vang khắp nơi. Sau đó, nàng lại cảm tạ một phen Liễu Phong Hàn, liền đem Tiểu Liễu Du giao cho Liễu Phong Hàn, tự hành rời đi nơi đây. Mà Liễu Phong Hàn thì lập tức nhường thiên tầm hoa tương trợ tiểu Liễu Du tu luyện một lần. Sau một lúc lâu, dựa theo Liễu Phong Hàn quan sát đến xem, thân cư Lựa Kim Tổ Tam Linh căn tiểu Liễu Du Tuy nói thổ linh căn tư chất chính là nhất không tốt, nhưng dù sao tư chất cũng không tệ lắm. Cái này liền khiến cho Thiên Tầm Hoa dẫn rất hắn tốc độ tu luyện không chậm. Nhiều nhất thời gian 2 năm, đứa nhỏ này liền có cơ hội bước vào đến luyện khí chi cảnh. Mà đến lúc đó, đứa nhỏ này tối đa mới 3 tuổi mà thôi đồng thời, khi đó, đứa nhỏ này thế tất có thể cùng Tiểu Phong Nguyên mở rộng, bởi vì linh khí tài lễ sớm lớn lên, từ đó có năng lực lĩnh hội công pháp, tu luyện thích hợp tự thân hóa thuộc tính công pháp đến lúc đó, nó tốc độ tu luyện thế tất càng nhanh, chưa chừng có thể so sánh Tiểu Phong Nguyên. Dựa theo, Phi tinh cốc tòa kia tam giai đo linh đại trận chất khí Tiểu Liêu Du cái kia mạnh nhất hỏa linh căn thế nhưng là có bước vào luyện khí hậu kỳ tiềm chất, nếu là có đầy đủ tài nguyên cung ứng, đứa nhỏ này một dạng có cơ hội nhập luyện khí viên mãn. Lại thêm một cái thiên mới có thể sớm tu luyện, ngược lại là đại hảo sự a. Tương lai không lâu, ta thế tất đem nhiều năm giữ một cái thực lực cường hãn cấp độ. Hơn nữa bởi vì tiểu Du sớm tu luyện lên cơ, đứa nhỏ này tương lai thế tất cũng sẽ có càng lớn cơ hội lại 60 tuổi trước đó tu luyện đến luyện khí viên mãn, chưa chừng đứa nhỏ này tương lai cũng sẽ có được trùng kích chốc cơ cơ hội. Liêu Phong Hàn tùy theo nghiêng đầu sang chỗ khác, quan sát cái kia tiểu Liêu Bánh. Đứa nhỏ này ngược lại là cái mỹ nhân bại hoại, đợi nó sau khi lớn lên, đoán chừng là nhan giá trị không sai. Mà nó trước mắt xác minh thổ linh căn tư chất mặc dù trên lệnh, nhưng là nàng thân là nữ tử, lại lưng tự tộc ta, cũng coi là một loại ưu thế, nếu là nàng còn lại linh căn tiềm chất cũng không cao lời nói, tùy tiện mặc một cái phu quân trở về liền thành. Nếu là nó linh căn tư chất tốt, vậy liền tư thản, chỉ cần tộc ta tại ra một điểm tài nguyên, chỉ sợ có không nhỏ xác suất ngoặt về tới một cái tư chất tốt nam tu. Liêu Phong Hàn từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới đem tiểu Liêu đánh gã đi. Liêu gia tu sĩ vốn cũng không nhiều, gã đi một cái chính là thiếu một cái, tấu chương xong, Chương 172 Cường đại hội xuân chi lực. Chương 172 Cường đại hội xuân chi lực. Sau 1 tháng, một ngày này, Quy Nguyên cốc chỗ sâu, có một gian trồng đại lượng đặc thù linh thực đập phủ. Trong đó, có một gốc quái dị cây hạnh. Nó diệp tử tất cả vì bích ngọc hình, có ánh sáng long lanh, liền như là ngọc thạch điêu khắc đồng dạng, ngoại hình cực đẹp. Hơn nữa, này thân cây bên trong bây giờ đang không ngừng tản mát ra một cỗ huyền diệu màu xanh biết ánh sáng, ngược lại độ nhập một bên tính toán Liễu Hạo Hà thể nội. Mà Liễu Hạo Hà đối với cái này ngược lại là cũng không ngăn cản, ngược lại kiệt lực đem luyện hóa. Bất quá Nếu là rất nhỏ quan sát liền có thể phát hiện, theo Liễu Hạo Hà luyện hóa màu xanh ánh sáng càng ngày càng nhiều, đầu bên trên tóc trắng góc lại dần dần biến thành mấy phần màu đen. Thậm chí, da của hắn cũng càng khá hơn một chút, khí tức cũng càng có sức sống đây chính là thọ nguyên tăng nhiều chi tựa, chỉ là tăng trưởng tốc độ tương đối chậm. Lại thu nạp một hồi, đợi cái kia quái dị cây hành thể nội màu xanh ánh sáng hao hết, Liễu Hạo Hà lúc này mới lưu luyến không rời kết thúc lần này cơ duyên. Mà một bên Liễu Phong Hàn lúc này thì mang theo vài phần mong đợi dò hỏi: "Dada, này cây cái kia hồi xuân chi lực có thể khôi phục lại cánh tay trái thiếu thốn những cái kia tiểu kinh mạch sao?" Liêu Hạo hạ vị này từ trước đến nay ổn trọng lão nhân, khó được hưng phấn nói, "Có thể, hơn nữa khôi phục kinh mạch tốc độ tương đối nhanh, đoán chừng không ngoài 10 năm, ta những cái kia thiếu tổn tiểu kinh mạch liền đều có thể bổ đủ. Mặt khác, cái kia hồi xuân chi lực ôn dưỡng kinh mạch cùng tứ bộ khí huyết công hiệu cũng càng cường đại, thậm chí còn có mấy phần kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nếu là thời gian giải mượn nhờ này lực tu luyện, ta tối thiểu nhất có thể gia tăng 3 năm thọ nguyên. Cái này nhưng đủ để có thể so với cái kia khôi phục thọ nguyên nhất giai linh vật mang tới chỗ tốt rồi. Đồng thời, nếu là ta không có nhìn lầm, này lực thuận ý tự nhiên, đoán chừng bị này lực tăng lên một phen về sau, Ta vẫn như cũ có thể đi phục dụng những cái kia tăng thọ chi vật. Cả hai cũng không bất kỳ xung đột nào, không giống những cái kia tăng thọ chi vật lẫn nhau ở giữa đều sẽ bài xích, dẫn đến cả đời khó mà dùng qua nhiều. Liêu Hạo Hà nói liên miên lại nhải nói rất nhiều chỗ tốt cực lớn, sau đó, hắn còn đối Liêu Phong Hàn nói lời cảm tạ một phen. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy về sau, trong lòng lập tức đại hỉ. Thời gian 10 năm đối với gia gia tới nói ngược lại là cũng không dài, khi đó gia gia tu vi đoán chừng cũng mới vừa bước vào luyện khí 9 tầng hoặc là luyện khí viên mãn tả hữu, cũng sẽ không chậm trễ nó chút cơ sự tình. Hơn nữa nải cây cái kia hồi xuân chi lực lại có thể tư bổ khí huyết, kể từ đó ra ra cái kia một thân dần dần suy bại khí huyết đoán chừng không được bao lâu, liền có thể khôi phục đến cường thịnh kỳ hạ, như thế dạng mất một bút tiêu sải. Chỉ cần đợi thêm 2 năm, đợi thái sơ đạo biển ngưng tụ được rồi cái kia đạo đại thái sơ chi khí, cũng do ra ra luyện hóa một phen, củng cố một phen căn cơ, ra ra liền xem như tuổi gần trăm tuổi, thế tất cũng có thể như là 40-50 tuổi người tầm thường có được trùng kích chúc cơ cơ hội. Như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn không khỏi có chút chờ mong, đồng thời lại có chút ưu sầu. Bất quá bằng vào ta trước mắt tiến độ tu luyện, Đoán chừng trong vòng 10 năm ta hẳn là liền có thể đuổi kịp Gia Gia, đến lúc đó, hai chúng ta nhưng chính là cùng một thời gian đoạn trúc cơ người kế tục. Nếu là trong nhà toàn lực ủng hộ ta trúc cơ, Gia Gia cũng không trúc cơ linh vật tương trợ lời nói, coi như nó thân là thể tu, một thân thể phách cường hãn, tương lai hắn lại có thể luyện hóa một đạo thái sơ chi khí, đoán chừng cũng chỉ có 2 thành xác suất. Xác suất này vẫn còn là ít đi một chút. Kém hơn một bậc linh vật đại khái có thể tăng phúc nửa thành xác suất thành công, trên thị trường tầm thường giá trị 5000 khối linh thạch. Bình thường có thể tăng phúc chừng 1 thành xác suất, trên thị trường giá trị vạn khối linh thạch. Mà tốt nhất trúc cơ đan Hoặc là ngũ hành đan loại hình cực giai trúc cơ linh vật chân có thể đủ tăng phúc ba thành sắc suất, trên thị trường thì giá trị ít nhất 3 vạn khối linh thạch tả hữu. Ma tộc truyền trúc cơ chia làm hai quan, nó một là thần thức quan, nó hai thì là nhục thân quan. Chỉ có cái này hai đạt mạnh, trùng kích trúc cơ sắc suất mới tương đối lớn. Thậm chí, còn có truyền ngôn trúc cơ linh vật kỳ thật chính là có thể thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thần thức cùng nhục thân cường độ linh vật, chỉ là bởi vì hiếm thấy bán được mới hơi đắt. Còn nếu là tự thân thể phách hoặc là thần thức cường hãn, đối với trùng kích việc này cũng sẽ có có ích. Cũng tỉ như Liễu Hạo Hà cái này thể tu liền có thể tự mang nửa thành hoặc là một thành trùng kích chúc cơ cơ hội. Thái sơ chi khí có rèn luyện kinh mạch cùng thức hải hiệu quả, gián tiếp phía dưới, miễn cưỡng cũng có thể tăng lên một thành xác suất. Bất quá, hai thành cơ hội vẫn là quá mức xa vời. Bình thường tu sĩ trùng kích chúc cơ thời điểm, chí ít sẽ đem tự thân xác suất tăng lên đến 3 thành đến chừng 5 thành. Tuy nói như thế tốn hao sẽ khá lớn, nhưng là thành công xác suất cũng sẽ lớn hơn. Kế hoạch phía dưới, ra ra bên này chí ít còn cần 1 vạn khối linh thạch đến 3 vạn khối linh thạch thấm hút. Mà ta bởi vì các loại bản mệnh linh thực đều có thể tăng phúc thần thức, tại thần thức chi đạo ngược lại là lại ưu thế, đến lúc đó Ta đoán chừng cũng có thể mượn nhờ này ưu thế, tăng thêm một thành sát suất. Trước kia ta luyện hóa cái kia đạo thái sơ chi khí, một dạng có thể tăng thêm một thành sát suất. Nhưng là ta nhục thân yếu nhược, đạn này ngược lại là không có ưu thế. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra cùng gia gia một dạng chỉ có 2 thành sát suất nhập trúc cơ, còn cần tập hợp 1 vạn đến 3 vạn khối linh thạch, mua lấy một phần hoặc là 3 phần phổ thông cấp bậc trúc cơ linh vật tương trợ. Ban bạc phía dưới, ít nhất yêu cầu tập hợp 2 vạn khối linh thạch. Mà dựa theo lúc trước ta cùng gia gia thảo luận nâng nhà tập hợp linh thạch biện pháp, khoản này linh thạch hẳn là có thể gom góp. Nhưng mà muốn thành công, dù sao vẫn là cần nhiều một ít chút cơ linh vật, cho nên vẫn là yêu cầu càng thêm cố gắng kiếm lấy linh thạch. Liêu Phong Hàn âm thầm dự định một phen, mà hắn thân là linh tử phu, đến tiền nhanh nhất địa phương tự nhiên chính là trồng trọt linh thực. Cộng thêm, hắn gần nhất tu vi tăng lên không ít, linh lực cùng thần thức cũng tăng cường một số. Hắn liền dự định dựa vào linh thạch vi nguyên, tại mở hai mẫu ruộng linh điền trồng trọt Bạch Đạo linh mễ. Việc này tốn hao mặc dù lớn, nhưng là hắn tu luyện chính là thượng thừa linh thực chuyển thừa, đối linh thực sinh trưởng tăng thêm cực lớn, mà quy nguyên cốc lại có một đầu mục linh mạch, thậm chí còn có tăng lên này cây lúa sản lượng đất thuốc. Các loại nhân tố tăng theo cấp số cộng, việc này cũng có kiếm. Bất quá vẫn là kiếm quá là ít đòi. Xem ra cần phải thúc dục Thanh Hà linh tạo cây mau chóng tại bồi dưỡng ra một đầu linh mạch. Kể từ đó, ta bồi dưỡng linh thực cũng sẽ không cần tốn hao linh thạch mộng ủy linh dược. Liêu Phong Hàn âm thầm dự định. Về phần Liễu Hạo Hà còn không biết Thái Sơ chi khí một chuyện, hắn tạm thời nghĩ cũng không có nhiều như vậy. Liêu Phong Hàn không đem việc này cáo chi cho hắn, thì là bởi vì Thái Sơ chi khí liên lụy quá lớn, hắn dự định sau này hãy nói. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt liền đi qua 4 tháng đến giữa năm. Một ngày nọ, Sở Gia Sở Nhiên lão gia tử cùng với Sở Hân Duyệt, cùng nhau đi tới Quy Nguyên cốc bên ngoài. Bởi vì song phương đều cực kỳ quen biết, hơn nữa lập tức cũng phải có việc hôn nhân, thậm chí, đoạn thời gian trước Liêu Phong Hàn một nhà còn xin nhờ đối phương ban một đại ân. Cho nên, mặc kệ đám người là đang bế quan hay là tại làm gì, đều để tay xuống bên trong công việc, vội vàng xuất cốc nên đón đám người khách sáo một phen về sau, ngược lại là cũng phát hiện Sở Nhiên lão gia tử vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Bất quá, Liêu Phong Hàn bọn người ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Nhiên lão gia tử tuổi tác chỉ so với Liêu Hạo Hà nhỏ một chút. Hơn nữa nó tư chất vốn cũng không thấp, sớm tại tầm 10, 20 năm trước, Tu Vi liền đi vào luyện khí 6 tầng. Mấy mấy năm rèn luyện, sớm đã nhường hắn một chân bước vào luyện khí hậu kỳ. Mà sở ra lại một dạng tham gia cổ phần phi tinh phường thị cái kia tiệm tạp hóa sinh ý, ngân lân chi chu đàn một chuyện bên trên lại thu hoạch rất nhiều. Cái này các loại tình huống dưới, sở nhiên lão gia tử cũng hoàn toàn có thể lấy tới một số đặc thù tài nguyên. Hắn có thể vào luyện khí hậu kỳ sự tình kỳ thật cũng hoàn toàn bình thường. Thậm chí mượn nhờ sở gia duy trì, tiến thêm một bước đều có khả năng. Sau đó, Liễu Phong Hàn bọn người chúc mừng một phen về sau, liền đem khách khí mời vào Quy Nguyên Cốc. Mà như thế cách làm ngược lại để Sở Nhiên lão gia tử càng dễ chịu. Dĩ vãng, hắn có thể không cái này lãnh ngộ, thông thường Liêu gia đều là tại cốc bên ngoài đãi khách đại điện tiếp đãi hắn. Về phần Sở Hân duyệt cái này sáp nhập Liêu gia đại môn chuẩn tôn con con dâu, chỉ cảm thấy tự thân gia đình bị Liêu gia tiếc nặng, điều này cũng làm cho nàng đối Liêu gia nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết đồng thời, nàng nhìn Liêu Phong Hàn giữa tầm mắt cũng nhiều hơn mấy phần tưởng nghiệm cùng tình nghĩa, tấu chương xong, chương 173. Đưa linh thú. Chương 173. Đưa linh thú. Mấy tháng gần đây bởi vì nàng yêu cầu bận bịu một kiện đại sự, nàng cùng Liễu Phong Hàn gặp mặt số lần thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, vốn hẳn nên tại năm ngoái cuối năm tiến hành hôn sự cũng chỉ có thể kéo sau. Mà đây cũng là Liễu Phong Hàn tiếp nối sự tình. Hắn cũng đồng dạng một mực tại nhìn chăm chú Sở Hân Duyện. Hai cái mới biết yêu tiểu tình lữ ánh mắt đối mặt phía dưới, không tự giác ở trong liền lẫn nhau tới gần, cuối cùng sóng vai mà đi, chậm rãi đi theo dòng người đi lại, trong lúc đó, hai người còn truyền âm nói một chút thì thầm. Thỉnh thoảng, Sở Hân Duyện tấm kia mang theo vài phần nhu ý trên mặt sẽ còn tản ra một số đám mây, xuất hiện tinh thần tầm thường lộ gợi. Thấy Liêu Phong Hàn sửng sốt một chút. Một hai tháng không gặp Hân Duyệt tỷ, Hân Duyệt tỷ ngược lại là càng ngày càng tốt nhìn. Hơn nữa, cả người khí chất ngược lại là càng ngày càng yên tĩnh, không biết còn tưởng rằng nhà ai tiểu thư khuê các. Trong lòng của hắn cho vui. Chỉ vì, bực này, tiểu thư khuê các cùng hắn có hú đích, hơn nữa tâm quy về hắn. Thậm chí, lần này trả lại cho mình mang theo một phần rất có ý mới, hơn nữa lễ vật quý trọng. Mới vừa rồi truyền âm nói, chỉ là hiện tại không tiện cho. Mà hai người bọn họ cái này mặt mày đưa tình tiểu động tác, lại há có thể trốn qua sở nhân lão gia tử con mắt? Bất quá hắn đối với cái này ngược lại là không có ý kiến. Liễu Phong Hàn vốn chính là hắn xem trọng hầu bối, lúc trước hôn ước đều vẫn là hắn chủ động quyết định. Vì thế, hắn nước gì Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt tình cảm tốt, cái này hai hài tử nếu là không cùng một chỗ, coi là thật không đạo lý. Tiếp theo, hắn liền vui sướng hài lòng xem nhìn lên quy nguyên cốc tình huống. Hắn nhưng còn là lần đầu tiên nhập cốc này. Cốc này linh khí ngược lại là so với tộc ta Kim Tức Sơn linh khí mạnh lên không ít. Động phủ số lượng cũng không tệ. Bất quá, cái kia phía mây mù làm sao mạnh như vậy? Ngay cả thần trí của ta đều có thể ngăn cản. Sở Nhiên lão già tự bình phán một phen về sau, đem ánh mắt ổn định ở Quy Nguyên cốc chỗ sâu cái kia phiến cực dày mây mù bên trên, trong lòng hơi giận mình. Phải biết, hắn tu vi thế nhưng là đi vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, thân thức cũng không yếu, tầm thường che lớp mây mù căn bản là không có cách ngăn cản. Nghĩ lại hồi lâu về sau, hắn hai mắt khẽ run lên. Nhất giai trung phẩm che lớp lại trận. Nếu là như vậy lời nói, liền trách không được Liêu gia dám để cho ta tiến vào sơn cốc này. Bất quá Liêu gia làm trận pháp này động tác ngược lại là bí ẩn, nhà ta lại cũng không chú ý tới. Nhưng là, bực này trận pháp giá cả giống như cũng không rẻ. Hơn nữa công hiệu cũng có một chút tính hạn chế, chỉ có che lớp hiệu quả, nghĩ như thế cái này Liễu gia ngược lại là bỏ được. Hơn nữa, 89 phần 10 tầng có bí mật gì? Như vậy tưởng tượng, Sở Nhiên lão gia tử làm thật là có chút nghĩ phải xuyên qua cái kia phiến mây mù, một chuyến tụ cùng. Nhưng lại trở ngại bên cạnh đứng đấy Liêu Hạo Hà bọn người, hắn cũng liền ức chế ý nghĩ này, đồng thời không có đề cập việc này, chỉ là đơn giản cùng Liễu gia tu sĩ nói chuyện phiếm, để tránh rước lấy Liễu gia để phòng. Mà cái kia phiến mây mù sắc thực chính là nhất giai chúng phẩm che lớp đại trận biến thành.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 Mà cái kia phiến mây mù sắc thực chính là nhất giai chúng phẩm che lớp đại trận biến thành, đây là tiểu phong hổ từ đại trưởng lão Tam tử người luyện khí sư kia Trương Minh Kiệt trong tay lấy được, công hiệu cực kỳ tốt. Một đoàn người đi tới đi tới, liền đi tới dưới một cây đại thụ. Một bên còn có mấy cái bàn trà. Nơi này chính là bình thường Liễu gia tu sĩ nói chuyện phiếm chi địa, cùng với trong cốc những tiểu tử kia chơi đùa chi địa đám người ngồi tại trên bàn trà không bao lâu, liền có mấy cái thị nữ bưng trà nóng đi tới đãi bọn hắn lui bước về sau, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này liền cũng nhịn không được nữa, ngược lại đối sở nhiên lão gia tử nói: "Sở lão đệ, lần này các ngươi đến" Nhưng lại vì Ngân Lân Chi Chu sự tình. Sở Nhiên lão gia tử có chút nhấp một miếng nước trà, cười dần nói: "Con tưởng rằng Liễu lão ca sớm đã quên đi việc này, ta đều chuẩn bị kỹ càng tham ô cái kia hai cái Ngân Lân Chi Chu." Nói xong, hắn liền đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái phình lên ngự thú túi, cũng độ vào linh lực trong đó. Hai đạo lưu quang tùy theo bay ra, rơi trên mặt đất, ngược lại biến thành hai đầu khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, toàn thân che kín vải màu bạc quái dị lện. Mà bọn chúng chính là lúc trước Liễu gia cùng Sở gia tại yêu tộc địa giới bắt cái kia năm đầu luyện khí sơ kỳ Ngân Lân Chi Chu hai trong đó. Bất quá Bây giờ cái này hai đầu ngân lân chi chu sớm đã không hung tính, coi như xem thấy xung quanh có tu sĩ cũng không có động tĩnh chút nào. Thậm chí bọn chúng hai mắt đều có chút lơ ngác, tựa như mất trí tầm thường. Lúc này, Sở Nhân lão gia tử đối đối cái kia hai ngân lân chi chu hô, đánh cái phiên cân đẩu. Cái kia hai ngân lân chi chu hai mắt sáng lên, lập tức làm theo. Sau đó, Sở Nhân lão gia tử lại chỉ huy cái kia hai cái ngân lân chi chu làm một chút động tác khác. Thậm chí hắn còn cùng cái kia hai yêu diễn luyện một phen. Tuy nói, cái kia hai yêu tựa như không tư tưởng của mình, dẫn đến phản ứng có chút chậm, nhưng là tộc này dù sao thể phách cường hãn. Hơn nữa có thể phun ra cực cọi ngân lân chi chu tia, cho nên cái này hai yêu hợp lực chi lực ngược lại là cũng không tệ, chí ít có thể chu sát tầm thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Trong lúc đó, cái kia hai ngân lân chi chu liền như là để tuyến như có nói dối, ngoan ngoãn làm theo, không có động tĩnh chút nào. Thế nào Liễu Lao ca, cái này một được một cái ngân lân chi chu còn không hài lòng. Liễu Hạo Hà vị lão nhân này thấy thế, tự nhiên hài lòng không gì sánh được, đây chính là yêu thú bị thuần phục chi tựa. Hơn nữa, cái này hai nện xác thực chính là một được một cái, bộ phận sinh dục cũng vẫn còn, như thế phù hợp lúc trước hai nhà ước định. Lúc đó hai nhà tuy nói mượn nhớ năm cái phong yêu vòng hết thảy bắt được năm đầu luyện khí sơ kỳ ngân lân chi chu, nhưng lần này yêu rất khó thuần phục. Vì thế, có được phong yêu vòng cùng với ngự thú sư sở gia liền nhiều chiếm một chút số định mức, sở gia chiếm bốn thành số định mức, cũng chính là hai đầu ngân lân chi chu. Nhưng là cần cam đoan một được một cái, như thế cũng tốt xin xôi. Vì thế, Liêu Hạo Hà mặt bên trên lập tức dương lên vô số vui mừng, cũng trả lời chắc chắn nói: "Tự nhiên hài lòng." Tiếp theo, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía một bên cái kia từ hoạt bát tiểu nữ hài dần dần diễn biến thành vị đoan trang thuộc nữ sợ ngân duyệt, chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác càng xem càng ưa thích đồng thời, còn Táng Dương, chính là không ngờ tới, nhà các ngươi vui mừng nhanh như vậy liền đem cái này hai yêu tuân phục. Bực này bản sự quả nhiên là đại a. Bình thường, Lự thú sư chỉ sợ căn bản không bản sự này. Các ngươi sở gia quả nhiên là có phụ gia. Đúng rồi, Sở lão đệ, các ngươi nhà cái kia ba đầu ngân lân chi chu vui mừng tuân phục không a? Sở Nhiên lão gia tử vốn định nâng chung trà lên tay, có chút dừng lại tại không trung, hắn quan sát Sở Hân Duyệt, trên trán mang theo vài phần không bỏ, nhưng lại rất nhanh tiêu tán, ngược lại gật đầu nói, "Tuân phục." "Liêu lão ca, ngươi là dự định nói hôn sự đi?" Liêu Hạo Hà cười gật đầu một cái nói: "Đúng vậy, năm đó chúng ta bạn cũng bởi vì tuân phục Ngân Lân Chi Chu sự tình, lúc này mới chỉ hoãn Phong Hàn cùng vui mừng hôn sự. Bây giờ việc này lấy, Phong Hàn cùng vui mừng tuổi tác lại cũng không nhỏ, ta liền muốn lấy cùng Sở lão đệ ngươi thương lượng một chút, có thể hay không bắt đầu sắp xếp hôn sự này." Liêu Phong Hàn nghe vậy, hiếm thấy có chút xấu hổ, nhưng là trong lòng của hắn lại có chút chờ mong. Sở Ân Duyệt thế nhưng là hắn thanh mai trúc mã, hắn từ lâu tâm quy về nàng. Hơn nữa, dựa theo phi tinh cấp cái kia truyền thừa đại trận chất thí, Sở Ân Duyệt tương lai thế nhưng là có cơ hội trở thành một tên nhất giai thượng phẩm ngự thú sư. Nó lại xuất từ sở ra bực này luyện khí gia tộc, thân thế không sai, hơn nữa cũng không đã làm gì chuyện xấu, tâm tính cũng tốt. Lúc trước, Bạch Nam Thạch Nưu Linh thể sự tỉnh, nàng đến nay nhưng từ không nói ra. Nó hình dạng thì càng là tuyệt. Mặt trái xoan, dương chi ngọc tầm thường ra trắng nõn, tại phối hợp một đôi nhu tình như nước con mắt, cùng với tiểu xảo ngũ quan, có thể nói là mỹ mạo không gì sánh được, liền xem như tại tu tiên giới cũng coi là chỗ thừa. Nó dáng người càng là tốt, liền xem như nàng bây giờ người mặc rộng rãi đạo bào, nhưng lại vẫn như cũ có thể rõ ràng xem thấy cả người đầy đặn. Bực này vư vư Ai không muốn ám mà sở hơn tuyệt đối với hôn sự liền càng không có ý kiến. Nàng có thể nhanh như vậy tuân phục những cái kia ngân lần chi chu, chính là vì có thể nhanh chóng cùng Liễu Phong Hàn kết làm đạo lữ. Từ khi Liễu Phong Hàn xâm nhập trong nội tâm nàng, nàng bao giờ cũng đều nghĩ ở tại Liễu Phong Hàn bên người. Nhưng là hai nhà khoảng cách lại xa. Nếu là muốn một mực ở chung một chỗ, liền chỉ có hôn sự. Mà nàng lần này sẽ cùng theo Sở Nhân lão gia tử tới đây đưa linh thú, cũng chính là vì việc này. Khả năng này chính là yêu đường nào đi. Nàng truy cầu không lớn, chỉ cần Liễu Phong Hàn có thể một mực tại, không cớ người khác, nàng liền đã đủ. Cái khác nhân tố, nàng không có nghĩ qua. Tài phú nàng không thiếu, nàng chính mình là ngự thủ sư, hơn nữa tạo nghệ không sai, hàng năm đều có thể kiếm mấy trăm khối linh thạch, căn bản không lo tu luyện. Vê phân sở nhân lão gia tử bợ vì biết được cháu gái của mình tâm ý, hắn bất đắc dĩ thở dài về sau nhân tiền nói: "Sáp thực cũng nên tăng tốc hôn sự này." Tiếp theo, hắn liền cùng Liễu Hạo Hà nói đến hôn sự này một số quá trình loại hình. Cuối cùng, hai nhà người đều cảm thấy bây giờ cũng không có việc lớn gì, còn không bằng hừng hực vui tới tốt lắm. Liền định càng nhanh càng tốt. Thời gian liền ổn định ở tháng sau 15 đính hôn thì tại 3 ngày sau. Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt hai người đối với cái này đều không có ý kiến gì, chỉ là bị ở đây chư vị trưởng bối ánh mắt nhìn đến có chút xấu hổ. Sau đó, đám người ngược lại là điểm đến là rừng, ngược lại nhàn lên một chút chuyện lý thú. Mà trong đó, lớn nhất một sự kiện hẳn là Đạp Ưng quận Bích Hà Vương gia tộc địa bị yêu thú công phá sự tình. Lần đầu nghe nói tin tức này, Liêu Phong Hàn, Liêu Hạo Hà hạ bọn người có chút ngoài ý muốn. Cái này Bích Hà Vương gia liền là lúc trước buôn bán phi tinh phường thị tứ phương tiệm tạm hóa cho Liêu gia, Sở gia, Lão Bạch gia, cùng với Lâm Đan sư bốn phe thế lực cái kia người chúc cơ gia tộc. Lúc trước Liêu gia cũng chính là mượn nhờ cửa hàng này cơ duyên, lúc này mới có thể từng bước một phát triển đến nay. Có thể nói cửa hàng kia chính là trọng yếu bước ngoặt. Cho nên, Liêu gia đối cái này, Bích Hà Vương gia có chút phá lệ coi trọng. Vì thế, tất cả mọi người đối với cái này tộc bị diệt sự tình có chút suy nghi. Cái này Bích Hà Vương gia cũng không phải cái gì yếu tiểu gia tộc. Coi như trước mắt tộc này bởi vì nhân tài tan lụi, dẫn đến cũng không chúc cơ tu sĩ tọa trấn, nhưng là tộc này trước mấy trăm năm nhưng một mực có chúc cơ tọa trấn, có hùng hậu chúc cơ thế lực nội tình. Thậm chí tộc truyền, tộc này tộc địa thế nhưng là có nhị giai phòng ngự trận pháp che chở. Hơn nữa Tông này chỗ đạt ứng quận thế, nhưng là chỗ sâu phi tinh tung lũng giới nội địa, lại lẫn cận phi tinh quận, theo lý an toàn vô cùng. Hoàn toàn không có đạo lý, sẽ xuất hiện như vậy mạnh yêu tộc đem tộc này tiêu diệt a. Sở Nhiên ra ra, việc này có phải hay không cái nào người trúc cơ đại tộc làm a? Liêu Phong Hàn có chút hiếu kỳ dò hỏi, tấu chương xong, chương 174, Thanh nguyệt dư tỏ. Chương 174, Thanh nguyệt dư tỏ. Dĩ vãng, hắn từng nghe tới không ít đại tộc phát sinh xung đột về sau, lấy yếu thú đánh niệm trợ sự tình. Martin tức truyền bá người Sở Nhiên lão gia tử, mím môi nói nói, người đứa nhỏ này ngược lại là thông minh. Nói đến ý tưởng bên trên, ngoại giới không ít tu sĩ cũng đều có như thế suy đoán. Mai trong đó, hiểm nghi lớn nhất chính là cái này Bích Hà Vương gia cựu địch Bạch Lộc Lưu gia. Tục truyền, cái này ở Bích Hà Vương gia xảy ra chuyện thời điểm, Bạch Lộc Lưu gia có không ít bên ngoại tộc nhân đều biến mất một đoạn thời gian, nhưng là tại Bích Hà Vương gia bị diệt không lâu về sau lại xuất hiện, hơn nữa, trong đó không ít đều mang có thương thế. Thậm chí còn có không ít Lưu gia tu sĩ từ đó về sau cũng không có xuất hiện nữa. Tỷ như tộc này hai vị kia luyện khí viên mãn tu sĩ một trong Lưu toàn dịch lão tiền bối, còn có mấy tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ Luyện khí trung kỳ tu sĩ giống như cũng thiếu 10 cái. Cũng chính là bởi vậy, nhưng việc này càng thêm điểm đáng ngờ trung điệp. Nếu là lưu gia đám người này thật là chết, cũng không đạo lý, lưu gia thế nhưng là có chúc cơ tọa trấn, vương gia ngược lại không, cái này các loại tình huống một khi đánh nhau, liền xem như vương gia giựt vào đại trận phòng thủ, chỉ sợ cũng khó có thể làm bị thương nhiều ít lưu gia tu sĩ. Việc này quả nhiên là huyền diệu khó giải thích. Bất quá, nếu ta là Bạch Lộc lưu gia vị kia lưu toàn dịch tiền bối, ta đoán chừng sẽ làm việc này, vương gia không chúc cơ tọa trấn, lúc này bất diệt, chờ đến khi nào? Sở Nhiên lão gia tử cười ha ha một tiếng về sau, lại bổ sung vài câu. Đúng rồi, việc này đến cùng là thật hay giả, cũng chỉ là ngoại giới chuyên môn. Nhớ lấy chớ có truyền đi a, không phải vậy, lão già ta coi như phiền phức rồi." Liễu Hạo Hà vị lão nhân này ha ha cười nói, "Tiên tâm đi sợ lạc đệ, đều là người một nhà, chúng ta làm sao lại hại ngươi lặc?" Một câu nói kia trực tiếp kéo gần lại quan hệ, chèo đến sở nhiên lão gia tử càng cao hứng. Mà Liễu Phong Hàn trong thần sắc thì xuất hiện một phần dị dạng. Trên một cái luyện khí viên mãn, mấy cái luyện khí hậu kỳ, mười mấy luyện khí trung kỳ tu sĩ sao? Hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn phía ra ra Liễu Hạo Hà. Mà Liêu Hạo Hà lúc này cũng đem ánh mắt nhìn sang, cũng truyền âm chớ có biểu hiện ra dị thường. Liêu Phong Hàn lập tức hiểu ý tùy theo, hắn liền cùng mọi người trò chuyện lên sự tình khác. Lại rảnh rỗi Hàn Huyên mấy canh giờ, cùng nhau sau khi đã ăn cơm tối, Sở Nhiên lão gia tử liền dự định trở về. Bất quá, Sở Vân duyệt lại Liêu Hạo Hà đám người thịnh tình mời phía dưới, lưu tại Quy Nguyên Cốc, mị danh nói nói ngắm phong cảnh. Cái này cũng chính hợp Sở Vân duyệt ý nàng nhưng có một đoạn thời gian không cùng Liêu Phong Hàn gặp mặt. Chỉ gặp mấy cái giờ, liền về nhà, nàng thật sự là có chút không bỏ. Mà Liêu Phong Hàn ngược lại là cũng cao hứng, tu luyện khô khan chi đồ cực kỳ người làm bạn chẳng phải đẹp quá thay. Sở Nhiên lão gia tự thấy thế, cũng không tốt lại nói, chỉ có thể dặn dò Liêu gia ba ngày sau đính hôn thời điểm nhất định phải đem Sở Hân duyệt trả lại, tùy theo, hắn liền rời đi Quy Nguyên Cốc. Mà Liêu Hạo Hà bọn người đưa mắt nhìn về sau ngược lại là biết điều rời đi, không quấy rầy Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân duyệt. Lúc này, Sở Hân duyệt mới thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái ngự thú túi, cũng vui sướng hài lòng đưa cho Liêu Phong Hàn. Phong Hàn, trong này chứa chính là ta nói cái kia niềm vui bất ngờ. Liêu Phong Hàn có chút ngoài ý muốn. Trước đó, Sở Hân duyệt vừa tới Quy Nguyên Cốc thời điểm, tuy nói cùng hắn nói qua, lần này tới sẽ cho hắn một kinh hỉ. Nhưng lại hắn chỉ cho lại chính là xác định hồn sự. Linh thú sao? Liêu Phong Hàn nói. Đúng vậy a. Ngươi đừng hỏi nha, nhanh chính mình nhìn xem. Sở Hân duyệt cười thúc giục nói. Liêu Phong Hàn có chút hiếu kỳ, lúc này liền làm theo. Sau một khắc, một đầu tướng mạo quái dị con thỏ liền xuất hiện ở trước người hắn. Nay con thỏ lại cũng không phải là lông trắng hoặc là lông xám loại hình, mà là một thân lông xanh, đầu bên trên lông tóc thậm chí càng dày một số, tựa như một cái mũ tầm thường. Quả thực có nón xanh thỏ mùi vị đó. Hơn nữa, nó cái kia linh động hai mắt cũng là màu xanh biếc. Quả thực là đẹp, lục, quán triệt đến cùng. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, này thỏ trên thân lại mang theo vài phần núi thuốc. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn lập tức liền có suy đoán. Hắn lập tức dần mình. "Hân Duy tỷ, đây chính là lục dược linh thỏ." Sở Hân duyệt nhẹ gật đầu, tùy theo chờ mong dò hỏi. "Chính là, hơn nữa nó tư chất cũng cũng không tệ lắm, lặng. tương lai có cơ hội bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Thế nào, ưa thích không?" Liêu Phong Hàn thấy nó khẳng định, mặt bên trên lập tức dương lên vô số kích động. Thanh nguyệt dược thỏ chính là là một loại càng đặc thù yêu thú, con thú này thực lực cực yếu, 3 4 đầu hợp lại cùng nhau đều không nhất định có thể đánh thắng được một đầu cùng giai cấp yêu thú khác. Nhưng mà, này yêu vừa vào cảnh liền có thể tu nạp cấp bậc tương đối cao trang khuyết chi khí tu luyện nhanh hơn tiến độ, thậm chí tinh thông các loại mộc thuộc tính thuật pháp, liền ngay cả bồi dưỡng linh thuật thuật pháp này yêu đều biết, đồng thời này yêu đối linh dược dược tính tương đối mẫn cảm, cho nên đối linh dược bình thường đều càng quen thuộc, chính là yêu thú nhất tộc danh phụ kỳ thực linh thực phu cùng dược sư. Bất quá, này yêu thú sinh sôi lại tương đối khó khăn, một cái mẹ thỏ cả một đời chỉ có thể sinh 2-3 thai. Hơn nữa, riêng phần mình đại yêu tộc lại đem xem như bảo. Cái này cũng khiến cho này thỏ rất ít lưu tại tu sĩ chi thủ. Thậm chí Vì tính cốc đều không có hồi đoán, thuộc về có tiền đều khó mà mua được. Bất quá, Liêu Phong Hàn ngược lại là nghe nói mấy năm trước, truyền thừa đại trận cái tiêu đấu giá hội bên trên đã từng xuất hiện một lần này thỏ, tu vi tuy chỉ có luyện khí sơ kỳ, nhưng là cuối cùng cái kia con thỏ bán ra hơn ngàn khối linh thạch giá trên trời đây chính là cùng giai bình thường linh thú gấp 10 lần giá cả. Đương nhiên nữa thì a, cái nào linh thực phu có thể cự tuyệt thanh nguyệt dược thỏ a. Nói xong hắn lại có chút lo lắng nói. Đúng rồi Hân Duyệt tỷ, ngươi làm sao làm đến cái này thỏ a? Sở Hân Duyệt cười hì hì nói. Cái này con thỏ là ta chút thời gian trước từ một cái tán tu trong tay mua được. Tán độ kỳ dị vãng từ trong tay ta mua qua một đầu linh thú cùng với một số dụ yêu hương loại hình nữ thú một đạo linh vật, cho nên cũng liền dần dần quấn thân. Nàng từ yêu thú địa giới đạt được này thỏ về sau, bởi vì bận tâm tự thân không có linh điện, liền dự định bán, nhưng là lại không dám bán cho những người khác, cuối cùng liền tìm được ta. Ta nghĩ đến trong nhà người linh điện không đều là do ngươi chiếu cố nhà, có này con thỏ giúp ngươi, ngươi cũng có thể nhẹ lòng một ít nha, ta liền mua cái kia con thỏ. Nói xong, Sở Hân Duyệt còn cần mấy phần tranh công ánh mắt nhìn về phía Liêu Phong Hàn, tựa như đang mong đợi khen ngợi. Liêu Phong Hàn tự nhiên sẽ hiểu nó suy nghĩ. Lúc này Hắn liên tục lấy nó ý nghĩ, cười nói: "Nhà ta hơn duyệt tỷ chính là thân mật. Bất quá thứ này đắt vô cùng, lần này ngươi tiểu kim khố đoán chừng đều sắp bị móc giống đi. Chờ chúng ta sau khi kết hôn, ta đem ta tiểu kim khố thả ngươi cái kia, đến lúc đó cho ngươi thêm thêm tài vận. Bất quá về sau ngươi miêu tả nơi đây linh điền cũng không cho phép dùng nhà ngươi nhà ngươi, phải dùng nhà chúng ta." "Phu nhân ngươi nói đúng không?" Liêu Phong Hàn nói xác thực đúng, nàng tiểu kim khố xác thực thấy đấy. Bất quá nàng thấy Liêu Phong Hàn yêu thích cái kia thanh nguyệt dược thảo, hơn nữa còn trực tiếp cho quyền lực tài chính, thậm chí còn kêu phu nhân, nàng liền lập tức cười nở hoa. Mẹ nàng gần nhất nhưng một mực cung nàng nói muốn muốn xen vào ở một cái nam nhân, trừ ra các loại trên sinh hoạt, sự tình bên ngoài, mấu chốt nhất chính là khống chế một cái nam nhân túi tiền. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nắm giữ quyền lực tài chính, quả nhiên vẫn là phong hàn tốt. Như vậy tưởng tượng, gò má nàng ánh nắng chiều đỏ không khỏi càng nhiều hơn mấy phần, cũng nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta có thể nói được rồi ha. Bất quá, ta sẽ không loan tốn linh thạch, sẽ hảo hảo giúp ngươi to lấy." Liêu Phong Hàn tự nhiên sẽ hiểu nó tương đối tiết kiệm đây cũng là hắn nửa thích sở hân duyệt một cái nhân tố. Hắn tuy nói bởi vì linh thực kiếm linh thạch tương đối nhiều, nhưng nói cho cùng Con đường con đường còn cần dùng tiền đến trại. Nếu là bên cạnh nói lữ vung tay qua chán, đây không thể nghi ngờ là tại hủy đạo cơ của hắn. Hắn nhưng không nguyện ý xem thấy chuyện thế này phát sinh. Tin tưởng ngươi hơn dự tỷ. Bất quá hơn dự tỷ, thứ này như vậy quý giá, Sở Nhiên ra ra bỏ được ngươi liền như vậy đưa cho ta sao? Sở Hân Duyệt quật cường nói, đồ vật ta mua, ta nghĩ đưa ai liền đưa ai. Liêu Phong Hàn nghe vậy, lập tức vui vẻ. Một bên khác, một mình Tử Quy Nguyên cốc rời đi Sở Nhiên Láo gia tử, giờ phút này chính một mặt phiền muộn. Tính toán thời gian, vật kia đoán chừng cũng rơi xuống Phong Hàn tiểu tử kia trong tay. Quả nhiên là đáng tiếc loại kia linh thú. Nếu là thuốc kia thỏ nhưng ở nhà chung, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng nó một phen, tương lai tộc ta căn bản là xong không cần giống bây giờ như vậy thuê làm linh thực phu chiếu cố linh điền a. Tuy thế, hắn bất đắc dĩ thở dài một câu. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Hy vọng ta lần này lựa chọn có thể mang đến kết quả tốt, không phải vậy tộc ta lần này gã đi một cái như vậy mạnh ngự thú sư, còn tổn thất thiếu một đầu dược thỏ cơ duyên, nhưng sẽ thua lỗ lớn. Nghi đạo ý nghĩ, cuối cùng biến thành vô số đạo thở dài. Mà trái lại liễu ra tu sĩ, giờ phút này lại từng cái trên mặt nụ cười không ngừng nhìn Liêu Phong Hàn cũng sở hân duyệt trố cái kia đệ phụ. Con phải là Phong Hàn tiểu tử này có tiền đồ. Mặt trở về một cái ngự thư sư, quả nhiên là đẹp quá thay. Không nói chuyện nói, mặc kệ là Phong Hàn vẫn là Phong Hàn tư chất cũng không tệ, mà tu truyền, tư chất tốt tu sĩ sở sinh dòng dõi bình thường đều không kém, cũng không biết việc này có thể hay không ứng nghiệm tại bọn hắn cái này hai hài tử trên thân. Liêu Hạo Hà cười ha hả tự nói thầm nói. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu liền quay trở về riêng phần mình đệ phụ. Bất quá rất nhanh, Liêu Phong Hàn liền tìm tới Liêu Hạo Hà, mật mật nói: "Gia gia Con bạch lộc này lưu ra chúng ta muốn hay không điều tra thêm? Liêu Hạo Hà trên mặt hiện lên lạnh chi sắc lập tức tiêu tán ở khói, ngược lại biến thành vô số hung quang. Tộc ta trước mắt thực lực quá yếu, không nên mạo hiểm dò xét này nhóm thế lực. Ta ngày mai đi Phi tinh quốc thông tri tiểu phong hộ trở về uống ngươi rượu mừng thời khắc, tiện thể nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không ủy thác dạy bảo tiểu phong hộ con đường luyện khí vị luyện khí sư kia Trương Minh kiệt hỗ trợ. Nếu là người này mượn ý, lấy phụ thân chính là đại trưởng lão thân phận, đoán chừng có một số nhân mạch có thể trong bóng tối điều tra lưu ra phải trang đối với tộc ta động thủ một lần. Chỉ là muốn ngừng nó đáp ứng đoán chừng có chút khó. Lúc nửa đêm, Liễu Phong Hàn chậm rãi đi tới sâu trong thung lũng cái kia châu võng, tiếp theo, hắn liền đem cái kia hai đầu ngân lần chi chu thả ở đây. Trong đó cái kia hai đầu bạch nham thạch như lập tức giật nảy mình. Bất quá đợi Liễu Phong Hàn giải thích một phen, bọn chúng ngược lại là cao hứng lên. Lúc này, bọn chúng liền dẫn cái kia hai cái linh trí chịu ảnh hưởng ngân lần chi chu đi đến châu võng một chỗ ngóc ngách, cũng sử dụng bạch thú truyền âm chi pháp cùng chúng nó nói. "Lão huynh, về sau các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi đi theo huynh đệ chúng ta hai la lột, chúng ta bảo đảm cho phép các ngươi ăn ngon uống say." Chuyện như vậy chính là truyền âm, Liễu Phong Hàn cũng cũng không biết. Không phải vậy, Hắn Thế Tất sẽ giăng dạy cái kia hai bạch nham thạch lưu dừng lại. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi bước vào trong cốc cái kia phiến linh thực khu vực, ngược lại đem đầu kia thanh nguyệt dược thảo hoàn đi ra. "Tiểu Bạch, ngươi ta kiến thức một chút ngươi chiếu cố linh thực tiêu chuẩn." Liêu Phong Hàn thần niệm khẽ động. Lúc trước hắn lấy ở đây thảo thể nội bố trí một đạo đặc thù thú ngự thú cấm chế, miễn cưỡng có thể chỉ huy nó làm việc. "Tiểu Bạch cái tên này, thì là sở hân rồi lấy." Ma này thảo ngược lại là cũng nghe lời nói, vừa nghe đến phân phó, liền lập tức làm việc. Theo nó quái khiếu vài tiếng, cũng tùy ý vung động nhúc nhích tay, thần kỳ một màn liền lập tức phát sinh. Trần trời bắn tới vụ cận nguyệt quang lại cấp tốc tụ lại, biến thành một con đường nhỏ hóng ánh ánh sáng màu trắng, cũng chậm rãi dung nhập nơi đây một mẫu linh thực thể nội xúc tiến bọn chúng sinh trưởng. Tông này quả nhiên là lấy nguyệt hoa chi lực làm đầu nguồn, mộc linh khí làm phụ trợ thi triển thuật pháp, cái này quả nhiên là huyễn diệu. Liêu Phong Hàn âm thầm lấy làm kỳ. Hắn nhưng khó mà mượn nhờ nguyệt hoa chi lực chiêu cố linh thực. Mà dựa theo quan sát của hắn, cái này Thanh nguyệt dược thảo tuy nói vừa mới nhập luyện khí chi cảnh, nhưng là nó thi triển chiêu này, Thanh nguyệt mộc linh chi thuật, hẳn là có thể đủ tăng tốc cùng giai linh thực ba thành sinh trưởng tốc độ đợi nó đem này thuật pháp linh hội cao hơn. Nó đối linh thực tăng thêm cũng có thể cảm nhận, cực hạn là 78 phần. Cái này cùng bình thường nhất giai hạ phẩm linh thực phụ linh thực tạo nghệ một dạng. Kể từ đó, này thọ đối với Liêu Gia linh thực thế nhưng là có trợ giúp thật lớn. Bất quá, trở ngại này thọ tu vi thật sự là quá thấp, nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu cố một mẫu linh thực. Vì thế, Liêu Phong Hàn âm thầm hạ quyết tâm. Này thọ tuy nói tư chất trung quy chung củ, nhưng nếu là có đầy đủ tu luyện tư lương tương trợ lời nói, nó hẳn là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà nó thuộc mục thích hợp nhất phục dụng Thanh Hà linh thảo cái này một thuộc tính linh quả. Ngày sau mỗi qua một đoạn thời gian, ngược lại là có thể cho nó phục dụng mấy cái. Tuy nói như thế tiêu xài lớn, nhưng là này thỏ linh thực tạo nghệ phi phàm, có thể mang đến càng lớn giá trị, tăng lớn lợi ích đầu tư tại nó trên thân ngược lại là cũng đáng được. Nếu là ngày sau, trên người ta thái sơ chi khí có chỗ trống không, ngược lại là cũng có thể cho nó một đạo để mà tăng lên nó tiềm chất, kể từ đó, này thỏ mới có thể vì tộc ta mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Liêu Phong Hàn âm thầm dự định một phen. Tuy theo, hắn đồng dạng đem này thỏ giàn xếp tại Châu Vòng qua đi, liền rời đi đi tìm Sở Hân Duyệt đánh cờ nói chuyện thiếm. Cùng lúc đó, Châu Vòng Tiểu lão đệ, ngươi là cái gì chủng loại yêu thú a? Cái kia hai đầu Bạch Nam Thạch Như một trái một phải vây quanh Thanh Nguyệt dược thỏ, mượn nhờ bạch thú đưa tin chi pháp hiếu kỳ dò hỏi. Thanh Nguyệt dược thỏ mặc dù nghe hiểu được, nhưng làn Ngưu đại nhưu nhị hình thể thật sự là quá lớn. Nó tính tình lại yếu, quả thực có chút sợ cái kia hai trâu, nó cũng liền không dám nói lời nào, thậm chí thân thể đều đang run rẩy. Mang Ngưu đại nhưu nhị linh trí tương đối cao, nhỏ xíu dò xét ra được việc này. Lúc này, bọn chúng liền trấn an một phen cái kia con thỏ, cũng cho này con thỏ một số phẩm chất cao linh mễ cùng linh mễ cần ăn. Sau đó, Song Vương ngược lại là kéo vào một chút khoảng cách. Cái kia con tỏ cũng theo đó nhận như đại nhu nhị vì lão đại. Nhu đại nhu nhị trong lòng mừng thầm không gì sánh được, không nghĩ tới bạn Châu có một ngày còn có thể làm lão đại. Chính là đáng tiếc, không có lão bà. Thần Kinh Thông Nhu Đại, nhìn trước người cái kia một tỏ hai nện, trên trán tràn đầy vui mừng, tấu chương xong, chương 175. Hỗ trợ. Chương 175, hỗ trợ. Nửa tháng qua đi, Phi Tinh Cốc chỗ sâu, một tòa linh khí giật dao động phủ bên trong. Việc này ngược lại là có chút phiến phức. Nghe nói Bạch Lộc Lưu gia vị tộc trưởng Kiêu Ngưng tụ chính là trung thừa căn cơ, tương lai có cực lớn xác suất nhập chốc cơ trung kỳ. Thậm chí người này còn có mấy phần khả năng nhập trúc cơ hậu kỳ. Mà bậc này nhân vật tại ta phi tinh thông lung giới nhưng ít có, mà ta tu vi rủ sao chỉ là luyện khí viên mãn chi cảnh. Cho nên, này bậc điệu, ta không giúp được. Dạy bảo Tiểu Phong Hổ luyện khí chương minh kiệt tao mày nói đến chỗ này, liền ngừng lại nói. Nhưng là, hắn thấy Tiểu Phong Hổ nét mặt biểu lộ mấy phần vẻ mất mát, lại ngẫệ tình Tiểu Phong Hổ tiềm chất phi phàm, tương lai chính là nhà hắn trợ lực lớn nhất, hơn nữa lần này Tiểu Phong Hổ cho đưa ra sự tình, việc quan hệ nó phía sau gia tộc, nếu là có thể hỗ trợ, thế tất có thể làm cho nó thiếu dưới một cái đại nhân tình. Vì thế Hắn liền thay đổi chủ ý nói: "Vất quá, ta đại ca tu vi lấy nhập trúc cơ, nếu là có thể đạt được ủng hộ của hắn, điều tra Bạch Lộc lưu ra sự tình liền muốn thuận tiện rất nhiều." Mới vừa rồi, Liêu Hạo Hà từ gia tộc tới một chuyến phi tinh tốc, cũng dựa theo kế hoạch tìm tới Tiểu Phong Hổ, nhường nó nếm thử nhìn xem có thể hay không tìm Trương Minh Kiệt vị luyện khí sư này hỗ trợ điều tra Bạch Lộc lưu ra. Tiểu Phong Hổ hai mắt lập tức sáng lên, nhưng lại có chút xấu hổ nói: "Tiểu sư phó, lúc trước Minh Viễn sư huynh vì tương trợ tộc ta tấn thăng một linh mạch, duy nhất một lần bán ta không ít tự nhiên chi tình tấn, nghiêm chỉnh mà nói, ta lấy thiếu hắn không ít nhân tình." Nếu là ở tìm nó hỗ trợ, sợ là không tốt. Minh Viễn sư huynh chính là tiểu phong hổ sư Tôn Phi tinh cốc đại trưởng lão đại nhân tử. Trương Minh Kiệt chính là tam tử. Cả hai chính là thân huynh đệ, vì thế Trương Minh Kiệt ngược lại là cũng hiểu biết tự nhiên chi tinh một chuyện đồng thời, lúc trước đại ca hắn Trương Minh Viện giống nhau là nể tình tiểu phong hổ chính là nhà bọn hắn ngồi dưỡng chuẩn bị ở sau, cái này mới ra tay giúp đỡ, tốt ra tăng nó đối với mình nhà lòng cảm mến. Hỏi một chút rồi nói sau. Như lúc trước để mắt tới ngươi tộc cái kia mục linh mạch thế lực thật sự là bạch lục lưu gia, ngươi lại không đụng tay cát ngân dự. Chị sợ lấy gia tộc của ngươi thực lực, ngươi tộc tương lai sẽ có không ít nguy hiểm." Trư Minh đi nói. Tiểu Phong Hồ Long mày lập tức đọc lại. Tuy thế, hai người liền cùng nhau rời đi nơi đây lập phủ, ngược lại đi đến một tòa chỉ có một linh khí linh thực dược viên. Chốc lát sau, một tòa trong phòng luận án. "Như thế việc nhỏ, tiểu hộ tử, ngươi yên tâm, việc này sư huynh của ngươi giúp ngươi làm. Nhiều nhất 3 năm, ta sẽ giúp ngươi trả rõ ràng. Bất quá sức đệ, ta trước cho ngươi đánh một cái dự phòng trầm, coi như lúc trước thật sự là lưu gia đối ngươi tộc độc thủ, đoán chừng cũng rất khó tìm được tính thực chất chứng cứ." Cho nên tông môn bên này rất khó xuất thủ đem nó hủy diệt. Nhưng nếu là ngươi tộc cần, ta có thể giúp ngươi tộc ra mặt, yêu cầu một số bồi thường. Không phải vậy, ngươi cho ta những cái kia chân quý nhị giai linh thực, nhưng liền dù sao cũng hơi lãng phí. Cái kia trên thân nh nh mấy phần đàn hương, cũng mang có mấy phần nho nhã chí khí trường minh viễn, nghe xong Tiểu Phong Hổ sợ cầu qua đi, lại hơi liếc nhìn trong tay cái kia mấy thứ giá trị ít nhất 3000 điểm cống hiến nhị giai linh thực, không, có chút gì do dự đáp ứng xuống. Tiểu Phong Hổ thần sắc lập tức vui mừng, lúc này, hắn liền đối với Trương Minh Viễn vị đại sư này hình cảm tạm một fan. Bất quá, thoáng qua ở giữa Hắn trong đôi mắt liền gas vô số sát ý, "Sư minh ngài nguyện ý giúp ta tộc điều tra việc này, sư lệ liền đã 10 phần cảm kích. Về phần gia mặt sự tình, dễ tính, để tránh đánh cọ động rắn. Hơn nữa, sư tôn không cho ta tại ngoại sáng bên trên cùng ngài có quan hệ sự tình chuyên gia, để tránh linh thể của ta bại lộ. Đại sư huynh, tiểu sư phó, sư lệ liền nên rời đi trước, ta tổ gia còn tại quốc bên ngoài chờ ta, ta cái này đi đem tin tức tốt cáo tri cho hắn." Nói xong, tiểu phong hộ liền dự định quay người liền đi, nhưng lại không đi hai bước, lại ngừng lại. "Đại sư huynh, ngài trên người có nhị giai linh phù sao? Ta muốn hướng ngài mua hai tấm." Trương Minh Viễn thân là nhị giai luyện đan sư, một thân nội tình càng hùng hậu, tự nhiên có nhị giai linh phụ. Mà hắn nghệ tình mới vừa rồi tiểu Phong Hổ cho những cái kia đắc đỏ linh thực, liền trực tiếp đưa thứ ba chương. Tiểu Phong Hổ thấy nó một mực không tắc hạ điểm cống hiến, liền dự định ngày sau tìm một cơ hội cho thiên vị đại sư này huynh đưa tiễn lễ. Có qua có lại nha. Nhiều đi vòng một chút, quan hệ mới có thể càng chặt chẽ hơn, đây là tiểu Phong Hổ từ trên người đại trưởng lão học được. Tuy thế, hắn cảm tạ Trương Minh Viễn qua đi, liền rời đi nơi đây. Mà thân là luyện đan sư, lâu giải cùng người liên hệ Trương Minh Viễn, nhìn tiểu Phong Hổ bóng lưng, lại dương lên mấy phần nụ cười ý vị thông trượng. Tiểu Hổ Tử mua cái kia ba tơ linh phù đoán chừng là vì tộc nhân an toàn cân nhắc, cái này tâm tính cũng không tệ, mà lấy nó tính tình như thế, chỉ sợ tiểu tử này đối Bạch Lộc Lưu Gia đã động sát tâm. Ngày sau, đoán chừng là có trò hay nhìn rồi. Một bên Trương Minh Tuyệt nghe vậy, lại cũng không cảm giác khô hài, ngược lại trên mặt một dạng rỡ lên mấy phần dự định xem trò vui vui mừng. Tiểu Phong Hổ trước mắt tuy chỉ có luyện khí trung kỳ, nhưng là hắn nhưng là thần cơ linh thể, hơn nữa đạt được phi tinh lão tổ mạch này toàn lực bổ dưỡng, tương lai hắn nhất định có thể vào chốc cơ. Mà nó linh thể lại thích hợp tu luyện phi tinh quốc môn kia chấn tông thần thông. Một khi nó nắm giữ, tương lai nó chắc chắn có vượt cấp trạm địch bản sự. Lúc trước, đại trưởng lão Trương Thanh Khâu cũng chính là bởi vậy, cái này mới đem Thu làm thân truyền, cùng bên ngoài vì đó đánh nghiệm trợ, che lấp nó linh thể sự tình. Dưới tình huống như vậy, Bạch Lộc Lưu gia tại Trương Minh Viễn cùng Trương Minh Kiệt trong lòng kỳ thật đều đã gián lên tử vong nhãn hiệu. Phi tinh cốc trụ sở bên ngoài, một tòa đại khách đại điện bên trong. Trương Minh Viễn tiền bối ra tay giúp đỡ sao? Như thế chuyện tốt, bất quá Phong Hổ, ngươi nhớ lấy chớ có thất lễ. Sau đó, nhớ lấy muốn đi đưa lên một phần hậu lễ. Liêu Hạo hà mặt núi tràn đầy mừng rỡ đối tiểu Phong Hổ nói: Tiễn Tâm đi ra ra, việc này ta lấy làm xong. Bất quá ra ra, lần sau nếu là gia tộc còn gặp phải phiền toái, nhớ lấy nhất định phải kịp thời cáo chi ta, không phải vậy Tôn Nhi thật sự là lo lắng. Đúng rồi, cái này ba tấm nhị giai bạch viêm hỏa sư phủ chính là đại sư Vinh cho, ra ra ngươi mang về nhà đi, nếu là ở gặp được trước đó không lâu linh mạch tấn thăng loại kia mười mấy tên tu sĩ vây công nguy cơ, liền kịp thời sử dụng ra cái này ba phủ, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Tiểu Phong Hổ đem cái kia ba tở linh phủ ký đáo đưa cho Liễu Hạo Hà, nói liên miên lại đại nói. Liễu Hạo Hà lão gia tử, thấy Tiểu Phong Hổ hành động, trong lòng rất là hài lòng. Trên mặt không tự chủ dương lên mấy phần vui mừng. Năm đó Hải Tử thật sự là trung thành. Thời gian dần dần đi qua, nửa tháng thoáng qua tức thì, tháng này 15. Nguyên bản tại ngoại giới đóng giữ cửa hàng Liễu Quang rượu cùng Liễu Quang Huyền, còn có thân tại phi tinh cấp tiểu Phong hổ gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi tại Liễu Phong Hàn thiệp cưới trước đó trở về đây chính là đại hỷ sự. Phong Hàn, chúng ta đi cốc bên ngoài đại khách, đón dâu sự tình liền giao cho chính ngươi. Phong hổ, ngươi đi cùng thời điểm, nếu là Phong Hàn tương đối bận rộn, thật không có chăm sóc đến địa phương, ngươi nhớ kỹ bổ vào, không cần thiết nhường sợ ra cảm giác cho chúng ta nhà mất cấp bậc lên nữa. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này, nói liên miên lại nhải dặn dò lấy thân mặc một thân đại hồng bảo tử Tân Lang quan Liêu Phong Hàn, cùng với một bên cái kia người mặc chỉnh tề tiểu Phong Hổ hai người. Một bên còn lại trưởng bối cũng mới nói vài tiếng, sợ Liêu Phong Hàn cùng tiểu Phong Hổ đón dâu sẽ ra ngoài ý muốn, tựa như so với Liêu Phong Hàn cái này Tân Lang quan còn muốn số sắng. Bực này bộ dáng không khỏi làm Liêu Phong Hàn cười cười, tùy theo hắn nhân tiện nói: "Tiến tâm ra gia, trong lòng ta biết rõ." Tấu chương xong, chương 176. Đón dâu. Chương 176, đón dâu. Liêu Hạo Hà trong lòng nhất tán nói: "Có lời này của ngươi ta an tâm." Nhanh đi Kim Tức Sơn đi, nhanh đi mau trở về, mau chóng đem vui mừng tiếp trở về. Đường sá bên trong nếu là ngoại ý muốn nổi lên, nhớ lấy thông tri chúng ta. Liêu Phong Hàn gật đầu nói, biết ra ra. Một bên Tiểu Phong Hổ cũng trả lời một câu. Tiếp theo, hai người liền hướng phía sâu trong tung lũng đi đến. Nhưng là khiến người ngoại ý chính là, cái kia lại bò lổm lổm mười đầu cự hạp. Bọn chúng hình thể đều có hơn một trượng, hơn nữa một thân long vũ trắng đoan không gì sánh được, thậm chí còn đều vào luyện khí chi cảnh đầu lĩnh cái kia Hà Vương, tu vi trọn vẹn đạt đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh, khí tức so với Liêu Hạo Hà lao ra tử còn mạnh hơn còn lại chín đầu hạc yêu tu vi cũng không yếu, đạt đến luyện khí sơ kỳ chi cảnh đồng thời nó trên người chúng còn mang theo từng cây dây xích sắt, kết nối lấy một đỉnh vui mừng màu đỏ chót cố hiệu. Mà đây cũng là Liễu Gia đón dâu tọa kỵ. Bọn chúng đều là tiểu phong hổ từ Trương Minh Kiệt luyện khí sư trong tay mà tới. Nghe nói, Trương Minh Kiệt đạo lư chính là ngự thú sư, chuyên môn bang phi tinh cấp chiếu cố một đám tiên linh hạt, vì thế, có thể tùy ý điều động một chút tiên linh hạt. Lúc này, Liễu Phong Hàn nhảy lên cái kia hạc vương phần lưng, dẫn đầu xâm nhập không trung. Tiểu phong hổ thì tùy tiện tùy tiện một đầu luyện khí sơ kỳ hạc yêu. Theo, Liễu Phong Hàn vỗ vỗ hạc vương đầu lâu, Một đạo thanh thúy hạc rẽ thanh âm liền lập tức vang lên. Còn lại bạch hạc đồng thời đập động cánh, bảo trì một cái có thứ tự đội hình, trực tiếp lôi kéo cái kia đỉnh màu đỏ cốt kiệu đang không mà lên, đuổi kịp Liêu Phong Hàn. Trong lúc nhất thời, hạc vương dẫn đầu, chín hạc kéo tiệu, vượt qua chân trời, khí tràng mười phần. Liên tiếp như tại phía xa 10 bên ngoài mấy dặm tu sĩ, đều có thể xem thấy cảnh này, đoạn thời gian trước bị Liêu gia mời mà đến, tạm thời cư trú ở cốc bên ngoài đãi khách đại điện những cái kia khách đến tám nhóm, càng là cùng nhau gia phỏng, xem nhìn lên cái kia thịnh đại đón dâu đoàn ngũ. Trong đó một số nữ quyến càng là hâm mộ không gì sánh được, nhỏ giọng thầm thì nói: "Như là lúc trước ta thành thân thời điểm, cũng có phong quang như vậy thuận tiện, phu quân của các nàng, tiểu gì cũng sẽ nhỏ giọng phụ họa một câu." Cái này tiên linh học nghe nói thế nhưng là từ phi tinh cốc mà tới, người bình thường nào có cái này bái diện a? Thoáng qua ở giữa, vô số đạo thở dài thanh âm liền lập tức dơ lên. Một bên khác, một tòa đại khách đại điện bên trong. Đây cũng quá bá khí đi. Lão Bạch ra cái kia tiểu Bạch Huyền nhìn về phía chân trời uy phong học đàn, trên trán tràn đầy tinh mang, lẩm bẩm nói: "Ta đi hỏi một chút phong hàn ca có thể hay không mang ta lên." Nói xong, đã có 15-16 tuổi tiểu Bạch Huyền, liền một mặt chờ mong chạy ra lầu các, cũng lớn tiếng đối chân trời hô: "Phong Hàn ca, có thể mang ta lên không?" Cưới Hạc lão vụn rụt hồng y liề lang quân Liễu Phong Hàn, nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Hắn nghệ tình trước kia cùng tiểu Bạch Huyền còn có dừng lại tình thầy trò phần, cũng coi là nửa cái người một nhà. Mà phía bên mình đón dâu đội ngũ người lại tương đối ít. Tiểu Phong Nguyên bọn hắn tuổi tác quá nhỏ, lại có tu vi không tiện ra mặt. Vì thế, hắn liền nối liền tiểu Bạch Huyền. Mà cái này có thể để tiểu Bạch Huyền càng cao hứng một hồi, lâu nay là hắn lần thứ nhất ngồi cưỡi linh thú phi hành. Thoải mái Bất quá, phụ thân hắn Bạch Phù sư xem thấy cảnh này, lại đau đầu không gì sánh được. Đứa nhỏ này, quả nhiên là càng ngày càng không quy củ. Sở gia Kim Tước Sơn đồng dạng hỉ khí tràn đầy. Khắp nơi đều dán thật to chữ hỉ, treo màu đỏ rực rỡ. Không ít cùng Sở gia quen biết tu sĩ đều là xuống đến, cũng tại Sở gia an bài phía dưới tiến nhập dưới núi những cái kia vừa thành lập đãi khách đại điện bên trong ở lại, chờ đợi tiệc cưới bắt đầu. Trong núi, một gian che kiến vui mừng động phủ bên trong, Sở Hân duyệt người mặc một bộ màu đỏ áo cưới, ngồi tại một cái chiếc bàn trang điểm, trên trán tràn đầy chờ mong, nhưng lại có một ít tương cảm. Nhưng mực này vẻ phức tạp lại càng thêm nổi bật cả người thương yêu, thoạt nhìn tiểu kiều yếu ớt, bất quá, yếu ngược lại là để mắt. Nàng gái kia trên mặt trái xoan ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, đôi môi bôi có xuân phấn, khí sắc cực xung xúc, đồng thời lộ ra nàng cái kia dương chi ngọc tầm thường làn da càng trắng hơn mấy phần. Liên Sếp như nàng chỉ là ngồi yên lặng, cũng có mấy phần đắc thú vận vị. Mà Mẫu thân cùng to lớn bá đạo lực, giờ phút này thì đang giúp nàng buộc tóc. Việc này một, Sở Vân Duyệt Mẫu thân mang trên mặt mấy phần không ngừng nói, vui mừng, tóc được rồi, quần áo cũng không lẩm. Đoan Trường Phong Hàn bọn hắn cũng mau tới, mang lên khăn cô dâu đi. Mặt Mối tràn đầy nhu nhược sở hân duyệt nhẹ gật đầu. Lúc này, nàng bá mỗ biết điều tìm một cái lấy cớ rời đi, mà sợ hân duyệt mỗ thân có chút phiền muốn nói. Vui mừng, chuyện hôm nay một, ngươi cũng coi như là chân chính trưởng thành. Có mấy lời cũng nên muốn nói với ngươi. Cái này khăn cô dâu đắp một cái, ngươi cũng kém không nhiều nhập Liễu gia cửa, đến lúc đó, ngươi liền chỉ có thể coi là chúng ta nửa cái sợ gia người. Mà Liễu gia cũng sẽ thành ngươi tuổi già ngây ngô chi địa, ngươi cũng sẽ thành Liễu gia người. Trong chuyện này yêu cầu phân rõ ràng một số. Bất luận là gặp được chuyện gì, chỉ cần việc quan hệ hai nhà, ngươi nhớ lấy, muốn lấy Liễu gia làm đầu Không phải vậy ngươi cùng gió giết tiểu giả sẽ rất khó. Những đạo lý này sở hơn duyệt mặc dù hiểu, nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng nhưng không khỏi hiện ra vô số gợn tuấn ánh mắt của nàng trở nên đỏ rực, thậm chí còn có một số hơi nước. Nói xong nói xong, thời gian cũng dần dần đi qua. Cùng lúc đó, Kim Tức Sơn, chân trời, phong lưu phong chào, Hạc Vương dẫn đầu, chín hạc kéo tiệu, lơ lửng tại không. Thân lang quan Liễu Phong Hàn ngồi tại thủ hạt, khí tràn mười phần. Thậm chí, hắn còn cố ý tán đi Hạc Nguyên Liễm tức thuật pháp, một thân luyện khí 6 tầng tu vi khí tức lập tức tán nghịch bốn phía. Vì tình cấp học tâm đệ tử Liễu Phong Hổ cùng Tiểu Bạch Huyền cũng là như thế, bất quá bọn hắn tu vi hơi yếu. Một cái luyện khí 5 tầng, một cái luyện khí 3 tầng. Nhưng là, bọn hắn ngược lại là bất điều, đặc biệt ngự sử Tiên Linh Hạc đi theo Liễu Phong Hàn sau lưng, tựa như một cái đại tướng tầm thường vì Liễu Phong Hàn giữ thể diện. Mà bực này từ sự tình, đông dạng dẫn tới hôm nay sở ra những cái kia tiếp tiệc cưới khách đến thăm khiếp sợ không thôi. Một bên khác, sớm chờ đợi tại đỉnh núi nên tiếp sở nhân lão gia tử bọn người, từng cái hài lòng không gì sánh được, vui cười Mi Khai, hài lòng mười phần. Liễu Phong Hàn đón dâu sử dụng cái kia Tiên Linh Hạc thế, nhưng là quý giá linh thú thế gian hiếm thấy, liền xem như có linh thạch đều rất khó lấy tới nhiều như vậy. Hơn nữa, bọn hắn dĩ vãng nhưng cũng không phát hiện Liêu Phong Hàn tu vi có như vậy cao. Không đến 20 tuổi luyện khí 6 tầng tu sĩ, cái này, nhưng không khác chính là trúc cơ người kế tục. Mặt khác, còn có Liêu Phong hổ cái này phi tinh cấp học tâm đệ tử, cùng với tiểu Bạch Huyền cái này linh thực phu xung làm vật làm nền. Cái này phô trương là thật chứng mặt đoán trường trúc cơ thế lực tu sĩ thành thân, cũng liền bậc này phô trương. Trong lúc nhất thời, Liêu Phong Hàn hình tượng trong lòng bọn họ đều cao số cấp bậc. Lúc này, bọn hắn liền triệt hồi Kim Tức Sơn phòng ngự đại trận, đem Liêu Phong Hàn mang tới đón dâu đội ngũ phóng ra, cũng nhiệt tình chào mời nói: "Phong Hàn, đói bụng không, muốn hay không trước ăn một chút gì lót dạ một chút? Các người bên kia tình huống gì a? Có bao nhiêu khách nhân đến a? Nhân thủ đủ không? Có cần hay không hỗ trợ?" Tấu chương xong, chương 177, mỹ nhân. Chương 177, mỹ nhân. Liêu Phong Hàn cười từng cái trả lời chắc chắn về sau đám người liền đem hắn đưa đến Sở Hân Duyệt khuê phòng. Lúc này, Liêu Phong Hàn ngược lại là biết điệu từ trong ngực lấy ra hai cái sớm đã chuẩn bị tiểu hồ qua cũng kiến đáo đưa cho sở mẫu cùng bá mẫu hai người, cũng mỉm cười nói nói. Hai vị bá mẫu, Vãn Bối tới chậm. Đây là Vãn Bối một điểm tâm ý. Bá mẫu thấy vui mừng nương cảm xúc không cao, liền chủ động mở miệng nói: "Ha ha ha, Phong Hàn ngươi thật sự là quá khách khí. Bất quá, ngươi đều nhanh cùng vui mừng bái đường, làm sao còn gọi chúng ta bá mẫu?" nên đổi giọng. Liêu Phong Hàn liền vội vàng cười đối sợ bá mẫu cùng vui mừng nương sửa lời nói: "Ha ha ha, việc này là Vãn Bối thất lễ thần tử." Nương. Một bên cái kia đầy vẻ không muốn vui mừng nương nghe cái này âm thanh nương, trong lòng càng thêm cảm xúc Trong mắt Dương Mู่ không khỏi càng ngày càng nhiều, cũng run run rẩy rẩy nói: "Vui mừng liền giao cho ngươi, nếu là có thời gian, nhiều trở lại thăm một chút." Liêu Phong Hàn biết rõ gã con gái khổ, vội vàng chân ăn nói: "Nương ngươi yên tâm, hai chúng ta tụp không xa, muối qua 1 tháng chúng ta liền sẽ một lần trở về." Vui mừng nương kiểm bên trên cuối cùng là có vẻ tươi cười. Tiếp theo, Liêu Phong Hàn liền đem che kín hồng khăn cô dâu Sở Hân Duyệt ôm tại trong ngực, đưa vào cái kia bạch hạc kéo vui tiệu bên trong. Sau đó, hắn cùng Sở Nhiên lão gia tử bọn người nói chuyện với nhau một phen. Cuối cùng Sở gia cân nhắc đến trước mắt trong nhà cũng không có linh căn tiêu bối, bọn hắn liền nhất trí nhận đồng nhường vui mừng đại sở Hồng xuyên vợ chồng đưa hôn. Sở Hồng xuyên chính là sở gia người luyện khí sư kia. Việc này một, Liêu Phong Hàn liền đem bọn hắn an bài leo lên hạc đàn, lại nói đơn giản vài câu, hắn liền xuất lĩnh hạc đàn lên thẳng mây xanh. Trong lúc nhất thời, Hạc Vương dẫn đầu, chín hạ kéo kệu tên chàng diện lại lần nữa hiện lên đồng thời, cái kia khúc kệu bên trên còn xuất hiện mấy đạo nhạc khí thanh âm. Kim Tước Sơn cũng là như thế, hai phe ăn ý, vàng thêm mấy phần vui mừng. Những cái kia sở gia khách đến thăm, cùng nhau ngẩng đầu, chăm mắt đưa tiễn. Thằng đến học đàn rời đi, đám người cái này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Sở gia bên này tiệc cưới cũng chính thức bắt đầu. Sở nhân lão gia tử bọn người đều là tiến lên bắt chuyện lên, còn có từng người từng người Sở gia phàm tục tộc nhân không ngừng từ phía sau chủ bưng Sở một bàn mâm đồ ăn đồ ăn. Kim Tước Sơn bữa sau lúc náo nhiệt không gì sánh được đồng thời, Sở gia cũng nhận được không ít tiền biếu, điều này cũng làm cho Sở gia Tu sĩ càng thêm cao hứng mấy phần. Thời gian dần dần đi qua đã mắt, tiên linh học đàn liền về tới Quy Nguyên Cốc. Một trận chiêng trống tiếng động lớn ngày sau, chính là bình thường thành thân khâu đợi hết thời hoàn thành, tiệc cưới cũng theo đó bắt đầu. Trên trong tên Liễu gia quen biết tu sĩ hội tụ ở đường, Liễu gia tu sĩ nhiệt tình chào mời. Rượu ngon thì ngon, nhau nhau dọn lên cốc bên ngoài mười mấy bàn rượu. Thậm chí, mỗi bàn còn có một vỏ linh hữu, mỗi người một viên bình thường linh thảo. Liễu gia trận này tiệc cưới quả nhiên là khí phái. Vẹn vẹn cái này bữa cơm liền không thẹn ta tặng cái kia phần lễ vật, chớ nói chi là, cái này còn có tình vãng lai, cái này Liễu gia quả nhiên là có thể kết giao a, không giống còn lại mấy cái bên kia thế lực tu sĩ thành thân bình thường, liền biết dùng phàm tục đồ ăn lừa gạt. Một tên người mặc hoa bào tu sĩ phụ hòa nói: "Sát thực sát thực. Bất quá, an tốt như vậy" Ta quả nhiên là sinh lòng ý xấu hổ, ta chỉ bao một khối linh thạch hồng bao cho Liễu gia. Cùng nó quen biết người kia nói, người cũng không cảm thấy ngại, "Huynh đệ, ta nhớ được Liễu gia giống như hàng năm đều sẽ từ ngươi cái này thu mua không ít giá thấp linh mễ đi, kế hoạch phía dưới, ngươi hàng năm từ Liễu gia trong tay kiếm cũng không ít, liền bao một khối linh thạch hồng bao đến, thật là đáng xấu hổ a." Người Mạc Hoa bảo người thoáng có chút đỏ mặt. "Ta đây không phải coi là Liễu gia cái kia Liễu Phong Hàn thành thân cùng tu sĩ khác thành thân một dạng, tùy tiện lựa gặp nha." Cùng nó người quen không nói gì đến. Người ta 20 tuổi luyện khí 6 tầng, Phía sau Liễu gia còn có phi tinh cấp học tâm đệ tử, Liễu gia Liễu Hạo Hà có vào luyện khí hậu kỳ, cái này Liễu gia thế nhưng là Bạch Nam huyện nhất có tiềm chất mấy cái luyện khí gia tộc một trong, ai sẽ lựa gạt ngươi làm gì a? Người Mạc Hoa bảo nhân đạo. Vậy ngươi bao hết nhiều ít? Người kia nói đến một nửa, liền cười thần bí, không nói nữa. Ta khẳng định bao hết. Ta cho ngươi biết làm gì? Bực này tiểu đoạn không ngừng phát sinh, không ít cảm thấy bao thiếu linh tịch tu sĩ, cũng đều nhao nhao tiến lên nơi bổ, để tránh bị Liễu gia cho rằng hỏi, từ đây giảm bất lui tới. Lần này, bọn hắn tới đây, nó một mặc dù là vì chúc mừng Liễu Phong Hàn tân hôn, Nhưng tiếp theo, lại muốn cùng Liêu gia làm sâu sắc một số quan hệ, nhiều đi vòng một chút để tránh quan hệ gay mất. Liêu gia bây giờ thực lực cũng không yếu, hơn nữa giỏi về kinh doanh cửa hàng chi đạo. Tới cái giao, có thể mang đến không ít tiện lợi. Mà Liêu gia cũng có ý đó. Những này khách đến thăm thực lực cũng không tệ. Hơn nữa phía sau đều có một ít tộc nhân nội tỉnh. Thậm chí, còn có một số chính là quy nguyên quốc phụ cận gia tộc tu sĩ, hoặc là cùng Liêu gia dưới trướng cửa hàng hợp tác đồng bạn. Vị kia Lưu An quản sự cũng tới, hơn nữa còn mang không ít hạ lễ. Liêu gia đối với người này cũng so với vị đại bộ Cái kia vị chức cơ cấp bậc phụ thân, bây giờ thế nhưng là ở Quy Nguyên Cốc chỗ đạp hổ quận phường thị xung làm phó phường chủ chức vụ, quyền lợi cực lớn. Mà Liêu gia ở đây phường thị lại có cửa hàng. Ngày bình thường, người này nể tình tiểu Phong hổ hạch tâm đệ tử thân phận, lại thường xuyên trông nom Liêu gia cửa hàng, đây chính là một số thực tế chỗ tốt. Liêu gia tự nhiên không thể quên. Thời gian dần dần đi qua, mùi rượu cùng sung sướng tràn ngập toàn bộ tiệc cưới. Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt phát triển không ít trưởng bối trong tay niên mạch. Thậm chí, Liêu gia còn làm thành mấy cái sinh ý cái này cũng không khác tăng lên mấy phần vui mừng. Một mực đến đêm khuya, lúc này mới kết thúc. Các đến thăm nhóm mang theo vài phần trên choáng, rộn rộn ràng ràng về tới Liêu gia mới xây lập những cái tiệc đãi khách đại điện bên trong. Tiễn hội tàn cuộc thì do một số phàm tục thị nữ quán dọn. Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt đây đối với vợ chồng mới cưới thì tại mọi người chen chúc phía dưới, tiến vào tân hôn phòng ngủ. Ban đêm, gian phòng bên trong, Liêu Phong Hàn chậm rãi nhấc lên Sở Hân Duyệt trên đầu hồng khăn cô dâu. Một trương hoàn mỹ vô hạ mặt trái xoan lộ ra hiện ra. Như nước hai con người, không khỏi xuất hiện mấy phần muối dối. Một thân màu đỏ áo cưới, phối hợp ánh nắng chiều đỏ môi nhỏ, cùng với cái kia hồng đỏ gần mặt, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, thang ra mấy phần ấp dẫn. Lưu Phong Hàn hô hấp không khỏi dồn dập, không tự giác bên trong, hắn liền đi lên tiến đến. Sở Hân Duyệt cũng không ngăn cản, ngược lại tại nên hợp, hết thảy nước chảy thành sông. Hôm sau, sáng sớm, hết thảy mới bình tĩnh lại, tạm nằm giường. Hai người bởi vì tối hôm qua sự tình, trở nên thân mật hơn khắc khít, giẽn phần mình tài vật đều nhau nhau cho đối phương quan sát một phen đồng thời, hai người còn lấy ra lần này tới khách chỗ đưa chi lễ đại lượng linh vật cùng linh thạch lập tức xuất hiện. Những vật kia nhưng trọn vẹn giá trị 7, 8, 100 khối linh thạch. Mà lần này hiến hội khách đến thăm, nhưng chỉ có hơn 100 số. Kế hoạch phía dưới Mỗi tên khách đến thăm tối thiểu nhất đều đưa 4-5 khối linh thạch tại hữu đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đủ để bù đắp được một số luyện khí trung kỳ tu sĩ đơn độc lập yêu trường 1 tháng thời gian kiếm lấy linh thạch. Những cái kia khách đến thăm ngược lại là bỏ được. Nguyên lai tưởng rằng có thể thu hồi 500 khối liền không tệ, không nghĩ tới còn vượt qua. Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói, tấu chương xong, chương 178. Đồ cưới cùng lễ hỏi. Chương 178, đồ cưới cùng lễ hỏi. Liêu gia bây giờ thế lớn, ta mẫu tộc thực lực lại không sai, hai chúng ta tộc thông gia, những cái kia quen biết tu sĩ tự nhiên không dám khinh thị. Sở Ân duyên thận trọng phụ hòa nói. Như thế, bất quá những quà tặng này đa số đều là cha ta sự giao tiếp của bọn hắn chỗ đưa, những năm gần đây, cha ta bọn hắn tới lại có người tình vãng lai, các loại chuyện tốt cũng đưa không ít hạ lễ. Nhưng lạ dĩ vãng lại không có cơ hội thu hồi. Bây giờ chúng ta thu hồi lại khoản này tiền biếu, nếu là độc chiếm hoặc nhiều hoặc ít không tốt lắm. Nếu không nhóm này hạ lễ chúng ta chia làm 3 phần, chính chúng ta cầm một phần, mà các hai phần phân biệt cho ra gia cùng cha mẹ." Thân nương Sở Hân Duyệt Tư Ji nhu từ nói, "Tất cả nghe theo ngươi." Nói xong, nàng còn từ trong ngực lấy ra hai cái phỉnh lên túi trữ vật, mang theo thẹn thùng nhỏ giọng nói, "Đây là ta đồ cưới." Mà khác cái kia là ngươi tặng lễ hỏi. Cha mẹ ta nói tâm ý đến liền thành, liền gọi ta đều mang tới, để mà thành lập chúng ta cái này tiểu gia, cha mẹ ta còn nói nhất định không thể lui, nếu là lui, liền không để cho chúng ta lại trở về. Liêu Phong Hàn hơi có chút ngoài ý muốn. Có đồ cưới ngược lại là bình thường, nhưng lạ lễ hỏi còn có thể cầm trở về cái này cũng có chút hiếm thấy. Hắn tiếp nhận cái kia hai cái túi chứa vật, thần thức phân biệt độ nhập trong đó. Lễ hỏi mày may chưa thiếu. Sở Hân duyệt đồ cưới số lượng một dạng vì 2000 khối linh thạch. Cái này các loại tình huống, không khỏi làm tâm tình của hắn có chút phơ tạp. 2000 khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Liên Sếp như Liễu gia cho cái kia 2000 lễ hỏi đều là cân nhắc rất nhiều, mới lấy ra. Nguyên bản cái kia lễ hỏi, cha mẹ của hắn là chuẩn bị cho 1000 khối linh thạch. Sở Ân Duyệt dù sao chính là một tên ngày kiếm đấu kim ngự tu sĩ, lại là sở gia hao tâm tổn trí phí sức bồi dưỡng. Liễu Phong Hàn mặt chạy người ta, nếu là bọn họ những này làm phụ mẫu không nhiều cho một ít linh thạch vì lễ hỏi, bọn hắn thật sự sợ sở gia đổi ý hôn sự này. Về sau, Sở Ân Duyệt lại đưa tới cho hắn một đầu bảo bối linh thú, Thanh Nguyệt dược thảo, Liễu Phong Hàn liền chính mình tăng thêm 1000 khối linh thạch. Lúc này mới bằng bạc 2000. Trái lại Sở Gia trực tiếp nhận lấy cái kia lễ hỏi, cái gì cũng không cho đều thuộc về bình thường. Tồn thất một cái ngựa thú sư lại tồn thất một đầu dư tổ, không trời mẹ cũng không tệ rồi. Bất quá, hắn lại không ngờ tới, Sở Ân duyỆ thế nhưng là trước mắt Sở Gia đời này duy nhất tộc nhân, lại là nữ hải, từ nhỏ là Sở Gia bảo. Bây giờ nàng xuất giá, Sở Gia thật sự là sợ nàng tại Liễu gia qua không được khá, liền chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới, cũng lui lễ hỏi, cứ như vậy, ngày sau nếu là xảy ra chuyện gì, trong tay nàng có chút linh hạch cũng tốt làm việc. Mặt khác, bọn hắn cũng là muốn mượn nhờ cơ hội này, giúp đỡ một món linh thạch cho Liễu Phong Hàn cái này con rể. Ban đạo độ trải đường, giúp đỡ đi được càng xa đã là vì sợ hấn duyệt, cũng là vì sợ gia tương lai có thể thêm một cái chỗ dựa đắm chìm thật lâu, Liễu Phong Hàn trong lòng nhiều hơn mấy phần tinh thần trách nhiệm. Phần này lớn nặng, ngày sau chúng ta lúc trở về mang nhiều điểm linh vật đi. Không phải vậy, cha mẹ chỉ sợ cũng không dễ chịu. Bất quá, nương, từ ngươi yên tâm, ngày sau ngươi cha mẹ chính là cha mẹ ta, chỉ cần có việc, ta vô điều kiện đứng tại cha mẹ ngươi bên kia, có thể giúp ta nhất định giúp. Ngươi cũng là như thế. Sợ Hấn duyệt tự nhiên minh bạch Liễu Phong Hàn trong miệng cha mẹ chính là cha nàng nương, mà Liễu Phong Hàn như vậy hứa hẹn, đồng thời còn gọi mẹ nàng tử lập tức nhường trong nội tâm nàng ngẫm áp, mà Liêu Phong Hàn ngược lại là cũng đúng hẹn, đem tự thân tài vật đều giao cho Sở Hân Duyệt, điều này cũng làm cho Sở Hân Duyệt trong lòng đẫm. Sau đó, hai người thống kê một phen, dứt bỏ các loại linh vật. Hai người trong tay linh thạch có chừng 5.230 khối linh thạch. Lễ hỏi đồ cưới 4000, thu lại hạ lễ trong đó 3 thành, đại khái hơn 200 khối linh thạch. Mặt khác 1000 khối linh thạch phần lớn là Sở Hân Duyệt chính mình. Liêu Phong Hàn chút thời gian trước cầm một chút lễ hỏi đi ra, trong tay liền không mấy khối linh thạch. Không nghĩ tới nương tử ngươi mua xong rượu tỏ về sau, còn có nhiều như vậy linh thạch. Liêu Phong Hàn mặt mang ngạc nhiên sau khi nói xong, liền đối với Sở Hân Duyệt chân thành nói: "Nương tử, ta khẩu vị không tốt, có thể ăn bám sao?" Liêu Phong Hàn trêu gẹo nói. Sở Hân Duyệt còn tưởng rằng Liêu Phong Hàn muốn nói gì chính sự, lập tức, nàng liền cười phun ra: "Nói nhiều, bất quá, chỉ cần phu quân ngươi không muốn gì tình biệt lyễn, đừng nói ngươi ăn bám, coi như đời ta kiếm linh thạch cho ngươi đều thành." Liêu Phong Hàn cười ha hả nói: "Tốt như vậy sao? Ngươi cái này nương tử, ta là lẩm định." Sau đó, hai người lại nói giỡn vài câu, Liêu Phong Hàn liền nói đến chính sự. "Phu nhân, Những linh thạch này tuy nói không ít, nhưng là chúng ta tạm thời căn bản xài không hết, để đó chỉ có thể rơi bụi, nếu không chúng ta cầm lấy khoản này, linh thạch đi mua một gian cửa hàng, tiền đẻ ra tiền. Lúc trước tiệc cưới thời điểm không phải có mấy cái trưởng bối nói, Bách Hạ Vương ra bệ vì bị yêu thú hủy diệt, Phi Tinh Cốc lấy đem tộc này linh mạch cùng cửa hàng thu trở về qua chút thời gian dự định đấu giá nha. Ta liền dự định lúc kia, mua lấy một gian phường thị cửa hàng, cũng nhường gia tộc kinh doanh, chúng ta trực tiếp kiếm điểm thành. Phu nhân, việc này ngươi đồng ý không? Sở Hân duyệt trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá, nàng từ trước đến nay cảm thấy Liêu Phong Hàn làm việc năm chắc Hơn nữa, Liêu Phong hẳn kế hoạch này cũng không tệ. Liêu gia lại có một mình kinh doanh cửa hàng tiện lợi. Nang Liên gật đầu đồng ý nói: "Phu quân việc này ta nghe ngươi." "Bất quá, cái này dù sao cũng là bắt chúng ta toàn bộ thân gia mở tiệm, vẫn là yêu cầu coi trọng. Ta cách mỗi một tháng, có thể thả một đầu bị thuần phục luyện khí sơ kỳ linh thú đi cửa hàng, để mà sách cao gia tộc thành danh, các loại ngự thú một đạo linh vật, ta muội tháng cũng có thể luyện chế một số." Nói xong, nàng có chút do dự, cuối cùng cắn răng nói: "Bất quá, phu quân, ta có một chuyện muốn nói." Liêu Phong hẳn hiếu kỳ nói: "Chuyện gì?" Sở Ân rụt rè nói: Ta mâu tộc tại Tứ Phương Tiệm Tạp Hóa bên kia ngự thú một đạo sinh ý phần lớn là dựa vào ta thuần phục linh thú chống đỡ bài diện, nếu là cái kia khó mà buồn bận linh thú, sinh ý thế tất hội tụ giảm. Cho nên, ta dự định cách mỗi mấy tháng liền giúp ta mâu tộc thuần phục một lượng đầu linh thú, việc này có thể chứ? Vì để tránh cho Liễu Phong Hàn không đồng ý, nàng còn bổ sung một câu. Bất quá, cha mẹ ta bọn hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta tiếp tục hỗ trợ, ta cũng như thế có thể lấy hoa hồng, đến lúc đó chia hoa hồng đều cho người được không? Dựa theo lệ cũ, đã nhập Liễu gia, liền cần vì Liễu gia suy nghĩ, giúp đỡ mâu tộc tiến hành, theo lý không nên xuất hiện Bất quá, Liêu Phong Hàn đối với cái này lại nhìn thoáng được. Dù sao, Sở Hân Duyệt là người ta sợ ra bổ dưỡng. Liêu Gia bây giờ đem nó lấy về nhà tiến hành, không khác là trực tiếp hái quả đào. Hơn nữa, Sở Hân Duyệt ngự thú kế hoạch là lấy Liêu Gia làm chủ, Sở Gia làm thứ. Cái này là được. Vì thế, Liêu Phong Hàn liền đồng ý việc này, điều này cũng làm cho Sở Hân Duyệt mừng rỡ không gì sánh được điểm tâm qua đi. Liêu Gia lại cho khách đến thăm nhóm xử lý một bản đơn giản cơm trưa, liên từng cái đưa rời những cái kia khách đến thăm. Việc này một, Quy Nguyên Cốc liền trở về bình tĩnh. Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt qua lên ngọt ngào sinh hoạt. Trong lúc đó, hắn còn đem Bạo Nguyên Linh Quả thụ sự tình nói đi ra. Sở Hân Duyệt dù sao chính là người bênối, hai người cư ở chung một chỗ. Bạo Nguyên Linh Quả thụ chờ linh thực, lại trồng trọt tại bọn hắn chỗ ở ở phủ. Bảo đảm không thể, Sở vui mừng có một ngày liền sẽ phát hiện. Tha rằng như vậy, còn không bằng nói thẳng, để tránh xuất hiện ngăn cách. Hơn nữa Sở Hân Duyệt bản đáng giá được tín nhiệm. Miệng của nàng gió cứng nghiêm. Lúc trước, thế nhưng là liệu ra cái kia hai bạch nham thạch lưu thức tỉnh linh thể thời khắc, thế nhưng là nàng phụ trợ. Nhưng là cái kia hai châu có được linh thể sự tỉnh, đến nay lại đều không có truyền ra ngoài. Mà lần này Sở Hân Duyệt biết được những cái kia tin tức kinh ngợi về sau, vẫn như cũ như thế, cũng không truyền ra ngoài. Bất quá nàng lại chấn kinh vài ngày. Bất luận là Bạo Nguyên Linh Quả Thụ vẫn là Tử Nguyệt Linh Trúc, hay là Thiên Tầm Hoa, cũng đều là huyền diệu chi vật, thế gian hiếm thấy, giá trị cực cao. Nang La thật không nghĩ tới Liêu gia có thể có được. Nhưng sau đó nàng lại mừng rỡ không gì sánh được. Có những vật này tương trợ, gia tộc thế tất đem hưng thịnh không gì sánh được. Huống chi, những vật này vẫn là phu quân làm ra. Ngày sau, ta ngược lại thật ra có phúc rồi. Trong lúc đó, Liêu Hạo Hạ vị lão nhân này lại lần nữa lâm vào bế quan bên trong ném thử trùng kích luyện khí tầng 8. Liễu Phong Hàn mẫu thân trung tú tinh cùng thẩm tử Lý Nghị hai người, trừ ra mang em bé chính là tu luyện, ngẫu nhiên sẽ còn đơn độc hỏi thăm một fan Liễu Phong Hàn phải trang dự định sinh con. Liễu Quang Diệu cùng Liễu Quang Huyền hai người thì đi ngoại giới tọa trấn cửa hàng. Tiểu Phong Hồ thì về phi tinh cốc. Tiểu Bạch Liên thì cùng nó phụ mẫu về phi tinh phủ thị, nhà bọn hắn cùng Lâm Đan sư nhà mở rộng, cũng còn ngủ lại ở bên kia, cũng không lấy tới linh mạch. Tấm màn đen dần dần tiêu tán. Phía đông dâng lên một vòng sương giăng, đã tản hắc ám, xua tán đi cái lạnh, mang đến mấy phần ấm áp. Nhưng cũng vào thời khắc này, Uy nguyên quốc viên tỉnh lại bị đánh từng đợt vang rội gà gáy đột ngột vang lên. Liêu Gia Tu sĩ ở lại động phủ, đều bố trí có cách âm cấm chế ngược lại là chưa chịu ảnh hưởng. Những thị nữ kia cùng con trẻ ròng rỗi, vốn là cái giờ này rời giường. Nhưng là, Liêu Gia cái kia hai đầu tham ngủ Bạch Nam Thạch Như lại ý kiến cực lớn. Tên làng Như lại Bạch Nam Thạch Như, càng là trực tiếp thi triển lên thú linh truyền âm chi thuật, đối cái kia năm con ngay tại kêu to quái gà giận mắng lên. Các ngươi bọn này đáng chết tạp bao gà, liền không thể yên tĩnh một ngày hai ngày sao? Nếu là lại để, ta một cước đem các ngươi làm chết. Cái kia năm con người khoác ngũ thải lông ngũ Án thủ đượn lực, mang theo vài phần náo ý quái gà, chỉ là lạnh lẽo nhìn một chút cái kia hai đầu Bạch Nham Thạch Nưu, liền tiếp theo Minh kêu lên, tấu chương xong, chương 179. Năm gà hai châu hai nện một tọ. Chương 179, năm gà hai châu hai nện một tọ, và chữ đổi mới, cầu đỡ mua. Ma cử động lần này tại cái kia hai đầu Bạch Nham Thạch Nưu trong mắt, không khác chính là mật thị. Nương, đều liền xem như quá giang long gặp được tọa địa hổ, cũng phải khiêm tốn một chút a. Bọn này tạm Mao gà mới đến mấy ngày, liền muốn lật trời, muốn chết phải không? Nưu đại gầm thét một câu. Bất quá, Cái này nhưng như cũng chỉ đưa tới bẫy nhãn. Nưu đại cảm giác tự ái của mình nhận lấy trà đạp. Lúc này, nó liền dự định đi lên giáo huấn cái kia năm con tạp mao gà dừng lại. Bất quá một bên tương đối hướng nội nhũ nhị, lại liền tranh thủ trì ngăn lại. Đại ca, đám kia ngũ cốc linh gà thế nhưng là lão dâu cả, nếu là thương tổn tới bọn chúng, chỉ sợ lão đại sẽ trách tội. Nưu đại tâm tình lập tức trở nên phức tạp, nhưng lại lại nuốt không trôi khẩu khí này. Rơi vào đường cùng, nó cũng chỉ có thể không ngừng đối cái kia năm con gà giận mắng, phát tiết phẫn nộ. Nưu nhị thi ở một bên, không ngừng thở dài. Lúc này, nguyên bản đang ngủ hai đầu gần trượng lớn nhỏ nhẹ cùng với một cái lông xanh nhỏ cũng bị đánh thức. Bọn chúng chính là sở hơn duyệt bang liễu gia thuần phục cái kia hai cái ngân lân chi chù cùng với cái kia thanh nguyệt dược tổ. Bất quá, bọn chúng đều không rõ Bạch Nam Thạch Như bọn chúng đang làm gì. Vì thế, chỉ là nhìn qua, cái kia hai đầu bị thuần phục thuật pháp tản phá qua ngân lân chi chù, liền ngơ ngác thai nghén ngân lân chi chù kia đi. Bọn chúng linh trí tuy nói bị làm a mọn, nhưng là thai nghén tơ nhận tốc độ nhưng lại chưa giảm yếu. Một dạng vì 1 năm 5 cân, hai đầu liền vị 10 cân. Nhưng là sở hơn duyệt vị này ngự thú sư trước đó vài ngày cho chúng nó cho ăn một chút có thể tăng lên tơ nhện sản lượng trung thừa phương tử, đại khái có thể ra tăng bọn chúng bảy thành sản lượng. Bạn bạn, mỗi đầu một năm đại khái có thể sản xuất 8 cân nửa tà hữu tơ nhện. Hai đầu 17 cân. Trên thị trường giá trị gần 2300 khối linh thạch, so ra mà vượt bình thường 23 mẫu bình thường linh điện ích lợi. Mà đây cũng là lúc trước Liêu gia cùng Sở gia tốn hao đại lực khí bắt cái này hai nện nguyên do đồng thời, thực lực của bọn nó cũng cũng không tệ lắm. Hấp lực phía dưới đủ để diễn sát luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Về phần cái kia long xanh thanh nguyệt dược thọt thì nhảy ra châu vòng. Chuyên ma tiến vào Liễu Gia Linh Điền khu vực, cho nơi đây linh thực thi triển, Thanh Nguyệt Mộc Linh chi thuật. Nay thuật chính là này, chọn một mục duy nhất nắm giữ linh thực thuật pháp, nhưng là công hiệu lại cực mạnh, lấy Thanh Nguyệt dược thổ trước mắt mới vào luyện khí sơ kỳ tu vi triển khai phép thuật này, đại khái liền có thể tăng tốc nơi đây cùng giai linh thực khoảng 3 phần 10 tốc độ phát triển. Luyện khí sơ kỳ cực hạn đại khái tại 7, 8 phần tả hữu, cùng bình thường nhất giai hạ phẩm linh thực phu không khác đồng thời, cái này thuật pháp không sẽ cùng Liễu Phong Hàn nắm giữ linh thực thuật pháp tương xung, cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn đối với cái này thuật tỏ càng yêu thích, mỗi ngày hắn đều sẽ cho lượng lớn linh mệ với tư cách ban thưởng. Này thọ khẩu vị tương đối tạm, sẽ ăn linh mễ. Mà này con thọ cũng tương đối nhu thuận, cộng thêm nó chính là sở Hân duyệt từ nhỏ nuôi lớn, cũng không nhận đến thuần phục linh thú thuật pháp tàn phá, nó cũng vẫn như cũ giữ lại mấy phần linh trí. Tại sở Hân duyệt an bài xuống, nó sớm liền vị liễu ra chiếu cố lên linh thực. Cái kia năm con ngũ cốc linh gà gãy kêu thời khắc, chính là nó làm việc lúc. Màn đêm buông xuống, chính là nó nghỉ ngơi thời điểm. Một ngày 12 canh giờ, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không có nghỉ ngơi đây là một cái cố gắng tỏ. Nhưng là nó lại thỏa mãn. Hết thời cũng là vì ngày mai tốt đẹp. Lúc này Một tên dáng người thẳng tắp, trên thân mang theo vài phần nho nhã thanh niên, cùng với một tên dáng người có lỗi có lọ mỹ mạo nữ tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây. Vẫn là đầu kia dược thảo ngoan. Nho nhã thanh niên nhìn trong ruộng lao động thanh nguyệt dược thảo, trên trán tràn đầy ý mừng. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Châu Vọng lúc, hắn lại nhíu mày. Lúc này hắn liền mang theo vài phần lựa giận, đi tới cái kia Châu Vọng, đối cái kia hai đầu bạch nham thạch nữ nội giận mắng. Hai người các ngươi đang làm gì? Ta mấy ngày nay nói qua vô số lần, gà gáy vang lên, các ngươi liền cần mượn nhờ tinh nham linh thể chi lực thai nghén tinh nham linh thiết, các ngươi cũng làm rõ thoảng bên thai phải không? Tháng này các ngươi linh mễ số lượng giảm ba thành. Ngày sau nếu là lại phát sinh như thế lười biếng tình huống, liền lại giảm ba thành. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi là càng ưa thích lười biếng, vẫn là càng ưa thích bị đói. Bản con hỏa khí cực lớn như đại, lập tức không có rồi tính tình. Lão đại, chúng ta không lười biếng a. Chúng ta tối hôm qua một mực tại khổ tu, hôm qua ban ngày lại dựng dục một ngày linh tiết thật sự là mệt mỏi, chúng ta liền muốn lấy cho mắt cái nào liệu, vừa nhắm mắt không bao lâu, cái kia năm con tạp mao gà liền tiêu to. Lão đại, có thể cho chúng ta một số thời gian nghỉ ngơi sao? Liêu Phong Hàn cả giận nói. Các ngươi chỉ cần dám cam đoan cuối năm nhập luyện khí trung kỳ, các ngươi yêu làm sao nghỉ ngơi làm sao nghỉ ngơi, thậm chí liên kết các ngươi đều không cần thay nén. Nhưng nếu là không nắm chắc, liền cho ta thành thành thật thật vì ta tộc thai nén liên kết, không phải vậy ngươi thật coi ta Liễu Gia Linh Mễ là không cần tiền a." Nưu Đại Long mày nhíu lại, trong lòng oán trách một câu. "Ta mới luyện khí tầng 2, cuối năm nhập luyện khí trung kỳ đây không phải muốn giết ta nha. Cái này nói rõ liền muốn nghiền ép hai huynh đệ chúng ta." Thật lòng dạ hiểm độc. Nhưng là bên ngoài, nó lại thành thành thật thật. Lúc này, nó liền dẫn trong lúc này hướng Nưu Nghị đi thai nén tinh nham liên kết đi. Dĩ vãng Liêu Gia tuy nói không dùng được tinh nam linh thiết, nhưng từ khi Tiểu Phong Hổ luyện khí nhất đạo lên sau khi đến, Liêu Gia liền có nhu cầu. Chỉ cần đem giao cho Tiểu Phong Hổ trong tay, Tiểu Phong Hổ liền có thể đem chế tạo thành từng tôn kiên cố phòng ngự pháp khí đã có thể giữ lại dùng riêng, cũng có thể xuất ra đi buôn bán, có thể mang đến rất lợi thật lớn. Liêu Phong Hàn thấy thế, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngược lại, hắn liền ném ra một số linh mễ cho cái kia năm con đúng giờ kêu to ngủ cốc linh gà xem như ban thưởng. Làm rất tốt, ngày sau tiếp tục bảo trì. Mà cái kia năm con cao nạo gà, lập tức đại hỉ, vội vàng bắt đầu ăn. Nhưng cùng lúc, Liêu Phong Hàn cũng làm cho Sở Hân Duyệt mượn nhờ thuật pháp nói cho cái kia năm gà chớ có lại gà gáy, để tránh phá giấy nơi đây linh thú. Mà cái kia năm gà ngược lại là cũng nghe lời nói, ăn xong linh mễ liền ngủ say to luôn đi. Bọn chúng một dạng chính là Sở Hân Duyệt mang tới, cũng coi là đồ cưới một trong. Trong đó ba mẹ hai công. Bởi vì Liêu gia mỗi ngày cho ăn cho chúng nó đều vì phẩm chất cao linh mễ, cho nên bọn chúng mỗi tháng đẻ trứng tốc độ cũng nhanh, 1 tháng không sai biệt hẳn có thể dưới 5 mai tà hữu. Hơn nữa, phẩm chất đều vì trùng, thừa thừa, dược lực chẳng những tinh thuần hơn nữa còn nhiều, đủ để cùng cùng giai linh quả bằng được. Bất quá khẩu vị của bọn nó ngược lại là cũng lớn, mỗi tháng lông mày không sai biệt lắm có thể ăn 10 cân phẩm chất cao linh mễ. Kế hoạch phía dưới ngược lại là miễn cưỡng tính ra. Hơn nữa trong thời gian này, tu vi của bọn nó cũng tại tiến tiến. Dựa theo sở hân duyệt đoán chừng, nếu là cái kia 5 gà lâu dài có phẩm chất cao linh mễ tương trợ, trong đó chí ít có 2 chỉ có thể bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh đến lúc đó, bọn chúng cũng có thể sinh hạ linh khí càng thêm xung tốc nhất giai trung phẩm linh trứng đồng thời, linh mễ xung tốc liễu ra còn dự định mở rộng bề gà. Cái kia 5 gà tương lai sống 1 năm hạ trứng gà tất cả dùng để ấp trứng con gà con. Việc này trước mắt do Sở Hân duyệt cái này ngự thú sư chăm sóc, tấu chương xong, chương 180. Chúc Cơ linh vật hỏa hành hộ mạch đan. Chương 180, Chúc Cơ linh vật hỏa hành hộ mạch đan. Một bên khác. Quy Nguyên quốc bên ngoài mấy vạn giặm đạp lang quận. Bạch Lộc Lưu gia tộc. Bạch Lộc Sơn, tộc trưởng. Thanh Huyền bên kia đến tin tức, một vị giàn mua tu sĩ đem một phong thư kiện đưa cho Lưu gia tộc trưởng Lưu Toàn Vương. Mà Lưu Toàn Vương lật xem về sau, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Dựa theo, Lưu gia vị kia bái nhập phi tinh cốc trở thành nội môn đệ tử Lưu Thanh Huyền lời nói, Hắn gần nhất phát hiện Liêu Gia Tiểu Phong Hổ cùng Phi Tinh Cốc Đại trưởng lão Đại Nhi Tử Trương Minh Viễn Luyện Đan sư đi được rất gần. Về phần nguyên nhân không biết đồng thời, Lưu Thanh Huyền còn thăm dò được Liêu Phong Hàn thành hôn lúc lấy được 10 đầu tiên linh hạt, đều xuất từ Phi Tinh Cốc Đại trưởng lão Tam Tử Trương Minh kiệt đạo lư chi thủ. Kể từ đó, Liêu Gia liên lụy quan hệ nhưng liền hơi lớn. Tục truyền, Liêu Gia cái kia Liêu Phong Hổ năm đó chính là bị vị đại trưởng lão kia tuyển nhận nhập cốc. Bây giờ, con hắn tự lại cùng với quan hệ tương đối gần. Chỉ sợ, vị đại trưởng lão kia tương đối coi trọng người này, không phải vậy con hắn tự đoán chừng cũng sẽ không cùng Liêu Phong Hổ đi được gần. Nhưng như vậy tưởng tượng, Lưu Toàn Phương lại có chút nghi hoặc. Tiểu Phong Hổ chỉ là một cái luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử, tuy nói tộc truyền nói luyện khí Thiên Phú tương đối mạnh hung hãn, nhưng là nó tu đạo tư chất tộc truyền tương đối kém. Dưới tình huống như vậy, theo lý Tiểu Phong Hổ hoàn toàn không thể nào cùng đại trưởng lão nhấc lên quan hệ thế nào. Hẳn là, Liễu Phong Hổ luyện khí tư chất so với ngoại giới truyền môn ở trong còn mạnh hơn. Nếu là như vậy lời nói, người này bị coi trọng ngược lại là có mấy phần nguyên do. Lưu Toàn Phương âm thầm suy đoán một phen, nhưng nó sắc mặt lại càng ngày càng đen. Chỉ là như thế, muốn động người này phía sau cái kia Liễu gia nhưng liền có chút phiền phức. Bất quá ngược lại là cũng may lúc trước vì tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không tại Hủy Diệt Vương gia thôi khắc, trực tiếp Hủy Diệt lưu ra, không phải vậy ta lưu ra thế tất sẽ chọc cho bên trên một cái phiền toái. Lưu Phương Toàn có chút bất đắc dĩ, tự mình an ủi mình. Hắn nhưng một mực nhớ thương lấy Liêu gia mục linh mạch cùng linh đẳng cơ duyên, mà đạt ứng quận cái kia truyền thừa mấy trăm năm chúc cơ gia tộc Bích Hà Vương gia, kỳ thật chính là như truyền ngôn như vậy chính là bị Lưu Phương Toàn cái này người chúc cơ tu sĩ dẫn đầu lưu gia tộc người Hủy Diệt. Nhưng là bởi vì Lưu Phương Toàn đoạn thời gian trước vào chúc cơ trung kỳ chi cảnh, thực lực cường đại. Lúc trước xuất động lưu gia tu sĩ số lượng lại nhiều cùng công trì, vương gia rất nhanh liền che giạt. Vương gia bên ngoài tu sĩ cũng bị Lưu gia an bài nhân thủ từng cái diệt. Việc này cũng liền cũng không náo ra chuyện kháp bưng. Hơn nữa Lưu gia diệt vương gia về sau, cũng không động vương gia dưới trướng rất nhiều linh mạch, còn có các loại sản nghiệp đây cũng là cho phi tinh cấp cao tầng một số mãn nuôi, đồng thời nhường những cái kia tham luyến người có lợi ích có thể kiếm. Vì thế, ngoại giới cũng vẫn không cách nào cho Lưu gia định tội. Nhưng Phong Ba dù sao có, vì để tránh cho động tĩnh tiếp tục làm lớn chuyện, Lưu gia liền dự định qua chút thời gian tại đối Liêu gia địch thủ. Liêu gia tuy nói chỉ là một cái luyện khí thế lực, Nhưng là do lưng nó tất lại còn có một cái phi tinh cấp hoạch tâm đệ tử tiểu Phong Hộ, một khi đem hủy diệt, thế tất cũng sẽ có một trường phong ba. Nếu là cùng Vương gia sự tình đụng vào nhau, chuyện kia nhưng lớn lắm. Tiếp theo, Lưu Toàn Phương vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước, tiến đến Liêu gia đoạt một linh mạch Liêu gia tu sĩ thế, nhưng là đều đã chết. Hắn vốn cho là chính là thu tộc Bắc Hạ Vương gia làm. Nhưng là, bây giờ tiểu Phong Hộ cùng đại trưởng lão một mạch quan hệ tương đối gần tình huống xuất hiện qua về sau, hắn ngược lại là cảm thấy Liêu gia kỳ thật cũng có hủy diệt đám kia tộc nhân thực lực. Chưa chừng Tiểu Phong hộ liền từ đại trưởng lão vị kia đại nhi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư trong tay được cái gì cường đại thủ đoạn, từ đó đưa cho Liễu Gia. Nếu thật sự là như thế, về sau vẫn là chớ có trêu chọc Liễu Gia cho thỏa đáng. Mặt khác, năm đó đám kia tộc nhân thi thể đoán chừng cũng rơi vào Liễu Gia trong tay. Tuy nói, đám người này không có mang bất kỳ gia tộc nào chi vật, nhưng tu tiên giới không thiếu loại kia có thể thông qua hắn người huyết mạch dò xét còn lại thân nhân vật pháp. Hơn nữa Liễu Gia lại cùng Trương Minh Viễn luyện đan sư dựng vào mấy phần quan hệ, nếu là Liễu Gia có thể mời được vị luyện đan sư kia điều tra, chỉ sợ tộc ta năm đó sự tình liền đem bại lộ. Lưu Toàn Phương lập tức tê cả da đầu. Hắn cũng không là sợ Liễu gia, chủ yếu là sợ Liễu gia phía sau Tiểu Phong Hổ. Ý gì theo trước mắt đại trưởng lão dưới trướng ròng rỏi đều cùng nó có chỗ liên hệ tình huống đến xem, Tiểu Phong Hổ thế tất có bồi dưỡng giá trị. Nếu là người này có thể vào trúc cơ cũng trở thành nhị giai luyện khí sư, lại biết được năm đó Lưu gia điều động hơn người tay đối Liễu gia độc thủ, Lưu gia nhưng liền phiền toái. Phi tinh cốc nhị giai luyện khí sư quyền lợi nhưng cực lớn. Mấy ngày sau, phi tinh cốc bên ngoài, một tòa đại khách đại điện. Lão trưởng lão, ta nghĩ thông suốt, ta nguyện ý vì phi tinh một mạch kính dâng tự thân sức mạnh. Ngày sau chỉ cần phi tinh một mạch có lệnh, tại hạ nhất định toàn lực tương trợ." Lưu Toàn Phương đối trước người vị kêu phi tinh một mạch chúc cơ tu sĩ Ngô trưởng lão nói. Mà Ngô trưởng lão nghe vậy, quả thực có chút ngoài ý muốn. Bất luận là hắn chối phi tinh một mạch, vẫn là phi tinh cấp còn lại phe phái, kỳ thật đều sẽ lôi kéo một số tương đối có tiềm lực chúc cơ thế lực. Nó một, là để cho tiện tự thân dễ làm sự tình. Nó hai, là vì thu hết linh vật, đại giới thì là cho thế lực này một số tiểu tiện lợi. Mà phi tinh một mạch vị này Ngô trưởng lão chính là chuyên môn cùng phi tinh một mạch rưỡi chướng phụ thuộc chúc cơ thế lực giao tiếp người đồng thời, hắn đã từng nghệ tỉnh lưu toàn phương vị này, lưu gia chúc cơ tộc trưởng ngừng tụ ra trung thừa lão cơ, liền đối với nó no tiến hành mời chào, chỉ là lưu toàn phương lúc ấy lấy cân nhắc làm lý do viện cự. Mà Ngô trưởng lão đối với cái này không kinh sợ khi thấy chuyện quá dị, dù sao không phải cái gì thế lực đều nguyện ý lẫn vào phi tinh cốc sự tình ở trong. Cũng chính là bởi vậy, hắn ngược lại là không nghi tới, bây giờ lưu gia thái độ lại phát sinh chuyển biến. Hắn lập tức có chút hiếu kỳ, cùng tồn tại ngựa giò hỏi: "Quý tộc gặp được phi thoái?" Lưu toàn phương ngược lại là cũng chưa che giấu, lúc này Hắn liền đem nhà mình cùng Liêu Già ở giữa, tiểu hiểu lầm, nói đi ra. Bất quá Ngô trưởng lão lại nhíu mày. Tuy nói hắn không biết Liêu Già cái kia tiểu phong hổ tình huống thật, nhưng là hắn đoạn thời gian trước lại cũng nghe nói, tiểu phong hổ cùng đại trưởng lão đại tử Trương Minh Viễn luyện đan sư quan hệ rất gần. Cái này liên lụy ngược lại là có chút lớn, ta cũng xử lý không tốt. Lưu Toàn Phương nghe vậy, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi lượng đồ, cũng mịt mờ đưa cho Ngô trưởng lão. Mà Ngô trưởng lão xem xét chính là lão thủ, lại thuận thế đó lấy, một bộ quá trình nước chảy mây trôi, liền ngay cả từ chối đều không có. Mười phần gian trá cẩn thận mà đợi nó phát hiện cái kia túi trữ vật bên trong khoảng chừng ngàn khối linh thạch qua đi, hắn thái độ lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy, ta ngược lại thật ra có thể đếm thử đi tìm một tìm Trương Minh Viễn đạo hữu, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi điều hòa một lần. Bất quá muốn nhường Trương Minh Viễn đạo hữu đồng ý, còn cần một số lợi ích. Lưu Toàn Phương biết được uy củ này, lúc này liền nhịn đau nói: Độc "Ta nguyện ý ra 3000 khối linh thạch." Sau một lúc lâu, phi tinh quốc một tòa linh sơn chi đỉnh, Trương Minh Viễn luyện đan sư nghe nói Ngô trưởng lão lời nói về sau, hơi có chút dần mình. Y cứ theo Lưu Toàn Phương bây giờ cách làm đến xem, hắn hẳn là đoán được một thứ gì bất quá ngược lại là không nghĩ tới, người này càng như thế quả quyết, gì vã ngược lại là coi thường người này. Tiếp theo, hắn không chút biểu tình liền đối với cái kia Ngô trưởng lão nói, Lưu Vương toàn sở cầu sự tình trực tiếp cho cự, về phần nó nhập mạch sự tình cũng không cần nhắc lại. Ta nhớ được lúc trước chúng ta phi tinh một mạch thế, nhưng là mời qua người này, chỉ là bị người này cho cự. Bây giờ kỳ chủ động tới cửa muốn nhập mạch, hoặc nhiều hoặc ít có chút mặt dày vô sĩ, chúng ta phi tinh chủ mạch còn không thiếu một cái ngưng tụ gia trung thừa theo hầu chức cơ. Nói xong, hắn liền gọi lui Ngô trưởng lão, cũng nhường nó tạm thời ổn định lưu ra cái kia Lưu Tỏa Vương. Mà Ngô trưởng lão rời đi thôi khắc, trong lòng lập tức nói thầm: Xem ra Liễu Phong Hổ tên này, luyện khí hạch tâm đệ tử tại Trương huynh trong lòng địa vị cũng không tệ. Lúc này, cái kia Linh Sơn bên trong, Trương Minh Viễn lấy đem Tiểu Phong Hổ kêu đi qua, cũng đem Lưu Gia Miêu đồ nói đi ra. "Tiểu Hổ tử, Lưu Gia thế tất là đoán được tiên phú của ngươi, mới có cử động như vậy." Như tiếp tục dựa theo dĩ vãng giả bộ như không biết, chỉ sợ việc này sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, đến lúc đó, đoán chủng tộc này cưỡng ép động thủ đều có khả năng. Ngươi đối với chuyện này là hạ dự định." Tiểu Phong Hổ nghe vậy, lập tức vô cùng phẫn nộ, trong lòng còn thầm mắng vài câu. Nhưng mà hắn cũng là một cái người biết chuyện, tự nhiên sẽ hiểu Trương Minh Viễn ý tứ. Hơn nữa bây giờ cái này các loại tình huống, xác thực chỉ có một cái biện pháp. Hắn trong bóng tối bất đắc dĩ. Nếu là trong nhà cũng có chút cơ thuận tiện. Tuy thế, hắn liền ngứ khí trầm thấp nhỏ giọng nói: "Vậy liên hòa đàm đi." Trương Minh Viễn ngầm ưng lòng một hơi. Nếu là Tiểu Phong Hổ Kiên quyết không nói hòa, ngày sau hắn nhưng là sẽ cực kỳ phiền phức. Dù sao, hắn lấy đem Tiểu Phong Hổ xem như nửa cái người trong nhà. Hơn nữa, Tiểu Phong Hổ tương lai có thể mang tới giá trị, cũng đầy đủ nhường hắn đắc tội một cái ngưng tụ trung thừa đạo cơ chút cơ tu sĩ đương nhiên, hòa đàm chính là tốt nhất mà hắn thấy tiểu phong hổ sắc mặt không tốt, nhân tiện nói: "Tiểu hổ tử ngươi yên tâm, cái này lưu gia lúc trước đã dám đối ngươi tộc động thủ, ta thế tất sẽ không dễ tha bọn hắn." Nói xong, hắn liền tự mình đi mua chuyến cốc bên ngoài đại khách đại điện. Mà đợi nó trở về thời khắc, trong tay hắn lấy nhiều hơn một cái túi đựng đồ. "Tiểu hổ tử, thứ này cầm lấy." Cái kia lưu gia tộc trưởng lưu toàn phương nói chuyện cùng sự tình đoán chừng đã sớm chuẩn bị, lại căn cứ ngươi sở tu công pháp vì hỏa thuộc tính yếu tố này, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một viên kém hơn một bậc trúc cơ linh vật hỏa hành hộ mạch đan. Mạc Khắc, ta lấy dùng chúng ta mạch này thanh danh cùng tộc này lấy nói xong, ngày sau nhất định không thể động tới ngươi cùng Liễu gia mày mai, một khi không may xuất hiện, chúng ta một mạch đem hủy diệt. Nhưng cùng lúc, mặc kệ ngươi tương lai như thế nào, nhớ lấy đều không thể đối lưu gia động thủ. Không phải vậy, chúng ta mạch này thanh danh thế tất đem sụp đổ mất. Đến lúc đó, bất luận là làm ăn vẫn là lôi kéo dưới trướng trúc cơ thế lực đều có chút phiền phức. Nói đến chỗ này, Trình Minh Viễn lại mỉm cười. Bất quá làm khó dễ ngược lại là có thể, chờ ngươi vào trúc cơ, trở thành tông môn trưởng lão qua đi, việc này coi như có thao tác tính. Nếu là ta cốc sẽ cùng yêu tộc phát sinh đại chiến lời nói, ta sẽ phối hợp ngươi đem lưu gia điều đến chỗ nguy hiểm nhất, đến lúc đó. Tiểu Phong Hổ nghe vậy, trên mặt bất đắc dĩ lập tức tiêu tán, ngược lại biến thành mấy phần hưng phấn dung a. Cái này thế đạo cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào liều liều chết, mà là dựa vào quyền. Chư cái đó ra, hắn đối Trương Minh Viễn trợ giúp càng cảm kích, lúc này hắn liền cảm tạ một phen, cũng đem cái kia chứa hỏa hành hộ mạch đan túi chứa vật đưa trả cho Trương Minh Viễn. Sư huynh, lần này sự tình thật là nhiều cảm ơn, ngài giúp ta nhiều như vậy, tiểu lệ quà thật cảm kích. Vật này cũng là sư huynh ngài lấy được. Ta nhận lấy thật sự là không thích hợp. Hơn nữa, chúng ta phi tinh một mạch sẽ đối với ta tài nguyên đến nữa, cũng không thiếu cái này trúc cơ linh vật." Trương Minh Viễn mỉm cười nói nói, "Cái kia lưu gia thế nhưng là ngoài định mức cho ta 3000 khối linh thạch. Ta nhưng cũng không phải gì đó đều không được đến. Mà khác, vật này coi như ngươi không dùng được, nhưng là ngươi tộc nhân không thiếu sao? Chớ có quên, muốn tại ngoại giới lấy tới trúc cơ linh vật thế nhưng là rất khó không gì sẽ được." Tiểu Phong Hồ hai mắt sáng lên. Sau đó, bọn hắn lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tiểu Phong Hổ liền dự định rời đi tông môn về gia tộc đưa trúc cơ linh vật, cũng kể ra tự thân chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý hòa đám tiến hành. Trương Minh Viễn biết được về sau, sợ lưu gia chó cùng rất dữ dội. Hắn liền cản lại việc này, ngược lại điều động nhân thủ chuyên môn bang nó đưa tin cùng linh vật, tấu chương xong, chương 181, Hàng yêu trừ ma. Chương 181, Hàng yêu trừ ma. Sau nửa tháng đạp hổ quận, Bạch Nam huyện, Quy Nguyên trong cốc. Liêu Phong Hàn bọn người biết được hết thời qua đi, đều không mạn thở dài, nhưng lại bọn hắn nhưng cũng minh bạch, Tiểu Phong Hổ đồng ý hòa đám chính là hành động bất đắc dĩ. Xem ra, những gia tộc này tộc trưởng đều bất phàm. Ngày sau cùng những người này liên hệ vẫn là đến cẩn thận một chút, Liêu Phong Hàn nói thầm. Bất quá, có lần này hòa đàm, trong lòng bọn họ tạm đá kia ngược lại là núi lòng, ngược lại, bọn hắn liền nheo nhau, nhau đánh giá lưu ra bồi thường chi vật, hòa hành hộ mạch đan. Vật này thốt hỏa, tuy nói gia tộc tạm thời không dùng được, nhưng là ngày sau dựa vào vật này vi nguyên, phóng tới trên thị trường, hẳn là có thể càng thêm nhẹ nhõm đổi được cái khác thuộc tính trúc cơ linh vật. Như thế, vậy cũng là làm một chuyện tốt. Liêu Phong Hàn nói thầm. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt liền đến cuối năm. Vì tình phương thị đúng hạn cử hành một lần cỡ nhỏ đấu giá hội đồng thời cũng xác thực như truyền ngôn như vậy, cái kia bị diệt Bích Hạ Vương gia dưới chướng đa số địa sản cùng linh mạch đều bị phi tinh cốc đặt ở đấu giá hội bên trên bán ra. Nguyên bản, phi tinh cốc là dự định nhìn xem phải chăng có đệ tử sẽ cách tông thành lập thế lực, hoặc là phải chăng có người nguyện ý dùng chiến công hồi bái. Nhưng là cốc này chút thời gian trước mới mở ra đạp hồ quận, một số nguyện ý cách tông đệ tử, phần lớn đều đi cái chỗ kia thành lập thế lực đi. Bây giờ phi tinh cốc căn bản không người nào nguyện ý cách tông. Cộng thêm, bây giờ cũng không phải là thời gian chiến tranh không có mấy cái thế lực có đầy đủ chiến công có thể hối đoái linh mạch hoặc là bị diệt bích hạ vương gia dưới trướng linh mạch cùng địa sản. Cho nên, phi tinh quốc cũng chỉ có thể phá lệ cạnh tranh những cái kia địa sản cùng linh mạch. Về phần mình giữ lại, phi tinh quốc không nghĩ tới. Vương gia linh mạch tại Đạm Dương quận, cái kia cũng không phải là phi tinh quốc chủ quản địa bàn, xung quanh cũng đều là gia tộc thế lực, nếu là xảy ra chuyện, căn bản khó mà kịp thời cứu viện. Giẫm phần mình đại phường thị địa sản, phi tinh quốc thì càng có thượng. Giẫm phần mình đại phường thị đều là phi tinh quốc mở. Bất quá, không ít quốc này dưới trướng thế lực, cùng với tán tu, đối những vật này thế nhưng là cực kỳ tâm động. Trong đó liền bao quát Liễu Gia đồng thời, Liễu Gia mượn nhờ Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt cái kia bút hùng hậu lễ hỏi cùng đồ cưới, thành công dựa theo kế hoạch, mua Vương Gia Huy Tỏa tiếp theo đang bày tinh trong Phượng Thị thành cửa hàng. Bất quá bởi vậy cửa hàng vị trí tương đối tốt, cho nên giá cả cũng tương đối cao, chọn vẹn hao tốn 4.900 khối linh thạch nhiều. Vì thế, Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt đều có chút đau lòng, nhưng lạ vợ chồng bọn họ hai người lại lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Y cứ theo cửa hàng kia vị trí, chỉ muốn kinh doanh đạt được, hoàn toàn có thể kiếm lấy không ít linh thạch đồng thời, bọn hắn cân nhắc với bản thân nhân mạch tương đối ít, các loại linh vật mua sắm con đường cũng tương đối ít. Bọn hắn cũng cứ dựa theo kế hoạch cùng gia tộc hợp tác. Hai phe ngày sau ít lợi chia đôi mợ. Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt chỉ cần cung cấp một số phẩm chất cao linh mễ cùng tuân phục tốt linh thú liền có thể đến lúc đó, xa ở Quy Nguyên Cốc liền có thể ngồi thu chi hoa hồng. Chuyện còn lại thì giao cho gia tộc. Hơn nữa, gia tộc còn bảo đảm cái này tiệm mới trải các loại linh vật nhập hàng lượng sẽ không ít hơn gia tộc còn lại hai cửa hàng, gia tộc cũng sẽ dốc toàn lực quản lý đồng thời chiếu cố này cửa hàng nhân thủ, cũng do gia tộc bỏ ra, nó không phải bỗng lập cũng có gia tộc cho. Ngươi tuyển định làm nguyên bản tọa trấn Đạp Hồ Phường thị Quy Nguyên tiệm tạm hóa Liêu Quang Huyền. Nguyên nguyên tiệm tạp hóa Lô Hồng thì nhường nguyên bản tọa trấn Liễu Quang Diệu đến bổ đồi kia kiếm lấy linh thạch có chỗ chấp nghiệm lý nghị, thì bổ khuyết Liễu Quang Diệu Lô Hồng. Kể từ đó, Lý Nghị cùng Liễu Quang Huyền liền đều cùng ở tại Phi Tinh Phượng Thị làm việc. Hai vợ chồng cũng sẽ không cần lại đi lại. Hơn nữa, tọa kia vị trí địa lý ưu việt tiệm mới trải tại Liễu Quang Huyền trong tay, Liễu gia cũng tương đối an tâm, hắn dù sao có quản lý cửa hàng kinh nghiệm. Như vậy Liễu gia cũng có thể mượn nhờ cái kia vị trí địa lý ưu việt tiệm mới trải làm một vô lớn. Mà cái này tiệm mới trải thì bị Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt lấy tự thân danh tự một chữ cuối cùng tổ hợp mệnh danh. Cuối cùng vị Hàn Duyệt tiệm tạp hóa. Mã này cửa hàng vừa đến tay, Liễu Gia liền thua chiêng gõ trống bắt đầu bố trí, cũng thuận lợi khai trương. Bởi vì Liễu Gia muốn thế người biết được này cửa hàng nội tình. Bọn chúng cũng liền tại gầy dựng 10 ngày trước thả đại lượng phẩm chất cao linh mễ, bình thường thanh hà linh thảo, bạo viêm linh quả, thậm chí là thuần phục tốt linh thú chờ một chút hiếm thấy chi vật tại trong cửa hàng. Cái này cũng khiến cho này cửa hàng 10 ngày trước kích lợi vô cùng tốt. Ngày ngày thuần lĩnh lợi đại khái đều tại 50 khối linh thạch nhiều. Liên xếp như cùng gia tộc chi đều, Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt vẫn như cũ có thể phân đến 25 khối linh thạch tài hữu. 10 ngày liền đem gần 300 khối linh thạch đồng thời, Liễu gia cũng tội nguyện thông qua điên cuồng bán linh vật cử động, thu được nhất định thành danh. Liên tiếp như này cửa hàng khôi phục được bình thường thời kỳ, nay cửa hàng vẫn như cũ có thể mượn nhờ số ít phẩm chất cao linh mễ vì chưa bại, hấp dẫn đại lượng dòng người. Mỗi ngày đủ để mang đến 15 khối linh thạch tả hữu lợi ích, một tháng chính là 450 khối linh thạch. Mà Liễu gia lúc trước đưa ra hai gian cửa hàng bản bạc 1 tháng lợi cũng mới hơn 400 khối linh thạch mà thôi. Nhưng hôm nay, Hàn Duyệt cửa hàng lại một cái đỉnh hai. Dựa theo cửa hàng cái này tình thế, Chỉ cần này cửa hàng linh vật không có gì bất ngờ xảy ra, này cửa hàng đoán chừng có thể bảo trì cái này ít lợi. Mà chúng ta đầu tư cái kia bút linh thạch, hẳn là không cần mấy năm liền có thể thu hồi lại, mà ngày sau chính là một mực cuồn kiếm lợi. Ngược lại là không lợi tới, vị trí địa lý đối với kinh doanh chi đạo trọng yếu như vậy. Liêu Phong Hàn đạt được Hàn Duyệt tiệm tạm hóa tháng thứ nhất rích lợi về sau, hưng phấn nói. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Phu nhân ngươi gần nhất đem không ít linh thú phóng tới cái kia trong cửa hàng, khuyết trương cửa hàng lích lợi, cũng là một kiện công lao. Gần đoạn thời gian, làm phiền phu nhân ngươi. Một bên Sở Hân Duyệt cười cười nói. Kiếm linh thạch mới không khổ cực. Liêu Phong Hàn cười to một phen. Ha ha ha ha. Sau đó, Liêu Phong Hàn chỉ chỉ nơi hẻo lánh nơi cái kia ba cái to bằng đầu người trắng loán linh chứng, ngược lại đối Sở Hân Duyệt dò hỏi. "Đúng rồi phu nhân, cái kia ba cái tiên linh hạt chứng, khi nào có thể chứng được a?" Hai cái kia tiên linh hạt chứng một dạng chính là tiểu phong hộ đoạn thời gian trước từ phi tinh cốc mượn nhờ điểm cống hiến lấy được. Bất quá thứ này liền xem như phi tinh cốc gia ấy có. Liền xem như phong hộ bậc này, luyện khí trung kỳ hạch tâm đệ tử, một năm cũng chỉ có thể hồi đới hai cái hạt chứng đồng thời, tiềm chất vẫn là loại kia tương đối kém. Liêu gia hai cái kia hạc chứng tương lai tiềm chất tối đa cũng liền có thể đi vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Về phần thành niên tiên hạ cùng tiểu hạc mặc dù cũng có bán, nhưng là giá cả sẽ đắt một chút. Dù sao, trong nhà có Hiền Thê Sở Vân Duyệt, hạc chứng cùng tiểu hạc, cùng với trưởng thành tiên linh hạc kỳ thật không hề khác gì nhau. Sở Vân Duyệt bởi vì tiểu Phong hổ sự tình, tâm tình có chút không tốt, có chút mặt mà ủ mày chau nói: "Đoán chừng đầu năm liền có thể chứng nở. Đến lúc đó tốt nhất nhiều chuẩn bị một số yêu thú thịt, hoặc là phẩm chất cao linh mễ, linh quả cho nó ăn, như thế có thể gia tăng nó mấy phần nhập đạo sát suất cùng tốc độ." Liêu Phong Hàn nhẹ gật đầu. Không khỏi có chút chờ mong. Thiên linh hạt tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa, thực lực cũng không tệ. Tuy nói không địch lại ngân lân chi chu cái này cùng gia yêu thú, nhưng lại so với bình thường yêu thú mạnh, hơn nữa chiếm cứ phi hành ưu thế. Nếu là cái kia hai hạt có thể nhập cảnh, đối với Liêu Gia tới nói trợ giúp sẽ rất lớn. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền bắt đầu tạo em bé kế hoạch đạo mắt liền đi tới một năm mới. Mùa đông hơn phân nữa, thiên khí thay đổi càng ngày càng rét lạnh. Thậm chí, trắng đoan chân trời còn rơi xuống như lông lông tuyết trắng. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ đại địa đều tựa như trải lên một tầng ngân sương. Những cái kia cao lớn tầy tối bị trên người tuyết dày ép loan liêu yêu. Thấp bé thực vật cùng mảng lớn ruộng đồng trực tiếp bị vùi lấp, căn bản khó mà phát hiện tung tích. Liêu gia thôn các phàm nhân dừng tay lại chung lao động, trú ở trong phòng tránh né phong tuyết. Mà đây cũng là khó được thanh nhàn thời gian. Không ít phàm tục vợ chồng đều tại cái này trong lúc đó tình cảm tăng gấp bội, cũng tích cực hưởng ứng gia tộc hiệu triệu, bắt đầu tạo em bé kế hoạch. Trong lúc nhất thời, không ít phàm tục phụ nhân đều nổi lên bụng. Ma ẩn nấp tại thế quy nguyên cốc, mặc dù cũng không nhận đến phong tuyết tẩy lễ. Nhưng là vừa thành hôn Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt hai người cân nhắc đến gia tộc tu sĩ số lượng có ít, bọn hắn tình cảm lại tốt, liền đều muốn một đứa bé. Lâu dài kiên trì phía dưới, bọn hắn ngược lại là cũng trong khoảng thời gian này cố gắng mang bầu một thai. Cũng không biết cái này thai nhi tương lai phải chăng có được linh căn. Liễu Phong Hàn nhìn Sở Hân Duyệt cái kia có chút chắp lên phần bụng, trên trán dương lên mấy phần mong đợi đồng thời, hắn nhìn Sở Hân Duyệt ánh mắt ở trong cũng nhiều hơn mấy phần nhu tình. Tiếp theo, hắn liền đem cái này tin tức tốt cáo tri cho còn lại thân nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quy nguyên nữ môi bị vui mừng bao trùm. Thậm chí Đám người còn vì sợ Sở Hân Duyệt cử hành một cái chúc mừng đại yến. Cung an bài nhân thủ đi các nơi tìm kiếm dưỡng thai linh vật, nhất định phải bảo đảm Sở Hân Duyệt lần này hoài thai có thể bình yên vô sự. Nguyên bản tức sắp rời đi Quy Nguyên Cốc mẹ ra chúng tú cầm con đặc địa lưu lại, chuyên môn chiếu cố Sở Hân Duyệt. Sở Hân Duyệt được coi trọng, cực kỳ vui vẻ, mỗi ngày trên mặt đều là ý cười. Sau đó, không mấy ngày nữa, Sở gia tu sĩ cũng biết tin tức này, nhao nhao đổ tới thăm. Nó trước mắt cũng lưu tại Quy Nguyên Cốc, chiếu cố Sở Hân Duyệt. Một tới hai đi, Sở Hân Duyệt liền trở thành liễu gia cùng Sở gia trọng điểm chiếu cố đối tượng chính là đáng thương Liễu Phong Hàn, từ một ngày này bắt đầu, phòng không gối chiếc, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi tu luyện. Cái này hắn quả thực có chút không tính đứng. 18 năm qua nhẫn nại, chỉ là đổi lấy một tháng hồi phục. Sớm biết, liền tối nay sinh con. Liễu Phong Hàn tu luyện trên đường, bất đắc dĩ gì, đấu chương xong, chương 182. Luyện Đan Tiên Phú. Chương 182, Luyện Đan Tiên Phú. Lại qua một đoạn thời gian. Tiểu Phong Hồ đoạn thời gian trước từ phi tinh quốc cầm trở về hai cái kia hạt trứng, cuối cùng là lần lượt có động tĩnh. Trong đó truyền ra từng đạo vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, vỏ trứng mặt ngoài liền xuất hiện vô số đạo vết rách, cuối cùng vỡ vụn. Hai đầu toàn thân khum lông, trắng nõn nà, nhưng lại có chút xấu xí tuổi nhỏ hạc lập tức bò lên đi ra. Phong Hàn Bá, vui mừng bá mẫu, đây cũng quá xấu đi. Đây thật là tiên linh hà sao? Một mực V xem tiểu Liễu gánh chửi bậy nói đứa nhỏ này chính là đám kia con rẻ dòng dõi ở trong duy nhất bị thiên tầm hoa giọ sét tra được có được thổ linh căn tổng nhân. Gần nhất những ngày này, bởi vì từ Liễu Phong Hàn tay ở bên trong lấy được quả táo loại hình hoa quả tương đối nhiều, nàng cũng từ một cái gầy keo tiểu cô nương, biến thành thị thị. Bất quá, nó làn da tương đối bất khiết, thoạt nhìn ngược lại là tương đối đáng yêu. Liêu Phong Hàn thân đệ đệ tiểu Liêu Nguyên cũng ở chỗ này vây xem. Hắn đồng ý nói, quả thật có chút xấu, không phải là mua được cái gì kèn kèn chứng đi. Lăng Cao bụng lớn sợ hơn duyệt cực kỳ ưa thích cái này thông minh tiểu cô nương, liền ôn nhu nói, điều lạc yêu thú còn nhỏ trên cơ bản phần lớn là như thế. Chờ lông của bọn nó phát lớn lên, liền sẽ đẹp mắt một số. Béo ị tiểu Liêu ngoảnh, nháy ánh mắt như nước trong veo, tự nói thầm nói, à, cái kia cái này cũng quá thần kỳ đi, khó coi như vậy chọc lông điệu cũng có thể thành tiên linh hạt. Mà thôi vào luyện khí chi cảnh tiểu Liêu Phong Nguyên, cũng càng hiếu kỳ dò hỏi, "Tẩu tử Vậy cái này hai tiểu học khi nào có thể nhập luyện khí chi cảnh a? Sở Hân Duyệt nghĩ lại một phen về sau nói, "Đoán chừng cuối năm đi." Tiểu Phong Nguyên hai mắt sáng lên, hắn vốn lại chơi vui. Năm ngoái Liêu Phong Hàn kết hôn thời khắc, hắn vì giấu giếm tự thân vào luyện khí nguyên nhân, cũng liền cũng không cưới Tiên Linh Hạc đi đón hôn. Nhưng lại đoạn thời gian kia, hắn nhưng vụng trộm trong cốc ngồi cưới qua vài lần Tiên Linh Hạc đối với bực này đẹp mắt hạt yêu, hắn nhưng càng ưa thích. Ai còn không muốn làm cưới hạt thiếu niên a, lúc này hắn liền ôm Sở Hân dưới tay, làm đúng nói, "Tẩu tử, đến lúc đó có thể phân đệ tử ta một đầu luyện khí tiên linh hạt không?" Không đợi Sở Hân Duyệt trả lời, Một bên Liễu Phong hàn liền vỗ vỗ đầu của hắn. Cái kia hai hạt thế nhưng là ta và ngươi tẩu tự ý thác ngươi phong hộ ca mua được, ngươi tiểu tử này cũng đừng nghĩ. Bất quá, nếu là ngươi về sau biểu hiện tốt lời nói, ta ngược lại thật ra có thể mượn ngươi chơi một chút. Lại nói, ngươi nhập luyện khí tầng 1 cũng có thời gian 1 năm, hơn nữa ngươi còn nắm giữ công pháp, có thể tự mình tu luyện, theo lý lấy tư chất của ngươi, còn có gia tộc đến nữa, ngươi bây giờ lẽ ra gia nhập luyện khí tầng 2 a. Ngươi tiểu tử này con đường tu luyện không cố gắng. Cả ngày tận nghĩ những thứ này có không có. Nếu là, năm nay trung tuần thời điểm, ngươi còn không có nhập luyện khí tầng 2 cũng vì đem môn kia tôi rược chi thuật lĩnh hội tốt, vậy ngươi ngày sau liền đi theo ta bên cạnh tu luyện, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến lúc đó làm sao lượi biếng. Tiểu Phong Nguyên tự có thể đổi bắt đầu tự chủ tu luyện qua về sau, Liễu gia liền cho không ít bách nghệ truyền thừa cho nó tu luyện, muốn nhìn một chút đứa nhỏ này phải chăng có bách nghệ thiên phú. Cuối cùng Liễu gia phát hiện, đứa nhỏ này lại có luyện đan thiên phú. Môn kia tôi rược thuật pháp, chính là một đạo luyện đan thuật pháp, chính là trước kia Liễu gia vì gia tăng nội tình, mua được chắc thị tộc nhân phải chăng có luyện đan thiên phú. Nay thuật có thể rèn luyện linh thực thể nội tạp chất, để mà luyện đan đồng thời, vì cho Tiểu Phong Nguyên trải đường. Liễu gia đoạn thời gian trước còn tốn hao to lớn đại giới, từ quen biết Lâm đàn sư trong tay, mua được một môn nhất giai hạ phẩm luyện đan truyền thừa. Ma Tiểu Phong Nguyên nghe vậy về sau, biến sắc. Một khi hắn đi theo Liễu Phong Hàn bên cạnh tu luyện nhưng liền xong rồi, đến lúc đó, đâu còn có thời gian ngủ ngon, nhìn tu tiên giới những tu sĩ kia du kỳ a lúc này, hắn liền lời thể son sắt bảo đảm nói: "Ca, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Giữa năm thời điểm, ta nhất định nhập luyện khí trung kỳ." Một bên tiểu Liễu ánh thấy tiểu Phong Nguyên bộ dáng, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, còn đối tiểu Phong Nguyên nhíu mày. Tức giận đến tiểu Phong Nguyên nghe răng trợn mắt treo đến tiêu liều bóng ánh càng là vui vẻ, bảo ngươi bình thường cấp ta quả táo ăn. Nàng đều nhanh không nhịn được cười. Nhưng là không lâu lắm, nàng xem thấy Liễu Phong Hàn nhìn sang, hơn nữa cặp kia ánh mắt ở trong mang theo vài phần phẫn nộ. Ngay sau đó, nàng liền nghe được Liễu Phong Hàn giận dạy: "Ngươi nha đầu này đừng tại đây cười trên nỗi đau của người khác. Năm nay vừa mở đầu thời điểm, ngươi liền bắt đầu lĩnh hội công pháp, đến nay cũng có nửa tháng, nếu là cuối tháng này ngươi còn không có đem cái kia công pháp lĩnh hội tốt, tháng sau ngươi cũng đừng nghĩ ăn trái tây. Mặt khác, ngươi chỉ cần tìm hiểu cái kia công pháp" Tốc độ tu luyện cũng đem tăng lên rất nhiều, cộng thêm năm ngoái Thiên Tầm Hoa dẫn đạo tu luyện đánh xuống cơ sở, theo lý ngươi năm nay trùng tuần hẳn là có thể nhập luyện khí chi cảnh. Nếu là ngươi việc này không làm được, cùng Phong Nguyên một dạng, ngày sau cùng ở bên cạnh ta tu luyện. Ta làm gì, các ngươi liền làm gì. Nếu là lừa biếng, ta liền trực tiếp đánh. Ta nhìn ai dám ngăn cản. Tiểu Liêu gánh lập tức có chút quy quất, hai con mắt lập nước, nhỏ giọng thầm thì nói: "Phong Hàn bá, ngươi sao có thể như vậy?" Một bên Sở Hân duyệt thấy nó bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng, nàng thích nhất chính là tiểu Liêu đánh cái này tiểu cô nương khả ái. Vì thế Nàng liền lôi kéo Liêu Phong Hàn ống tay áo. Liêu Phong Hàn lúc này mới không nói thêm lời, nhưng nhìn Tiểu Phong Nguyên cùng Tiểu Liêu đánh hắn liền nổi giận, lúc này, hắn liền đem hai người đổi đi. Tiểu Phong Nguyên tuy nói tuổi tác không lớn, trước mắt chỉ có 3 tuổi, nhưng là bởi vì mộ linh căn tư chất tương đối tốt, thiên tầm hoa lại có thể dẫn đạo này linh căn tu luyện, vì thế hắn sớm vào luyện khí chi cảnh. Nhưng là hắn vừa vận đến ham chơi tuổi tác, hắn liền thường xuyên lơ đễng, dẫn đến tiến độ tu luyện đại giảm. Thậm chí ngay cả bình cảnh đều không có sở đến. Tiểu Liêu đánh tổ linh căn tư chất mặc dù trung quy trung củ, đi qua thiên tầm hoa gần 1 năm dẫn đạo tu luyện, cũng không nhập luyện khí chi cảnh nhưng mà trong thời gian này bởi vì linh khí tẩy lễ, nàng cũng biến thành càng thêm thông minh không ít, tư duy năng lực cũng mạnh hơn một số. Cộng thêm, nàng tuổi tác đã có 3 tuổi đã đến có thể tự chủ lĩnh hội công pháp tu tác. Vì thế, Liễu Phong Hàn bọn người ở tại đầu năm thời khắc, liền đem trung tú cẩm từ phi tinh cốc truyền thừa đại trận cầm trợ về môn kia trung thừa phẩm chất thổ thuộc tính luyện khí công pháp, nham thổ dạy linh quyết, giao cho nàng lĩnh hội. Nhưng mà, nàng si mê tu tiên giới du ký địa tích, một dạng chậm lại lĩnh hội tốc độ. Nếu là cái này hai hài tử có thể thành thành thật thật nghe lời thuận tiện. Đặc biệt là Phong Nguyên đứa nhỏ này, thật sự là chơi thật vui, cả ngày chỉ biết chơi nào căn bản không chuyên tâm tu luyện, thật sự là lãng phí cả người tư chất." Liêu Phong Hàn bất đắc dĩ thở dài. Tuy thế, hắn liền đối với Sở Hân Duyệt dò hỏi: "Đúng rồi phu nhân, vị kia cáo chi ngươi cốc linh đan một chuyện tu sĩ, ngươi tìm đến chưa a?" Sở Hân Duyệt lắc đầu. "Còn không có." Liêu Phong Hàn bất đắc dĩ nói. "Nhanh chóng tìm được người kia đi. Không phải vậy, nếu là ta tộc điều động nhân thủ đi thiên vực cốc bên kia tìm đại vương, lại phát hiện việc này chính là giả, nhưng cũng có chút lãng phí thời gian." Tấu chương xong, chương 183. Hợp tác. Chương 183. Hợp tác. Cốc linh đan chính là là một loại huyền dược đan dược, chỉ cần lấy linh mễ vị nguyên liền có thể luyện chế. Bất quá, đan này cũng rất ít đang bay tinh tung lũng giới xuất hiện, dị vãng Liêu Phong Hàn càng là chưa nghe nói qua việc này. Chính là gần đoạn thời gian, Sở Ân Duyệt biết được Tiểu Phong Nguyên có được luyện đan tiên phú qua đi, mới nhớ tới. Nghe nói, nàng chính là từ một nữ tử tán tu trong miệng nghe được. Người kia chính là bán cho nàng thanh nguyệt dược thảo người. Theo cái kia nữ tu nói, nàng trước kia chính là thiên dược cốc địa giới tu sĩ, nhưng là bởi vì một số nguyên nhân, lúc này mới cùng chồng quân đi tới phi tinh tung lũng giới. Mà cái này cốc linh đan chính là thiên dược cốc địa giới linh hội. Nhưng lạ việc này không biết thực hư. Hơn nữa, thiên dược cấp địa giới khoảng cách phi tinh thung lũng giới cực kỳ xa xôi, tiến đến liền cần 2-3 tháng thời gian. Nghe ngóng tin tức lại cần một chút thời gian. Chưa chừng, việc này liền cần tốn hao thời gian 1 năm. Vì thế, Liễu Phong Hàn cùng Liễu gia tu sĩ liền không nghĩ bước lên việc này là giả phỏng hiểm, trực tiếp lô mãng tiến đến thiên dược cốc tìm luyện chế đan này đan phương. Bất quá ngược lại là cũng may, Liễu gia còn có hậu thủ. Tuy nói, bọn hắn không có tìm được cái kia buôn bán thanh nguyệt dược thảo tán tu, nhưng lại thông qua phi tinh cốc chương minh viễn nhị giai luyện đan sư xác nhận cái này cốc linh đan sự tình. Vì thế, Liêu Gia lúc này liền dự định khởi hành tiến về Thiên dược cốc tìm đan thuốc. Nhưng là, Liêu Gia tu sĩ phần lớn đều có việc. Liêu Phong hẳn tự thân yêu cầu tọa trấn Quy Nguyên cốc chiếu cố số lớn linh thực, hắn nhưng là hành tẩu linh thạch mỗi tiền, có thể tăng lên linh thực gấp 2 sinh trưởng tốc độ. Cộng thêm, cốc này đầu kia mục linh mạch, cùng với thanh nguyệt dược tọa tương trợ. Bình thường nhất giai linh thực 1 tháng liền có thể thành thục. Một mẫu linh điền chỉ ít có thể kiếm 1-200 khối linh thạch. Mà Quy Nguyên cốc thế nhưng là có hơn 10 mẫu linh điền trồng trọt nhất giai linh thực. Kế hoạch phía dưới, 1 tháng chính là hơn ngàn khối linh thạch lợi ích. Nếu là chậm trễ 1 năm chính là hơn vạn khối linh thạch tổn thất. Số lượng này nhưng cực lớn, Liễu Phong Hàn cũng không bỏ được tùy ý lãng phí. Sở Hân duyệt tên này, ngự thú sư hàng năm chí ít có thể lấy thuần phục tầm 10 đầu linh thú, nếu là thả đến gia tộc dưới trướng ba cửa hàng buôn bán, chí ít có thể lấy mang đến mấy trăm khối linh thạch tích lợi đồng thời, có thể mang đến dòng người, gián tiếp tăng lên cửa hàng sinh ý trọng yếu nhất vẫn là nàng bây giờ nhưng mang thai, không nên ra ngoài. Liễu Hạo Hà hạ vị lão nhân này trước đó không lâu chạm đến bình cảnh, trước mắt ngay tại Bế Tử Quan trùng kích luyện khí tầng 8 chi cảnh, cũng không thời gian Mẫu thân trung tú cầm mặc dù chút thời gian trước vào luyện khí năm tầng, nhưng là nàng không có cái gì thủ đoạn cuối cùng, thực lực phổ thông, tương đối am hiểu phòng ngự, không nên đơn độc ra ngoài, cùng người đánh phối hợp ngược lại là không có vấn đề. Nhưng vấn đề chính là, gia tộc còn lại Liêu Quan Diệu, Liêu Quang Huyền vợ chồng đều tại ngoại giới đóng giữ cửa hàng đi. Can bản không người cùng nàng phối hợp. Tiểu Phong Nguyên cùng Tiểu Liêu Vánh, còn có gia tộc ba cái kia con rể thì càng đừng nhiều lời, thực lực yếu muốn chết, đều chỉ có luyện khí 1 2 tầng, Tiểu Liêu Vánh càng là không nhập đạo, đi ngoại giới bị người để mắt tới chính là chết. Tiểu Phong hổ một cái phi tinh cấp học tâm đệ tử, Càng là không dễ đi thiên dược cốc cái này trở phạm vi thế lực. Kế hoạch phía dưới, gia tộc tu sĩ đều không có không điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn càng đau đầu. Gia tộc nhân thủ không đủ thật chậm trễ sự tình. Nhìn tới vẫn là nhiều lắm tìm một lượng tên tán tu con rể hỗ trợ mình con. Không phải vậy, chỉ dựa vào gia tộc dòng chính, cùng với gia tộc trước mắt cái kia 3 tên con rể sinh sôi dòng dõi vẫn là quá chậm. Năm ngoái 3 cái kia con rể sinh hạ cái kia 30 hai tử, không có một cái nào có thổ linh căn hoặc là mộc linh căn, còn lại linh căn thiên tầm hoa lại dò xét tra không được. Chính là đáng tiếc tộc ta dòng chính tu sĩ tứ chất đều tương đối mạnh. Không tốt nạp tiếp, không phải vậy, cứ cái 10 cái 8 cái, tộc ta sinh ra người có linh căn xuất suất, sợ là đem tăng lên mấy lần. Liêu gia chín tên dòng chính tu sĩ phân biệt là Liêu Phong Hàn, Sở Vân Truyện, tộc trưởng Liêu Hạo Hà, phù mẫu Liêu Quang Diệu cùng chung tu cẩm, tộc đệ tiểu Liêu Phong Nguyên, tộc thúc Liêu Quang Huyền, Lý Nghị, tiểu Liêu Du một nhà. Tiểu Liêu Hánh thuộc về Bàn chi, nàng chính là con rể vương tam sở sinh. Mà cái này vương tam chờ ba tên con rể, cũng coi là Bàn chi, nhưng là Liêu gia cũng không tín nhiệm bọn họ. Về phần Liêu gia dòng chính không nạp tiếp, thì sự tình gia có nguyên nhân. Tộc nhân số lượng nhiều tuy là chưa tốt, Nhưng mà muốn trống lên một cái gia tộc, chỉ dựa vào số lượng không thể được, yêu cầu tu sĩ cấp cao chống đi tới. Dưới tình huống như vậy, cưới cái tư chất tốt đạo lữ trở về, liền tương đối tốt. Thì như Liễu Phong Hàn như vậy, mà tư chất tốt nữ tu cũng không phải mặc người chém giết dê bò, làm sao có thể nguyện ý phu quân của mình bên trên người khác dưỡng? Có thể cưới cái trước liền không tệ. Về phần muốn đồng thời cưới mấy cái tư chất tốt nữ tu đương đạo lữ, liền tương đối khó, Liễu Phong Hàn còn chưa nghe nói qua việc này. Lúc trước, Phi Tinh Phượng thị Lâm Đan sư tuy nói cưới hai cái thê thiếp, nhưng là cái kia hai cái thê thiếp tư chất cũng đều cực kém. Đời này muốn nhập luyện khí trung kỳ cũng khó khăn, cho nên, Liễu Phong Hàn cùng với Liêu gia dự định là nhường tư chất kém dòng chính tộc nhân hướng phía dưới kiêm dung, tư chất tốt tộc nhân hướng lên kiêm dung, chuyên tìm Sở Hân Duyệt cái này tư chất tốt tu sĩ thành đạo lư đang lúc Liễu Phong Hàn phiền muộn thời khắc, Sở Hân Duyệt do dự hồi lâu, cuối cùng nói: "Nếu không nhường ra gia của ta cùng mãi mãi ta đi." Bọn hắn vừa vặn không có việc gì. Gia gia của ta đoạn thời gian trước tu vi lại đạt đến luyện khí hậu kỳ, thực lực tăng cường không ít, mãi mãi ta gần đoạn thời gian, mượn nhờ đại lượng tài nguyên, tu vi cũng tăng lên không ít, đạt đến luyện khí 6 tầng chi cảnh. Hơn nữa, những năm gần đây, ta còn giúp ông bà của ta phân biệt tuần phục hai đầu thực lực không tệ luyện khí sơ kỳ yêu thú vì linh thú, bản bạc bốn đầu luyện khí sơ kỳ yêu thú. Hai người bốn yêu hợp lực phía dưới, người bình thường căn bản là không có cách ngăn lại. Liêu Phong Hàn hai mắt sáng lên. Sở Nhiên lão gia tử cùng hắn đạo lư trước mắt cùng liễu ra thế, nhưng là trực hệ thân thích. Hơn nữa, Sở Nhiên lão gia tử làm việc chưa hề đi ra sai lầm, được cho đáng tin. Như thế có thể. Bất quá, việc này có chút nguy hiểm, vẫn là đến hỏi trước một chút Sở Nhiên gia gia sẽ hay không làm. Mặt khác, việc này liên lụy tương đối lớn. Chúng ta đi hỏi một chút đương ý tứ." Liêu Phong Hàn nhẹ gật đầu về sau, liền lôi kéo Sở Hân Duyệt đi tìm một phen trong cốc chiếu Cố Sở Hân Duyệt trùng tu cẩm. Trùng tu cẩm cũng coi là quy nguyên cốc bên trong, Duy vừa so sánh có rảnh người, cũng là duy nhất có thể chủ sự trưởng mối. Nàng đối với vị thác sở nhân lão gia tử vợ chồng tìm đàn phương sự tình ngược lại là không ý kiến, nhưng là nàng sợ sở, sở nhân lão gia tử vợ chồng xẻ ra chuyện, mặt khác cũng có một chút sợ sở nhân lão gia tử tham ô mua sắm đàn phương linh hạch. Thêm thêm, Sở Hân Duyệt mẫu thân trong cốc chiếu Cố Sở Hân Duyệt, nàng cũng tương đối yên tâm. Vì thế, nàng liền dự định đi cùng Liêu Phong Hàn cân nhắc đến như thế xác thực bảo hiểm, Trung tú Cẩm tương đối am hiểu phòng ngự, nếu là có nó no tương trợ, Sở Nhiên lão gia tử vợ chồng thực lực thế tất tăng nhiều. Bọn hắn cũng sẽ đồng ý việc này. Trung tú Cẩm cũng theo đó tự mình đi một chuyến Kim Tức Sơn, tìm tới Sở Nhiên lão gia tử vợ chồng, trao đổi một phen việc này. Lúc đầu, Sở Nhiên lão gia tử vợ chồng ngược lại là có chút không ãn, nhưng là, Trung tú Cẩm dù sao lão đạo, chỉ cần hai vị nguyện ý đáp ứng, tộc ta nguyện ý ra 300 khối linh thạch. Đồng thời chỉ cần nhà ta tiểu Phong nguyên tương lai có thể trở thành luyện đan sư. Vậy ta liền có thể làm chủ, ngày sau chỉ cần là nhà ta tiểu phong nguyên luyện chế đan dược đều có thể dựa theo trên thị trường chín thành giá quen biết, bán ra cho sở gia. Bất luận số lượng hay là đan dược phẩm giai. Sở Nhân lão gia tử hai mắt sáng lên. Chín thành giá cả, nhưng là có thể giảm bất không ít tiêu xài, tám thành như thế nào? Năm đó Lâm đan sư dựa theo hữu nghị giá, bán ra cho chúng ta những này, người quen đan dược giá cả nhưng chính là số này. Chúng tú cẩn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Thành. Sở Nhân lão gia tử mừng lớn nói. Thống khoái, vậy chuyện này liền liền như này định ra. Bất quá để cho ta chuẩn bị một phen có thể chứ? Việc này quá mức đột nhiên, ta dự định đi mua chút linh phù loại hình phong thân. Trung tu cầm đáp ứng việc này. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Trung tu cầm liền trở về Quy Nguyên Cốc, ngược lại đem thành công thuyết phục sở nhân lão gia tử vợ chồng sự tình cáo chi cho Liêu Phong Hàn. Liêu Phong Hàn lập tức vui mừng, đồng thời, để cho an toàn, hắn còn từ gia tộc tộc kho bên trong lấy ra trọn vẹn 30 tấm nhất giai chúng phẩm linh phù, cùng với 10 cái nhất giai thượng phẩm linh phù giao cho Trung tu cầm đây đều là tiểu phong hổ mượn nhờ năm đó nộp lên trên khoáng mạch đoạt được cái kia bút linh hạch, từ từ mượn nhờ tự thân quyền hạn một chương một chương đổi đổi lấy. Hơn nữa phẩm chất cũng không tệ. Như là đồng thời đánh ra, đoán chừng luyện khí viên mãn tu sĩ đều phải gặp nạn, nhưng là tổn thất cũng lớn. Nhóm này linh phù tổng giá trị thế nhưng là tại 500 khối linh thạch trở lên. Số lượng này nhưng cũng lớn. Cũng chính là bởi vậy, Trung Tú Cẩm có chút không nguyện ý mang theo nhiều như vậy linh phù ra ngoài, nhưng là Liễu Phong Hàn khăng khăng kiên trì. Một tới hai đi, Trung Tú Cẩm cũng cũng chỉ phải đồng ý mặc khác, Liễu Phong Hàn còn lấy 500 khối linh thạch cho Trung Tú Cẩm. Bọn hắn cân nhắc đến gia tộc trước mắt chỉ có gia tăng nhất giai hạ phẩm Bạch Đào linh mễ sản lượng đơn thuốc, cũng chủ yếu trồng trọt này linh mễ. Vì thế, bọn hắn liền chỉ tính toán mua sắm nhất giai hạ phẩm cốc linh đan đan phương. Mà đan này chỉ là phương pháp luyện chế tuy nói tương đối yếu có, nhưng lại đan này công hiệu trùng quy chúng cũ, cho nên dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, đan này đan phương đoán chừng cũng liền giá trị 200 khối linh thạch tả hữu, liền xem như giá cả nổi lên 500 khối linh thạch cũng đủ để mua được. Sau đó nàng chờ đợi nửa tháng thời gian, Sở Nhiên lão gia tử vợ chồng liền chuẩn bị đầy đủ, đuổi tới Quy Nguyên Cốc. Bọn hắn thăm một phen mang thai Sở Hân Duyệt, liền là khắc cùng chúng tú cầm đi hướng Thiên Dược Cốc địa giới. Tấu chương xong, chương 184. Hàng xóm mới lão Bạch gia cùng Lâm đại sư. Chương 184. Hàng xóm mới lão Bạch gia cùng Lâm đại sư. Sau đó không quá thời gian nửa tháng, vị Tinh Vương thị Bạch Phù sư cùng Lâm Đan sư lại đột ngột đi tới Quy Nguyên Cốc. Việc này nhường Liễu Phong Hàn nghi hoặc không gì xảy được. Lúc này, hắn liền ra ngoài nghênh đón, cũng đem sớm đã chuẩn bị hai cái hộp quà đẩy tới. Vạn Bối gặp qua Bạch Thúc cùng Lâm Đan sư. Trước đó vài ngày, ta nghe ta lão nói hai vị đều phân biệt mua sắm linh mạch, chúc mừng. Mà gần đây tục ta có không ít sự tình, liền chưa kịp tới cửa chúc mừng, thật sự là thật có lỗi. Đây là tục ta chuẩn bị hai phần hạ lễ, mong rằng hai vị có thể nhận lấy. Trước kia, lão Bạch gia cùng Lâm đàn sư tuy nói bỏ qua phi tinh cốc khai thác đạm hồ quận cái cơ duyên này, nhưng là những năm gần đây bọn hắn mượn nhờ tứ phương tiệm tạp hóa đều kiếm một ít linh thạch. Vừa văn năm ngoái cuối năm thời khắc, Bách hạ vương gia bị diệt, tộc này dưới trướng linh mạch bị phi tinh cốc chảy ra. Bọn hắn liền tốn hao trong kim, phân biệt mua một đầu vương gia dưới trướng nhất giai hạ phẩm linh mạch. Vị trí đều tại Đạm ứng quận bên kia. Tộc này tại cái khác quận thành cũng không linh mạch. Lúc này, cái kia một mặt túng dục quá độ chi tướng Lâm đàn sư tiếp nhận hồi quà, dò hỏi: "Nhà các ngươi thật sự là khát khí?" "Đúng rồi Phong Hàn, gia gia ngươi, nhưng ở Quy Nguyên cốc" Chúng ta tìm ra gia ngươi có một ít việc gấp. Liêu Phong Hàn có chút hiếu kỳ, lúc này hắn liền dò hỏi: "Gia gia của ta gần nhất một mực tại bế quan, trong thời gian ngắn đoán chừng khó mà giải quyết xong việc này. Hai vị tiền bối nếu là có chuyện gì gấp, có thể nói với ta bên trên nói chuyện." Bạch phù sư cùng Lâm Đan sư ngược lại là lý giải Liếu Hạo Hà bế quan sự tình. Tu sĩ vốn là thường xuyên bế quan, tu vi cao tu sĩ càng là như vậy. Sau đó, bọn hắn cân nhắc đến Liêu Phong Hàn muốn là bọn hắn tới đây nguyên do một trong. Lâm Đan sư liền đại biểu đám người, đem lần này tới ý nói ra. "Thành. Này lão đầu tử ta liền nói lên nói chuyện." Chút thời gian trước ta cùng lão Bạch gia đều cảm thấy mua được cái kia Vương gia linh mạch phong thủy có chút không tốt, chúng ta liền cùng nhau tìm hai cái quen biết thế lực, nhất cuối cùng thành công cùng bọn hắn thay đổi linh mạch. Mà vừa vận cái kia hai cái thế lực linh mạch liền ở Quy Nguyên Cốc phụ cận, mảnh đất này giới thế nhưng là phong thủy bảo địa a, 89 phần 10, ngày sau Phong Hàn ngươi tiểu tử có thể thuận gió hóa rồng. Mà chúng ta ngược lại là lại thành hàng xóm. Hôm nay lại là hai nhà chúng ta chính thức gì chuyện ở đây ngày. Cho nên, chúng ta liền muốn mời Liễu La Ca, cùng với Phong Hàn các ngươi cùng một chỗ tụ họp một chút, náo nhiệt một chút. Liễu Phong Hàn lập tức ngoài ý muốn không thôi. Phong thủy bảo địa trao đổi linh mạch, chỉ là tưởng tượng, Liễu Phong Hàn liền cảm giác Lâm Đan sư lời nói lời nói trăm ngàn chỗ hở. Lão Bạch gia cùng Lâm Đan sư trước kia mua sắm cái kia linh mạch thế, nhưng là tại Đạp Vương Quận, cái kia thế nhưng là ở vào Phi Tinh Tung Lũng giới nội địa, càng an toàn. Mà Đạp hộ quận thì là biên giới quân thành, một khi Phi Tinh Quốc cùng Nguyên Hành Lang nhất tộc phát sinh xung đột, nơi đây cũng đem hóa thành tiền tuyến, cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác, trao đổi linh mạch sự tình thế tất rất khó. Chưa chừng, lão Bạch gia cùng Lâm Đan sư vì trao đổi linh mạch, còn hao tốn một số ngoại định mức đại giới. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Lão Bạch gia cùng Lâm Đan sư thế nhưng là ngoài định mức bỏ ra 300 khối linh thạch làm đại giá, lúc này mới thuyết phục cái kia hai nhà thế lực trao đổi linh mạch. Làm như thế có hai nguyên nhân. Nó một bọn hắn cùng Liễu gia còn có sở gia quên biết, nếu là có thể di truyền đến cái này hai tộc phụ cận, tứ phương liền có thể cùng nhau trông coi, hết thảy phát triển. Tiếp theo, Liễu gia tiềm chất nhưng không phàm, nếu là có thể ngồi lên Liễu gia chiếc này tàu nhanh thế nhưng lại chưa tốt. Mà Liễu Phong Hàn ngược lại là cũng đoán được này nguyên do, bất quá hắn lại dạ vợ làm không biết. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, tộc ta còn có thể cùng hai vị tiền bối thành hàng xóm, cái này quả thật là duyên phận nơi này. Mà cái này thăng quan sự tình càng là đại hỷ sự, tộc ta tự nhiên đến tham gia. Bất quá, gia gia của ta đang bế quan, cha ta bọn hắn lại đang bên ngoài trông coi cửa hàng, thê tử của ta chút thời gian trước lại mang bầu, cho nên, tộc ta có thể tiến về tham gia tiệc cưới cũng liền chỉ có một mình ta. Mong rằng hai vị trưởng bối chớ nên trách tội. Lâm Đan sư đối với cái này ngược lại là không ý kiến, ngược lại cười hì hì nói: "Ta nhớ được ngươi cùng vui mừng nha đầu kia thành thân còn không có 2, 3 tháng thời gian, nhanh như vậy ngươi liền nhường vui mừng mang bầu, hai người các ngươi vợ chồng động tác ngược lại là rất nha nha. Chúc mừng chúc mừng." Nếu là ngươi nhà Hải tử có linh căn lời nói, nếu không chúng ta định kế tiếp thông gia từ bé, dù sao chúng ta hiểu rõ, bây giờ chúng ta lại là hàng xóm, lui tới cũng thuận tiện, bất luận là gã nữ nhi vẫn là để con trai nhà ta ở rể, ta cũng đều không đau lòng. Lâm Đan sư bởi vì trời sinh vui yêu vận động, thường xuyên cùng hai cái thê thiếp tại ban đêm hưởng thụ tạo em bé chi nhạc, cho nên mấy năm gần đây sinh ra trọn vẹn mười mấy hài tử. Cộng thêm nó phúc vận không sai, trong đó liền có một nam một nữ hai đứa bé có được linh căn, hơn nữa tộc truyền đều là tứ linh căn tứ chất, càng không sai. Việc này nhường không ít người vì đó hâm mộ. Bất quá Lâm đan sư cử động như vậy, quả thực nhường Liêu Phong Hàn có chút đau đầu, hắn không khỏi chửi bảy một phen. Hai tử nhà ta còn chưa ra đời liền ghi nhớ, cái này Lâm lão tiễn bố quả nhiên là giả mà không đứng đắn. Sau đó, hắn tránh cho Lâm đan sư đang nói đùa, liền khách sáo vài câu đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Liêu Phong Hàn liền trở về nguyên cốc cùng Sở Hân duyệt đơn giản miêu tả một phen Lâm đan sư đợi người tới ý hắn lại từ tộc kho bên trong cầm mấy chương cao giai linh phù, liền đi theo Lâm đan sư bọn người đi một chuyến sở ra, mời Sở Hân duyệt phụ thân sở Hưng Văn. Việc này một, đám người lúc này mới chạy tới mục đích chuyến đi này. Lâm Đan sư tộc địa tên là Diệu Linh Phong, lão Bạch gia tộc địa thì tên là Hỏa Trước Sơn. Cả hai chỉ cách xa nhau khoảng 10 dặm, mà bọn chúng khoảng cách Quy Nguyên Cốc xác thực tương đối gần, thậm chí so với Sở Gia Kim Tức Sơn còn gần, chỉ có 50, 60 dặm khoảng cách. Nhiều nhất nửa nén hương liền có thể đối tới. Sở Gia Kim Tức Sơn ở Quy Nguyên Cốc ngoài trong dặm, cần chừng nửa canh giờ lộ trình. Xem ra lão Bạch gia cùng Lâm Đan sư là thật quyết định, muốn dựa theo gì vãng như vậy cùng tộc ta còn có sở gia hợp lực chung đi con đường tu luyện. Liễu Phong Hàn đứng tại Lâm Đan sư cái kia Diệu Linh Phong phía dưới, nhìn Lâm Đan sư cùng Bạch phụ sư, trong lòng nói thầm. Tiếp theo, Hắn cùng lão Bạch gia liền bị Lâm Đan sư mời vào dạ văn phòng. Lâm Đan sư cái kia hai cái đạo lữ, sớm đã chuẩn bị xong bàn lớn đồ ăn, trong đó tất cả đều là do linh vật nấu nướng mà thành thức ăn, thậm chí còn có linh hữu, có thể nói là cực kỳ phong phú. Mọi người cùng nhau ngồi tại một cái trên bàn cơm, ăn cơm nói chuyện thiếm, nơi đến cực kỳ vui sướng. Ban đêm, mọi người thì đi lão Bạch gia ăn, giống nhau là mỹ thực món ngon. Trong lúc đó, lão Bạch gia cùng Lâm Đan sư đều cùng không chệ dấu, trực tiếp làm nói ra muốn kết minh sự tình. Liễu Phong Hàn cùng sở gia đại biểu Sở Hồng Vân không dám làm chủ, bọn hắn cũng liền cũng không lập tức trả lời. Lão Bạch gia cùng Lâm Đan sư cũng không nói thêm cái gì, chỉ là không ngừng kêu gọi Liêu Phong Hàn cùng Sở Hổng Văn vui chơi giải trí. Liêu Phong Hàn thỉnh thoảng sẽ còn dò xét ở đây những người còn lại. Lâm Đan sư nhà trước mắt tổng cộng có 5 tên tu sĩ, phân biệt là Lâm Đan sư tự thân, hai cái xinh đẹp như hoa thiết thiếp, còn có một trai một gái. Lão Bạch gia yếu một chút, phân biệt là Bạch phụ sư, Tiểu Bạch Huyền, Bạch thị đợi ăn xong cơm tối, hắn liền ngay cả đêm cùng cha vợ Sở Hổng Văn rời đi lão Bạch gia, truyền ma trở lại mỗi cái gia tộc. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt liền đến năm nay trung tuần đầu tháng 6. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này cuối cùng là thuận lợi xuất quan. Mà tu vi nếu như trước đó dự liệu như vậy, thuận lợi bước vào luyện khí tầng 8 chi cảnh. Liễu Phong Hàn còn cùng nó giao thủ một hai, nhưng lại căn bản không phải đối thủ đoán chừng cũng liền chỉ có mượn nhờ những cái kia đặc thù linh thực, mới có thể cùng nó ganh đua cao thấp năng lực, hoặc là đem đẻ lên đánh điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn thấy được cao giai thể tu chỗ kinh khủng. Tấu chương xong, chương 185. Kết minh chỗ tốt. Chương 185, kết minh chỗ tốt. Chúc mừng nó một fan về sau, Liễu Phong Hàn liền đem lão Bạch gia cùng Lâm Đan sư dọn nhà đến Bạch Nam huyện, cùng với hai nhà bọn họ dự định kết minh chờ một chút sự tình cáo chi cho Liễu Hạo Hạ. Hạ. Mà Liễu Hạo Hà đối với cái này ngược lại là càng cảm thấy hứng thú. Lâm Đan sư tuy nói có chút gian trá, nghe nói, còn trong bóng tối hại không ít người, nhưng là, người này ngược lại là không đối với chúng ta nhà đã làm gì chuyện xấu, coi là đáng tin người. Lão Bạch gia thì càng không cần nhiều lời, ta cùng tiểu Bạch Huyền gia gia chính là kết bái huynh đệ, hai nhà chúng ta quan hệ cũng càng mật thiết. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta mấy nhà không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Tương lai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lẫn nhau ở giữa hẳn là cũng sẽ không náo ra mâu thuẫn gì. Hơn nữa Đặc hộ quận riêng phần mình thế lực lớn tuy nói trước mắt bình an vô sự, nhưng đây cũng chỉ là phát triển sơ kỳ nguyên nhân. Tiếp qua một số năm tháng, đội riêng phần mình thế lực lớn đều có đặt chân gốc rễ, chỉ sợ một số thế lực cũng sẽ nghĩ đến khuyết chương sự tình. Đến lúc đó, này quận thế tất sẽ hiện lên rất nhiều phân tranh. Tộc ta nếu là có thể nhiều hai cái đám tin, khoảng cách lại gần Minh Hữu, cũng là là một chuyện tốt. Cho nên, cái này kết minh sự tình, ta ngược lại thật ra tương đối đồng ý. Phong Hàn, ý của ngươi thế nào? Liêu Phong Hàn cười hì hì nói, ta cùng gia gia ngươi ý nghĩ một dạng. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu. Bọn hắn liền cùng nhau đi một chuyến Minh Hữu Sở gia Kim Tất Sơn, bởi vì Sở Nhiên lão gia tử không ở nhà, chỉ có Liêu Phong Hàn cha vợ Sở Hồng Văn một người tọa trấn, cho nên Sở Hồng Văn một mực chưa có xác định chú ý bất quá tại Liêu Hạo Hà vị lão nhân này thuyết phục phía dưới, hắn ngược lại là có mấy phần ý nghĩ. Lúc này, hắn liền đi theo Liêu Hạo Hà cùng Liêu Phong Hàn đi một chuyến Lâm Đan sư Diệu văn phòng, cùng với Bạch phụ sư Hỏa trước sơn. Thứ Phương hội tụ, trải qua nửa ngày, cuối cùng đã đạt thành kết minh hiệp nghị. Ngày sau bất luận là nhà ai gặp được phiến phức, còn lại ba nhà đều cần trợ giúp đồng thời, còn lại ba nhà mua sắm Liêu gia linh thực, Sở gia pháp khí, lão Bạch gia linh phù. Cùng với lao bạch gia đan dược lúc, đều có thể dựa theo trên thị trường bảy thành giá cả mua sắm, nhưng là không thể đầu cơ trục lợi. Mà bảy thành ưu đãi cường độ nhưng cực lớn, nếu là mua sắm số lượng nhiều, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Bất quá, nếu là không tuân thủ Minh Ngược lời nói, cái kia một nhà cũng đem không cái này ưu đãi, đồng thời cũng đem bị chủ xuất liên minh. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia ưu đãi kỳ thật cũng coi là dùng để chế ước tứ phương tuân thủ Minh Ngược một cái tiểu nhân tố đương nhiên, nếu là thực sự không nguyện ý tuân thủ Minh Ngược, vậy cũng không có cách nào. Việc này một, tứ phương giao tình cũng sâu hơn một số. Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này bởi vì tạm thời tu vi không có tiến bộ, Còn thường xuyên tiến đến cùng Lâm Đan sư cùng với Bạch phù sư bọn người nói chuyện thiếm. Trừ cái đó ra, gần mấy tháng trong lúc đó, Liêu gia tiểu Phong Nguyên cùng tiểu Liêu Hánh bởi vì nhận lấy Liêu Phong Hàn uy hiếp, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể khắc khổ tu luyện. Cuối cùng, hai người lần lượt đột phá tu vi. Kế hoạch phía dưới, hai người tuy chỉ có 3 tuổi, nhưng là tiểu Phong Nguyên lại vào luyện khí tầng 2, tiểu Liêu Hánh thì vào luyện khí chi cảnh. Bước này hành động vĩ đại thế nhưng là thế gian hiếm thấy, chỉ có những cái kia kim đan thế lực bên trong mới có tồn tại. Vì thế Liêu Phong Hàn càng cao hứng đồng thời, hắn cũng càng vì nghiêm khắc đối đãi lên cái này hai tiểu gia hỏa, để tránh bọn hắn lười biếng. Mặt khác, từ khi Lý Nghị đi ngoại giới chiếu cố cửa hàng, chúng thú cầm đi thiên dược cốc địa giới tìm đàn phương về sau, Lý Nghị cùng Liễu Quang Huyền con trai độc nhất tiểu Liêu Du, liền tạm thời do Liễu Phong Hàn mang theo. Hắn cũng đã trở thành một cái con của mình đều còn chưa ra đời, nhưng lại mang theo ba cái phẩm nhân tiểu gia hỏa số không người. Bất quá ngược lại là cũng may, tiểu Liêu Du tại con đường tu luyện tương đối khắc khổ, đây cũng là Liễu Phong Hàn duy nhất vui mừng một đứa bé. Tiểu Liêu Du tuy nói cũng không một linh căn, nhưng là hắn lại có được tổ linh căn chính là lựa kim thổ tứ chất, trong đó lựa mạnh nhất, thổ yếu nhất. Vì thế tại tiên tầm hoa hai lần biến dị về sau, tiên tầm hoa liền bắt đầu chậm rãi dẫn dắt hắn thổ linh căn tu luyện. Chỉ là hắn này căn tư chất không quá đi, đến nay cũng còn không nhập đạo. Nhưng mà, trong thời gian này hắn thân thể nhận lấy tài lễ, tư duy năng lực tăng lên không ít, hắn cũng liền sớm bước lĩnh hội phụ thân hắn từ phi tinh cốc chuyển tự đại trận lấy được môn kia trung thừa luyện khí công pháp, U Lam huyền hỏa quyết, đoán chừng cuối năm, hắn liền có thể nhập luyện khí chi cảnh. Một bên khác, tiên dược cốc điệu giới dưới chướng lớn nhất phường thị thiên dược phường thị. Bên ngoài, khu dân cư. Ba vị tiền bối Nơi đây chính là cái kia Hoàng đan sư ở lại chỗ. Một tên luyện khí sơ kỳ thanh niên tin tức con buôn, chỉ vào trước người tòa viện kia, đối sau lưng cái kia trên mặt hắc sa chúng tu cầm, cùng với sở nhiên vợ chồng cùng tính luôn ngữ một câu, liền đưa tay gõ gõ đại môn kia đông. Đông. Hai tiếng gõ cửa thanh âm lập tức vang lên. Cũng không lâu lắm, cái kia cửa chính của sân liền bị mở ra. Một tên trên thân mang có mấy phần đan hương thiếu niên lang tử đỏ đi ra. Lúc này, vị kia gõ cửa thanh niên tu sĩ đối chúng tu cầm bọn người giới thiệu nói, vị thiếu niên này lang chính là Hoàng tiểu đan sư, là Hoàng đan sư dưới gối duy nhất có linh căn rồng giỏi. Nó tuổi tác tuy nhỏ nhưng là vị này tiểu đan sư, nhưng là có cực mạnh luyện đan tiên phú, hắn bây giờ thế nhưng là đã có thể miễn cưỡng luyện chế một hai loại đan dược. Chỉ sợ không lâu sau đó, Hoàng tiểu đan sư liền sẽ thành chân chính luyện đan sư. Cái kia Hoàng tiểu đan sư niên kỷ dù sao còn nhỏ, nghe xong cái này lấy lòng lời nói, nó trên mặt liền không tự giác dương lên mấy phần vui mừng. Mà hắn cũng tựa như nhận thức cái kia lái buôn bình thường, nhiệt tình đối nó hô: "Lưu ca, ngươi thật sự là phóng đại, ta khoảng cách thành là chân chính luyện đan sư còn xa lắm." Nói xong, hắn chỉ chỉ trung tú cầm bọn người, ngược lại đối Lưu ca dò hỏi: "Ba vị này cũng phải cần luyện đan khách nhân." Đúng vậy, Không biết ngươi lão có danh hay không?" Thiếu niên kia lang lắc đầu, chi tiết trả lời chắc chắn nói: "Tạm thời không. Cha ta trước mắt đang giúp một tên khách khách nhân luyện chế đan dược, đằng sau còn cần vì hai gã khách khách nhân luyện đan, gần nhất 10 ngày đoán chừng đều không có không. Nhưng là sau 10 ngày có thể, nếu là ba thế năng chờ lời nói, ta liền an bài ba vị xếp hàng để tránh về sau lại khách tới người." Cái kia họ lưu lái buôn vị để tránh cho chúng tú cầm bọn người cố ý, liền ở một bên phụ hòa nói: "Ba vị đạo hữu, Hoàng đan sư bởi vì kỹ nghệ tương đối tốt, người lại cũng đạo, tìm nói luyện đan tu sĩ lại rất ít xảy ra ngoài ý muốn, cho nên Tìm nói luyện đan người núi liền không giúp, mong rằng ba vị chớ có có ý kiến. Nếu là ba vị đợi không được 10 ngày thời gian, ta có thể giúp một tay lại vì ba vị tìm một tìm khác luyện đan sư. Chúng tú cầm cũng không để ý nàng cùng sở nhân lão gia tử vợ chồng sớm liền tìm rất nhiều lại buồn, cùng với này phường thị tán tu nghe qua cái này hoàng đan sư, từ trong miệng mọi người, nàng nhưng không nghe thấy hoàng đan sư nhiều ít nói xấu, tối đa cũng chính là luyện đan tốc độ tương đối chậm, tìm nói luyện đan quá nhiều người chờ một chút loại hình nói xấu. Phương diện an toàn, tuyệt đối có thể tính được số một. Nghe nói, cái này Hoàng Đan sư cũng có mấy phần truyền thừa nội tình, kỳ tổ thượng đã từng xuất hiện nhiều đời luyện đan sư. Truyền thừa phía dưới, thanh danh dần dần cũng liền lớn. Vì thế, Trung tú Cầm liền hạ quyết tâm nói, "Chúng ta có thể lợi." Cái kia lái buôn trong lòng lập tức vui mừng, chỉ cần chuyện này thành, hắn liền có thể kiếm được tiền nửa khối linh thạch tiền hoa hồng. Mà cái kia Hoàng tiểu đan sư lúc này thì dò hỏi, "Đúng rồi, không biết ba vị đạo hữu yêu cầu luyện chế đan dược gì a?" Trung tú Cầm trả lời chắc chắn nói, "Cốc linh đan." Thiếu niên kia lang lập tức thiếu đi mấy phần hứng thú. Cốc linh đan tuy nói chính là tu luyện loại đan dược, nhưng là thuốc này công hiệu trùng quy trùng cũ giá cả cùng hoàng nha mở rộng, trên thị trường một khối linh thạch một viên đồng thời, luyện chế đan này yêu cầu hao phí cực lâu thời gian, không sai biệt lắm là luyện chế hoàng nha đan cấp 2, độ khó luyện chế cũng phải cao hơn mới thành. Cha hắn hỗ trợ luyện chế đan này, căn bản không có cái gì lợi nhuận. Cũng chính là bởi vậy, cái này dùng tài liệu đơn giản cốc linh đan truyền khắp phạm vi mới tương đối nhỏ. Thiên vực cốc địa giới sẽ thịnh hành đan này, chủ yếu vẫn là bởi vì, cốc này địa giới luyện đan truyền thừa nội tình tương đối sâu, gián tiếp phía dưới liền dẫn động linh thực phu. Dù sao luyện đan nhất đạo cùng linh thực một đạo không phân biệt. Maling Mễ lại là tương đối tốt trồng trọt linh thực. Một tới hai đi, trên thị trường linh Mễ cũng liền có thêm, tấu chương xong, chương 186. Đan Vương. Chương 186, Đan Vương. Phẩm chất cao linh Mễ ngược lại là dễ nói, trên cơ bản đều có thể bán ra đi. Phổ thông phẩm chất linh Mễ tiêu thụ tình huống liền bình thường. Cho nên, một số thế lực lớn vì để tránh cho trong tay phổ thông phẩm chất linh Mễ xuất hiện hàngế, liền sẽ đem luyện chế thành cốc linh đan đan này ở trên thị trường nhu cầu tương đối lớn, hết sức to bán. Kể từ đó, thậm chí dọc theo không ít rựa vào luyện chế đan này mà sống thế lực Vì thế, cái kia Hoàng tiểu đan sư do dự hồi lâu, liền đối với Trung tú cầm bọn người dò hỏi: "Ba vị đạo hữu, các ngươi yêu cầu luyện chế cốc linh đan số lượng nhiều sao? Nếu là ít hơn so với ba lô, nhà ta không lựa chế." Nói xong, hắn còn giải thích một phen nguyên nhân. Mà Trung tú cầm sớm đã nghe được luyện chế cốc linh đan chỗ khó, các nàng cũng liền cũng không để ý Hoàng tiểu đan sư yêu cầu, chỉ là nói: "Chúng ta cần luyện chế 5 lô." Hoàng tiểu đan sư mỉm cười nói nói: "Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện." Tiếp theo, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, liền định ra việc này. Hoàng tiểu đan sư cam đoan 5 lô cốc linh đan có thể thành hai lô. Mỗi lô thành đan số lượng duy trì tại 3 cái. Luyện chế nhiều đi giá cốc linh đan chính là lao hoàng nhà, không cần trung tú cầm bọn người lại nhiều cho lợi ích. Nếu là luyện chế thất bại, nó phụ thân liền bồi thường những cái kia luyện chế đan dược linh tại đây cũng là tìm luyện đan sư luyện chế đại đa số giá thấp đan dược giao dịch phương thức. Sau 10 ngày, trung tú cầm 3 người đúng hẹn đi tới hoàng đan sư trong nhà. Lúc này hoàng đan sư đã có không, vì thế, người này một cầm tới trung tú cầm bọn người chuẩn bị 50 cân bạch đạo linh mễ, cùng với một số phụ tài về sau, liền tiến nhập luyện đan ở trong. Mà nó ngược lại là xác thực biết luyện chế cái này cốc linh đan. Chỉ là ngắn ngủi năm ngày, Trúng tố cầm trong tay liền nhiều 6 cái mang theo vài phần dư ôn cốc linh đan, nó phẩm chất cũng không tệ. Mạnh tính được, 6 cái chính là 6 khối linh thạch. Dứt bỏ luyện chế linh tài tốn hao, chí ít tiểu kiếm lợi nửa khối linh thạch, đại giới chỉ có năm ngày. Hơn nữa trên thị trường còn nghe đồn, cái này hoàng đan sư luyện chế đan này xác suất thành công chí ít đạt đến bốn thành tá hữu. Như thế tính toán, hoàng đan sư đoán chừng cũng lấy đi 3-4 mai cốc linh đan đầy cũng là 3-4 khối linh thạch a, chắc không được đều nói luyện đan sư kiếm được nhiều. Chỉ là năm khối bán linh thạch chi phí liền mang đến gần 7-8 khối linh thạch, thậm chí là 10 khối linh thạch giá trị. Nếu là Phong Nguyên ngày sau thật có thể trở thành luyện đan sư, đứa nhỏ này ngày sau con đường đoán chừng là không cần chúng ta những trưởng bối này phát sổ. Chung Tu cầm mang theo vài phần hưng phấn nói thầm, mà cái này Hoàng đan sư ngược lại cũng coi là hết lòng tuân thủ lứa hẹn, cũng nên làm chuyện chính. Tuy theo, bởi vì chắc thí ra Hoàng đan sư xác thực biết luyện chế đan này chi pháp, nàng liền giả ta muốn tìm Hoàng đan sư gặp mặt nói chuyện luyện chế một loại đặc tú đan dược vi nguyên, từ đó gặp được vị kia Hoàng đan sư. Nó tuổi tác không sai biệt lắm có thể cùng Lâm đan sư so sánh, đều là giàn mua thân thể. Hơn nữa, cả hai còn có một cái điểm giống nhau, chính là trên người có cực kỳ nồng nặc đan hương. Đạo hữu, không biết ngươi yêu cầu luyện chế cái gì đặc thù đan dược a? Làm sao còn cần cùng ta gặp mặt nói chuyện? Hoàng lão đan sư có chút không hiểu dò hỏi. Trung tú cầm tại xung quanh bố trí một đạo cách âm cấm chế về sau, nhân tiện nói ra muốn mua nó trong tay luyện chế cốc linh đan đan phương tâm ý ngay từ đầu nàng chính là bởi vậy mới uy thác hoàng đan sư luyện chế cốc linh đan. 3 tháng trước, nàng mang theo tìm đan này phương sứ mệnh đi theo sở nhiên láo gia tử vợ chồng tới đây phiến tiên dược cốc địa giới về sau, liền bắt đầu tìm kiếm lên đan này phương. Nhưng là bởi vì đan này phương chính là từ tiên dược cốc chảy ra. Cho nên, tiên dược cốc vì để tránh cho đan này phương quá mức đại chúng, Liên cung phi tinh cốc bình thường, hạ tử mệnh lệnh không cho phép dưới trướng tu sĩ tùy ý buôn bán đan này phương, một khi bị phát hiện liền đem nghiêm trị. Như tình huống như vậy liền ra đến, trên thị trường căn bản không người dám tùy tiện buôn bán đan này phương. Chợ đen ngược lại là có, nhưng là chợ đen nguy long hộ tạm, một khi tỏ vẻ giàu có rất dễ dàng sẽ bị để mắt tới. Mặt khác, 2 năm về sau thiên dược phường thị đấu giá hội bên trên tục truyền cũng có xác suất sẽ xuất hiện, nhưng là thời gian thời gian 2 năm quá lâu. Hơn nữa, hy vọng này có chút xa vời. Vì thế, tâm tế trung tú cầm lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ đến tìm luyện đan sư tự mình mua sắm đan phương biện pháp. Sau đó, Tốn Hao một số tâm tư nghe ngóng phía dưới, bọn hắn cuối cùng lúc này mới tìm tới Hoàng lão đan sư. Danh tiếng kia tốt, tu vi cũng chỉ có luyện khí trung kỳ chi cảnh, đạo lư cùng hài tử tu vi lại chỉ có luyện khí sơ kỳ, thực lực không mạnh, phía sau lại không có cái gì quá lớn chỗ dựa, thuộc về tương đối tốt nắm đối tượng. Cùng lúc đó, tuy nói bởi vì mọi người không ai biết, dẫn đến Hoàng lão đan sư đối Trung Tú cầm nói tới mua sắm đan phương sự tình càng cố kỵ. Bất quá đợi Trung Tú cầm trọn vẹn cầm 300 khối linh thạch đi ra qua đi, trên mặt hắn liền lập tức dương lên mấy phần vui mừng. Phải biết, Thiên dược cốc bán ra cốc linh đan đan phương thời điểm, Giá cả tối đa cũng ngay tại 200 khối linh thạch ta hữu. Bây giờ, chúng thú cầm cho ra giá cả thế nhưng là vượt ra khỏi 100 khối linh thạch nhiều. Mà cái này chỉ cần thắc gấn một phen đan vương, liền có thể kiếm. Vừa vặn, hắn gần nhất lại tương đối thiếu linh thạch, hắn dự định mua sắm một nhóm luyện chế nhất giai trung phẩm đan dược linh tài, nếm thử chủng kích nhất giai trung phẩm đan đạo. Cho nên, hắn liền đáp ứng hạ việc này. Đúng rồi đạo hữu, chúng ta giao dịch đan này phương sự tình nhớ lấy chớ có truyền ra ngoài. Không phải vậy, dẫn tới thượng tông lửa giận coi như gặp. Chúng thú cầm mang theo vài phần lanh ý nói, tiên tâm đi. Ta chính là trong bóng tối mua sắm đan hương một viên, như thế chịu tội nhưng một dạng lớn. Đạo Hưu cũng nhớ lấy, chớ có đem việc này truyền ra ngoài. Nếu là, ta cùng tộc ta người chuyện như vậy xảy ra ngoài ý muốn, tộc ta ổn thỏa sẽ tìm Đạo Hưu uống chút trà. Nói xong, nàng liền mượi ho một tiếng. Ngay sau đó, nơi hẻo lánh nơi sở nhân lão gia tử liền tận lực thả ra một phen một thân tu vi khí tức. Cái này các loại tình huống trực tiếp đem Vàng Tiểu Luyện Đan sư cùng Vàng lão luyện đan sư phụ tử giật lại mình. Luyện khí hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ phụ tử thái độ phát sinh cải biến rất lớn. Tu vi của bọn hắn coi như chỉ có luyện khí sơ trung kỳ mà thôi, nào dám trêu chọc bực này, nhân vật á thậm chí, bọn hắn đều đã chuẩn bị lấy ra linh phù trấn hiểm. Mà chúng tú cảm thấy thế, trong lòng rất là hài lòng. Cái này ra vở kịch, chính là nàng trước đó chuẩn bị đã từng, nàng thế nhưng là cũng vì tán tu, nàng minh bạch tán tu tiểu tâm tư. Vì thế, nàng liền cùng Sở Nhân lão gia tự nói xong, dự định mượn nhờ hắn cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ danh tiếng, sớm ngăn lại hoàng đan sư một nhà trong lòng ý đồ xấu. Mà đây cũng là nàng thận trọng chỗ. Sau đó, nàng cùng hoàng lão đan sư giao dịch tốt đan phương về sau, Liên án bài sở nhiên lão gia tử đơn độc lưu lại. Chúng tú cầm cùng lão sở thị thì mang theo cái kia đan phường, đi một chuyến thiên dược phường thị riêng phần mình đại xuất bán đan dược đan đường, kiểm tra cái kia đan phương phải chăng làm thật đợi đến đến khẳng định trả lời chắc chắn, các nàng lúc này mới yên tâm gọi lên sở nhiên lão gia tử rời đi hoàng lão đan sư nhà. Hoàng lão đan sư cùng hoàng tiểu đan sư lập tức ngầm tung hạ thở ra một hơi. Có nhóm này linh thạch tương trợ, cộng thêm những năm gần đây ta tích trữ linh thạch, hẳn là miễn cưỡng có thể mua được trên trăm phần luyện chế nhất giai trung phẩm đan dược dư liệu. Kể từ đó, ta trùng kích nhất giai trung phẩm đan đạo sự tính toán chừng là 10 phần chắc chín. Hoàng lão đàn sư nhìn trong tay cái kia phỉnh lên túi trữ vật, vui sướng hài lòng thầm thở dài một câu. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn trung tú cầm bọn người bóng lưng rời đi, trên trán hiện lên mấy phần sát cơ cùng do dự. Đám người này 300 khối linh thạch đều cầm ra được, chắc hẳn thân gia nhất định dày đặc. Chính là đáng tiếc, nhóm này đáng chết tu sĩ hư hư thực thực xuất từ gia tộc thế lực, không phải vậy, quả nhiên là phải gọi bên trên Hùng lão ca bọn hắn chơi lên cái này một bút. Chưa chừng, ta nhập luyện khí hậu kỳ tài nguyên đều có thể gom góp. Hắn thanh danh tuy tốt, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn chưa từng làm bận sự tình, chỉ là che giấu tương đối tốt mà thôi. Mà Hùng lão ca thì là hắn một cái hảo hữu, chính là một tên luyện khí hậu kỳ tán tu, người này cũng là Hoàng lão đan sư hợp tác. Hoàng lão đan sư cung cấp giấy béo, thùng lão ca dẫn người trong bóng tối chặn giết. Bất quá, bọn hắn có một cái chuẩn tắc, chính là chỉ chặn giết tán tu, không đụng vào bất kỳ gia tộc nào hoặc là tông môn đệ tử. Gia tộc thế lực cùng tông môn thế lực đều có một cái điểm giống nhau, chính là tu sĩ nhiều. Hơn nữa, dựa theo hắn phương mới được tin tức đến xem, chúng tú cầm cái kia mới có thể là có luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Như thế quy mô gia tộc, tối thiểu nhất đều có mười mấy tu sĩ thậm chí là mấy chục cái tu sĩ, cũng hoặc là lại chút cơ tọa trấn. Một khi làm trận giết sự tình, hơn nữa sau đó còn bị phát hiện, hắn nhưng liền xong rồi. Trái lại, tán tu liền dễ xử lý. Tán tu bình thường đều không tộc nhân đến nữa, cho dù có cũng sẽ không nhiều, liền xem như sự việc đã bại lộ, Hoàng Lao đàn sư cũng không sợ. Tập niệm thu về, hắn liền dẫn Hoàng tiểu đàn sư về tới phòng. Ngược lại, hắn còn dặn dò một phen Hoàng tiểu đàn sư gần nhất đường ra phòng, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Tấu chương xong, chương 187. Nhi tử có linh thể. Chương 187, Nhi tử có linh thể. 3000 chữ, cầu đặt mua. Một bên khác. Phi Tinh Cốc địa giới. Phi Tinh Phùng thị Nội thành, Hàn Duyện Tiệm Tạp Hóa bên trong. Chư vị huynh đệ, đã lâu không gặp đến các ngươi, đây là điệp liệp yêu sao? Nếu là lấy được luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú vật liệu, hoặc là nó yêu thú của hàn vật liệu, nhất định phải ưu trước tiên nghĩ tiệm nhà ta trải ha. Quản lý này cửa hàng Liễu Quang Huyền vừa đưa tiễn một người khách, liền xem thấy năm tên trung niên tu sĩ kết bạn nhập cửa hàng, mặt bên trên lập tức dương lên mấy phần vui mừng hô. Liễu huynh làm thật là chúng ta trong lòng rộn rữa, gần nhất chúng ta sắp thực đến yêu tộc lực yêu. Mà chúng ta lần này thu hoạch cũng không tệ, trong đó cũng vừa tốt có một đầu luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú chúng ta biết được quý điểm đối cái này hỏa thuộc tính yêu thú nhu cầu tương đối lớn, liền cố ý lưu lại. Trưởng Niết đi, dẫn đầu tên kia mặt chữ quốc, thoạt nhìn tương đối phóng khoáng trung niên tu sĩ, mím môi nói nói. "Tuỳ theo, hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, cũng đem một đầu tương đối hoàn chỉnh lang yêu thi thể hoán đi ra. Nó trên thân tương đối lớn vết thương chỉ có đầu, thoạt nhìn như là bị một kiếm xuyên thấu địa phương khác đều cũng không tổn thương gì. Nó khí tức cũng đúng là luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Vì thế, Liêu Quang Huyền càng hài lòng. Này yêu bảo tồn rất tốt a. 60 khối linh thạch bản không." Cái kia mặt chữ quốc tu sĩ hỏa khí nói, Liêu huynh, nếu là cái giá này, ta đi khác cửa hàng cũng có thể bán được a. Hơn nữa, chúng ta năm người vì săn giết này yêu thú nhưng là hao tốn to lớn khí lực, thậm chí còn vận dụng rất nhiều linh phụ, tổn thất to lớn. Nay yêu dù sao cũng phải nhiều bán một điểm linh thạch, tìm bù lại a. Hơn nữa, mấy huynh đệ chúng ta mỗi lần lấy tới bực này hỏa thuộc tính yêu thú cũng đều bán cho Liêu huynh ngươi. Sau người bốn người khác nhao nhao phụ họa một câu. Chính là chính là a. Liêu Quang Huyền có chút do dự. Trên thị trường, thi thể tương đối hoàn chỉnh luyện khí yêu thú thi thể trên cơ bản đều là cái giá này. Hắn cho cũng coi là công đạo. Nhưng hắn cân nhắc đến, hỏa thuộc tính luyện khí hậu kỳ yêu thú trên thị trường tương đối ít. Liêu Phong Hàn cây kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ yêu cầu phục dụng tăng lên tư chất bên trên thượng phương tử lại nhiều, nhu cầu cấp bách cái này luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú làm chủ tài. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói: "Ta thêm 3 khối linh thạch." "Bàn bạc, 63 khối linh thạch." Cái kia năm tên tán tu lập tức liền vui tươi hớn hở mà bắt đầu. Sau đó, bọn hắn lại lấy ra một chút giá trị tương đối thấp luyện khí sơ kỳ yêu thú hoặc là linh tài đây đều là bọn hắn lần này từ yêu tộc lấy được. Yêu tộc Lân Cận Đạp Hổ quận tuy nói cũng có phường thị, nhưng là những cửa hàng kia thu mua yêu thú tài liệu giá cả đều thoáng sẽ thấp một số. Vì tính toán tỉ mỉ qua sinh hoạt, bọn hắn liền mạo hiểm mang về cái này tương đối công đạo Hàn duyệt cửa hàng. Mà Liễu Quang Huyền kiểm tra xong phẩm chất về sau, liền chọn lựa một số tương đối tốt bán yêu thú vật liệu cùng với những cái kia linh thực. Còn lại thì lùi trở về. Cái kia năm tên tán tu minh bạch Hàn duyệt cửa hàng am hiểu bán ra linh thực, không am hiểu bán ra yêu thú vật liệu, liền không nói gì. Sau đó, bọn hắn lại đang bên trong cửa hàng mua một số chữa thương đan dược loại hình linh vật, liền cùng Liễu Quang Huyền thanh toán xong linh thạch. Song Vương lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, cái kia năm tên tán tu liền rời đi nơi đây, nhưng là đi không bao xa, bọn hắn liền tự mình hiếu kỳ thảo luận đứng lên. Cũng không biết cái này, liễu ra như vậy tận lực thu mua luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú làm gì. Một người tu sĩ hiếu kỳ nói đầu lĩnh mặt chữ gốc tu sĩ suy đoán nói, đoán chừng là luyện khí đi, liễu ra cái kia tiểu phong hộ không phải rựao vào luyện khí nhất đạo bái nhập phi tinh tông nha, nghe nói, kỳ chủ tu công pháp chính là hỏa thuộc tính, đoán chừng nó cũng càng vì am hiểu luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí đi. Đám người giận mình Tối thiểu nhất cũng phải uy tín lâu năm nhất giai trung phẩm luyện khí sư cùng nhất giai thượng phẩm luyện khí sư mới có thể lợi dụng đến luyện khí hậu kỳ yếu tố trên người vật liệu luyện khí a. Nói như vậy đến, liệu ra cái kia tiểu phong hộ luyện khí tạo nghệ chẳng phải là cực cao không gì sánh được. Nó tuổi tác giống như mới bất quá 16, 17 đi. Bậc này tiên phú cũng quá giỏi người a. Cái kia mặt chữ quốc tu sĩ hâm mộ nói, người ta thế nhưng là phi tinh cốc luyện khí nhất đạo học tâm đệ tử, làm sao có thể không có tiên phú mang theo. Tuy thế, hắn quan sát bốn phía, liền truyền âm mật mật nói, lần này sau khi trở về đều thành thành thật thật vừa mua được những cái kia chữa thương đan dược mau chóng khôi phục thương thế. Để tránh bỏ qua trận kia cơ duyên, đều nhớ lấy, chớ có sinh xệ ra chuyện. Còn lại bốn người nghe vậy, sắc mặt lập tức đọc lại, đều phân biệt tỏ ra hiểu rõ. Bốn hắn cũng theo đó về tới riêng phần mình từ trong nhà, bắt đầu bế quan. Nhóm người này mặc dù quan hệ vô cùng tốt, nhưng lại cũng không phải là người một nhà, chỉ là bạn tốt thôi. Lại qua một số thời gian đầu tháng 8. Lập thu lúc. Lập thu thời tiết, thời tiết dần dần chuyển mát mẻ. Thu phong dần dần lên. Thế giới phàm tục hoa quả thành thục rất nhiều. Gió nhẹ thổi qua lúc, mang theo một mảnh bội thu khí tức. Toàn bộ thế giới phàm tục đều nên đón một trận ý mừng. Cùng lúc đó, quy nguyên cốc cái kia 18 mẫu linh thực ở trong cũng không ít bước vào thành thục. Liêu gia cũng nên đón một trận tiểu phong thu. Bất quá, tất cả mọi người cũng không ý mừng, chỉ là vội vàng thu hoạch được rồi bộ chút thành thục linh thực, liền đổi tới trong cốc một tòa động phủ bên ngoài lo lắng chờ. Thời gian dần dần đi qua đậm mắt. Chân trời cái kia treo móc ở không trung liệt dương liền rơi xuống núi. Trong suốt chân trời chuyển biến thành thâm thúy tấm màn đen. Liêu Phong Hàn trên mặt khẩn trương cũng nhiều hơn một số. Thậm chí, hắn đã gấp đến độ xoay quanh, không ngừng đi lại, hai tay cũng lấy năm tay, trong lòng không ngừng nói thầm. Làm sao sống trọn vẹn 2 ngày còn không có sinh ra a? Một bên Liễu Hạo Hà cũng là như thế. Cái kia tính tình yếu nhược tiểu Liễu gánh càng là trực tiếp bị gấp khóc, lông mi ở trong tràn đầy lo lắng. Giữa theo, nàng từ trong sách nhìn thấy chi thức miêu tả, thế giới phàm tục những cô gái kia tầm thường sinh con tối đa cũng liền mười mấy tiếng đồng hồ a sắp sinh nở sở hơn duyệt tiến vào cái kia động phủ đều đã có 2 ngày lâu đây chính là trọn vẹn bốn lần lúc ở giữa chênh lệch. Tiểu Phong Nguyên cùng tiểu Liễu Du bởi vì linh khí dẫn luyện, đầu óc tương đối linh hoạt, bọn hắn cũng hiểu biết việc này tính nghiêm trọng, một mặt lo lắng. Bất quá ngược lại là cũng may. Không qua nửa canh giờ, Cái kia đóng chặt động phủ đại môn cuối cùng là mở ra. Sở Vân Duyệt mẫu thân sở thị mặt mũi tràn đầy ý mừng, ôm một cái Trần Chủ Chủ, không ngừng khóc nỉ non hài nhi đi ra, cũng đối Liễu Phong Hàn bọn người hô. "Phong Hàn, Hạ Hà lão gia tử, vui mừng xác thực sinh cái nam hài, chúc mừng chúc mừng. Nhà các ngươi đời thứ tư quả nhiên là mở đầu xong." Việc này tuy là chuyện tốt, nhưng La Liễu Phong Hàn bọn người lại đều cũng không cảm thấy vui vẻ. "Nương, vui mừng bây giờ được chứ?" Lúc này, Liễu Phong Hàn liền dò hỏi. "Tự nhiên, chỉ là vui mừng lần này sinh dục thời gian quá lâu, dẫn đến khí huyết tổn thất có chút nhiều, thậm chí dao động khí huyết căn cơ." Ngày sau, chỉ dựa vào bình thường khôi phục khí huyết chi vật sợ là rất khó khôi phục này thương. Sở Hân Duyệt mẫu thân sở thị bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Liêu Phong Hàn trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống, bất quá lại nhíu mày. Khí huyết căn cơ một khi dao động, ngày sau bất luận là tự hành khôi phục khí huyết, vẫn là nuốt linh vật khôi phục khí huyết tốc độ đều sẽ chậm hơn mấy thành đồng thời, nếu là việc này càng kéo dài, còn sẽ tăng nhanh sở Hân Duyệt thọ nguyên sói mòn. Mà muốn khôi phục này thương cũng tương đối khó, chỉ có số ít nhị giai khôi phục đan dược mới có thể làm đến. Liêu gia cây kia khôi phục linh thụ bích ngọc linh hành thụ ẩn chứa hồi xuân chi lực, ngược lại là đối nó có chút trợ rút, nhưng lại chỉ có thể ức chế, mà đơn giản giúp đỡ khỏi hẳn. Lần này phiền toái. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn thấy sở mẫu một mặt bất đắc dĩ, liền bảo đảm nói: "Nương, ngài yên tâm, vui mừng vị sinh con lúc này mới rơi cho tới bây giờ trình độ như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ đi không thèm để ý. Ngày sau liền xem như tan hết gia tài, ta cũng định giúp đỡ khôi phục." Một bên Liễu Hạo Hà lão gia từ lúc này cũng phụ họa nói: "Ngày mai, ta liền đi một chuyến phi tinh cốc, cốc này có được linh vật tương đối tất cả." Ta đi hỏi một chút Tiểu Phong Hổ đứa bé kia phải chăng có thể từ phi tinh cốc lấy tới cái này có thể khôi phục khí huyết căn cơ độ vận. Sở Mẫu nghe vậy, trong lòng lập tức ấm áp, âm thầm cảm khái một câu. Vui mừng không gã sai a. Nàng tùy theo nói, như thế liền phiền phức các ngươi. Ngày sau, ta cũng sẽ để cho ta tộc hết sức tìm kiếm thứ này. Hai chúng ta tập hợp lực đi. Liêu Phong Hàn nhẹ gật đầu, mang theo vài phần nghi ngờ nói. Đúng rồi, nương. Vui mừng lần này sinh dục vì sao lại xuất hiện như tình huống như vậy a? Sở Mẫu thấy Tiểu Phong Nguyên, Tiểu Diệp Bánh Còn có tiểu Liêu Du ở một bên, liền khó mà nói, nàng liền ngược lại đem Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà kéo đến một bên khác, cũng bố trí một đạo cách hướng cấm chế tại xung quanh. Sau đó, nàng chỉ chỉ trong ngực cái kia còn đang khóc lóc hài tử, hai mắt lấp lóe tinh mang nói: "Một ngày nữa trước đó, đứa nhỏ này tại sắp bị sinh ra thời khắc, thể nội đột ngột truyền ra một đạo yêu dược đạo vận. Tuy nói cái này không đủ để hấp dẫn xung quanh linh khí, nhưng lại miễn cưỡng mượn nhờ nó thể nội cũng vui mừng ở giữa cái kia vết mạch rung động, thu nạp một phen vui mừng linh lực trong cơ thể rèn luyện tự thân. Việc này một mực duy trì đến mới vừa rồi, cái này mới dừng lại. Vui mừng cũng là vào lúc đó." mới miễn cưỡng đem nó sinh hạ. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, đứa nhỏ này từ đó về sau, thể nội liền lại không cái gì di động. Thậm chí, ta còn mượn nhờ thần thức dò xét nó thân thể một phen, nhưng lại vẫn không có phát hiện cái gì. Bất quá lúc trước cái kia đạo vận lại vì thật, mà theo lý một đứa bé nhưng khó mà nắm giữ đạo vận, vì thế, ta liền suy đoán đứa nhỏ này sợ là có được linh thể loại hình. Cơ duyên. Tấu chương xong, chương 188. Ngũ thái tinh tú tiểu văn sơ. Chương 188, Ngũ thái tinh tú tiểu văn sơ, 3200 chữ, cầu đặt mua. Con của ta có được linh thể Liêu Phong Hàn trong lòng lập tức dâng lên một mảnh lửa nóng. Linh thể nhưng càng cường đại, chẳng những có thể tăng lên tiềm chất, tương trợ tu sĩ si hoặc là yếu tố nhập luyện khí viên mãn thậm chí là trúc cơ chi cảnh, hơn nữa còn có thể mang đến một số năng lực đặc thù. Tỷ như tiểu phong hổ cái kia viêm hỏa linh thể liền có thể giúp đỡ tăng tốc linh hội hỏa thuộc tính thuần pháp hoặc là thần thông, cái kia hai đầu bạch nham thạch lưu tinh nham linh thể vì chúng nó mang đến một thân kiên cố không gì sánh được tinh nham thân thể. Vì thế, hắn lúc này liền đem ánh mắt nhìn phía Sở Ngẫu trong lực cái kia vừa ra đời nhi tử, muốn xác nhận việc này. Nhưng là làm sao? Có lẽ là bởi vì linh thể tự mang đạo vận có thể liễm tức nguyên nhân hay là đứa nhỏ này cũng không linh thể, cho nên bất luận hắn như thế nào dò xét, đều cùng sở mẫu mờ dạng, cũng không phát giác nó thân thể dị dạng. Trong lúc nhất thời, Liễu Phong Hàn cũng có một chút đoán không được nó phải chăng có được linh thể. Bất quá trong lúc này, Liễu Phong Hàn lại ngoài ý muốn phát phát hiện mình ngay trong thứ hải cái kia thái sơ đạo địa mặt ngoài, lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện chính mình đứa bé kia hình dạng Đường Vân. Việc này ý nghĩa nhưng càng trọng đại. Dĩ vãng, đạo địa bên trên coi như chỉ có bạo nguyên linh quả thụ cái này khỏa tế luyện một đạo tiểu thái sơ chi khí hình dạng Đường Vân. Dựa theo Liễu Phong Hàn tìm đòi, Đây cũng là Thái Sơ đạo địa đối tế luyện Thái Sơ chi khí người một cái khống chế thủ đoạn. Chỉ có tế luyện Thái Sơ chi khí người, nó hình dạng đường vân mới có thể xuất hiện tại đạo địa bên trên. Mà hắn cái này đạo địa chi chủ liền có thể thông qua cái kia đường vân trực tiếp khống chế tế luyện người sinh tử, rõ ràng biết được nó trước mắt trạng thái, thậm chí còn có thể cách xa ngàn dặm đối nó tiến hành truyền âm chỉ huy. Nhưng vấn đề ngay tại ở Liễu Phong Hàn cái này vừa ra đời nhi tử, nhưng từ chưa luyện hóa Thái Sơ chi khí, thậm chí cùng Thái Sơ chi khí đều không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Huyền diệu nhất vẫn là, cái này đường vân công hiệu lại cùng bạo nguyên linh quả thụ tại đạo địa bên trên đường vân công hiệu chính là một dạng Chỉ cần Liêu Phong Hàn có muốn xóa đi nó động tác, hắn đứa bé kia liền tựa như nhận lấy thương thế bình thường, tiếng khóc đều sẽ lớn hơn một số, sinh mệnh khí tức đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là hắn sau khi dừng lại, liền vô sự. Mà việc này cũng như một khối nước cờ đầu bình thường, vì Liêu Phong Hàn mở ra một đạo thần bí đại môn. Khống chế đứa bé kia sinh tử đối với Liêu Phong Hàn tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ai sẽ nghĩ chính mình hài tử chết a, hắn chân chính đề ý chính là này đường vân, có thể điều sâu dò xét đứa bé kia tình huống thân thể năng lực. Ngược lại là có thể mượn nhờ cái này linh văn, nhìn xem ta đứa nhỏ này đến cùng phải chăng có linh thể. Cái kia huyền diệu linh căn sự tình ngược lại là cũng có thể nhìn xem. Liêu Phong Hàn trong lòng lập tức dâng lên vô số chờ mong, hắn cũng theo đó điều động thần thức dần dần xâm nhập linh văn kia hải tâm. Trong khoảnh khắc, hắn đứa bé kia tình huống thân thể liền đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Nó sinh cơ nồng đậm, nhưng lại hơi có vẻ non nớt, chính là một đứa bé con bình thường tình huống. Kinh mạch hơi nhỏ hơn, nhưng là cứng cỏi. Huyết nục chi bên trong lẫn chứa nồng đậm khí huyết. Ồ, linh căn. Liêu Phong Hàn hai mắt sáng lên, thần thức tạm thời dừng lại xâm nhập, ngược lại, bắt đầu tìm kiếm nó linh căn sự tình. Cuối cùng Liêu Phong Hàn phát hiện, nó trên thân năm loại thuộc tính phàm căn đều hòa linh. Chỉ nói là đến kỳ quái, những cái kia linh căn tư chất tuy nói trùng quy trùng cũ, nhưng là đối với linh khí cảm ứng trình độ lại đạt đến nhất trí kinh người. Việc này nhưng càng hiếm thấy, bất quá tu truyền, có được cái này linh căn tu sĩ chỉ cần tìm được thích hợp nhiều thuộc tính công pháp, liền có thể làm linh căn ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, tăng thêm mấy phần tư chất, đồng thời tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu là chuyên môn làm thật, ta lại vì đứa nhỏ này tìm được thích hợp công pháp, coi như nó không có linh thể, chưa chừng đứa nhỏ này đều có thể vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Liễu Phong hàn âm thầm mừng rỡ một phen, nhưng lại có chút đau đầu. Ngũ hành công pháp tuy nói phổ biến, nhưng cái này công pháp bình thường đều là chủ tu tự thân một loại linh căn, lại kiêm tu còn lại linh căn, đặt tới vững chắc căn cơ, tốt đột phá cảnh giới hiệu quả. Cái này cũng không thích hợp Liễu Phong hàn đứa bé kia. Hàn đứa bé kia thích hợp loại kia năm loại linh căn kết vai sát cánh công pháp. Việc này ngược lại là có chút phiến phức. Bất quá tốt trong nhà có phong hộ đàng bày tinh cốc, lúc trước nộp lên trên khoáng mạch lúc ta lại phân đến không ít điểm cống hiến, nếu là phong hộ có thể đàng bày tinh cốc tìm được loại này công pháp, lại có thể chuyển ra ngoài lời nói, ta ngược lại thật ra cũng có đầy đủ điểm cống hiến đem hối đoái." Liêu Phong Hàn nói thầm. Tiếp theo, hắn liền đem linh căn sự tình tạm thời vứt bỏ, ngược lại bắt đầu cấp độ càng sâu dò xét đứa bé kia tình huống. Không lâu lắm, hắn liền xem thấy đứa bé kia thể nội chứa sâu nhất vô số tinh túy bên trên che kín thiên địa đạo vận. Mà đây chính là linh thể chi tượng, những ngày kia địa đạo vận thứ yếu công hiệu chính là liễm tức. Linh thể sự tình ngược lại là có chút manh mối. Liêu Phong Hàn có chút hưng phấn. Theo hắn điều động thần thức xuyên qua cái kia đạo vận, hắn tình huống trước mắt lập tức phát sinh cải biến. Cái kia tinh tú chân thực hình dạng đúng là ngũ thái hình, đồng thời còn tại lấy một loại cực kỳ ẩn nấp thủ đoạn, dẫn động tiên địa chi lực, ngưng tụ ra một loại đặc thù ngũ thái chi khí lớn mạnh tự thân. Gián tiếp phía dưới, Liêu Phong Hàn đứa bé tia căn cơ cùng linh căn tiềm chất cũng tại dần dần mạnh lên. Cái này không phải liền là thái sơ đạo địa ngưng tụ thái sơ chi khí công hiệu sao? Làm sao xuất hiện ở đứa nhỏ này trên thân? Liêu Phong Hàn cực kỳ chấn động, trong lòng hiện ra vô số nghi hoặc. Vì để tránh cho chính mình nhìn lầm, hắn còn xác nhận mấy lần mà sự thần sắc thực làm thật. Nó tu nạp mượn hoa chi lực tốc độ cũng không so với Thái Sơ đạo địa chậm. Thậm chí, cái kia Ngũ Thải tinh túy còn ẩn chứa tu nạp sơ dương chi khí năng lực, chỉ là bây giờ chính là đêm tối, không sơ mặt trời mọc, công hiệu này cũng liền cũng không hiện ra. Bất quá so với Thái Sơ đạo địa tới nói, cái này Ngũ Thải tinh túy lại cũng có một chút hạn chế. Nó tu nạp ánh chăng cùng Thái Sơ chi khí đối Liêu Phong Hàn đứa bé kia tăng lên, nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh vai, luyện hóa một đạo 9 năm cấp bậc Thái Sơ chi khí so sánh. Hơn nữa nó chỉ có thể ngưng tụ ra ba đạo năm thứ ba khác Thái Sơ chi khí độ cho những người khác. Biết được hết thảy về sau, Liễu Phong Hàn tinh tế tính toán một phen. Dựa theo đứa nhỏ này trước mắt tiềm chất đến xem, đợi nó thu nạp ánh trăng cùng sơ dương chi khí đạt đến cực hạn lúc, hắn chỉ sợ cũng đem lúc thành một đạo trúc cơ căn cơ. Đến lúc đó, toàn cả gia tộc bên trong chỉ sợ liền chỉ có Tiểu Phong Hổ tiềm chất có thể cùng sánh vai. Mà nó có thể ngưng tụ mà khắc cái kia ba đạo tiểu thái sơ chi khí chỉ cần sử dụng phù hợp, tối thiểu nhất cũng có thể tạo ra được ba cái luyện khí viên mãn tu sĩ, thậm chí như là đụng phải tư chất tốt tổng nhân, sợ là có thể tạo ra được trúc cơ người kế tục tới. Như vậy đến xem cái kia ngũ thải tinh túy mặc dù không so được thái sơ đại địa, nhưng cũng không sai, đoán chừng trí ít đều xem như phổ thông cấp bậc linh thể thậm chí là trung thừa linh thể, dù sao, tầm thường cơ sở cùng phổ thông linh thể công hiệu cũng không so với cái kia ngũ thải tinh túy cường. Liêu Phong Hàn trong lòng lập tức công hỉ. Hắn mặc dù sớm liền luyện hóa một đạo thái sơ chi khí, nhưng là hắn nguyên bản tư chất thật sự là quá kém, chỉ có thể miễn cưỡng xem như chút cơ người kế tục, cùng hắn đứa bé kia so sánh còn kém một số. Mà hắn cũng đem đứa bé kia thể nội ngũ thải tinh túy đặt tên là Thái Sơ linh thể. Về phần đứa nhỏ này phải chăng có thể có được này linh thể? Hắn tỷ không có đầu mối đợi xác định cái kia linh thể đối đứa nhỏ này thân thể không có tổn thương qua đi, hắn liền cũng không suy nghĩ nhiều việc này. Dù sao chính là chuyện tốt. Lúc này, một bên Liễu Hạo Hà nhỏ xíu tìm kiếm đến Liêu Phong Hàn thần sắc biến hóa. Hắn biết được Liêu Phong Hàn thủ đoạn vi phạm, lập tức minh bạch Liêu Phong Hàn đoán chừng là phát hiện cái gì. Hắn quan sát sở mẫu, do dự hồi lâu về sau, cuối cùng hắn vẫn là khai thác tương đối mật mở truyền âm chi pháp dò hỏi. "Phong Hàn ngươi thế, nhưng là phát hiện cái gì?" Liêu Phong Hàn đem thái sơ linh thể cùng với nó có thể ngưng tụ ra tiểu thái sơ chi khí hai sự tình che giấu đi, chẳng qua là đem nó miêu tả thành một loại có thể tăng cường tốc độ tu luyện phổ thông linh thể. Tiệt thể, hắn còn đem ngũ hành linh căn sự tình nói ra. Việc này không đạt được, cùng nó dấu giếm, còn không bằng nói ra để tránh xuất hiện ngăn cách. Nhưng là ngưng tụ thái sơ chi khí lại có thể dấu giếm. Mà Liễu Hạ Hà sau khi biết được, một dạng đại hỉ, thậm chí, hắn nhìn Sở Mẫu trong ngực đứa bé kia ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần yêu thích. Sở Mẫu ngược lại là cũng chưa phát hiện điểm ấy, nàng chính đang xoắn xuýt, đứa bé kia là có hay không có được linh thể. Liêu Phong Hàn chưa đem linh thể việc này cáo chi cho Sở Mẫu, chủ yếu là cân nhắc đến Sở Mẫu dù sao chỉ có thể coi là nửa cái người trong nhà. Hơn nữa, hắn đứa bé kia trước mắt mới vừa ra đời, theo lý, muốn dò xét nó thể nội linh căn cùng linh thể nhưng rất khó. Một khi những chuyện này nói hết ra, Sở Mẫu thế tất sẽ đoán được nhiều thứ hơn. Cái này thế tất sẽ tăng thêm một chút phiền toái. Sau đó, Liêu Phong Hàn chỉ là đơn giản cùng Sở Mẫu nói chuyện phía một phen đứa bé kia phải chẳng có được linh thể sự tình qua đi, liền dò hỏi: "Nương, bây giờ chúng ta là có dánh hay không nhập động phủ thăm hỏi vui mừng a?" Nữ tu sinh dục thời điểm Khó tránh khỏi sẽ có một ít không tiện. Có thể, vui mừng bây giờ đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ là tương đối suy yếu. Đợi xem hết nó về sau, liên nhường nó tĩnh dưỡng thật tốt đi." Sở Mẫu nói. Liêu Phong Hàn nhẹ gật đầu, liền đi theo Sở Mẫu tiến nhập cái kia lập phủ. Liêu Hạ Hà theo sát phía sau. Nơi xa cái kia tiểu Phong Nguyên nhân tiểu quỷ đại, thì tại Hiếu Kỳ mới vừa rồi Liêu Phong Hàn bọn người vụng trộm đã nói những gì? Nhìn Phong Hàn ca bộ dáng của bọn hắn, thảo luận sự tình hẳn là ta vừa ra đợi cái kia tiểu chết tử. Vừa nghĩ đến đây, một bên cái kia rất đáng yêu yêu tiểu Liêu gánh liền ngắt lời nói. "Phong Nguyên Đức, nhanh theo chúng ta đến a." không phải vậy chờ động phủ đại cửa đóng lại, chúng ta muốn nhập động phủ nhìn vui mừng thậm tử coi như khó khăn. Nha đầu này tuổi tác tuy nói cùng Tiểu Phong Nguyên không sai biệt nhiều, nhưng là nàng chính là cốc bên ngoài con rể sở sinh, mà những cái kia con rể bối phận tương đối thấp, chính là cùng Liêu Phong Hàn cái kia bối phận, cho nên nha đầu này bối phận liền thấp hơn Liêu Phong Nguyên một bậc. Tuy thế, nha đầu này liền lôi kéo Tiểu Phong Nguyên, cùng với cái kia một bên khí chất kia có chút lạnh, nhưng là tướng mạo lại càng trắng nõn tiểu Liêu lũ vội vội vàng vàng xông vào cái kia động phủ, thăm hỏi sở ân duyệt. Trong lúc đó Sở Vân Việt Mẫu thân tuy nói xem thấy Tiểu Phong Nguyên ở độ tuổi này tuy chỉ có 3 tuổi, nhưng là thân hình lại đủ để cùng 12, 13 tuổi hai đồng sánh vai thiên tại tu sĩ. Tiểu Liêu Bánh chút thời gian trước nhập đạo về sau, thân thể ngược lại là cũng dài một chút. Nhưng là sở ngẫu nhưng lại chưa cảm thấy quá gì, chỉ là lưu ý thêm một fan hai người bọn họ. Trước đó, Liêu Phong Hàn vì nàng giới thiệu một fan Tiểu Phong Nguyên cùng Tiểu Liêu Bánh lúc, lão sư các nàng cùng Tiểu Liêu Du mở dạng, trước kia đều bị Tiểu Phong Hồ mang đến phi tinh cốc ngượn dùng tam giai đo linh đại trận đo linh, sớm biết được liên can, lúc này mới có thể sớm tu luyện đi vào con đường. Lúc này Liêu Phong Hàn cũng xem thấy Sở Hân Duyệt Nàng nằm năm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nói chuyện hữu khí vô lực, thoạt nhìn càng suy yếu. Liêu Phong Hàn đau lòng không gì sánh được. Hắn vội vàng lấy ra một số sớm đã chuẩn bị xong khôi phục khí huyết linh vật, đưa cho Sở Hân Duyệt. Sau đó đơn giản tới định được rồi hài tử danh tự qua đi, liền đuổi đi tiểu phong nguyên bọn người, cùng đi theo Liễu Hạo Hà cùng Sở Mẫu rời đi nơi đây gian phòng. Ngược lại đem không gian lưu cho Sở Hân Duyệt tinh tu. Mà đứa bé kia bởi vì người mang linh căn, tương lai thế tất có thể nhập đạo. Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt liền trực tiếp dựa theo gia tộc bối phận, cho cái tên ở trong an một cái chữ lót. Cuối cùng, kỳ danh là Liễu Vân Sơ. "Sơ, ngụ ý thái sơ chi khí." Trước mắt, Liễu gia chữ lóe vì, Nhật Nguyệt đồng huy, Hạo Quang phong vân, tìm tiên kiếm nói, muôn đời trường thành, tấu chương xong, chương 189. Linh mạch tin tức. Chương 189, linh mạch tin tức. Việc này một, Liễu Phong Hàn liền từ sở hân viện trong tay mẫu thân đem Tiểu Vân Sơ ôm lấy, chuyển ma tiến vào loại kia thực đặc tù linh thực linh thực phong nhỏ, đem nó đặt ở gốc kia biến dị thiên tầm hoa bên cạnh. Cùng phân phó cái kia tiểu hoa mượn nhờ tự nhiên chi lực, dẫn dắt hắn thể nội thổ, một hai linh căn tu nạp linh khí tu luyện. Có lẽ là hai linh căn thể tu môn nhân, nó tốc độ tu luyện ngược lại là tương đối nhanh. Dựa theo Liễu Phong Hàn môn nhân, đoán chừng đứa nhỏ này nhiều nhất 8, 9 tháng thời gian liền có thể nhập đạo. Chỉ là không qua thời gian nửa tháng, đứa nhỏ này vốn nhờ thái sơ linh thể tẩy luyện, sớm mở trí. Chỉ là nửa tháng nghiên kỳ, liền có được 3 4 tuổi thân thể cùng đầu óc, linh trí hoàn toàn mở rộng. Liễu Phong Hàn mừng thầm một phen. Tiểu Vân Sơ quả nhiên là thiên tài chân chính. Tiếp theo Hắn liền bắt đầu dạy bảo Tiểu Vân Sơ đọc sách nhận thức chữ, để mà chuẩn bị tương lai lĩnh hội công pháp đợi kết thúc hai canh giờ trường chính học, hắn liền nhường Tiểu Vân Sơ đi đến tiên tầm hoa bên người, nhường tiên tầm hoa giúp đỡ tu luyện. Mà Liêu Phong Hàn thì chậm rãi đi tới Quy Nguyên Cốc cửa ra vào nhìn nơi xa, nó trên trán còn dương lên mấy phần mong đợi. Cũng không biết ra ra lần này phi tinh cốc hành trình phải chăng có thể vì vui mừng tìm được thích hợp nhị giai chữa thương đan dược, cùng với thích hợp Tiểu Vân Sơ ngũ hành công pháp. Liêu Hạo Hà tại Tiểu Vân Sơ xuất sinh qua đi, tựa như hẹn rời đi Quy Nguyên Cốc, ngược lại đi phi tinh cốc tìm khôi phục khí huyết căn cơ nhị giai chữa thương đan dược, cùng với thích hợp Tiểu Vân Sơ công pháp đi. Chỉ là cái này đường sá xá xa xôi, Liễu Hạo Hà cũng liền còn chưa có trở lại. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền tiện đường đi một chuyến cốc bên ngoài cái kia con dế thôn. Năm ngoái, Liễu gia nhiều thuê hai con dế, lại thêm dị vãng ba cái kia con dế, bản bạc năm con dế đồng thời bởi vì có Diệu Vân Ma Cô thang bực này đại bộ linh dược duyên cơ. Nhóm này con dế mỗi người đều nạp 10 cái thay tiếp, tương đúng, bọn hắn hàng năm cũng cần sinh hạ 10 đứa bé. Bản bạc 1 năm 50 cái. Mà bọn hắn giỏi giỏi bởi vì có bộ phận tu sĩ huyết mạch, cho nên có được linh căn xác suất cũng tương đối cao chỉ cần vận khí tốt chút, cách cái một thời gian 2 năm, liền có cơ hội ra một tên người có liên can. Thời gian thoáng qua tức thì đảo mắt liền lại qua nửa tháng thời gian. Một ngày này, Liêu Hạo Hà cuối cùng là đổi tới Phi Tinh quận, hắn tiện thể đi trước một chuyến Phi Tinh Phường thị, ngược lại đem trên thân mang tới cái kia số lớn phẩm chất cao linh mễ, cùng với Liêu Phong Hàn trồng chọn một số viêm dương thảo, nương thần thảo chờ một chút linh thực bỏ vào nhà mình, cái tiệm hàn duyệt cửa hàng cùng tứ phương tiệm tạp hóa ở trong đồng thời, hắn còn kiểm tra một phen cái này hai cửa hàng sổ sách, cũng lấy được một số ích lợi. Bất quá ngay tại đêm nay, cái kia từ trước đến nay không thích đem tâm tình biểu lộ tại mặt Liêu Quang Huyền lại một mặt kích động tìm tới Liêu Hạo Hà, hưng phấn nói: "Hạo Hà bá, nhà chúng ta gặp được một tiểu cơ duyên." Liêu Hạo Hà thấy nó bộ dáng, lập tức thuận tiện kỳ dò hỏi: "Cái này tiểu cơ duyên sự tình, bắt đầu nói từ đâu a?" Liêu Quang Huyền chậm rãi nói tới: "Dựa theo hắn nói, cái này tiểu cơ duyên sự tình cùng trước đó không lâu, đi Hàn Duyệt cửa hàng bán luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú thi thể cái kia năm tên luyện khí trung kỳ tán tu có quan hệ. Bởi vì bọn hắn năm người hợp lực luyện dưỡng một đầu tu vi đạt đến luyện khí trung kỳ kim hổ, cho nên, thế nhân đều ưa thích xưng hô bọn họ là Kim Hổ Ngũ Sát." Bọn hắn chút thời gian trước tại phi tinh quận sát vách cái kia đạp lang quận một chỗ cho ẩn nốt, phát hiện một cái tu sĩ động phủ di chỉ. Nhưng là cái kia tương đối đặc thụ, chẳng những có một đầu linh mạch, hơn nữa còn có một tòa nhất giai chúng phẩm phòng ngự trận pháp che chở. Thậm chí, trong đó còn có một đám phù hộ động phủ đàn yêu thú. Trong đó có một đầu luyện khí hậu kỳ yêu thú. Có lẽ là bởi vì bố trí trận pháp người thiết trí đặc thụ cấm chế, bảy yêu thú kia ra vào cái kia trận pháp cũng sẽ không nhận hạn chế. Bảy yêu thú kia lại thông minh, giỏi về mượn nhờ cái kia phòng ngự trận pháp tiến hành đối địch. Cái này cũng khiến cho Kim Hổ Ngũ Sắt liền xem như từng cái đều có luyện khí trung kỳ tu vi cộng thêm một đầu kim cương hổ, đủ để có được diện sắc luyện khí hậu kỳ yêu thú năng lực, nhưng lại một mực khó mà đánh hạ chỗ kia địa phương. Mấy ngày trước đây, bọn hắn bởi vì trên người linh phù cùng khôi phục linh lực loại hình chuẩn bị chiến đấu linh vật tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn liền trở về phường thị dự định bổ đủ tài nguyên. Trong lúc đó, bọn hắn đụng phải đến Phi Tinh phường thị Liễu Hạo Hà. Cuối cùng, bọn hắn suy tính nửa ngày, nghiệp tại trước mắt Phi Tinh phường thị bên trong Liễu gia tu sĩ không nhiều, bọn hắn cũng không sợ. Cộng thêm Liễu gia thanh danh cũng không tệ, bọn hắn liền dự định tìm Liễu Hạo Hà tên này luyện khí hậu kỳ tu sĩ hỗ trợ. Nói ra nơi đây, Liễu Quang hiển vị để tránh cho Liễu Hạo Hà có động mạnh ý nghĩ, hắn liền bổ sung một câu. Mặt khác Hạo Hà bá, nhóm người này càng cẩn thận, có lẽ là vì để tránh cho nhà chúng ta sinh ra chuyện hấp hưng, cho nên mới vừa rồi liền chỉ có Trương Vệ Đạo Hữu tới tìm ta kể ra việc này, Trương Vệ Đạo Hữu còn lại 4 cái huynh đệ cũng không đến, ta suy đoán 4 người kia 89 phần 10 chính là rời đi phường thị, thậm chí chưa chừng, đều rời đi phi tỉnh quận. Mà Trương Vệ Đạo Hữu một mực lại lấy trọng tình nghĩa nổi danh, chúng ta nếu là động mạnh, chỉ sợ cũng có có thể từ nó trong mồn biết cái gì, cộng thêm, nhà chúng ta lại cũng không chúc cơ tu sĩ tọa trấn, khó mà thi triển loại này siêu hồn chi pháp. Cho nên, tiểu chất liền cảm giác nếu là chúng ta nhà có dị động, chỉ sợ cơ duyên kia sự tình cũng liền không liên quan gì đến chúng ta. Chư vị chính là kim sát ngũ hổ ở trong lão đại. Tung truyền, người này cùng cái kia bốn cái huynh đệ liệp yêu mấy chục năm trong lúc đó, từng mấy lần bước lên nguy hiểm tính mạng, từ yêu thú miệng cứu hắn mấy cái kia huynh đệ. Hơn nữa, bất luận gặp được phiền phức gì, hắn cũng sẽ không chạy trước. Cũng chính là bởi vậy, tu vi của hắn coi như cùng hắn cái kia bốn cái huynh đệ không sai biệt nhiều, nhưng lại vẫn như cũ có thể làm lão đại đồng thời, bởi vì bọn hắn chính là là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn là có một loại đặc thù liên hệ, theo lâu dài ở chung phía dưới, bọn hắn cũng liền dần dần biến thành không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ. Vì thế, bọn hắn lúc này mới cùng nhau mua đầu kia kim cương hộ, cũng cùng nhau ở dưỡng. Bình thường tán tu liền xem như quan hệ cho dù tốt, cũng khó có thể làm đến mấy bước. Cái này không khác cùng bằng hữu mua một lần kế tiếp phòng ở, cộng đồng ở lại. Không ai có thể cam đoan sẽ hay không cùng đối phương nảy mâu thuẫn, đến lúc đó coi như không tốt thu chàng. Nhưng là Trương Vệ nhóm người này lại không có nghĩ qua việc này đây cũng là một cái chuyện lạ. Liêu Hạo Hà mỉm cười nói nói, "Ngươi đứa nhỏ này thật sự cho rằng ta là ăn tươi nuốt sống lão hồ a?" Tiên tâm đi. Ta cũng không nghĩ tới động mạnh, Trương vệ đám người này thực lực cũng không yếu, một khi xuất thủ, lại cũng không toàn diện lời nói, đối tại gia tộc bọn ta tới nói, nhưng chính là một chẳng tai nạn. Dẫn ta đi gặp thấy Trương vệ đi. Việc này ta ngược lại thật ra có hứng thú, liền xem bọn hắn ra giá bao nhiêu. Hắn, cùng với toàn bộ Liễu gia bởi vì có ba cửa hàng nơi tay, kỳ thật cũng không thiếu linh thạch hoặc là bình thường linh vật. Nếu là Trương vệ đám người này không cho ra một cái giá cao, hắn nhưng không có ý định dựa theo Trương vệ yêu cầu đó, một mình bước lên nguy hiểm tính mạng, giúp bọn hắn đánh hạ chỗ kia động phủ di chỉ. Cũng chính là bởi vậy, hắn đem Trương vệ thực sự ép Mà Trương Vệ vừa vội cần một tên thực lực cường đại tu sĩ hỗ trợ, bình thường tán tu hắn không tính được, những đại thế lực kia cường giả liên lụy quá nhiều, hắn không nguyện ý tìm. Nghiêm chỉnh mà nói, Liêu Hạo Hà sát thực chính là thí sinh tốt nhất. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể nói, chỉ cần tiền bối nguyện ý đáp ứng việc này, như vậy chỉ cần công hãng cái kia, cái kia nhất giai trung phẩm linh mạch ta cùng huynh đệ liền bán cho quý tộc. Mà cái kia linh mạch vẫn chứa linh khí tương đối mạnh, theo lý giá thị trường liền giá trị ít nhất 4000 khối linh thạch. Nhưng mà trên thị trường dù sao rất ít xuất hiện linh mạch, hơn nữa cũng khó có thể dùng linh thạch mua sắm. Cho nên, giá tiền này cao thấp liền cần trưởng bên trên vừa tăng chỉ cần quý tộc cho đạt được 6000 khối linh thạch, cũng nguyện ý trước cho trong đó 3 thành linh thạch vi tiền đặt cọc, việc này chúng ta liền có thể trước đi ra. Mà khác, nếu là Liễu Lao tiền bối cảm thấy khoản này linh thạch quá nhiều, ta có thể làm chủ, chỉ cần quý tộc nguyện ý dùng ngươi tộc cái kia quy nguyên cốc thế chấp, ta liền có thể trực tiếp giảm đi 2000 linh thạch. Cái này giá cả vừa phải đi. Nếu là ngài không yên lòng này giao dịch, ngài cũng có thể trước cùng chúng ta tiến đến cái kia xem một chút, đợi xác định cái kia có bậc này linh mạch về sau lại thanh toán tiền đặt cọc. Đương nhiên, nếu là trong đó xuất hiện một số việc bưng, ta còn lại một số huynh đệ cũng sẽ đi tìm những người khác hỗ trợ. Liều lao tiền bối không cần lo lắng. Liêu Hạo Hà lập tức nghe được Trương vệ đây là đang ám chỉ hắn, nếu là hắn làm loạn sự tình, như vậy Trương vệ liền đem cái kia linh mạch sự tình truyền tới. Mà nhất giai trung phẩm linh mạch thế gian hắn hữu, chỉ sợ là loại kia có luyện khí viên mãn tu sĩ hoặc là chốc cơ đại tu trấn giữ thế lực đều sẽ tâm động. Vì thế, chỉ cần linh mạch sự tình truyền đi, đầu kia linh mạch thế tất cũng liền cùng Liêu gia không quan hệ đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ được chỗ tốt đồng thời, Trương vệ cùng nó các huynh đệ cũng chính là cân nhắc đến đầu kia linh mạch phẩm giai thật sự là quá cao, một khi bại lộ, bọn hắn căn bản thủ không được. Cộng thêm, bọn hắn lại cùng không phải là linh tự phụ, khó mà mức độ lớn nhất lợi dụng đến đầu kia linh mạch. Bọn hắn lúc này mới dự định đem buôn bán, cầm lấy linh thạch qua tiêu xài sinh hoạt. Bất quá, chứng vệ mở ra giá tiền này nhưng bây giờ là cao. Nếu là có thể lại thấp một chút, hắn ngược lại là dự định trước hết để cho tộc nhân xuất ra cái kia bút vì Liêu Phong Hàn tuần tập hợp linh thạch đem cái kia linh mạch mua lại. Kể từ đó, gia tộc cũng có thể mượn nhờ cái kia linh mạch bồi dưỡng một số linh thực, kiếm lấy càng nhiều lợi ích để mà tương lai duy trì Liêu Phong Hàn mua sắm càng nhiều trúc cơ linh vật. Hắn kế hoạch một phen, có Liêu Phong hàn trước kia làm ra cái kia có thể tăng lên Bạch Đảo Linh Mễ sản lượng bên trên thừa phương tử tương trợ, coi như không linh thực phu chăm sóc, Liêu gia cũng có thể mượn cái kia linh mạch trong tương lai thời gian 10 năm bên trong kiếm hồi vốn, sau đó thời gian chính là lợi nhuận. Về phân dùng quy nguyên cốc thế chấp, hắn chưa hề nghĩ tới, quy nguyên trong cốc thế nhưng là cất giấu một đầu có được địa linh căn mục linh mạch, cùng với thanh nguyên linh đàm. Mặt khác, hắn cũng có một chút không hiểu. 6000 khối linh thạch quá cao, nếu là ngươi thật sự định bán ra, chúng ta sao không đều tối lui một bước, 5000 khối linh thạch thế nào? Mặt khác, cái kia linh mạch đã tại Đạp Lan quận Việc này nhưng thì khó rồi, này quần thế nhưng là mở đã lâu, các nơi địa giới cũng đều bị vô số phân chia thế lực, coi như cái kia linh mạch dấu tại ở nấp, thế tất cũng là tại người khác địa giới bên trong, bất kể thế nào tính, này linh mạch cuối cùng đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tộc ta nếu là thật sự dự định mua xuống cái kia, tộc ta lại như thế nào có thể xác nhận các ngươi sẽ không đem truyền đi? Hơn nữa, theo lý cái kia linh mạch chỗ Đạp Lang quần đã sớm bị tu sĩ mở, các nơi tình huống đều lấy sắc minh, coi như nào đó một chỗ vắng vẻ chi xuất hiện linh mạch, tầm thường cũng chính là vừa đản sinh linh mạch. Như nhất giai trung phẩm linh mạch cũng phải cần lâu dài thành thời gian dài, trong thời gian này Không ai phát hiện đầu này linh mạch nhưng cực kỳ kỳ quái. Đúng rồi, nghe mới vừa rồi Trương Tiểu Hữu ý tứ, ngươi đã đã có dự định bán ra cái kia linh mạch, nhưng là vì cái gì rồi lại đồng ý giúp đỡ công hãn cái kia? Tiểu Hữu hẳn là có khác sở cầu. Cái kia còn có bảo. Không ngại nói ra nghe một chút. Nói xong, Liễu Hạo Hà liền cười hì hì nhìn xem Trương Vệ, mà tấm kia vệ tựa như bị thấy hết bình thường, trong lòng không hiểu cảm thấy sợ hãi một hồi. Đều nói Liễu gia lão hổ Li này thông minh, không nghĩ tới lại đoán được này bước. Một bên Liễu Quang Huyền thì hơi có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ ngược lại là không có Liễu Hạo Hà sa. Hạo Hà bá ra sân. Quả nhiên không giống bình thường, có nó toa trấn, hết thảy nan đề ngược lại là đều có thể giải quyết dễ dàng. Tấu chương xong, chương 190. Kỳ quái động phủ di chỉ. Chương 190, kỳ quái động phủ di chỉ, 3400 chữ, cầu đặt mua. Mà chương vệ dù sao tung hoành tu tiên giới thời gian mấy chục năm, tâm cảnh ngược lại là cũng không tệ, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tuy theo, hắn nghĩ lại một phen, lúc này mới nói, tổng thể không mặc cả, chỉ bán 6000. Về phần giữ bí mật sự tình, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Từ phong hộ đứa bé kia bái nhập phi tinh quốc, Quý tộc không khác là có một cây định hại thần châm. Giang ở đây, trên vẻ trên mặt không khỏi dương lên mấy phần cươi khổ. Chúng ta bậc này tán tu, sao dám cầm quý tộc linh mạch, lại trêu chọc quý tộc. Hơn nữa, cái kia linh mạch chỉ là tại một cái luyện khí viên man thế lực địa giới bên trong, coi như việc này thật truyền ra đi, chỉ sợ đầu kia linh mạch phủ cận thế lực cũng không dám trực tiếp đoạt lại cái kia linh mạch, 89 phần 10 sẽ cùng quý tộc hiệp thương. Còn nữa lấy phong hổ đứa bé kia giao thiệp, muốn tìm một vị nắm giữ di truyền linh mạch chi pháp hi hữu thấy trận pháp sư không có lắm, quý tộc thực sự không yên lòng, trực tiếp đem cái kia linh mạch di truyền trở về nguyên cốc không liền thành. Về phần cái kia linh mạch chưa bị phát hiện, tục truyền là cái kia linh mạch có được trong truyền thuyết địa linh căn, từ đó có thiên địa đạo vận che chở, lại nơi sâu xa tại vắng vẻ chi địa, liền xem như tu sĩ Kim Đan không tá trợ cao giai dò xét chi pháp tinh tế tìm kiếm, chỉ sợ cũng khó có thể tìm kiếm đến. Mà bực này linh mạch bán 6000 khối linh thạch, không nhiều lắm đâu, chưa chừng, này linh mạch còn bản sinh có linh đảm bực này thiên địa cơ duyên. Ta cùng huynh đệ của ta bọn người, dự định tìm tòi cái kia cũng xác thực vì có khác một bảo, bất quá ta không dám khẳng định. Nhưng việc này một khi làm thật, hai chúng ta phương đều đem được lợi, hơn nữa lợi ích chi lớn đủ để có thể so với đầu kia nhất giai trung phẩm linh mạch. Đồng thời, quý tộc cũng có thể thông qua bảo vật này vì ngăn được, ước thúc chúng ta không đem linh mạch sự tình truyền đi. Liêu Hạo Hà lão gia tử trong lòng hứng thú, trực tiếp bị kéo tới cực điểm. Có được địa linh căn nhất giai trung phẩm linh mạch, không thể nghi ngờ có được nhị giai chi tư đây chính là hiếm có độ vật, hơn nữa cái này linh mạch có thể sinh ra linh khí thế tất sẽ khá nhiều, mang tới chỗ tốt cũng đem cực lớn, nếu là thật sự bạn sinh linh đảm loại vật này, giá cả càng lớn hơn. Cái này cùng Liêu gia cái kia mục linh mạch, cùng với thanh nguyên linh đàm một dạng, mà có thể cùng bực này cơ duyên sánh vai cơ duyên thế tất cũng không bình thường. Hơn nữa hai phe cũng có thể đến lợi, cái này cũng có chút mặt thủ. Vì thế, Liễu Hạo Hà lão gia từ lúc này liền dò hỏi: "Chư vị tiểu hữu, mặt khác cái kia bảo bối có thể nói lên nói chuyện?" Chư vị trên trán rơ lên mấy phần kiêng kỵ nói: "Ta nói ra mặt khác cơ duyên kia ngược lại là không có việc gì, sợ là sợ việc này truyền ra ngoài, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta hai phe liền xem như gặp lại, đều có châu nguy hiểm. Đến lúc đó, diễn phần mình đại thúc cơ thế lực chỉ sợ sẽ thất hạ chẳng tham dự việc này. Cho nên mong rằng tiền bối chớ muốn làm khó tại hạ, dù sao chỉ cần tiền bối có thể giúp ta chờ công phá cái kia, cơ duyên kia tiền bối cũng có." Liêu Hạo Hà nghĩ nghĩ cũng là, một đầu có được địa linh căn nhất giai trung phẩm linh mạch, cùng với cùng đồng giá trị cơ duyên. Ban bạc phía dưới, giá trị ít nhất hơn vạn khối linh thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Được, vậy chuyện này ta liền không hỏi thêm nữa. Mà có được địa linh căn nhất giai trung phẩm linh mạch cũng coi là một kiện cơ duyên, 6000 khối linh thạch ngược lại là giá trị, tộc ta mua. Lập tức lên đường có thể. Trương vệ trong lòng vui mừng, gật đầu nói, "Thự nhân thành. Bất quá, chúng ta chỉ cần tiền buổi một người. Nếu là tu sĩ nhiều, hai chúng ta Phương Thiên Bình chỉ sợ sẽ nghiêng, chuyện như thế, ta không dám mạo hiểm." Liêu Hạo Hà đối nó cái này ổn trọng tính tình, không khỏi có chút thưởng thức. Có thể, chỉ có một mình ta đi theo ngươi. Một bên Liễu Quang Huyền nhướng mày, tập kia mặt lạnh bên trên lập tức dương lên mấy phần sắc cơ, liền tựa như một vị tức đem ra khỏi vỏ phi kiếm bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vệ. Mà cái này ánh mắt, trực tiếp đem Trương Vệ thấy phía sau có chút phát lạnh. Hắn sao có thể không biết Liễu Quang Huyền cái này ánh mắt ý tứ? Nếu là Liêu Hạo Hà lao ra tử đi theo hắn ra ngoài bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ Liễu Quang Huyền sẽ liều mạng với hắn. Lúc này, hắn mới nhớ tới Liễu Quang Huyền làm việc một mực sắt phạt quả đoán, cũng chính là gần đoạn thời gian Liêu Quang Huyền một mình kinh doanh cửa hàng về sau, tính tình mới xảy ra một số chuyển biến, trở nên nhiệt tình hơn số. Hoặc là có thể nói, Liêu Quang Huyền đem cái kia sát phạt tính tình nhận mất rồi. Trong khoảnh khắc, Trương Vệ liền âm thầm thệ: Hôm nay nhất định không nên trêu chọc người này. Bất quá, hắn cũng không phải giỏi lớn, lúc này, hắn liền cảnh cáo một câu: Tiền bối, đã sự tình đã nói xong, như vậy có một ít chuyện nhất định phải trước nói lên nói chuyện. Nếu là lần này truyền đi, Trư Vệ náo sai lầm, dẫn đến ta hoặc là huynh đệ của ta sinh tử, như vậy người của ta an bài tay cũng đem thông tri đạp lang quận chúc cơ thế lực. Đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ đạt được chỗ tốt. Mà khác, nếu là Tiền Bối biết được cái kia chỗ ngồi về sau, lại tạm thời rời khỏi, cũng quay đầu đem vị trí kia tin tức bán cho cái nào người chúc cơ thế lực lời nói, ta cùng huynh đệ của ta cũng có thể như vậy làm. Nhưng là, đến lúc đó, hai chúng ta mới là không có thể đến lợi liền không nhất định. Cho nên, mong rằng Tiền Bối thận trọng từ lời nói đến việc làm. Liễu Hạo Hà tuy nói đồng ý ý này, nhưng lại đối nó ngữ khí lại có chút bất mãn. Yên tâm đi. Tiếp theo, Liễu Hạo Hà liền đem Liễu Quang Huyền gọi tới một bên. Ngược lại liền đem đi Phi tinh cốc bang sở Hân Duyệt tìm khôi phục khí huyết nhị giai linh dược, cùng với tìm ngũ hành cân bằng công pháp sự tỉnh, giao cho Liễu Quang Huyền. Liễu Quang Huyền gật đầu đáp ứng việc này về sau, liền không ngừng dặn dò Liễu Hạo Hà cẩn thận, đồng thời còn đem trên thân đám kia nguyên bản cận phóng tới cửa hàng mua bán mấy chục tấm linh phù toàn bộ giao cho Liễu Hạo Hà hộ pháp. Liễu Hạo Hà trong lòng ấm áp, trấn an nó một câu, yên tâm, hắn liền đi theo một bên cái kia cảnh giám vệ rời đi phường thị. Ma độc lưu này Liễu Quang Huyền, nhìn Trương vệ bóng lưng, lông mi ở trong sát cơ không ngừng nồng đậm. Trương huynh, hi vọng ngươi đừng tìm chết. Tiếp theo Hắn liền tìm một chuyến cùng ở tại phường thị thê tử lý nghị, ngược lại cũng rời đi phường thị, đi đến phi tinh cốc. Thời gian thoáng qua tức thì đảo mắt liền đi qua 3 tháng, lại tới một năm cuối cùng. Mùa đông vừa đến, chân trời rơi xuống bông tuyết rất mỏng, gió nhẹ nhàng thổi liễn phiêu đãng không thôi, nhưng tương tự mang đến một mảnh rét lạnh. Trên mặt đất càng là bày khắp một tầng thật dày mân sương, không thấy vạn vật tung tích. Bất quá phi tinh cốc địa giới lúc đầu biên giới của thành, đập lăng quận. Nào đó một chỗ, sâu trong lòng đất lại cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nơi đây tiếng đánh nhau vội vàng không dứt, nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái. Bất luận nơi đây động tĩnh như thế nào chi địa, đều khó mà truyền đến ngoại giới đồng thời, nơi đây thế cục cũng có một chút dị thường. Xâm phạm nơi đây cái đám kia tu sĩ tuy nói tương đối mạnh, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, bọn hắn thủ đoạn công kích đều tương đối đơn nhất. Ngược lại đám kia ở thế yếu, thoạt nhìn như là nơi đây lòng đất hang động chủ nhân, Phượng Minh Ma Hổ, phương thức chiến đấu lại càng giống tu sĩ. Bọn chúng mượn nhờ một tòa huyền diệu nhất giai trung phẩm phòng ngự trận pháp ngăn cản đột kích công kích, không hề đức đoạn thi triển đạo, đạo pháp thuộc tính thuần pháp thủ đoạn đánh về phía đám kia xâm phạm tu sĩ, thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Bọn chúng cuối cùng yếu đi một bậc, đám kia tu sĩ mỗi qua một đoạn thời gian, trên cơ bản đều có thể tại công kích khoảng cách, đánh ra một đạo công kích phanh kích cái kia trận pháp. Cứ thế mãi, cái kia trận pháp cũng dần dần có chút an không tiêu, dần dần vỡ vụn. Cũng vào thời khắc này, một đạo màu đen quang ảnh lập tức sáp nhập vào trận pháp bên trong, cùng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, liên tiếp chu diệt vài đầu luyện khí sơ kỳ phong minh bạch hồ. Nếu không phải, trong đó duy nhất đầu kia luyện khí hậu kỳ phong minh bạch hồ đứng dậy, còn lại luyện khí sơ trung kỳ bạch hồ chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, còn lại tu sĩ nhưng cũng không phải là chính là xem trò vui đám người hợp lực phía dưới. Nơi đây chiến đấu rất nhanh liền đã bình định. Bất quá, nhóm này giữa các tu sĩ bầu không khí lại trở nên có một ít vị diệu. Trương Vệ dẫn đầu Kim Hổ Ngũ Sát, cùng với bọn hắn cùng nhau nuôi nốt đầu kia luyện khí trung kỳ Kim Cương Hổ, tụ ở cùng nhau, đều là mang theo vài phần cảnh giác cùng ý sợ hãi nhìn cái kia toàn thân dính đầy bạch hồ chi huyết, tựa như giết thần đồng dạng Liễu Hạo Hà. Liễu Hạo Hà liền tựa như một tòa núi lớn bình thường, ép đến bọn hắn có chút thở không nổi. Chỉ sợ, ta cùng nhị đệ, tam đệ bọn hắn hợp lực phía dưới, đều không phải đối thủ của Liễu Hạo Hà. Trương Vệ nói thầm. Cùng lúc đó, Liễu Hạo Hà ngược lại là cũng hiểu biết Trương Vệ bọn người đang suy nghĩ gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, liền chủ động đánh vỡ bình tĩnh, hắn chỉ vào mặt đất cái kia mười mấy đầu luyện khí sơ trung hậu kỳ phong minh bạch hồ thi thể nói: "Những này phong minh bạch hồ thi thể thế nhưng là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt, nếu không chúng ta trước riêng phần mình thu thập một phen chu sát bạch hồ thi thể. Mà khác, lúc trước bị chúng ta công phá tòa trận pháp kia, hẳn là còn có thể dùng, trận pháp này các ngươi có muốn không? Nếu là không muốn, ta liền mua, bất quá trận này dù sao nhận lấy tổn thương, giá cả tối đa cũng liền giá thị trường bảy thành, đánh tan trận này ta lại ra lực, cho nên ta cũng đã chiếm năm thành số định mức, cho nên ta sẽ chỉ ra bảy thành giá cả một nửa linh thạch." không biết các ngươi ý như thế nào. Chư vệ bọn người thấy nó không có dị động, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy theo, chư vệ liền xuịnh nói, "Thự nhân thành, tiền bối thực lực quả nhiên vi phạm, lần này chúng ta có thể có tiền bối tương trợ, quả nhiên là thiên đại phúc phận." Người mặc giáp bọc toàn thân Liễu Hạo Hà cười nhạt một tiếng, liền bắt đầu thu thập lại chính mình chu sắt những cái kia phong minh bạch hồ thi thể, bất quá hắn cũng không tiếp xúc thể tu thuật pháp, vẫn như cũ duy trì lấy hoàng kim tiểu cự nhân bộ dáng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chư vệ bọn người cũng là như thế. Mà đợi thu thập thi thể sự tình một, Liễu Hạo Hà cái này mới có cơ hội dò xét trận pháp này bên trong tình huống. Này địa linh khí chỉ có nồng đậm. Long đất cũng xác thực có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch. Bất quá, Liêu Hạo Hà cũng không có năng lực dò xét cái kia linh mạch phải chăng có địa linh căn. Nhưng lạ lúc trước hắn tại ngoại giới lúc, xác thực không cách nào dò xét ở đây linh mạch tình huống, cho nên ngược lại là có thể đẩy ngược nơi đây linh mạch xác thực có thiên địa đạo vận che chở. Cái này chính là địa linh căn biểu tượng. Mà nơi đây chính là một cái rộng 50 trượng, cao 3 trượng hình tròn lòng đất không gian. Bốn phía trên vách đá còn có một số tiểu huy động, từ đó còn có thể xem thấy những cái kia bạch hồ ở lại dấu vết. Chỗ sâu nhất lại có một cái tiêu chuẩn đại môn, rộng hơn một xích, cao nhất trượng. Cái kia hẳn là tu sĩ động phủ di chỉ. Bất quá như vậy xem ra, những cái kia phong minh bạch hồ ở lại vị trí ngược lại là có chút hiếm riễu. Một đám bạch hồ ở tại động phủ bên ngoài, như thế có mấy phần canh cống chi tượng. Mà gió này minh bạch hồ cũng coi là tương đối hiếm có linh thú, nơi đây có thể sinh sôi đến mười mấy lều nhiều, nghĩ đến lúc trước nơi đây chi chủ chí ít có được 2-3 đối bạch hồ, nghĩ như thế, nơi đây chi chủ cũng không tầm thường. Hơn nữa người này có thể tìm ở đây bảo địa, làm thật là có chút tiểu cơ duyên. Liêu Hạo Hà nói thầm. Mà ngay sau đó, Hắn liền có chút hiếu kỳ trương vệ bọn người như thế nào tìm ở đây. Nơi đây xuất nhập cảng chính là một chỗ dòng sông chỗ sâu sông vách tường, hơn nữa cửa hàng đều phòng. Chỗ này linh mạch lại có thiên địa đạo vận che chở, liền xem như đứng tại sông kia vách tường bên ngoài đều không thể cảm giác được nơi đây tình huống. Nếu không phải 3 tháng trước trương vệ bọn người tinh chuẩn đánh nát chỗ kia sông vách tường, không phải vậy hắn căn bản khó mà tiến vào nơi đây. Nghĩ lại hồi lâu, Liễu Hạo Hà quan sát trong ngực cái kia phỉnh lên túi trữ vật. Không phải là nơi đây đám kia phong minh bạch hồ đi ngoại giới bắt con mồi lúc, bại lộ nơi đây. Bất quá, hắn cũng không trương vệ Việc này đến cùng phải trang làm thật, hắn cũng vô pháp xác nhận. Tuy theo, hắn liền cùng Trương vệ bọn người cùng nhau bước vào hang động chỗ sâu, cũng đẩy cửa tiến vào tu sĩ kia động phủ di chỉ. Một bên khác, cùng Đạp Lang quận chính là giao tiếp Bạch Nam huyện, quy nguyên cốc chỗ sâu. Một tòa động phủ bên trong, đột ngột truyền ra một đạo đặc thù đạo vận. Ngay sau đó, xung quanh vài dặm cảnh nội ngũ hành linh khí linh khí liền đều là bị dẫn động, cuối cùng biến thành một mạch ngũ hành linh khí triều tịch chen chúc mà tới. Tấu chương xong, chương 191. Đạp thù truyền thừa. Chương 191, Đạp thù truyền thừa. Cùng lúc đó, Liêu Phong Hàn thân hình xuất hiện ở cái kia động phủ bên ngoài. Hắn nhìn cảnh này, trên trán tràn đầy vui mừng. Vốn cho rằng còn cần mấy ngày nữa, không nghi tới, bây giờ liền trở thành. Xem ra quyển kia ngũ hành cân bằng công pháp, quả nhiên bất phàm. Lúc này, bản tại trong sơn cốc chữa thương sở ân duyệt, cùng với sở mẫu, còn có Tiểu Phong Nguyên, Tiểu Liêu Hảnh, Tiểu Liêu Du lần lượt mà tới. Sau đó, đám người yên lặng chờ mấy canh giờ, cái kia động phủ đại môn liền bị mở ra. Một tên tướng mạo cùng Liêu Phong Hàn giống nhau đến mấy phần hai đồng, một mặt ý cười tiểu chạy ra, cũng báo tin vui một phen. Cha, mẹ bà ngoại ta cuối cùng là nhập luyện khí chi cả nha." Liêu Phong Hàn cười to nói, "Rất tốt, rất tốt. Không hổ là ta Liêu Phong Hàn nhi tử." Tiểu Gia Hỏa kia nghe được bực này tán dương, trên mặt vui mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Thậm chí còn xuất hiện mấy phần tự đắc điểu này cũng làm cho Sở Hân duyệt nhướng mày, lúc này, nàng liền mang theo vài phần thuyết giáo đạo. "Vấn Sơ ngươi có thể vào luyện khí tuy tốt, nhưng là nhớ lấy muốn không tiêu không nạo, không thể hoang phí tu vi." Nói xong, nàng còn méo méo Liêu Phong Hàn bên hùng. Liêu Phong Hàn lập tức minh bạch ý nghĩa, liền ngay cả bận bịu phụ hỏa nói, "Mẹ ngươi nói rất đúng." Nếu là sau này, ngươi tốc độ tu luyện so hiện nay chậm, ngươi nhìn ta có đánh hay không ngươi?" Tiểu Vân Sơ sắc mặt lập tức một sụp đổ, trở nên ủy khuất không gì sẽ được. Nhưng là, hắn lại không dám nói thêm cái gì, bởi vì hắn thật bị Liễu Phong Hàn cái này hỏng lão đánh qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Liễu Phong Hàn thấy nó bộ dạng, cười cười, liền đối với Sở Hân Duyệt trấn an nói: "Phu nhân ngươi bây giờ còn có mấy phần thương thế, chớ nổi giận hơn, mau trở về luyện hóa cái kia huyết văn đan đi, để tránh đan này rược hiệu trôi qua, ta đến đo đo tiểu Vân Sơ trước mắt thực lực." Sở Hân Duyệt điểm một cái, liền vây động phủ đi, nàng chính là Lâm Thời xuất quan. Ba tháng trước, Nguyễn Bản đóng giữ Phi Tinh trong Phường thị Thành Hàn duyệt cửa hàng Liêu Quang huyền tiến đến Phi Tinh Quốc hành trình càng thuận lợi. Tiểu Phong Hồ gần đây cùng đại trưởng lão dòng dõi đi được 10 phần lần, như thế liền khiến cho một thân mạch phát triển 10 phần rộng, quen biết không ít tiềm chất phi phàm tu sĩ hoặc là nhất giai bạch nguyệt lại người. Coi như có thể khôi phục khí huyết căn cơ nhị giai chữa thương đang được, cùng với ngũ hành cân bằng công pháp tương đối hiếm có. Thậm chí hắn cũng không có quyền hạn từ Phi Tinh Quốc ở trong hội đối. Nhưng là, hắn nhưng như cũng thông qua điểm cống hiến từ Phi Tinh Quốc đại trưởng lão vị kia chúc cơ cấp bậc đại nhi tử Trương Minh Viễn mua đến nhị giai khôi phục khí huyết bảo đan huyết vân đan lại từ đại trưởng lão một vị luyện khí viên mãn dòng chính thủ hạ cái kia, mua đến một vốn tên là ngũ hành hồn nguyên quyết, thượng thừa công pháp. Huyết văn đan công hiệu phi phàm, chỉ cần luyện hóa, sở ân duyên sinh con thương thế liền đủ để tốt. Bất quá, cái kia ngũ hành hồn nguyên quyết lại có chút đà thủ. Tùng truyền, công pháp này chính là người kia trước kia rời giặc tứ phương lúc tìm được, hắn vốn là dự định nộp lên cho tông môn công pháp các đội lấy điểm công hiến, nhưng là làm sao, công pháp này chỉ có luyện khí sơ kỳ tiên. Cái này liền khiến cho công pháp này phẩm chất liền xem như cho dù tốt, cũng khó có thể nhập phi tinh cấp mắt, công pháp này cũng chỉ có thể nát ở tại trong tay cũng may đụng phải tiểu phong hồ, không phải vậy cái kia công pháp đối chủ nhân tới nói sợ là không bất kỳ giá trị gì. Vì thế, lúc trước cái kia công pháp chủ nhân còn xin tiểu phong hồ ăn một bữa lớn để mà cảm tạ tiểu phong hồ mua công pháp sự tình. Mà bây giờ, tiểu Vân Sơ có thể khi sinh ra bất quá ngắn ngủi 3 tháng rưỡi thời gian bên trong liền nhập luyện khí chi cảnh, chủ yếu cũng là may mắn mà có cơ này phẩm chất vi phạm công pháp. Dựa theo Liễu Phong Hàn trước mắt chất thí, tiểu Vân Sơ từ khi tu luyện công pháp này, liền khiến cho ngũ hành hợp nhất, tốc độ tu luyện chí ít ngang nhau tư chất tu sĩ nhanh lên nhiều gấp đôi, đoán chừng nhiều nhất thời gian 1 năm, hắn liền có thể bước vào luyện khí tầng 2 chi cảnh. Tuần nữa nó thần thức cùng linh lực cũng so với tu sĩ tầm thường mạnh lên gấp đôi. Tổng hợp tới nói, Tiểu Vân Sơ mặc dù chỉ là vừa nhập luân khí, nhưng lại chỉ cần cho nó mấy tốn tốt pháp khí, hắn thực lực liền hoàn toàn đủ để có thể so với luyện khí 2 3 tầng tu sĩ. Không sai không sai, làm thực là không tồi. Quả thực xuất sinh chính là binh. Bây giờ hoàn toàn có thể kéo nó ra ngoài chiến tuyến. Liêu Phong Hàn mừng thầm một phen. Về phần phía sau tụ tập công pháp sự tình, Liêu Phong Hàn cũng chưa cảm thấy phiền não. Có lẽ là bởi vì Thái Sơ thân thể nguyên nhân, Tiểu Vân Sơ đầu óc liền tựa như một cái cỡ nhỏ Thái Sơ Lão Địa, thôi diễn năng lực cực mạnh, hơn nữa có thể theo tu vi tăng cường mà tăng lên. Vì thế, hắn cũng hùng có mấy phần thôi diễn cái kia công pháp đến tiếp sau năng lực. Cộng thêm, Thái Sơ Lão Địa thôi diễn tương trợ, hoàn toàn liền có thể đuổi tại tu vi nhập luyện khí sơ kỳ trước, làm ra thượng thừa phẩm chất luyện khí trung kỳ thiên. Sau đó, Liễu Phong Hàn đuổi đi cái kia vừa mới tế luyện tốt một vị phi kiếm pháp khí tiểu vân sơ qua đi, liền mang theo vài phần vẻ lo lắng, nhìn phía sơn cốc bên ngoài. Tính toán thời gian, ra ra đi theo chương vệ thúc bọn hắn tiến đến tìm cơ duyên cũng có ba tháng cũng không biết bây giờ nó tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền có chút buồn bực. Bất quá, gia gia quả nhiên là không nên tham dự vào việc này lên a. Nếu là xảy ra chuyện, ta vừa ngưng tụ cái kia 9 năm cấp bậc quá sơ chi khí cơ duyên gia gia coi như bỏ qua, đến lúc đó, liền thật là bởi vì nhỏ mất lớn a. Một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, liền xem như lại thêm một cái ngang nhau cấp bậc cơ duyên, tối đa cũng liền vạn khối linh thạch, cái nào so ra mà vượt chút cơ tứ chất ta. Nửa tháng trước đó, Liễu Phong Hàn tốn hao thời gian 9 năm, cuối cùng là lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo 9 năm cấp bậc quá sơ chi khí Mà này khi đúng là hắn vị Liễu Hạo Hà chuẩn bị. Lấy Liễu Hạo Hà bản thân cái kia tư chất tốt, chỉ cần nói luyện hóa nội khí, hoàn toàn liền có thể đúc thành một đạo kiên nghị trúc cơ căn cơ. Mà vì ngưng tụ nội khí, Liễu Phong Hàn thế nhưng là tốn hao thời gian 9 năm a trước mắt hắn mới 21 tuổi. 9 vị trí đầu năm ngưng tụ đại thái sơ chi khí, chính mình luyện hóa ở giữa 3 năm, ngưng tụ tiểu thái sơ chi khí cho Bạo Nguyên Linh quả thụ. Sau 9 năm chính là vì Liễu Hạo Hà ngưng tụ thái sơ chi khí. Bất quá ngược lại là cũng may, không mấy ngày nữa, Liễu Hạo Hà liền bình an trở về, hơn nữa còn mang về một niềm vui lớn bất ngờ. Cái này truyền thừa quả nhiên là huyền diệu. 89/10, này truyền thừa sát thực làm thật. Bất quá vật này chân quý không gì sánh được, hơn nữa còn là hoàn chỉnh nhất giai truyền thừa, nếu là việc này truyền ra ngoài thế tất sẽ chọc cho đến phiền toái cực lớn. Trương vệ thúc bọn hắn có thể tin được không? Liêu Phong Hàn khép lại trong tay quyển kia thật dày cây hồng bì điển tịch, trên thân không tự giác dơ lên mấy phần sắc khí, hẳn là coi là đang tin. Hơn nữa bọn hắn cũng thắc cơn một phần cái này truyền thừa, chỉ cần bọn hắn không muốn trêu chọc phiền phức hẳn là liền sẽ không đem việc này truyền ra ngoài. Dù sao Nếu là việc này thật sự việc đã bại lộ, nhà chúng ta ngược lại là có mấy phần sát suất có thể may mắn còn sống sót, nhưng là lấy thực lực của bọn hắn, thế tất một con đường chết." Liêu Hạo Hà lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn còn hơi mang theo mấy phần suy đoán nói. "Bất quá, lúc trước đến này truyền thừa thời khắc, ta xem tấm kia vệ dáng vẻ, tựa như đối với cái này truyền thừa cực kỳ quan tâm, hơn nữa lúc ấy ta cùng giao lưu thời khắc, chúng ta cũng là nói tốt, sẽ không truyền ra ngoài này truyền thừa, cũng sẽ không buôn bán. Lấy phần hoạn, hắn hẳn là có thể làm đến" Hơn nữa hắn nếu là thật sự nghĩ bán cái kia truyền thừa, đoán chừng hắn nhìn thấy cái kia truyền thừa lần đầu tiên, biết được to lớn khái nội dung, liền sẽ dừng lại ngược lại bán cho tộc ta, để tránh chọc mầm thai vạn. Má khác, ta lão cảm giác trương vệ lúc trước liền là hướng về phía cái kia truyền thừa đi. Vì thế, ta cảm thấy tấm kia vệ 89 phần 10 là có được này phong thủy chi đạo thiên phú, hay là nhận thức nhân tại bậc này. Hơn nữa, trương vệ đám người này có thể phát hiện cái kia động phủ di chỉ cũng có một chút huyền diệu. Việc này quá dị không gì xảy được, trong đó nhất định có bí mật. Chính là đáng tiếc người này không muốn nói, cũng không nguyện ý trở thành tộc ta con rể hoặc là khách khanh. Liêu Phong Hàn lập tức đối tấm kia vệ cảm giác lên mấy phần hứng thú. Nếu thật sự là như thế lời nói, Chương Vệ thúc cơ duyên ngược lại là không biết. Chưa chừng chúng ta phi tinh quốc địa giới lại đem nhiều cái trước huyền diệu thời phong thủy. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi nhìn phía trong tay cái kia bản điện tịch. Mà tộc ta mượn cơ hội đến vật này, cũng là một kiện cơ duyên. Bây giờ liền chỉ cần nhìn xem, tộc ta phải chăng có nắm giữ đạo này tiên phụ tộc nhân. Trong tay hắn cái kia bản điện tịch chính là Liêu Hạo Hà đi theo Chương Vệ bọn người động phủ di chỉ chuyến đi, đoạt được một món khác đại cơ duyên. Trong đó ghi lại một môn hoàn chỉnh phong thủy một đạo nhất giai truyền thừa. Nội dung thăm ảo không gì sánh được, nhưng lại lại cực mạnh. Một khi nắm giữ, tại tầm bảo một đường có cực trợ giúp lớn. Thậm chí, cũng đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn về sau, còn có thể dò xét đến những cái kia nhận đến tiên địa đạo vận che chở lòng đất quái mạch, hoặc là tiềm chất cao linh mạch. Hơn nữa, vật này giá trị cũng rất tự cao, như bay tinh cốc cái này kìm đan thế lực tuy nói nắm giữ như thế truyền thừa, nhưng lại trong tay bọn họ truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Vì thế, bọn hắn liền nghiêm cấm vật này truyền ra ngoài. Kế hoạch phía dưới, toàn bộ phi tinh cốc địa giới có thể nắm giữ đạo này truyền thừa thế lực sẽ không vượt qua 10 cái. Hiếm thấy trình độ đủ để có thể so với thượng thừa phẩm chất cấp bậc nhị giai linh thực truyền thừa. Mà Liễu Hạo Hàm một dạng muốn biết, gia tộc phải chăng có người có thể nắm giữ đạo này? Dù sao truyền thừa cái này các thứ, chỉ có nắm giữ mới có thể mang đến giá trị, nếu là không người nắm giữ, liền chỉ có thể coi là nội tình. Vì thế, hai người lúc này liền từ cái kia truyền thừa ở trong chọn lựa một đạo tương đối đơn giản rõ thủy thuật pháp, vọng khí tìm linh chi thuật, ngược lại giao cho thân chồng cốc tộc nhân, cũng để bọn hắn nếm thử lĩnh hội. Nếu là có thể lĩnh hội, tự nhiên chính là có đạo này cơ duyên, nếu là khó mà lĩnh hội, tự nhiên là không đạo này thiên phú. Bất quá Đạo này sát thực đối thiên phú yêu cầu cực cao. Bất luận là Liễu Phong Hàn tên thiên tài này lĩnh tự phụ, vẫn là Tiểu Phong Nguyên tên thiên tài này tu sĩ, đều khó mà xem hiểu cái kia thuật pháp, chớ nói chi là tìm hiểu. Nhưng là, Liễu Phong Hàn đứa con kia Tiểu Vân Sơ đối với cái kia đạo gió thủy thuật pháp lại cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn tuy nói không đạo này thiên phú, nhưng có lẽ là bởi vì thái sơ thân thể nguyên nhân, hắn có thể thông qua thôi diễn năng lực, cưỡng ép xem hiểu này thuật pháp, kể từ đó, hắn ngược lại là có mấy phần lĩnh hội cơ hội. Mà điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà mừng rỡ không gì sánh được. Chỉ cần việc này có thể thành, tương lai đứa nhỏ này không khác là gia cường phiên bản lục soát linh quyển, đến lúc đó hoàn toàn có thể mang theo lúc nào đi các nơi tìm kiếm bảo vật. Bất quá, hắn cái này một thân thái sơ thân thể, quả nhiên là huyền diệu. Nếu là ta cũng có thể có được to tiện. Liêu Phong Hàn người phụ thân này, quả thực có chút hâm mộ Tiểu Vân Sơ. Hắn tuy nói có thể mượn nhờ thái sơ đạo địa thôi diễn đồ vật, nhưng là thái sơ đạo địa dù sao chính là đạo địa, mà không phải bản thân hắn, cho nên hắn khó mà như Tiểu Vân Sơ như vậy, cứ ép thôi diễn cái kia truyền thừa, từ đó thông hiểu đạo lý đây cũng là một cái tiếp nối. Bất quá Tiểu Vân Sơ đứa nhỏ này không biết vật này trân quý, ngược lại có chút không nguyện ý tu luyện vật này. "Lão, cái này đạo thuật pháp quá mức thân bảo, ta thôi diễn một hồi liền cảm giác có chút đau đầu, ta có thể không tu luyện sao?" Liêu Phong Hàn lập tức bị tức đến tổ viết, người khác không cầu được cơ hội, lại bị đứa nhỏ này rét bỏ. "Không được, đạm này đối ngươi chưa đến giúp đỡ sẽ rất lớn, nhất định phải lĩnh hội. Nếu là ta phát hiện ngươi lơ đễng, ngươi biết hậu quả." Tiểu Vân Sơ lập tức cong lên miệng, có chút toán khí. Liêu Phong Hàn thấy nó bộ dáng, sờ lên đầu của hắn, trấn an nói. Qua chút thời gian, Ta dẫn ngươi đi Phi Tinh Phường thị quán rượu ăn, ăn ngon, cái kia đồ vật bên trong cũng đều là linh thực, hơn nữa hương vị vô cùng tốt. Nếu là đến lúc đó ngươi nghĩ, mua thứ gì, ta cũng có thể cho ngươi mua lấy một hai kiện." Tiểu Vân Sơ hai mắt lập tức sáng lên. "Lão, hài nhi có thể không ăn được căn sao? Ta mới không giống tiểu Liễu đánh một dạng tham ăn, có thể hay không tiết kiệm một chút linh thạch, mua cho ta kiện bá khí phi kịp a?" Liêu Phong Hàn nét mặt biểu lộ mấy phần ý cười. "Thành, tương lai ngươi chỉ phải nghe lời, liền xem như cho ngươi tìm một môn kiếm tu chi pháp cũng không có vấn đề gì." Tiểu Vân Sơ bất đắc dĩ nói. "Kiếm tu chi pháp thôi được rồi." Ta nghe bà ngoại nói, bất luận là kiếm tu chi pháp vẫn là thể tu chi pháp đều càng ta bảo, đoán chừng ta bắt đầu tìm hiểu đến lại sẽ đau đầu, có nền phong thủy chi đạo tài liệu đã đủ rồi. "Lão, ngươi cũng đừng tại tàn phá Hà Nhi." Liêu Phong Hàn Vũ vỗ, vỗ tiểu văn sơ đầu, cười to một phen. "Ngươi đứa nhỏ này, quả nhiên là lão cá." Mà việc này một, Liêu Phong Hàn liền đem Liêu Hạo Hà gọi tới một chỗ độc phủ, cũng đem thái sơ chi khí một chuyện nói cho hắn. Bất quá chuyển đổi một loại phương thức, chỉ nói là làm ra một loại có thể tăng lên tư chất trên thuốc. Lúc đầu, Liêu Hạo Hà càng giận mình, nhưng là nghĩ đến Liêu Phong Hàn những năm gần đây làm ra đồ vật đều tương đối đặc tụ. Hắn liền bình thường trở lại. Sau đó, hắn hỏi một lần cần thiết phục dụng thời gian, nghe tới yêu cầu trọn vẹn mấy ngày mới có thể luyện hóa, hắn liền tạm thời từ bỏ. Chỉ vì, động phủ Di chỉ đầu kia nhất giai trung phẩm linh mạch còn không có xử lý. Việc này nhưng cần nhanh, không phải vậy một khi sự việc đã bại lộ, nhưng liền phiền toái. Vì thế, Liêu Hạo Hà trực tiếp liền lôi kéo Liêu Phong Hàn đi đến một chuyến đạp lang quận. Cái kia động phủ Di chỉ, liền tại đầu kia đại giang chỗ sâu. Liêu Hạo Hà chỉ về đằng trước một dòng sông lớn đối Liêu Phong Hàn nói, Liêu Phong Hàn nhìn lại, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Cái kia đại giang chi thủy như tuấn mã tầm thường lao vụt, Trong đó còn kèm theo vô số bồn đất, uy thế cực lớn đồng thời trong đó còn không ngừng phát ra ào ào, tiếng vang, nhấc lên đóa đóa bọt nước, vướt hai bên bờ chi thạch, tựa hồ muốn bên bờ chi vật đều cuốn đi, tấu chương xong, chương 192, linh tụ diệu dụng. Chương 192, linh tụ diệu dụng. Bất quá cẩn thận lý do, Liễu Phong Hàn vẫn là lấy ra biến dị tiên tầm hoa, tìm kiếm bốn phía. Sau một lúc lâu, Liễu Phong Hàn nói: "Da da, xung quanh cũng không có động. Bất quá, ta không dám hứa chắc, nơi đây phải chằng có luyện khí viên mãn cấp bậc trở lên tồn tại." Liêu Hạo Hà lão gia tử lông mi bùng lòng. Cái kia đám nhân vật nơi đây hẳn là không, không phải vậy, chỉ sợ chúng ta đã sớm bị phát hiện. Như vậy xem ra, chức vị đám người này ngược lại là thủ tín." Liêu Phong Hàn đồng ý nói. "Như thế." Tùy theo, hai người bọn họ liền trực tiếp tiệm nhập nơi xa đầu kia lại rằng, cũng thông qua một chỗ ẩn nấp sông với tưởng, tiến nhập cái kia động phủ di chỉ. Xuyên qua một đầu thông đạo thật dài, đường tắc phong minh bạch hội nhất tộc ở lại hình tròn hang động, Liêu Phong Hàn hai người lúc này mới đã tới động phủ đại môn đem đẩy ra qua đi, một chỗ lưu có mấy phần sinh hoạt khí tức động phủ liền xuất hiện tại Liêu Phong Hàn trước mắt. Nơi đây không gian có 10 mẫu tả hữu, chia làm 3 khu tính thức. Thứ một gian tĩnh thất chính là trồng chọt linh thực chi địa, trong đó có bốn mậu nhất giai trung phẩm linh điện, trên đó còn sinh trưởng lấy một số cỏ nhỏ linh thực. Bất quá có lẽ là bởi vì không người quản lý nguyên nhân, những cái kia linh thực số lượng tương đối ít, rộn rộn rằng rằng. Căn thứ hai tĩnh thất thoạt nhìn như là bồi dưỡng linh thú địa phương. Bốn phía vách đá tương đối kiên cố, còn có một cái hình tròn lối đài, có thể xung làm diễn luyện tỷ thí chi địa. Căn thứ ba tĩnh thất thì là chỗ tu luyện cùng chỗ cư trú động phủ này chi chủ mộ huyệt cũng ở chỗ này. Bất quá này mộ tương đối thô ráp, chỉ có một tấm bia đá, cùng với một cái nấm mộ Dựa theo này chủ lưu lại một bản du ký nội dung ghi chép, đây chính là là trước kia đóng giữ nơi đây đám Tiêu Phong Minh hổ lý chỗ làm. Trừ cái đó ra, nơi đây cũng là nhất là tới gần lòng đất đầu kia linh mạch chi địa, cho nên linh khí cực kỳ nồng đậm. Chỉ cần thần thức quét qua, liền có thể dò xét tới lòng đất đầu kia ngũ hành linh mạch khí tức. Lúc này, Liêu Phong Hàn thần niệm khẽ nhúc nhích. "Ra đi." Lòng đất linh quang lại vừa hiện, thoát ra một gốc chừng 2 trượng độ cao cái thụ. Nó lá cây tựa như thúy ngọc tầm thường óng ánh sáng long lanh, um tùm trên nhánh cây còn mang theo một số quả táo, rất có sinh cơ đồng thời nó linh trí phi phàm lại vẫn nắm giữ Bạch Linh đưa tiến chi thuận, đối Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà hứng phấn đưa tin nói: "Hai vị chủ nhân, nơi đây cái kia ngũ hành linh mạch thật sự có địa linh căn a. Lần này Quy Nguyên Quốc bên trong linh khí lại có thể nồng đậm một số rồi. Đúng rồi hai vị chủ nhân, ta về sau có thể tu luyện này linh mạch linh khí tu luyện sao? Nơi đây linh mạch sản xuất linh khí thật sự là quá mức tinh thuần, mà gia tộc những cái kia phẩm chất cao linh mệ phẩm giai thật sự là quá thấp, căn bản là không có cách cùng này linh mạch sản xuất linh khí bằng được. Nếu là ta lấy linh khí này vì tu luyện tư lương, tốc độ tu luyện có thể gia tăng rất ít." Liêu Phong Hàn thấy nó vẫn như cũng là một lòng tu đạo không khỏi cười cười. Nay cây đổ là có mấy phần khổ tu sĩ si dáng vẻ. Về cái linh thụ chính là Liễu gia cây kia biến dị thành hà linh thảo cây. Mà khả năng đủ linh nộ đưa tin chi pháp thì phải từ nửa năm trước đó nói lên. Mấy năm gần đây, bởi vì Liễu gia có một linh mạch, hơn nữa lại có tiểu phong hổ cái này phi tinh cấp đệ tử, Liễu gia cũng liền không thiếu tự nhiên chi tinh bực này quý giá vật. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn thường cách một đoạn thời gian liền có thể vì đó gom góp một phần có thể tăng lên tiềm chất trung thừa phương thuốc. Tích lũy phía dưới, này cây cuối cùng là tại nửa năm trước đó hoàn toàn phục dụng được rồi này liên tục mà nó tư chất chẳng những nhận được to lớn tăng lên đồng thời phát sinh thay đổi nhỏ dị, từ đó lĩnh ngộ một môn đặc thủ phụ trợ thần thông hình thức ban đầu, Mộc linh thánh địa. Một khi thi triển lấy thanh hà linh tạo cây luyện khí trung kỳ tu vi, chí ít có thể dẫn động phương viên 6 trận cảnh nội Mộc linh khí tại tự thân xung quanh 6 trượng, cũng thông qua thần thông hình thức ban đầu hiện diệu chi lực, đem đơn giản chiết xuất, cuối cùng đem hóa thành vô số tinh thuần Mộc linh khí. Cái này cùng tụ linh trận công hiệu không sai biệt lắm mà nó quanh thân cũng đem hóa thành một linh khí thánh địa, chủ tu một thuộc tính công pháp nếu là ở trong đó tu luyện, có thể tăng lên không ít tốc độ tu luyện đại khái đủ để có thể so với phục dụng bình thường nhất giai trung phẩm linh quả tốc độ tu luyện. Vì thế, Liêu Phong hàng ngày bình thường trừ ra phục dụng công hiệu tốt hơn biến dị linh quả lúc sẽ rơi đi cái kia bảo địa, thời gian còn lại đều là mượn nhờ bảo địa tu luyện, như thế liền có thể tiết kiệm dưới trong tay hắn đại lượng nhất giai trung phẩm thanh hà linh thảo. Trong đó một nửa buôn bán rơi, kiếm lấy linh thạch, sắp xếp mua sắm chút cơ linh vật sự tình. Một nửa kia thì cho người bên gối sở an duyệt, cùng với Liêu Hạo Hà bọn người sử dụng. Bất quá bởi vì Thanh Hà Linh tạo cây trước mắt tu vi khá thấp, nhiều nhất chỉ có thể thông qua này thuật duy trì tự thân cùng một người khác đồng thời tu luyện nhanh hơn. Cho nên, này cây trước mắt cũng liền khó mà trợ giúp cho liễu ra những người còn lại. Trừ cái đó ra, này cây lần kia biến dị qua đi linh trí cũng phóng đại, cũng cùng bảo nguyên linh quả thụ một dạng, sớm lĩnh ngộ cái kia đưa tin chi pháp. Hơn nữa nó trước đó thức tỉnh nạp nguyên chí lực, cũng đã nhận được cường hóa. Bây giờ, năng lực này chẳng những có thể càng nhanh chóng hơn tăng lên huyền từ một mạch hoặc là linh mạch tu luyện, hơn nữa còn có thể cấu kết cái khác thiên địa huyền từ chi lực thậm chí có thể rượi vào sâu trong lòng đất các loại huyền tử chi mạch tiến hành đột hành. Mới vừa rồi này cây liền là thông qua này phương thức, trong lòng đất ghé qua. Mặt khác, nó trước mắt cũng có thể thu nạp đem linh mạch tồn trữ tại thể, đạt tới di truyền hiệu quả. Liền xem, như nhất giai trung phẩm linh mạch cũng có thể di truyền. Chỉ cần tại trong vòng 2 tháng, đem nó phóng xuất, linh mạch liền sẽ không sói mòn bản nguyên. Cái này các loại năng lực nhưng so sánh bình thường phẩm giai di truyền đại trận tốt hơn vô số lần. Chỉ có cao giai di truyền đại trận, di truyền cấp thấp linh mạch lúc mới có thể xuất hiện như thế công hiệu. Mà đây cũng là Liễu Phong Hàn lần này đem cái này linh thụ mang tới nơi đây mời do. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền đồng ý cái kia linh thụ đề nghị, cũng nói: "Bất quá, nơi đây linh mạch còn chưa làm về gia tộc, việc này liền nhờ vào ngươi." Thanh Hà Linh Tạo cây đạt được đồng ý, lập tức cuồng hỉ không gì sẽ được, nó lúc này liền đánh tục nói: "Tiên tâm đi chủ nhân, việc này giao cho ta." Tiếp theo, Thanh Hà Linh Tạo thân cây bên trên liền khuyết tán ra một cỗ huyền diệu chi lực sâu xuống lòng đất đồng thời tựa như một cái bàn tay vô hình bình thường, đem sâu trong lòng đất đầu kia dài đến 5 trượng, rộng 1 trượng, toàn thân do ngũ thải ánh sáng hội tụ mà thành ngũ hành linh mạch trực tiếp cho tóm lấy cũng thu nạp vào thể nội. Trong lúc đó, cái kia linh mạch càng thuần theo, căn bản không giống như truyền đại trận di chuyển linh mạch thời điểm như vậy, sẽ tạo thành động tính to lớn. Mà nơi đây động phủ bên trong cái kia linh khí nồng nặc cũng không can cơ. Chỉ cần nơi đây linh khí tiêu hao hầu như không còn, nơi đây thế tất đem hóa thành một chỗ bình thường chi địa. Cùng lúc đó, cái kia vừa kiến công thanh hạ linh tạo cây lại tựa như táo bón bình thường, đối Liêu Phong hàn thống khẩu nói: "Chủ nhân, thân thể của ta tốt chứng, đoán chừng ta nhiều nhất chỉ có thể tồn chữ này mạch nửa tháng tạ hữu. Đến lúc đó, nếu là không đem phong xuất Nó bản nguyên chẳng những sắp mở bắt đầu trôi qua, chỉ sợ ta cái này tiểu thân bản cũng đem bị nó no bạo. Ta có thể trực tiếp chạy về nhà tộc sao? Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Liêu Phong Hàn hơi có chút ngoài ý muốn. Giữa theo, lúc trước hắn dự đoán, này cây hẳn là có thể đem nhất giai trung phẩm linh mạch tồn chứa tại thể trứng 2 tháng. Hẳn là cái này các loại tình huống cùng nơi đây cái kia ngũ hành linh mạch có được địa linh căn có quan hệ. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn vẫn đúng là cảm thấy có mấy phần khả năng. Nơi đây cái kia linh mạch có lẽ là bởi vì có địa linh căn nguyên nhân, nội tình cực mạnh, sản xuất linh khí hoàn toàn đủ để bằng được bình thường nhất giai thượng phẩm linh mạch. Bất quá theo lý, nơi đây cái kia linh mạch hẳn là phải ôn hòa một số, không phải vậy nếu là cái kia linh mạch phẩm giai thật có nhất giai thượng phẩm chi cảnh, lấy bích ngọc trước mắt năng lực hẳn là cũng khó mà đem gì truyền đi. Liêu Phong Hàn âm thầm suy đoán. Hắn mặc dù không dùng vật thật khảo nghiệm qua, nhưng là đại khái có thể cảm ứng được này cây cái kia năng lực cường độ. Mà vì để tránh cho cây kia thật bị chống đỡ ra, hắn liền đối với nó truyền âm nói: "Vậy ngươi trước trở về gia tộc đi, trên đường cẩn thận một chút, nếu là tìm gặp tu sĩ cấp cao, nhớ kỹ tránh xa một chút." Thanh Hà Linh Tạo cây mang theo vài phần vẻ thống khổ nói: "Chủ nhân, các ngươi cũng nhớ kỹ phải cẩn thận một chút." Bích Ngọc liền đi trước. Nói xong, nó liền chui vào sâu trong lòng đất, cũng thuận lấy giữa thiên địa các loại ngũ hành huyền từ chi mạch tiến hành đột hành. Mà những cái kia huyền từ chi mạch dẫn chứa thiên địa đạo vận, cái này cũng đã trở thành thanh hạ linh tạo cây nội tình, khiến cho nó hành tung khó lường. Liên Sếp như trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ có mượn nhờ đặc thù đồng thuận, mới có cơ hội dò xét đến hành tung của nó. Hơn nữa tốc độ kia cực nhanh. Lấy thanh hạ linh tạo cây trước mắt luyện khí trung kỳ tu vi, hoàn toàn có thể đạt tới ngày đi vạn giảm tả hữu, cái này nhưng đủ để có thể so với bình thường luyện khí viên mãn tu sĩ tốc độ. Vì thế, Liêu Phong Hàn quả thực có chút hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể nắm giữ bực này độ thuật, thiên địa chi lớn, ngược lại là đều có thể đi. Bất quá, đợi này cây cái kia nạp nguyên chi lực lại mạnh hơn một chút, đoán chừng cũng có thể dẫn người đột hành, đến lúc đó ngược lại là cũng giống vậy. Như vậy tưởng tượng, trên mặt hắn không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Ngày sau mượn nhờ này cây cái kia nạp nguyên độn hành chi lực, ngày sau gặp được phiền phức, hoàn toàn có thể làm đánh lén lén. Chúc cơ phía dưới, sợ là không người có thể phá đây cũng là nảy cây cái kia nạp nguyên chi lực một cái khác chỗ tốt. Tuy thế, hắn cùng Liễu Hạo Hà liền cũng tiệm hành rời đi nơi đây. Mấy ngày sau đợi Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà trở lại Quy Nguyên Cốc thời điểm, liền phát hiện trong cốc linh khí tăng lên một cái cấp bậc. Hiển nhiên chính là Bích Ngọc Linh cây táo trước bay về Quy Nguyên Cốc, cũng đem trước đó cái kia linh mạch đặt ở trong cốc. Kể từ đó, tính cả cốc này trước kia tự mang đầu kia ngũ hành linh mạch, cùng với thanh hà linh tạo cây bồi dưỡng đầu kia mục linh mạch, tổng ta cái này nhỏ nhỏ Quy Nguyên Cốc liền chừng 3 đầu linh mạch nhiều. Nếu là tu sĩ tầm thường biết được, thế tất sẽ cực kỳ ngạc nhiên không gì sẽ được. Quy Nguyên Cốc duy trì có trăm mẫu lớn nhỏ, theo lý bậc này địa giới có thể có một đầu linh mạch liền tốt, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy linh mạch. Mà cái này cũng tương tự có chỗ tốt rất lớn. Nếu là nơi đây ba đầu linh mạch chỗ sâu tại các nơi, Liễu Gia còn cần điều động nhân thủ đi những địa phương kia tọa trấn, mà các nơi địa giới lại không an toàn, chưa chừng đóng giữ trong lúc đó liền sẽ ngoại ý muốn nổi lên. Nhưng hôm nay, những cái kia linh mạch hội tụ quy nguyên cốc, ngược lại là vô cùng tốt đóng giữ. Cái này có thể không gì tăng thêm mấy phần tính an toàn. Mặt khác, ba đầu linh mạch hội tụ phía dưới, có thể khiến cho nơi đây linh khí so với nhất giai thượng phẩm linh địa còn mạnh hơn. Hoàn toàn có thể tính là một chỗ tu luyện bảo địa, đủ để tăng lên Liễu Gia tu sĩ mấy thành tốc độ tu luyện. Hơn nữa có thanh hạ linh tạo cây tại, chưa chừng, tốc ta cái này quy nguyên cốc giả đem có nhiều hơn linh mạch. Nay cây táo từ hai lần biến dị về sau, nhưng không đơn giản chỉ có thể hấp thu huyền từ một mạch bản nguyên, cái khác thuộc tính bản nguyên một dạng có thể hấp thu, cũng đem chất xuất, độ nhập cái khác huyền từ chi mạch thể nội, tương trợ bọn chúng trùng kích linh mạch. Hơn nữa sát suất cao tới 3 thành. 2 năm liền có thể nếm thử bồi dưỡng một đầu. Tốc độ này nhưng cực nhanh không gì sánh được. Về phần mượn nhờ này cây gì truyền linh mạch hiệu quả, vùng trộm di truyền có chủ linh mạch, hắn cũng không nghĩ tới. Việc này quá mức nguy hiểm, tấu chương xong, chương 193. Liêu Hạo Hà ngộ đạo thu hoạch huyền diệu chi pháp. Chương 193, Liêu Hạo Hà ngộ đạo thu hoạch huyền diệu chi pháp. 3000 chữ, cầu đặt mua. Tuy theo, Liêu Phong Hàn liền cùng Liêu Hạo Hà cùng nhau vẫn an một phen cái kia biến dị thanh hạ linh thảo cây. Thấy nó di chuyển linh mạch về sau cũng không tổn thương gì, hai người cái này mới an tâm. Sau đó, Liêu Phong Hàn cùng trong cốc người nhà nhóm giải thích một số nguyên do, cũng nói chuyện phía một phen về sau, liền lôi kéo Liêu Hạo Hà đi một gian tĩnh thất. Cũng lấy ra một cái chứa chất lỏng màu đen bình ngọc, đưa cho Liêu Hạo Hà. Phong Hàn, thứ này thật có thể tăng lên tư chất sao? Mà Liêu Hạo Hà nhìn cái kia bình ngọc bên trong màu đen dầu dịch, có chút hiếu kỳ nói: "Liêu Phong Hàn cười cười: "Thuốc nước kia kỳ thật chỉ là phổ thông thuốc bổ, nhưng mà, hắn lại sớm độ vào một đạo chín năng cấp bậc thái sơ chi khí trong đó. Kể từ đó, thuốc này cũng liền có phi phàm công hiệu, đồng thời này khí tự mang một loại so với đạo vận còn thâm ảo hơn đặc thù liễm tức chí lực, thường nhân căn bản là không có cách tìm kiếm đến tung tích dấu vết. Có thể, đợi ra ra ngươi sau khi uống xong, liền có thể cảm nhận được nó công hiệu." Nhanh chóng uống xong đi." Liêu Hạo Hà thấy Liêu Phong Hàn khẳng định, trong lòng lập tức ý động, bất quá hắn tâm hệ tộc nhân khác, liền lại hỏi thăm một câu: Đúng rồi Phong Hàn, ngươi dùng qua thuốc này sao? Cái này Huyền Diệu Chi Dược cần thiết linh tài tìm thật kỹ sao? Ngươi có thể hay không lại lần nữa luyện chế a?" Liêu Phong Hàn đơn giản nói, "Ta tự nhiên là dùng qua thuốc này. Luyện chế thuốc này cần thiết linh tài cũng tốt tìm, chỉ là luyện chế thuốc này cần thiết thời gian tương đối lâu, yêu cầu thời gian 9 năm mới có thể thành." Nói xong, hắn vì để tránh cho Liễu Hạo Hà hỏi nhiều nữa, liền thúc giục nói, "Gia gia ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, nhanh phục dụng vậy quá sơ trì rồi đi. Bây giờ ngài chính là tộc ta tu vi cao nhất người, hơn nữa Ngài tư chất vốn cũng không chênh lệch, một khi có vật này từng trợ, tư chất ngươi thế tất năng cao một bước, chưa chừng trong vòng 10 năm ngài liền có cơ hội từ luyện khí tầng 8 bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Hơn nữa, thuốc này lại có củng cố căn cơ hiệu quả, cái này không khác có thể làm cho ngài nhặt lại chút cơ cơ duyên. Việc này có mấy phần đạo lý. Vì thế, Liễu Hạo Hà lập tức liền tâm bắt đầu chuyển động. Cân nhắc rất nhiều về sau, hắn gật đầu nói: "Thành." Tiếp theo, hắn liền đem vậy quá sơ dược dịch đổ vào trong miệng, cũng nhắm lại hai mắt, bắt đầu tinh tu. Cũng liền sau đó một khắc, hắn đột ngột cảm nhận được thuốc nước kia bên trong đã tuôn ra một đoàn dòng nước ấm, tứ tán tại trong cơ thể hắn khắp nơi. Chỉ cần nó đường tắc kinh mạch đều trở nên càng thêm cứng cỏi. Thứ hại của hắn cũng biến thành càng chắc chắn hơn mà bắt đầu. Thậm chí một tân linh lực đều tinh thuần không biết. Mà cái kia bởi vì tuổi tác quá lớn, dẫn đến có chút phù phiếm căn cơ, cũng dần dần trở nên vững chắc. Như thế tự sự tình cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Nếu là như vậy lời nói, Trư Trừng lão phu thật là có tìm tòi trúc cơ cơ hội. Theo thời gian trôi qua đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Tính toán thời gian, gia gia cũng nên tỉnh lại đi. Cạnh giữa ở Liễu Hạo Hà một bên Liễu Phong Hàn nói thầm, nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại phát hiện Liễu Hạo Hà thân bên trên truyền ra một đạo đặc thù ba động, đạo vận khí tức. Liễu Phong Hàn lập tức hơi nghi hoặc một chút. Thái sơ chi khí cùng đạo vận nhưng không có bất kỳ cái gì liên lụy, hơn nữa cái kia đạo vận cũng không phải Liễu Phong Hàn quen thuộc linh khí triệu tịch đạo vận. Vì giải hoặc, hắn yên tĩnh rời đi nơi đây, ngược lại đi tọc kho bên trong điện tịch khu vực, tìm tòi một phen có quan hệ đạo vận loại hình điện tịch. Cuối cùng, hắn phát hiện cái kia đạo vận lại cùng trong truyền thuyết, nội đạo chi vận, giống nhau đến mấy phần. Nếu thật là nội đạo cơ duyên lời nói, Ra ra lần này sợ là có đại thu mạch. Bất quá, vì sao ta lúc đầu luyện hóa một đạo 9 năm cấp bậc thái sơ chi khí lúc không có chạm đến cơ duyên này a? Chẳng lẽ là ta nguyên bản tư chất quá kém, hoặc là phúc duyên không đủ sao? Liêu Phong Hàn đã cao hứng vừa thương sót thương. Việc này quá đã cái người. Tuy thế, hắn liền có chút khóc không ra nước mắt về tới Liêu Hạo Hà bên cạnh, vì đó hộ pháp. Ma ngộ đạo cơ duyên chính là là một loại cực kỳ hiền diệu cơ duyên, 10 phần hiếm thấy, Liêu Phong Hàn cũng liền chỉ là tại trong điện tịch quan sát qua bước này tự cơ duyên. Hơn nữa dựa theo điện tịch giới thiệu, cái này ngộ đạo sự tình liền như chúng thường bình thường. Căn bản không có chính xác chạm đến phương thức, có khả năng tu vi đột phá liền chạm đến cơ duyên này, cũng có khả năng tu luyện thuật pháp thời điểm chạm đến cơ duyên này. Dù sao càng huyền diệu, lại chờ đợi 3 ngày, Liêu Hạo Hà lúc này mới vừa tỉnh lại đồng thời nó trên mặt còn mang theo một vòng hư vân. Liêu Phong Hàn lập tức hiếu kỳ lên, cũng dò hỏi: "Da da, ngươi lần này thế nhưng là chạm đến hiểu nói cơ duyên." Liêu Hạo Hà đối tự thân lúc trước cơ duyên sự tình càng rõ ràng, vì thế, hắn liền cười gật đầu một cái nói: "Hẳn là." Sau đó, hắn liền tinh tế giảng thuật một phen tu học. Dựa theo nó nói, nội đạo cơ duyên sắc thực như truyền ngôn như vậy cường. Lúc trước hắn gặp được hết thảy trên việc tu luyện, thuật pháp bên trên nan đề, đều chiếm được hóa giải, đồng thời, thông hiểu đạo lý. Kế hoạch phía dưới, hắn tốc độ tu luyện chí ít có thể lấy ngoài định mức tăng lên bán thành. Các loại thuật pháp bởi vì đều đạt đến viên mãn cấp bậc, hắn thực lực càng là tăng vọt chừng năm thành. Hơn nữa, hắn còn từ đó lĩnh hội đến một môn thích hợp tự thân bản mệnh thần thông hình thức ban đầu, Càn Nguyên Kim Thân. Một khi triển khai phép thuật này, thể phách của hắn cường độ đem trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gần năm thành, đồng thời có thể cùng cái khác luyện thể thuật pháp đồng thời sử dụng. Cộng thêm, Thái Sơ chi dược đối với thần thức cùng với linh lực loại hình lại có chết xuất hiệu quả, làm cho chúng nó đều tăng cường không biết. Bản bản phía dưới, hắn thực lực trước mắt hoàn toàn liền thẳng bước luyện khí viên mãn cấp bậc tu sĩ đồng thời, bởi vì bản thân ngộ tính liền không sai. Thái Sơ chi dược, cùng nội đạo cơ duyên cũng đều có tăng lên ngộ tính hiệu quả, cái này liền khiến cho bây giờ Liễu Hạo Hà ngộ tính đạt đến một cái cực cao tình trạng. Dựa theo hắn dự đoán, nhiều nhất thời gian 10 năm, hắn liền có thể đem cái kia thần thông hình thức ban đầu hoàn thiện thành chân chính thần thông, thậm chí là cả phẩm chất cao thần thông. Mà căn cơ cũng đã nhận được Thái Sơ chi dược vững chắc chỉ cần ngày sau phục dụng một số di bổ khí huyết chi vật, bổ khuyết tốt những năm gần đây trôi qua khí huyết. Hắn cái này 890 tuổi lão nhân cũng sẽ có được một bộ thanh niên thân thể đương nhiên, đây đối với Thọ Nguyên cũng không trợ giúp, chỉ là có thể khiến cho khí huyết một mực bảo trì tràn đầy, có được trùng kích chút cơ cơ hội. Liêu Phong Hàn sau khi nghe xong, hai mắt lập tức lóe ra vô số tinh mang. Lúc này, hắn liền đối với Liêu Hạo Hà chúc mừng một phen. Sau đó nói: "Dada, ngươi có thể đem cái kia Càn Nguyên Kim thân thần thông hình thức ban đầu phương pháp tu luyện giao cho ta sao?" Liêu Hạo Hà hơi nghi hoặc một chút. Phong Hàn Cái kia thần thông chính là ta bản mệnh thần thông, theo lý liền xem như cùng ta tu luyện đồng dạng công pháp tu sĩ đều rất khó nắm giữ, hơn nữa ngươi cũng không phải là thể tu, nếu là ngươi dự định tu luyện, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao, chớ có lãng phí thời gian." Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói, "Già gia ra, ngươi hiểu lầm, ta là dự định đem nội dung trong đó tìm hiểu đầu đạo, nhìn xem có thể hay không đem thôi diễn thành bình thường thần thông hình thức ban đầu, kể từ đó, tục ta còn lại tu sĩ cũng có thể đến được lợi. Dù sao, ngài tự sáng tạo cái này cả nguyên kim thân thần thông thế, nhưng là có tăng lên thể phách hiệu quả, cái này tại thời khắc tất yếu." hoàn toàn có thể dùng đến bảo mệnh, thích hợp với bất kỳ tu sĩ nào. Liêu Hạo Hà đối với cái này ngược lại là đồng ý, nhưng lại hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn thấy Liêu Phong Hàn cái kia vẻ hoàn toàn tự tin, thuận tiện kỳ gió hỏi. Cái này Càn Nguyên Kim thân dù sao cùng thần thông có quan hệ, vì thế thâm ảo không gì sánh được, ngươi thế nhưng là có nắm chắc đem phân tích. Liêu Phong Hàn tự tin nhẹ gật đầu. Không sai, việc này ta chí ít có 7 phần nắm chắc. Không trải qua chờ một đoạn thời gian, gần nhất ta tại tự sáng tạo một môn huyền diệu chi pháp, còn cần 1 năm mới có thể thành. Liêu Hạo Hà thân thể khẽ run lên. Huyền diệu chi pháp Công pháp vẫn là thuật pháp a." Liêu Phong Hàn cười thần bí nói, "Một năm về sau ngài liền biết được." Như vậy nghe xong, Liễu Hạo Hà càng hiếu kỳ hơn mà bắt đầu, "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao học được thừa nước đục thả câu?" Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói, "Cùng ngài học. Chớ có quên, ta khi còn bé, ngài thế nhưng làm một mực như vậy đổ ta." Tiếp theo, cả hai lại nói giỡn vài câu, Liễu Hạo Hà lão gia tử liền đem cái kia Càn Nguyên Kim thân phương pháp tu luyện viết tại một bản không trên diện tích, cũng đưa cho Liêu Phong Hàn. Mà nó sắc mặt nghiêm túc, tùy theo an bài nói, "Phong Hàn, ta bây giờ dù sao đã có chút cơ hy vọng, nhưng là gia tộc trước mắt tài lực nhiều nhất cũng chỉ có thể cung ứng một người trúc cơ, mà đến đỡ ngươi trúc cơ sự tình lại sớm đã định ra, đồng thời, coi như tương lai ta có thể so sánh ngươi trước nhập luyện khí viên mãn chi cảnh, nhưng là ngươi thế tất sẽ không lạc hậu ta mấy năm. Ngươi lại là linh tử phu, tu đạo tư chất lại cũng không so với ta bây giờ kém bao nhiêu, về tình về lý, cái kia phần cơ duyên cũng nên cho ngươi. Cho nên, ta liền dự định đi yêu tộc lực yêu, kiếm lấy một ít linh thạch, tốt sắp xếp mua sắm trúc cơ linh vật một chuyện. Ta cũng nên vì chính mình, tìm kiếm một phần trúc cơ cơ duyên. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Hà lão gia tự hai mắt bùng lên ra mấy phần tim mang. Cái kia nguyên bản trẻ kiến nếp bốn trên mặt, không khỏi dơ lên mấy phần hồng quang cùng ngước mơ. Hắn trước kia tuy nói bởi vì gay một cánh tay, dẫn đến căn cơ đứt đoạn, không có trùng tích cảnh giới cao hơn cơ hội. Nhưng lại hắn hướng đạo chi tâm lại cực kỳ kiên nghị, một mực cùng không tạm dừng con đường tu luyện. Bây giờ, chúc cơ cơ duyên rơi vào trên đầu của hắn, hắn há có thể ngồi chờ chết. Chỉ có đột xuất, mới có thể sáng tạo ra bản thân tiên địa đây cũng là liêu Hạo Hà trong lòng chi tượng, cũng là hắn thiếu niên bộ dáng. Bất quá, Liêu Phong Hàn đối với cái này lại có chút lo lắng. Gia gia, lão bọn hắn đều cần tọa trấn cửa hàng, ta lại cần chiếu cố linh thực Vui mừng lại còn tại chữa thương, khó mà đến giúp ngài, kế hoạch phía dưới, trong nhà cũng liền chỉ có nương, có thể tương trợ ngài Liệp yêu sự tình, nhưng là nương lại không am hiểu công phạt chi đạo, khó mà cho ngươi nhiều ít trợ lực, đơn dựa vào hai người các ngươi đi Liệp yêu, vẫn còn có chút nguy hiểm. Nếu không, đang chờ 1 năm đi, đến lúc đó, ta hẳn là có thể tại không ảnh hưởng gia tộc linh thực sinh trưởng tình huống phía dưới đi ngoại giới. Mà khi đó tư di thương thế đoán chừng cũng khôi phục, tư di lại am hiểu cùng yêu tộc liên hệ. Có hai người chúng ta tương trợ, ngài cũng có thể càng thêm an toàn một số. Liêu Hạ Hà nghe nói, 1 năm Một tử, lập tức liên tưởng đến Liêu Phong Hàn sắp lĩnh hội cái kia huyền diệu chi pháp. Cả hai thời gian thế nhưng là một dạng. Nhưng khi hắn muốn xác nhận việc này lúc, Liêu Phong Hàn nhưng căn bản trả lời điều này cũng làm cho Liêu Hạo Hà càng hiếu kỳ hơn mà bắt đầu. Cuối cùng là nhường ra ra cảm nhận được ta lúc đầu cái kia hiếu kỳ mà không biết được cảm thụ. Liêu Phong Hàn thấy Liêu Hạo Hà cái kia tức hồn hẹn dáng vẻ, lông mi bên trong tràn đầy vui mừng. Bất quá, Liêu Hạo Hà ngược lại là vẫn như cũ kiên trì muốn đi lực yêu. Sở Ân duyệt trước mắt phục dụng cái viên kia nhị giai khôi phục khí huyết đan dược hết văn đan công hiệu quá mạnh, thời gian ngắn căn bản là không có cách luyện hóa. Dựa theo suy đoán của hắn, chí ít yêu cầu thời gian 1 năm. Cái này thời gian quá dài. Chưa chừng, hắn đều có thể thông qua những thời giờ này kiếm mấy trăm khối linh thạch. Hơn nữa, hắn lấy dự định tiêu lên Sở gia Sở Nhân lão gia tử, còn có hắn đạo lữ hai người cùng đi. Sở Nhân lão gia tử tu vi đạt đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh, hắn đạo lữ tu vi mặc dù kém một chút, nhưng là nàng nhập luyện khí 6 tầng nhiều năm, một thân nội tình cũng không tệ. Kể từ đó, hắn cùng Liễu Phong Hàn nương chờ 3 cái hộp lực phía dưới, ngược lại là đủ để ứng đối một chút phiền toái. Liễu Phong Hàn vì thế, cũng tương đối yên tâm. Sau đó, hắn lại cùng Liễu Hạ Hà nói chuyện phiếm vài câu liền về tới chính mình tu luyện động phủ tĩnh tu đi. Mà Liêu Hạo Hà ở Quy Nguyên Cốc bên trong quen thuộc thực lực bản thân qua đi, lại đi tộc kho bên trong cầm một chút cao giai linh phụ, liền dẫn trung tú cầm chạy tới Sở Gia, cũng tìm tới Sở Nhiên lão gia tử. Vừa vặn Sở Nhiên lão gia tử vợ chồng cân nhắc đến trước mắt tu vi đều đã đạt đến bình cảnh, chỉ dựa vào Sở Gia cửa hàng lại khó mà tập hợp đầy đủ linh thạch mua sắm càng thêm chân quý linh tài từ chợ, bọn hắn liền sớm đã có liệp yêu ý nghĩ. Chỉ là làm sao Sở Gia trước mắt địa bàn khá nhiều, nhân thủ ít, khó mà không ra bao nhiêu người đi liệp yêu, bọn hắn cũng liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá có Liêu Hạo Hà cùng Trung Tú cầm liên thủ đề nghị, bọn hắn liền lập tức tâm động. Hai nhà dĩ vãng vốn là liên thủ săn giết qua yêu thú vô số lần, hơn nữa lại là thân tộc. Lúc này, hai phe liền ước định cẩn thận lợi ích phân phối, liền trực tiếp chạy tới yêu tộc địa giới, bắt đầu liệp yêu lại kế, tấu chương xong, chương 194. Truyền thừa đại trận chuẩn bị ở sau. Chương 194, truyền thừa đại trận chuẩn bị ở sau, 2400 chữ, cầu đặt mua, nửa tháng sau thần bí truyền thừa nhỏ thôi diễn thành công cải thành 1 năm, thật có lỗi, ở ngoài mấy ngàn dặm. Quy Nguyên Cốc chỗ Bạch Nam huyện sắt vách hồ ảnh huyện. Nào đó một chỗ rừng rậm ở trong. Biến mất đã lâu, Trương Vệ năm người xuất hiện tại đây. Bọn hắn quan sát bốn phía, thấy xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, liền thi triển tam địa chi thuật, tiệm nhập lòng đất. Còn chưa xâm nhập trăm trượng, bọn hắn phía dưới liền xuất hiện một cái cự đại lòng đất hang động. Nơi đây không lối ra, chỉ có mượn nhờ thuật độn thổ mới có thể tiến nhập. Hơn nữa, nơi đây linh khí nồng đậm đến cực điểm, thậm chí so với lúc trước cái kia có lấy nhất giai trung phẩm linh mạch động phủ gi chỉ đều không kém mấy phần. Chỗ sâu nhất càng là có năm nơi thần bí động phủ. Bất quá, Trương Vệ năm người lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, trong đó một gian động phủ đại môn đột ngột mở ra. Từ đó đi ra năm tên nữa tu. Người dẫn đầu chính là một tên lão cơ đầu phát trắng bệ, làn da tràn đầy nếp hún, trên thân còn mang theo vài phần sét triệu chi khí. Lam nàng xem thấy Trương vệ bọn người an toàn trở về, hơn nữa cũng không bị tổn hại thế, lập tức liền thở dài một hơi. Tuy theo, nàng liền lên ngh đón tiếp lấy, cũng đối Trương vệ thần mật nói: "Phu quân, lần này các ngươi đi cái kia động phủ di chỉ, nhưng có gặp đợi phiền phái gì?" Trương vệ đối cái kia lão cơ xưng hô lại không có chút nào phản cảm, ngược lại nét mặt biểu lộ mấy phần nhu tình, cũng tinh tế đem lần này hành trình chi tiết toàn bộ nói đi ra vì theo lại đem lần này tìm được quyển kệu nhất giai phong thủy truyền thừa đưa cho lão phụ kia. "Phu nhân, đây cũng là cái kia truyền thừa. Ngươi xem một chút phải chăng làm thật." Trư vệ cái kia bốn cái huynh đệ, cùng với nơi đây mặt khác bốn tên trung niên phụ nhân đều là có chút hiếu kỳ, cùng nhau đem ánh mắt nhìn phía lão phụ kia. Mà lão phụ kia thì tinh tế lật nhìn lại. Sau một lúc lâu, nàng hai mắt sáng lên, cũng hưng phấn nói: "Này truyền thừa xác thực làm thật. Hơn nữa cùng ta cái kia truyền thừa cũng xác thực thuộc về một mạch tăng theo cấp số nhân chi vận. Như vậy xem ra, ta cái kia đã thọ nguyên hao hết sư tôn ngược lại là không cả ta." chúng ta cái này thanh phong một mạch quả nhiên có đạo thông. Chư vị đám người nhất thời vui mừng. Tiếp theo, chư vị liền hưng phấn nói: "Đúng rồi phu nhân, ngay sau nếu là ngươi chuyển tu cái này chuyển thừa, là có hay không có thể dám bất thi triển những cái kia đặc thủ gió thủy thuần pháp đại giới a?" Lão phụ kia nhẹ gật đầu, mang theo vài phần kiên quyết nói: "Có thể. Bất quá ta thọ nguyên chỉ còn lại có 10 mấy năm, việc này kỳ thật đối ta trợ giúp đã không lớn. Cho nên, ta dự định triệt để chuyển tu tốt này truyền thừa qua đi, liền tiêu đốt còn thừa cái kia 10 mấy năm thọ nguyên, ở đây thi triển cái kia hoàn chỉnh hạch tâm gió thủy thuần pháp tìm linh tâm bảo chi pháp." Kể từ đó, Chư Trưởng liền có thể tìm kiếm đến dĩ, vãng ta cũng không dò xét đến tiềm ẩn linh mạch cùng kho mạch, hay là cái khác linh vật. Trương Vệ mặc dù đối với chuyện này càng tâm động, nhưng lại cũng không muốn phu nhân của mình bỏ mình, vì thế, hắn vội vàng cự tuyệt nói: "Phu nhân, việc này có thể làm không được a?" Một bên những người còn lại phụ họa nói: "Đúng vậy a, tiểu tử, một khi ngươi thọ nguyên không có rồi, nhưng không khác bước vào vách quan tại a." Vị kia lão cơ sắc thực chính là Trương Vệ thế tử, bất quá nàng thực tế tuổi tác kỳ thật chỉ có ba mươi mấy. Nàng bây giờ lại biến thành như thế bộ dáng, còn muốn từ hai hơn 10 năm trước nói lên. Lúc trước Nàng thường xuyên cùng Trương Vệ bọn người thưởng xuyên đi ưu tập địa giới lực yêu, nhưng lại tại một lần trở về phường thị trên đường, các nàng lại bị một tên thần bí đạo nhân cho ngăn lại, đồng thời đạo nhân kia còn nói Trương Vệ thế tử có được phong thủy thiên phú, muốn em nó tu làm nô đệ. Lúc đầu, Trương Vệ bọn người cực kỳ phản cảm, nhưng lại đợi lão đạo kia thi triển gió thủy thuật pháp qua đi, lại lập tức đối nó có đổi mới. Trương Vệ thế tử cũng theo đó bái nhập nó môn hạ. Nhưng lại bất quá mấy năm, sư phó của nàng Thọ Nguyên liền hao hết. Dựa theo Trương Vệ thế tử giải, sư phó của nàng năm đó kỳ thật cũng mới chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi, mà sư môn nàng còn lại tiền bối thì thật cũng nhiều là như thế tụi tắt chết. Bất quá cũng không phải là ngoài ý muốn, đều là bởi vì cưỡng ép thi triển quá nhiều lần môn kia có chỗ không chọn vẹn hạch tâm gió thủy thuật pháp tìm linh tâm bảo chi thuật đưa đến. Nay thuật vốn là cần thọ nguyên mới có thể thôi động. Huống chi, trong tay bọn họ chính là không chọn vẹn, cái này liền dẫn đến muốn thôi động này thuật cần thiết thọ nguyên tăng lên gấp bội. Nhưng là, sư phó của nàng cùng cái khác sư môn tiền bối triển khai phép thuật này lại không phải vì tài phú, mà là muốn tìm được chương vệ thế tử trong tay môn kia hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này chính là bọn hắn thanh phong một mạch lịch đại sứ mệnh, đồng thời cũng là để các nàng chân chính đi vào gió thủy chi đạo thời cơ. Mặc lục đại tiền bối hao phí sinh mệnh thôi diễn phía dưới, cuối cùng phát hiện, sư môn còn sót lại truyền thừa tại Đạp Lăng quận. Những năm này Trương Vệ thê tử cũng theo đó cố gắng, cũng hao phí trọn vẹn mấy chục năm thọ nguyên, lúc này mới thôi diễn ra cái kia có được truyền thừa động phụ di chỉ vị trí. Chỉ là đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Nàng bây giờ thọ nguyên tan lùi. Nếu là nàng có thể sớm một số đạt được vật này, chưa chừng nàng còn có thể đem gió thủy chi đạo tăng lên đến nhất giai chúng phẩm chi cảnh đến lúc đó, nàng thi triển môn kia hoạch tâm gió thủy thuận pháp đại giới nhưng ít. Về phần, cái kia truyền thừa sẽ đánh rơi nguyên nhân thì là bởi vì Mấy trăm năm trước Thanh Phong một mạch chi này tán tu phong thủy một mạch bại lộ thân phận, dẫn đến bị riêng phần mình thế lực lớn đi nhớ. Bất quá người ngoài cũng không phải là nhớ thương truyền thừa, mà là Thanh Phong một mạch thấy phong thủy. Dù sao gió thủy chi đạo nhưng là có thể tìm kiếm bảo địa, không khác là một tòa kim sơn. Trong lúc nhất thời, năm đó cường thịnh Thanh Phong một mạch liền trực tiếp tán loạn. Cho tới bây giờ, này mạch đoán chừng cũng cũng chỉ còn lại có Trương Vệ vợ một người. Lúc này, Trương Vệ vợ Trương Thị chém đinh chẳng sắt nói: "Ta dị nghị đã quyết. Chớ có quên, Thiên Nhi yêu cầu rất nhiều tư lương." chỉ rượi vào ta những năm gần đây tìm được cái kia mấy đầu nhỏ bé khoáng mạch cùng linh mạch nhưng khó mà đến đỡ nó nhập trúc cơ chi cảnh. Hơn nữa thiên nhi thế nhưng là thân cư linh thể, tương lai tiềm chất phi phàm, phi tinh cốc cái kia truyền thừa đại trận càng là nói hắn có kim đan chi tư. Mà nó linh thể là thụ, tưởng muốn giúp kỳ thành nói, thế nhưng là cần vô số linh thạch đến trải đường. Nếu là chúng ta làm tương bước, nhưng khó mà kiếm lấy nhiều ít linh thạch, mà thiên nhi cái kia một thân thiên phú, thế tất đem lãng phí. Chẳng lẽ phu quân các ngươi liền không muốn cùng lấy thiên nhi tìm tỏi kim đan cơ duyên? Lời này vừa nói ra, bất luận là chư vị, vẫn là những người còn lại đều trầm mặc. Trương thị trong miệng Thiên Nhi tên là Trương Tiền, chính là nàng cùng Trương Vệ rất nhiều dòng dõi ở trong duy nhất hùng người có liên can. Tuy nói hắn vì ngũ hành linh căn, nhưng khi sơ phi tinh cốc mở ra truyền thừa đại trận thời khắc, đại trận kia lại phát hiện hắn có một loại huyền diệu trung thừa linh thể, Hỗn Nguyên linh thể, cùng với cực mạnh luyện đan tư chất. Theo cái kia trận pháp nói, cái này Hỗn Nguyên linh thể tương đối là thủ. Người sở hữu yêu cầu khổng lồ linh khí mới có thể đột phá tu vi, đại khái là bình thường cùng giai tu sĩ cần tiết 30 lần tài nguyên. Nhưng là tương đúng, cả người linh lực cũng đem hùng hậu đến cực điểm. Đây đối với chiến đấu tới nói thế, nhưng là có cực lớn có ích đồng thời, còn có thể tăng thêm mấy phần trùng kích chúc cơ hoặc là kim đan sát suất. Mà một mình trùng kích chúc cơ hoặc là kim đan, thế nhưng là có sát suất ngưng tụ gia thượng thừa căn cơ cùng kim đan, đây đối với tương lai con đường thế nhưng là có cực trợ giúp lớn. Mà khác, nó luyện đan tư chất cũng có mấy phần sát suất có thể nhập tam giai chi cảnh. Mà trước mắt tu vi tuy nói mới luyện khí trung kỳ, nhưng là nó luyện đan tạo nghệ lại đã đạt đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh, trong lúc đó hắn đạt được truyền thừa đại trận đưa cho luyện đan truyền thừa mới chỉ có chút ít mấy năm thời gian mà thôi. Không thể nghi ngờ, nó luyện đan tư chất xác thực phi phàm. Bất quá, hắn tu luyện cần thiết tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Chỉ dựa vào cái kia luyện đan chi đạo, cùng Trương thị cái kia gió thủy chi đạo, căn bản khó mà mang đến đầy đủ lợi ích. Mà vừa vận Trương thị tìm kiếm giá trị phi phàm khoáng mạch trong lúc đó, lại tìm được một chút linh mạch, nàng liền có thành lập thế lực, thu hết tài nguyên ý nghĩ. Nhưng là người nhà nàng đinh không nhiều, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể tìm tới Trương vệ còn lại bốn cái huynh đệ, cũng để bọn hắn đến đỡ. Mà Trương Thiên thị dùng luyện đan chi đạo trả lại bọn hắn tu luyện đây cũng là Trương vệ cái kia bốn cái huynh đệ đều có thể vào luyện khí trung kỳ nguyên do. Sau một lúc lâu, Trương thị trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đánh vỡ bình tĩnh. "Đúng rồi, phu quân nơi đây xung quanh cái kia bạch gia linh mạch mua sao?" Trương vệ nhẹ gật đầu, mặt ủ mày chau nói: "Mua." Trương thị nói: "Cái kia bắt đầu từ hôm nay liền bắt đầu sắp xếp thành lập tông môn thế lực đi. Nơi đây linh mạch thì hóa cho chúng ta chủ sở, qua chút thời gian tại bộp lộ ra đi, cũng tuyển nhận linh thực phu tới đây trồng trọt linh thực, để mà lợi ích tối đại hóa, không phải vậy chỉ dựa vào nơi đây những cái kia linh thực tự nhiên sinh trưởng, những khó mà mang đến nhiều ít lợi ích." Tấu chương xong, chương 195. Làm ruộng. Chương 195. Làm ruộng. Sau nửa tháng Gió viêm sóng lặng quy nguyên cốc, chỗ sâu, cuối cùng là bận rộn tốt mở linh điền sự tình. Kể từ đó, trong nhà ít lợi ngược lại là lại có thể tăng lên một chút. Liêu Phong hàn tại một mảnh ruộng đồng ở trong bận rộn một hồi lâu, cái này mới ngừng lại được. Tiếp theo, hắn nhìn lên trước mắt cái kia năm mẫu mới mở mở đất nhất giai trung phẩm linh điền, lông mi bên trong tràn đầy vui mừng. Những linh điền này đều là hắn rượi vào chút thời gian trước di chuyển trở về đầu kia nhất giai trung phẩm linh mạch khai thác đi ra. Mà như thế linh điền nhưng là có thể duy trì nhất giai trung phẩm linh thực tự nhiên sinh trưởng. Vì thế Liêu Phong Hàn lúc này liền đem sớm đã bồi dưỡng tốt một nhóm đặc thú Bạch Đào Linh Mễ mầm trồng trọt tại trong đó. Bọn chúng đều là cao giai Bạch Đào Linh Mễ sinh sôi mà thành, cũng đi qua tầm tầm kiểm chất cùng chọn lựa, lúc này mới chạy vào thị trường. Một mậu nhất giai trung phẩm Linh Mễ hạt giống ở trên thị trường chỉ cần 10 khối linh thạch, năm mậu liền hao tốn 50 khối linh thạch, mà chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, bọn chúng 3 năm về sau nhất định có thể nhập nhất giai trung phẩm chi cảnh, đồng thời có thể kết xuất một nhóm lớn nhất giai trung phẩm Bạch Đào Linh Mễ. Trên thị trường, một khối linh thạch thế nhưng là chỉ có thể mua 3 cân nhất giai trung phẩm Linh Mễ, mà như thế Linh Mễ sản lượng lại lớn. Một mâu có thể sinh 2000 cân đầy cũng là 700 khối linh thạch. Kế hoạch phía dưới, hàng năm tối thiểu nhất có thể kiếm hơn 200 khối linh thạch. Mà một mâu nhất giai hạ phẩm linh điền, một năm tầm thường nhưng cũng chỉ có thể sản xuất 100 khối linh thạch tả hữu linh thực, đây chính là gấp 2 trên lệnh. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong hẳn đối cái kia năm mâu nhất giai trung phẩm Bạch Đảo linh mễ cảng coi trọng. Một khi trông chọn, liền bắt đầu tinh tế đối những cái kia linh mễ thi triển lên linh thực thuật toàn pháp cũng mở ra thái sơ đạo địa cái kia đọc hiểu linh thực công hiệu này, gốc linh mễ mầm vừa đi vào hoàn cảnh mới, có chút sợ hãi, nếu là có thể nhiều đến điểm ánh nắng ấm áp một phen, ngược lại là có thể thư giãn nó trong lòng lo lắng. Cái này gốc linh mễ có chút thiếu nước. Liêu Phong Hàn từng cái xử lý tốt quá đi, liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một phần phần sớm đã chuẩn bị xong dược dịch, cũng đổ vào tại cái kia năm mậu nhất dài trung phẩm linh mễ mầm gốc. Mà những cái kia linh mễ mầm đều là linh quang lóe lên, bắt đầu chậm rãi se dịch dễ cây, xen nhau chen lấn tu nạp những thuốc nước kia tại thể. Bọn chúng thể nội ớt mục chi khí cũng đem nhận đến thoải mái, trở nên tinh thuần một số. Cái này đối bọn chúng tiến độ tu luyện tới nói mặc dù không có quá đại bàn trợ, nhưng lại có thể tạo phúc tương lai bọn chúng thai nghén linh mễ một chuyện. Đạo địa xuất phẩm, quả nhiên chính phẩm. Liêu Phong Hàn xem thấy những cái kia linh mễ mầm biến hóa, trên trán dương lên mấy phần vui mừng. Lúc trước, hắn đổ vào những thuốc nước kia, chính là tăng lên sản lượng đất thuốc. Bất quá chỉ là cơ sở đất thuốc. Hắn sớm liền đối với chủng chọn như thế phẩm giai linh mễ bắt đầu bố cục. Có tăng lên một giai hạ phẩm linh mễ sản lượng đơn thuốc làm cơ sở. Thái sơ đạo địa mấy năm gần đây, mười phần tùy tiện liên thôi diễn ra tăng lên một giai trung phẩm linh mễ sản lượng cơ sở cùng phổ thông đơn thuốc. Duy trì có trung thừa cùng bên trên thừa phương tử tương đối phức tạp, tạm thời còn không có lấy ra. Bất quá liền xem như như thế, có cái kia cơ sở cùng phổ thông đơn thuốc tại, cũng đủ để ra tăng nhất giai trung phẩm Bạch Đảo Linh Mễ khoảng 3 phần 10 sản lượng. Hơn nữa, trong đó thế tất sẽ xuất hiện chừng một thành phẩm chất cao Bạch Đảo Linh Mễ. Kế hoạch phía dưới, một mâu nhất giai trung phẩm linh mễ tối thiểu nhất có thể mang đến hơn 500 khối linh thạch lợi ích. Mà Liêu Phong Hàn trước mắt linh thực tạo nghệ lại không sai, hắn lấy đem hai loại kém hơn một bậc linh thực tuật pháp, Xuân Hiểu Mây Mưa chi thuật cùng Phổ Chiếu chi thuật Còn có hạch tâm tuật pháp dựng thực chi thuật phân biệt lĩnh hội đến tiểu thành tiêu chuẩn đại khái có thể tăng lên một giai chúng phẩm linh thực gấp 3 tả hữu tốc độ phát triển. Cộng thêm quy nguyên cốc đầu kia có được địa linh căn mục linh mạch năng lực phi phàm, đủ để tăng phúc nhất giai linh thực chừng gấp đôi tốc độ phát triển. Dưới tình huống như vậy, nơi đây cái kia năm mẫu linh mễ liền có thể tăng thêm 4 lần tốc độ phát triển. Nhiều nhất 4 tháng, bọn chúng liền có thể thành thục một lần. 1 năm đủ để thành thục 3 lần. Ban bạc phía dưới, cái kia năm mẫu linh mễ hàng năm nhưng là có thể mang đến một nhóm giá trị 7, 8000 khối linh thạch nhất giai trung phẩm linh mễ. Chỉ là lấy ra tộc thể lượng Ngụy yếu xuất thủ như thế một nhóm lớn phẩm chất cao linh mẹ có chút nguy hiểm, dù sao, cái này đều tương đương với 20 mẫu nhất giai trung phẩm linh điền 3 năm sản lượng. Coi như là bình thường am hiệu linh thực một đạo luyện khí viên mãn thế lực đều không nhất định có thể có được. Hơn nữa, cái này phẩm giai linh mẹ trên thị trường có rất khó thu mua, trên cơ bản cũng không đủ cậu, căn bản không loại này, nghĩ phải nhanh một chút xuất thủ linh mẹ thương nghiệp cung ứng. Kể từ đó, muốn tiêu hóa nhóm này linh mễ, đoán chừng chỉ có thể dựa vào cốc linh đan. Bất quá nếu là việc này như thành, nhóm này linh mễ giá trị kỳ thật còn có thể tăng lên mấy lần, như thế cũng không tệ. Cốc Linh Đan mặc dù cần Linh Mễ làm chủ tài, nhưng là vật này chính là tu luyện đan dược, có cực đại thị trường, không giống Linh Mễ như vậy, tương đối cực hạn. Bán ra vật này dẫn tới ánh mắt cũng có thể nhỏ một chút. Bất quá nghĩ đến cái này cốc linh đan, Liễu Phong Hàn liền không khỏi có chút lo lắng. Cũng không biết nương bây giờ tình huống như thế nào. Năm ngoái đầu năm thời khắc, mẫu thân hắn Trung Tú Cẩm liền cùng sở nhiên lao ra tử vợ chồng cùng nhau đi cốc linh đan phương nơi sản sinh tiên dược cốc địa giới, tìm kiếm đan này lần phương. Nhưng là thời gian qua đi 1 năm, Trung Tú Cẩm đều cũng không trở về, điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn có chút lo lắng. Nhưng là cũng may Không hơn phân nửa tháng liền thuận lợi cùng sở nhân lão gia tử bọn hắn kết bạn trở về. Dựa theo nó nói, phi tinh quốc địa giới cùng tiên dược cốc địa giới thật sự là quá xa. Lúc này mới làm trễ một thời gian, mà bọn hắn cũng thành công mua đến luyện chế nhất giai hạ phẩm cốc linh đan đan phương, đồng thời trong lúc đó cũng không ngoại ý muốn nổi lên. Như thế cũng làm cho Liễu Phong Hàn càng cao hứng. Lúc này, hắn liền cùng Trung Tú cầm tìm tới Liêu gia cái kia duy nhất có được luyện đan tiên phú tiểu Phong Nguyên, cũng ngừng nói bắt đầu lĩnh hội cái kia cốc linh đan đan phương. Tuy nói hắn tiếp xúc luyện đan chi đạo thời gian chỉ có 1 năm, nghiên kỷ của hắn cũng tương đối nhỏ, chỉ có 4 tuổi. Nhưng lại hắn ở đây nói từ chất lại cực mạnh. Trước mắt, hắn lấy đem liễu ra mấy năm gần đây từ ngoại giới mua mua được nhất giai hạ phẩm luyện đan truyền thừa cho lĩnh hội nhập môn. Thậm chí hắn dựa theo cái kia truyền thừa ở trong ghi lại luyện chế hoàng nha đan phương pháp, có từng luyện chế ra qua hoàng nha đan. Chỉ là xác suất thành công vẫn còn tương đối thấp. Bất quá, cái này đã coi như là không tệ. Vì thế, đứa nhỏ này cũng bị gia tộc ký thác kỳ vọng. Nhưng lại đây đối với ham chơi tiểu phong nguyên tới nói, lại là gánh vác. Ta muốn thấy nằm ở trên giường, ăn linh táo, nhìn nhàn dư a. Tại sao muốn đối xử với ta như thế a? Ta thật không nghĩ luyện đan. Tiểu Phong Nguyên nhìn trong tay môn kia ghi lại cốc luyện chế linh đan chi pháp đan vương, có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng vào lúc này, một bên cái kia đang tu luyện Liêu Phong Hàn phát giác dị động, lập tức mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn một cái tiểu Phong Nguyên. Muốn trộm lười rồi. Tiểu Phong Nguyên lập tức run rẩy một chút. Tuy nói, hắn khi còn bé đưa cái này thân ca ca, nhưng là người ca ca này thật sự là quá nghiêm khắc, mỗi ngày liền cho phép hắn chơi một canh giờ. Thời gian còn lại nhất định phải dùng đến tu đạo cùng linh hội luyện đan nhất đạo. Nếu là trong lúc đó lơ đễnh, Liêu Phong Hàn chẳng những sẽ giảm bớt hắn chưa đến 1 tháng chơi đùa thời gian, hơn nữa còn sẽ đánh cái mông của hắn. Vì thế Hắn bây giờ thực có chút sợ Liêu Phong Hàn cái này thân ca ca. Lúc này, hắn liền lắc đầu liên tục nói, "Không có không có, tiểu đệ chỉ là con mắt có chút chua, ta cái này tiếp tục quan sát môn này Đan Vương, bảo đảm trong vòng 1 tháng đem nó tìm hiểu thấu đáo. Trong vòng 3 tháng luyện chế ra đan này, trong vòng 1 năm đem xác suất thành công tăng lên đến 3 thành." Liêu Phong Hàn thấy này trả lời chắc chắn, cười cười, trong lòng nói thầm, "Đứa nhỏ này quả nhiên là ham chơi." Khi nhìn thấy Tiểu Phong Nguyên đúng là chăm chú lĩnh hội Đan Vương, hắn lúc này mới lại lần nữa nhắm lại hai mắt bắt đầu tu luyện, tấu chương xong, chương 196. Luyện khí hậu kỳ chương 196, luyện khí hậu kỳ. Mà sau đó bất quá số ngày, hắn liền nên đón một chuyện đại hỉ sự. Thời gian qua đi 2 năm, tu vi của hắn lại lần nữa chạm đến bình cảnh. Tu vi cuối cùng là chạm đến bình cảnh. Không cần thận tính phía dưới, từ 2 năm trước đó, ta tu vi nhập luyện khí 6 tầng qua đi, ta đoán chừng tối thiểu nhất phục dụng đem bạch mai nhất giai trùng phẩm thanh hà linh thảo, cùng với đại lượng thanh nguyên linh thủy, cùng phẩm chất cao linh mễ. Nếu là đem đổi thành linh thạch, đoán chừng có thể đáng ngàn khối. Bất quá ngược lại là cũng may, 1 năm trước đó Thanh Hà Linh tạo cây Linh Ngộ môn kia phụ trợ tu luyện thần thông hình thức ban đầu mục linh thánh địa, từ đó cực lớn giảm bất ta tài nguyên bên trên chi tiêu, không phải vậy ta con đường tu luyện tốn hao thế tất đem vượt lên gấp đôi. Tổng hợp thời khắc, đoán chừng phải 2000 đặt cơ sở. Muốn tu luyện nhanh, quả nhiên đến linh thạch đặt cơ sở. Liêu Phong Hàn có chút đau lòng nói thầm, ngược lại là cũng có hoa phí thiếu biện pháp, nhưng là kể từ đó, tốc độ tu luyện liền sẽ khôi phục bình thường tiêu chuẩn, đoán chừng phải mấy năm thậm chí là mười mấy năm mới có thể phá cảnh. Cái này không phù hợp Liêu Phong Hàn mong muốn. Hắn dự định mau chóng tăng cao tu vi để mà sắp xếp chúc cơ sự tình. Tuk truyền, nếu là có chúc cơ linh vật phù hộ, liền xem như chúc cơ thất bại cũng có thể sống sót. Hơn nữa, sau đó cũng còn có thể giữ lại trùng kích chúc cơ cơ hội, nhưng là cần phải hao phí thời gian lâu dài chữa thương. Hắn đối tương lai chúc cơ sự tình không có nắm chắc, liền muốn lấy có thể mau chóng nhập luyện khí viên mãn, liền có thể nhiều ủng có mấy lần trùng kích chúc cơ cơ hội. Hơn nữa, những cái kia linh quả cùng linh thủy đều là trong nhà linh quả cây cùng linh đàm dự trữ, không cần tốn hao ngoài định mức linh thạch đối ngoại mua sắm đây cũng là một kiện tiện lợi. Tuy theo Liêu Phong Hàn lại đánh giá vài lần cái kia ngay tại bế mạc lĩnh hội đan phương tiểu Phong Nguyên, hắn liền rời đi nơi đây, ngược lại đi linh thực phòng nhỏ, cũng xếp bằng ở Tử Nguyệt Linh Chúc dưới thân. "Tử Nguyệt, sử dụng Tử Hoa chi lực giúp ta rèn luyện bình cảnh." Liêu Phong Hàn đối nó phân phó nói. Cái kia Tử Nguyệt Linh Chúc càng nghe lời, lập tức liền độ vào từng đạo Tử Hoa chi lực dung nhập Liêu Phong Hàn thể nội. Mà cái này Tử Hoa chi lực không hổ là đối phó bình cảnh thần khí, chỉ làm một ngày rèn luyện thời gian, liền đủ để có thể so với Liêu Phong Hàn 10 ngày rèn luyện. Bất quá, đạo này danh xưng ngăn trở ngàn vạn luyện khí trung kỳ tu sĩ bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh bình cảnh cũng thực là kiên cố, liền xem như Tử Hoa chi lực cũng hao tốn trọn vẹn 3 tháng rèn luyện mới đem đánh nát. Phải biết, cái này nhưng tương đương với Liễu Phong Hàn mượn nhờ linh quả chi lực, tự hành rèn luyện gần 1 năm lâu. Như là đơn thuần tu nạp linh khí tu luyện, tối thiểu nhất yêu cầu trọn vẹn 3 năm thậm chí là 5 năm lâu. Vì thế, vừa đột phá tu vi Liễu Phong Hàn không khỏi ngầm khen một phen cái kia Tử Nguyệt linh trúc. Tiếp theo, hắn liền cảm thụ một phen lần này tu vi tăng lên mang tới chỗ tốt. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, lần này hắn thần thức cùng linh lực lại đều tăng thêm nhiều lắm là năm thành. Kế hoạch phía dưới, trước mắt hắn trọn vẹn có thể thi triển cửu thập đạo linh thuật tuyệt pháp. Hoàn toàn có thể chiếu cố 30 mẫu linh điền đây đối với hắn cái này, linh thực phu tới nói thế, nhưng là thiên đại ảo sự. Trước kia, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chiếu cố 20 mẫu linh điền. Kể từ đó, ngược lại là lại có thể nhiều mở vài mẫu linh điền trồng trọt linh thực kiếm lấy linh thạch, để mà mua sắm trúc cơ linh vật. Liêu Phong Hàn âm thầm mừng rỡ một phen. Tiếp theo, hắn liền lập tức xuất quan, đi đến trong cốc linh điền khu vực. Trong đó có năm mẫu vị nhất giai trung phẩm linh điền, bọn chúng đều là Liêu Phong Hàn rượi vào đầu kia nhất giai trung phẩm linh mạch mở mà khác 15 mẫu linh điền thì là dựa vào đầu kia có được địa linh căn nhất giai hạ phẩm mục linh mạch cùng quy nguyên cốc ban đầu ngũ hành linh mạch mở. Cái trước bởi vì gần nhất tu vi tăng lên tương đối nhanh, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền chạm đến bình cảnh, lại người mang địa linh căn, một thân nội tình hùng hậu, cũng liền trọn vẹn duy trì 10 mẫu linh điền vận hành. Cái sau tại Thanh Hà linh tạo cây trợ giúp phía dưới, cũng chạm đến bình cảnh, bất quá nội no tư chất phổ thông, cũng chỉ có thể duy trì 5 mẫu linh điền vận hành. Còn lại 5 mẫu mị linh ruộng thì là Liêu Phong Hàn dựa vào linh tính mở. Ban bạc 25 mẫu. Bây giờ, trong đó đều chồng chọt có đại lượng linh lực hoặc là vàng cam cam bạch đào linh mễ, hay là ẩn chứa nồng đậm hỏa linh khí viêm dương thảo các loại. Bọn chúng thể nội đều là lóe ra linh quang, liền xem như bây giờ đã là đêm tối, nhưng như cũng xua tán đi xung quanh hắc ám. Vì thế, Liễu Phong Hàn chỉ một cái liếc mắt, liền xem thấy linh điền ở trong có một đạo dị động thân ảnh. Cái kia đúng là một cái lông xanh con thỏ. Nó hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lại lấy chân trời trăng khuyết bắn xuống nguyệt hoa chi lực vi nguyên, thi triển ra nhìn đạo đạo đặc thủ linh thực thuật pháp, thoải mái nơi đây những cái kia nhất giai hạ phẩm linh thực tăng tốc sinh trưởng. Bất quá khi nó phát hiện Liễu Phong Hàn đến, liền lập tức mừng rỡ chạy tới, cùng chi chi chi oa oa gầm nhẹ vài tiếng. Liễu Phong Hàn rượi vào cùng này thỏ ở giữa cái kia đạo đặc thù nự thú thuật pháp, ngược lại là minh bạch ý nghĩa nghĩ đại khái chính là, chủ nhân ngài cuối cùng là xuất quan, ta đều nhanh mà chết, nơi đây linh thực thật sự là nhiều lắm, con thỏ nhỏ ta căn bản chiếu không chú ý được nhiều tới. Mà ta một khi thả lỏng một ít, những cái kia linh thực liền sẽ yên yên, ta lại sợ chậm trễ những này linh thực, cũng chỉ có thể liều mạng tiếp tục thi triển ta nắm giữ môn kia thanh nguyệt mục linh chi thuật. Nó nói nói liên miên lại nhại khóc lóc kể lể một phen, cái này mới ngừng lại được. Tiếp theo Nó liền nháy cặp tiệp như nước trong veo con mắt màu xanh lục, đối Liêu Phong Hàn hỏi thăm một kiện mấu chốt sự tình, "Chủ nhân ngươi gần nhất phải chăng còn sẽ bế quan a?" Liêu Phong Hàn cười cười, quan sát nơi đây đám kia linh thực, thấy chúng nó mọc vô cùng tốt. Ma Thanh Nguyệt dược thảo ngẩng một rõ tiểu thụy, cả người tu vi càng là không tinh tiến mấy mai. Hắn không khỏi nói thầm, "Cái này con thảo ngược lại là thanh thật, đoán chừng vị trí của những cái kia linh thực, nó thật hao phí không ít khí lực." Mà vì những cái này Thanh Nguyệt dược thảo tiếp tục bảo trì, hắn liền đưa cho một số ban thưởng, từ túi trữ vật bên trong lấy ra mấy cái một thuộc tính nhất giai trùng phẩm thanh hà linh thảo, ném cho cái kia con thảo cũng nhờ vào nó ở giữa cái kia đạo ngự thú cấm chế, đưa tin nói, sẽ không bế quan, những ngày gần đây vất vả ngươi, cái kia mấy quả táo chính là phần thưởng của ngươi. Ngày sau tiếp tục bảo trì, nơi đây liền giao cho ta, ngươi đi tu luyện một đoạn thời gian đi, xem như cho ngươi nghỉ. Cái kia Thanh Nguyệt dược thảo trong lòng ngụy cốt lập tức tán đi. Nó cặp kiết như nước trong veo con mắt màu xanh lục nhìn những cái kia linh thảo, không ngừng chiếu lấp lánh. Quả nhiên cùng Nưu Đại cùng Nưu Nhị hai vị đại ca lời nói bình thường, chỉ cần ngoan ngoãn làm việc, liền có thể có bản thưởng. Thanh Nguyệt dược thảo vui sướng hài lòng nói thầm. Nó từ khi vào liễu ra về sau, Liên bái Liêu Giả cái kia hai đầu thông minh bạch nham thạch nưu vị đại ca. Từ nay về sau, cái kia hai châu liền thường xuyên mạo xưng làm đại ca, dạy bảo này con thỏ một số đạo lý đối nhân xử thế. Tuy thế, nó liền dựa theo Nưu đại nưu nhị dạy bảo, nhu thuận đối với Liêu Phong Hàn cái này khẳng khái chủ nhân cảm tạ một phen đồng thời không có trực tiếp rời đi, mà là cực kỳ chịu khó đi đầu đem những cái kia linh táo bỏ qua một bên, tiếp tục chiếu cố lên nơi đây những cái kia linh thực. Liêu Phong Hàn thấy nó bộ dáng, ngược lại là càng ngày càng tưởng tức. Nếu là bị người khác xem thấy, thế tất biết nói ra một câu, cần cụ con thỏ cùng lòng dạ hiểm độc chủ nhân. Bất quá cái kia Thanh Nguyệt dược thảo bản sự cũng không tệ, nó duy nhất nắm giữ cái kia đặc tụ linh thực chi pháp, Thanh Nguyệt Mộc linh chi thuật, bây giờ đã có thể tăng tốc linh thực năm thành sinh trưởng tốc độ. Hơn nữa từ khi nửa năm trước đó, nó tu vi đi vào luyện khí tầng 2 qua đi, nó liền có thể miễn cưỡng chiếu cố bốn mộ nhất giai hạ phẩm linh thực, tấu chương xong, chương 197. Phong Nguyên Luyện Đan. Chương 197, Phong Nguyên Luyện Đan. Nghiêm chỉnh mà nói, nó đã tầm tưởng linh thực phun mạnh. Vì thế, Liễu Phong Hàn đối với cái này con thỏ càng coi trọng, Thỉnh Phàm liền sẽ cho nó một số cao giai tài nguyên tu luyện để mà tăng tốc nó tốc độ tu luyện. Mà Liêu Phong Hàn thì sau đó đi đến linh điền khu vực một cái góc, cũng chậm rãi mượn nhờ nuôi dưỡng chi thuật, lục tục ngao nghẽ rượi vào chọn vẹn 500 khối linh thạch, ở chỗ này mở ra năm mẫu ngụy linh ruộng, gieo xuống năm mỗ Bạch Đảo linh mễ hạt giống. Này linh mễ chính là hắn am hiểu nhất bội dưỡng linh thực, hắn có tăng lên cái này, linh mễ sản lượng tất cả đơn thuốc. Bọn chúng nguyên bản cần 1 năm mới có thể thành thục, nhưng là ta linh thực một đạo tương trợ phía dưới, hẳn là 1 tháng liền có thể thành thục. 1 năm có thể sản xuất 12 phê. Mà tại các loại đơn thuốc tăng thêm phía dưới, bọn chúng sản lượng lại như gấp bội. Ném đi duy trì ngụy linh ruộng linh thạch bọn chúng hàng năm hẳn là đều có thể vì gia tộc ngoài định mức mang đến 2 3000 khối linh thạch lợi ích. Bất quá, gia tộc Dĩ vãng trồng trọt những cái kia linh mễ liền đã khâu ít, muốn biến hiện vốn làm miễn dưỡng, tăng thêm ta vừa trồng trọt những này, đoán chừng sẽ khá khó bán ra. Kể từ đó, đem cái này năm mẫu linh mễ biến hiện nhiệm vụ, cũng chỉ có thể giao cho Tiểu Phong Nguyên. Liêu Phong Hàn trên mặt cười một tiếng đai hắn chiếu cố tốt nơi lấy hết thảy 30 mẫu linh thực về sau, hắn liền tìm tới ngay tại lĩnh hội đang đạo thân đệ đệ Tiểu Phong Nguyên, cũng hỏi thăm một phen hắn tại luyện chế quốc linh đan một đạo tiến độ. Bất quá, nhường ý hắn bên ngoài chính là, Tiểu Phong Nguyên tiến bộ to lớn chẳng những đã có thể luyện chế ra đan này, hơn nữa luyện chế thành công tỷ lệ lại đạt đến 3 thành độ cao. Phải biết, hắn tiểu Phong Nguyên tiếp xúc cốc linh đan đan phương cũng liền mỗi 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Mà tiểu Phong Nguyên nhìn Liễu Phong Hàn cái kia bộ dáng giận mình, lập tức tự gấp nói: "Thế nào, để để ta lợi hại đi." Liễu Phong Hàn trực tiếp đem không có chính hành tiểu Phong Nguyên không nhìn, ngược lại dò hỏi: "Ngươi luyện đan nhất đạo tiến bộ to lớn như thế, thế nhưng là cùng ta cái kia bạo nguyên linh quả thụ có quan hệ." Tiểu Phong Nguyên lập tức có chút lúng túng nhẹ gật đầu. "Không sai." Cái kia cây ăn quả ngộ tính thật sự là mạnh, nó bây giờ đã đem cái kia tôi dược chi thuật lĩnh hội đến tiểu thành tiêu chuẩn, nghiêm chỉnh mà nói, nó tại rèn luyện lĩnh vực tạp chất chi đạo đã hoàn toàn có thể so với vai những cái kia tiêu chuẩn cũng không tệ lắm nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa, nó cái kia yêu nguyên linh hỏa thân là linh hỏa, lại cực mạnh không gì sánh được. Hai nhân tố tăng theo cấp số cộng liền khiến cho này cây ăn quả có thể đạt an toàn lại nhanh chóng rèn luyện lĩnh vực thể nội tạp chất. Nguyên bản, ta cần tốn hao mấy canh giờ mới có thể rèn luyện tốt một lò linh mễ, nó bây giờ lại chỉ cần nửa nén hương tà hữu. Mà luyện chế cái này cốc linh đan chỗ khó Kỳ thật ngay tại cái này rèn luyện tạm chất chi đạo, độ khó luyện chế ngược lại tầm thường. Kể từ đó, liền có này cây tương trợ, liền giảm mạnh ta luyện chế đan này cần thiết thời gian. Kế hoạch phía dưới, trước kia ta một ngày chỉ có thể luyện chế một lọ, nhưng là bây giờ ta lại có thể luyện chế năm lô. Ta cũng chính là bởi vậy, có đại lượng luyện tập cơ hội, lúc này mới đem luyện chế đan này sát suất thành công tăng lên tới 3 thành. Nói đến chỗ này, Tiểu Phong Nguyên còn ho khan một tiếng, giọng túi lớn tiếng nói: "Đương nhiên, cái này cũng cùng ta luyện đan nhất đạo tiên tử phi phàm có quan hệ." Liêu Phong Hàn mặt bên trên lập tức vui mừng. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này yêu cầu thời gian 1 năm mới có thể đem luyện chế đan này sát suất tăng lên đến 3 thành, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Quả nhiên luyện đan nhất đạo cùng luyện khí nhất đạo một dạng, thiên tư tuy nặng ớn, nhưng là muốn, nhưng mà tiếp tục luyện tập cũng là tinh tiến con đường nhân tố một trong. Chỉ là không ngờ tới, ta cái kia bạo nguyên linh quả thụ tại ngắn ngủi bất quá thời gian 1 năm bên trong, có thể đem cái kia tôi dược chi thuật linh hội đến tình trạng như thế. Như thế nói đến, ta cái kia cây ăn quả chẳng phải là còn có mấy phần luyện đan chi tư. Trước kia Tiểu Phong Hổ người luyện khí sư này còn chưa bái nhập Phi tinh quốc thời khắc, liền từng mượn nhờ qua Bạo Nguyên Linh Quả Thụ cái kia Yêu Nguyên Linh Hỏa tương trợ luyện khí. Linh hỏa thế nhưng là luyện chế đan dược hoặc là pháp khí bạo lửa. Chỉ là làm sao Yêu Nguyên Linh Hỏa quá mức cường bạo, không phải loại này ôn hòa linh hỏa, cái này liền khiến cho nạp lựa thưởng xuyên đem linh tiết trực tiếp dung luyện thành sắt vụn. Tiểu Phong Hổ liền rất ít sử dụng này hỏa luật khí. Mà đi năm, Liễu Phong Hàn biết được Tiểu Phong Nguyên có được luyện đan tiên phú qua đi, hắn thực sự không muốn tiếp tục lãng phí Bạo Nguyên Linh Quả Thụ cái kia một thân cường hãn linh hỏa. Cộng thêm Này cây ăn quả gần nhất bởi vì tu vi tăng lên to lớn, lại sắp nương tụ ra địa linh căn, bây giờ ngộ tính phi phàm. Hắn liền mang theo vài phần đến từ tính, đem môn kia có thể khống chế linh hỏa hoặc là địa hỏa ôn hỏa luyện dược luyện đan thuật pháp, tôi dược chi pháp, giao cho Bạo Nguyên linh quả thụ, cũng nhờ nó tự tự lĩnh hội. Cái nào liệu chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa năm, nó liền nương tựa theo ngộ tính cứng hãn, quả thực là tìm hiểu cái kia đạo thuật pháp. Cho nên đợi Tiểu Phong Nguyên tại 3 tháng trước lĩnh hội tốt cấp linh đan đan phương qua đi, hắn liền đem Bạo Nguyên linh quả thụ an bài tại nó bên cạnh, phụ trợ nó rèn luyện linh dược, tăng tốc nó luyện đan tốc độ. Lúc này, Tiểu Phong Nguyên phụ hòa nói: Ta cảm thấy rất có thể. Hơn nữa, một khi cái kia cây ăn quả nắm giữ còn lại luyện đan thuật pháp, đoán chừng nó liền có thể mượn nhờ cái kia một thân yêu nguyên linh hỏa, trở thành một tên cường hãn luyện đan sư. Liêu Phong Hàn thấy nó khẳng định, trong lòng nhiễm một đạo chờ mong. Tiếp theo, hắn liền đem hoàn chỉnh luyện đan truyền thừa giao cho cái kia bạo nguyên linh quả thụ, cũng an bài tiểu Phong Nguyên ngày thường nhiều dạy bảo cây ăn quả tu luyện luyện đan thuật pháp. Mà trọng yếu nhất luyện chế quốc linh đan sự tình, hắn cũng là dặn đi dặn lại, để tránh ham chơi tiểu Phong Nguyên chậm trễ. "Ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta luyện chế đan này sát suất thành công thế nhưng là đạt đến ba thành độ cao." Cái này đều đủ để miễn cưỡng lợi nhuận. Kế hoạch phía dưới, trong cân bạch đảo linh mễ chỉ có thể bán 10 khối linh thạch. Nhưng bằng vào ta luyện đan sắc suất, tối thiểu nhất có thể để cho lợi ích tăng thêm 3 bốn thành. Hơn nữa, có bạo nguyên linh quả thụ tương trợ, luyện chế thời gian chỉ cần 2 3 ngày. Dứt bỏ chi phí, cộng thêm cho gia tộc chia, ta chí ít đều có thể ngày kiếm một khối linh thạch. Một tháng chính là 30 khối linh thạch. Có linh thạch không kiếm, là đầu đất. Ta còn muốn mau sớm tăng cao tu vi, khảo báo tuổi thơ đối thủ, đánh ngươi dừng lại. Nói đến chỗ này, Tiểu Phong Nguyên lập tức cảm thấy không thích hợp. Nguy rồi, nói ra lời trong lòng Hắn đội vàng đổi giọng, cười hì hì đối Liêu Phong Hàn nói: "Nói sai nói sai, ta tăng cao tu vi, chủ yếu là nghĩ đến có thể đến giúp lão ca ngươi." Liêu Phong Hàn mới không thèm phí lời với hắn, nhấc chân chính là đá một cái. Bất quá, trong lòng của hắn kỳ thật cực kỳ vui vẻ. Tiểu tử này luyện đan nhất đạo tiên phú quả nhiên phi phàm. Hơn nữa dựa theo tiểu tử này, một ngày có thể luyện 5 lô cốc linh đan, 5 lô lại cần 50 cân linh mễ làm chủ tài. Nó một năm liền có thể luyện chế hơn 1.800 lô, ban bạc có thể tiêu hao hết gần 2 vạn cân linh mễ. Mấu chốt nhất vẫn là, hắn chẳng những có thể bảo hộ chi phí, hơn nữa còn có thể mang đến lợi ích. Kể từ đó, ta vừa mở cái kia năm ngô nhất giai hạ phẩm linh mễ hàng năm sản xuất linh mễ, ngược lại là có thể bình nhiên tiêu hóa. Tuy thế, hắn lại dặn dò một phen Tiểu Phong Nguyên chớ có quên con đường tu luyện, liền an tâm rời đi nơi đây. Mà Tiểu Phong Nguyên thì ôm đau đến cái mông, cực kỳ buồn bực bắt đầu thông qua luyện đan kiếm lấy linh thạch báo thù lại nghiệp. Hắn bởi vì sinh uột, cũng liền cũng không ăn vào hồn bốn mở cửa hàng lấy hoa hồng tiền lãi. Liêu Phong Hàn cùng Liêu Quang Diệu vợ chồng lại đều nuốt bức ép một cái nguyên bản ham chơi Tiểu Phong Nguyên, tu luyện luyện đan nhất đạo. Vì thế, Tiểu Phong Nguyên muối thắng cũng chỉ có thể nhận lấy Liêu gia cơ sở phúc lợi. Mỗi tháng thành ba khối linh thạch, cùng với 30 cân phẩm chất cao linh mễ. Mà những tu luyện này tại nguyên miễn cưỡng ngược lại là đủ, nhưng là Tiểu Phong nguyên bất mãn trước mắt tiến độ tu luyện. Nếu là một mức như thế, hắn căn bản đuổi không kịp Liêu Phong Hàn. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể liều mạng vì gia tộc luyện đan, kiếm lấy ít lợi. Như thế hắn có thể mua sắm tài nguyên tu luyện tốt hơn, tấu chương xong, chương 198. Đến đỡ cây táo tăng cao tu vi. Chương 198, đến đỡ cây táo tăng cao tu vi. Một bên khác, Liêu Phong Hàn trở lại động phủ về sau, Liên tục dùng một viên ẩn chứa khủng lỗ linh lực nhất giai trung phẩm biến dị thanh hà linh táo, bắt đầu tính tu. Nhưng là nhường hắn khó chịu là, cái này luyện khí bảy tầng chi đạo cần thiết linh lực thật là nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, sợ là chí ít cần phải gần 1000 mai nhất giai trung phẩm biến dị thanh hà linh táo, tu vi của hắn mới có cơ hội chạm đến bình cảnh. Mà biến dị linh táo thế nhưng là cực kỳ hiếm có. Gia tộc cái kia thanh hà linh táo cây cách mỗi 3-4 tháng kết xuất cái đám kia linh táo bên trong, cũng liền chỉ có 3 thành số lượng chính là cái này biến dị linh táo. Cộng thêm, Liễu Phong Hàn lại chỉ có trong đó 3 thành số định mức. 1 năm cũng chỉ có thể phân đến hơn 30 mai tà hữu. Muốn gom góp một lần mai, sợ là yêu cầu ba thời gian 10 năm. Bất quá trong thời gian này ngược lại là có thể dùng thanh Hà linh thảo cây cái kia phụ trợ tu luyện loại thần thông hình thức ban đầu, Mộc linh thánh địa, tu luyện. Kế hoạch phía dưới, hắn thời gian tu luyện có thể giảm mất gấp ba, đại khái 10 năm hắn liền có thể chạm đến bình cảnh. Nhưng là thời gian vẫn là quá lâu. Quả nhiên tu vi càng ngày càng cao, liền dần dần hiện hiện ta tư chất tu luyện tầm thường quyết điểm. Như thế có chút phiền phức. Hơn nữa, về sau còn có luyện khí tầng 8 cùng luyện khí chí tầng, cùng với viên mãn chi cảnh, cái này ba cảnh cần thiết thời gian thế tất càng lâu. Bây giờ Ta lại đã có 20 mấy tuổi, nếu là làm thường mức, đoán chừng ta 89 phần 10 sẽ kéo tới 7, 8 chục tuổi mới có thể đếm thử chút cơ. Như vậy tự tưởng, tượng, Liêu Phong Hàn Long mày lập tức nhíu một cái. Nếu là muốn cải biến, cũng chỉ có thể từ cao giai tài nguyên tu luyện bên trên hạ thủ. Nhưng mà nhất giai thượng phẩm bình thường đang dựa còn không một giai trung phẩm biến dị linh táo dùng tốt, mà tốt hơn nhất giai thượng phẩm linh quả giá cả lại quý, hơn nữa còn hiếm có. Muốn tìm mấy cái đoán chừng không có vấn đề, nhưng là ta tu luyện cần tiết lượng lại cực lớn, chí ít yêu cầu mấy trăm ngày ta mới có cơ hội bước vào luyện khí tầng 8. Bất quá, nếu là có thể có bước này, linh vật tương trợ Ta đoán chừng nhiều nhất 3 năm liền có thể nhập cảnh, đây cũng là dùng linh vật trọng chất tu luyện chỗ tốt. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể tự thanh hà linh tạo cây hạ thủ. Chỉ cần này cây có thể nhập nhất giai thượng phẩm chi cảnh, hết thảy liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, cũng không cần ta tốn hao như vậy lớn. Này cây tu vi nếu là có thể đề cao đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh, như vậy nó chẳng những có thể lấy kết xuất dùng tốt hơn nhất giai thượng phẩm linh quả, thậm chí là biến dị linh quả. Hơn nữa nó cái kia phụ trợ tu luyện loại thần thông hình thức ban đầu, mục linh thánh địa, thế tất sẽ càng mạnh mấy phần, cái này bất luận là đối Liêu Phong Hàn con đường tu luyện Vẫn là tiết kiệm tài nguyên tu luyện đều có chỗ tốt. Tuy nhiên, hắn liền tìm tới nải cây. Nhiều năm qua đi, cái này quả tiềm chất bất phàm cây ăn quả, ngược lại là chậm đến bình cảnh. Nhưng là cái kia bình cảnh kiến cố, này cây lại khó mà mượn nhờ Tử Nguyệt Linh chúc từ hoa chi lực rèn luyện bình cảnh. Chỉ có thể dựa vào trong cốc đầu kia có được địa linh căn nhất giai trùng phẩm ngũ hành linh mạch sản xuất tinh thuần linh khí tu luyện. Vì thế, nó muốn phá vỡ cái kia đạo bình cảnh tốc độ cũng liền tương đối chậm đoán chừng còn cần thời gian 3 năm, nó mới có thể thành công. Thời gian quá dài. Trái lo phải nghĩ phía dưới, hắn nghi tới nải cây cho tới nay đều tương đối bá đạo có thể cùng bình thường tu sĩ tầm thường luyện hóa tu đạo tài nguyên tinh tiến tu vi một chuyện. Nếu để cho nó tạm thời đình chỉ hao phí bản nguyên, kết xuất linh quả, cũng vì nó tìm tới đại lượng nhất giai thượng phẩm linh quả loại tu đạo tài nguyên, đoán chừng nó phá cảnh tốc độ có thể tăng tốc không biết. Liêu Phong Hàn hai mắt có chút sáng lên. Này cây cũng là có thể luyện hóa chính mình kết xuất linh quả tu luyện, nhưng là này quả quá ít, ngày bình thường liễu ra không nỡ cho nó dùng. Mà này cây tu vi lại tương đối cao, đã chướng mắt liễu ra nhất giai hạ phẩm phẩm chất cao linh mễ, ngược lại đầu kia nhất giai trung phẩm ngũ hành linh mạch bởi vì địa linh căn duyên cơ, linh khí tinh thuần, có thể tăng tốc tu vi tình tiến tốc độ. Nó lúc này mới ngược lại tu nạp linh khí tu luyện. Mà lúc này Liêu Phong Hàn thì tìm tới gần nhất trong cốc bế quan Liêu Hạo Hà, cũng đem ý nghị cáo tri cho hắn. Liêu Hạo Hà lúc đầu thấy Liêu Phong Hàn tu vi tăng lên, ngoài ý muốn đến cực điểm, nhưng lại cũng cực kỳ cao hứng. Mà đối với nó tu luyện kế hoạch, hắn ngược lại là nhiệt đồng, dù sao Thanh Hà Linh Tạo cây nếu là có thể nhập luyện khí hậu kỳ, đối Liêu gia còn lại tu sĩ cũng có trợ giúp. Vì thế, hắn nghĩ lại một phen nhân tiện nói, trong nhà Thanh Hà Linh Tạo dự trữ chữ ngược lại là còn có một số. Nhưng nó tạm thời đình chỉ dự quả, chuyên tâm chuyện tu luyện ta đồng ý. Bất quá nhất giai thượng phẩm linh quả loại tài nguyên có tìm. Hơn nữa, Thanh Hà Linh Tạo cây cần thiết lượng đoán chừng tương đối nhiều, ít nhất cần vì đó chuẩn bị tầm 10-20 mai, nó đột phá cảnh giới mới tương đối ổn. Vì thế, việc này đoán chừng chỉ có thể phóng tới cuối năm đạm hộ phường thị 3 năm một lần đấu giá hội lên. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ có không ít nhất giai thượng phẩm linh quả thậm chí là linh thụ xuất hiện. Liêu Phong Hàn nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên. Lúc này, hắn liền cùng Liễu Hạo Hà ước định, toàn bộ liêu ra hết thẻ xuất ra 1000 khối linh thạch tương trợ Thanh Hà Linh Tạo mua sắm tài nguyên tu luyện một viên nhất giai thượng phẩm bình thường tu luyện loại linh quả đại khai giá trị 50 khối linh thạch tả hữu, nó giá cả so với cùng giai tu luyện đan dược cao hơn gấp đôi. Bất quá nó dược lực tinh thuần không gì sánh được, chính là tu luyện bảo dược. Lại qua một đoạn thời gian, một ngày này, ban đêm, Liễu Phong hàn trong thất hải cái kia thái sơ lập địa, đột ngột phát sinh dị động. Nó bia trên mặt khắc họa rất nhiều văn tự, lại chậm rãi di động, dần dần từng dùng, từ đó hội tụ thành mới tinh văn tự. Chốc lát sau, vô số văn tự cuối cùng chỉ còn lại có ngàn chữ, mà to lớn cương cũng không biến động, chỉ là càng thêm tinh giản đồng thời. Trên đó còn truyền ra mấy phần không chọn vẹn đạo vận khí tức, tăng thêm mấy phần huyền diệu tâm ý, Nguyên Lai tưởng rằng cái kia đạo đệ còn cần số tháng mới có thể thôi diễn tốt này thuật, không nghĩ tới trước thời hạn nhiều như vậy. Xem ra tu vi tăng lên về sau, đạo đệ có thể thi triển thôi diễn năng lực sắc thực sẽ tăng cường một số. Liêu Phong Hàn xem thấy đạo đệ lần này dị động, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lại mừng rỡ không gì sánh được. Những cái kia văn tự chính là Liêu Phong Hàn căn cứ tự thân tình huống, cùng với sở tu công pháp đã tính, chuyên môn nhường Thái Sơ đạo đệ tốn hao mấy năm thời gian, vì tự thân chế tạo riêng thôi diễn đi ra một môn đặc thù bản mệnh thần thông hình thức ban đầu phương pháp tu luyện bất quá này thuật có chút là thủ, nó cũng không phải là công kích thần thông, mà là một môn thuần phụ trợ thần thông. Một khi Liễu Phong Hàn luyện thành, hắn liền có thể lấy một loại phương thức là thủ, hóa giải chiếu cố linh thực một chuyện chói buộc, có được tùy ý tiến về ngoại giới cơ hội. Dĩ vãng Liễu Phong Hàn cân nhắc với bản thân linh thực tạo nghệ tương đối cao, có thể cực lớn hạn độ tăng lên linh thực trưởng thành, không khác linh thạch mãi đi tiền, hắn liền rất ít bên ngoài ra khỏi nhà, mà là hưởng thụ lấy người trong nhà ngồi, tiền từ trong đất tới tốt lắm nơi. Nhưng là theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, khoảng cách trúc cơ càng ngày càng gần, có trúc cơ cái mục tiêu này qua đi, hắn liền có một ít cảm giác các bác Hắn thân thức cùng linh lực cứ như vậy nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời chiếu cố 30 mẫu linh thực. Hàng năm chỉ có thể kiếm hơn 1000 khối linh thạch. Tính được, thời gian 10 năm mới có thể mua một phần có thể gia tăng trùng kích chúc cơ 1 thành sát suất phổ thông chúc cơ linh vật. Mà hắn tự thân vậy quá sơ chi khí, cùng linh thực có thể tăng phúc yếu thế, nhiều nhất chỉ có thể mang đến hai thành chúc cơ sát suất. Hiển nhiên, đơn đơn chỉ có một kiện chúc cơ linh vật tương trợ không an toàn. Vì thế, hắn liền dự định chí ít tìm ba kiện công hiệu khác biệt chúc cơ linh vật, hay là một viên chúc cơ đan, để mà phụ trợ tương lai tự thân trùng kích chúc cơ, kể từ đó liền có thể ngoài định mức tăng thêm ba thành sát suất bản bạc năm thành. Như vậy lời nói ngược lại là cũng bảo hiểm một số, tấu chương xong, chương 199. Nội tình cường hãn đặc thủ thần thông. Chương 199, nội tình cường hãn đặc thủ thần thông. Nhưng là ba kiện bình thường trúc cơ linh vật giá trị lại chỉ ít cao tới chừng 3 vạn. Như là dựa theo trước matrix lợi lệ tính, chí ít yêu cầu 30 năm mới có thể tu đến. Nhưng là hắn bây giờ cũng đã có hai mươi mấy tuổi đến ngoài 50 tuổi lúc mới có thể tu đến. Mà trúc cơ linh vật vốn là hiếm có, liền xem như có linh thạch đều không nhất định có thể mua được, chưa chừng chờ đợi trúc cơ linh vật xuất hiện thời khắc sẽ còn chậm trễ một chút thời gian đến một lần nữa đi, đoán chừng 7, 8 chục tuổi mới có thể gọt giốc trúc cơ linh vận. Tuy nói có thái sơ chi khí vững chắc căn cơ không cần sợ, nhưng Liễu Phong Hàn cũng không muốn kéo như vậy lâu, trời mới biết tương lai gia tộc thế cục sẽ hay không phát sinh biến hóa. Huống chi, hắn tương lai trùng kích trúc cơ chưa chừng sẽ còn thất bại, nếu là không cho lần tiếp theo trùng kích trúc cơ lưu lại đầy đủ thời gian, nhưng liền phiền toái. Nhưng lại trước mắt hắn thông qua linh thực một đạo kiếm lấy linh thạch tốc độ trên cơ bản khó mà trên phạm vi lớn cải biến. Vì thế, Liễu Phong Hàn liền dự định mở rộng kiếm lấy linh thạch con đường, từ đó tăng tốc mua được trúc cơ linh vận mà chỉ cần có thể tại bảo đảm có thể thông qua chiếu cố linh thực kiếm tiền linh thạch tỉnh huống phía dưới, còn có thể có thời gian tùy ý ra ngoài lời nói, liền có cực lớn thao tác không gian. Nhưng là nhường Liễu Phong Hàn ngoài ý muốn chính là, môn kia bản mệnh thần thông hình thức ban đầu phương pháp tu luyện lập ý lại cực kỳ cao thâm, nó nội tại tính cực kỳ dày đặc. Xem này đến tử, tương lai này thuật đoán chừng ít nhất đều có thể hoàn thiện thành trung thừa thần thông, chưa chừng còn có thể trở thành thượng thừa thần thông. Như vậy xem ra, Thái Sơ đạo bệ cái này tôi diễn tự sáng tạo năng lực, ngược lại là viễn siêu dự liệu của ta. Nhưng như thế cũng là chuyện tốt, bây giờ, này thuật liền đã tính là không tệ cũng không biết này thuật đạt tới tầng thứ cao hơn thời điểm, uy năng sẽ tăng cường đến mức nào. Liêu Phong Hàn âm thầm có chút chờ mong. Tiếp theo, hắn liền đem môn kia phương pháp tu luyện ghi tạc trong lòng, cũng nhờ Thái Sơ đạo địa đếm thử nhìn xem có thể hay không đem nó hoàn thiện đến tầng thứ cao hơn, hoặc là đem nó hóa là một môn tu sĩ tầm thường cũng có thể tu luyện phổ thông thần thông hình thức ban đầu. Kể từ đó, Liêu gia còn lại tu sĩ cũng có thể lĩnh hội này thuật. Chỉ là đáng tiếc, hai chuyện này đều vượt ra khỏi Thái Sơ đạo địa trước mắt năng lực ít nhất yêu cầu 200 năm thời gian, Thái Sơ đạo địa mới có thể làm tốt hai chuyện này, điều này cũng làm cho Liêu Phong Hàn hơi có chút thất vọng. Dựa theo thời gian này đến xem, liền xem như ta tu vi bức vào luyện khí viên mãn chi cảnh, đều không thể nhường Thái Sơ Đạo Địa thời gian ngắn làm thành hai chuyện này. Đoán chừng nhập trúc cơ về sau mới có hy vọng. Vì thế, hắn liền tạm thời từ bỏ hai cái ý niệm này. Ngược lại đem liễu hạ hạ chút thời gian trước thông qua ngộ đạo cơ duyên tự sáng tạo môn kia bản mệnh thần thông hình thức ban đầu, cần nguyên kim thân, phương pháp tu luyện khắp sâu tại Thái Sơ Đạo Địa bên trên, muốn nhường Thái Sơ Đạo Địa nếm thử có thể hay không đem nó chuyển hóa làm bình thường thần thông hình thức ban đầu. Mà Thái Sơ Đạo Địa ngược lại là có thể làm tốt việc này. Có lẽ là bởi vì Liễu Hạo Hà hạ Vị lão nhân này dĩ vãng cũng không am hiểu tự sáng tạo một chuyện, cộng thêm nó từ đó tiếp xúc qua thần thông hình thức ban đầu cái này cường hãn thuật pháp, cái này liền khiến cho hắn sáng lập ra môn này càn nguyên kim thân cường tí mạnh, nhưng là nội tình lại cực kỳ yếu kém, lập ý cũng không sâu, cực kỳ chuyển hóa. Thậm chí, Thái Sơ đạo địa còn phát hiện phương pháp này có không ít thiếu hụt đồng thời một dạng bởi vậy pháp nội tình tương đối yếu kém, cho nên, đạo này bia cũng có hoàn thiện phương pháp này năng lực. Nhiều nhất nửa năm, Thái Sơ đạo địa liền có thể đem nó nội tình biến dày một số, khiến cho uy năng lại thêm 3 phần. Này thuật bản liền có thể thời gian ngắn tăng lên tu sĩ 5 thành thể phách cường độ, nếu là lại thêm 3 phần uy năng, này thuật liền chí ít có thể tăng lên tu sĩ 6 khoảng 7 phần 10 thể phách cường độ. Mà nửa năm sau, vừa vận chính là ta cùng gia gia ước định cẩn thận ra ngoài liệp yêu thời gian. Ta cùng gia gia lại dự định đi một chuyến đạp hổ phường thị mua sắm đại lượng nhất giai thượng phẩm linh quả tài nguyên, trong lúc đó chưa chừng liền gặp được phiền phức. Kể từ đó, nếu là có thể dựa vào này thuật tăng lên chúng ta thực lực tổng hợp, cũng là là một chuyện tốt. Liêu Phong Hàn thần sắc vui mừng. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu tĩnh tu bắt đầu tìm hiểu tự thân môn kia lập ý rộng lớn đặc thù bản mệnh thần thông hình thức ban đầu. Bởi vậy thuật Thâm Bảo, chọn vẹn hao tốn 3 tháng, hắn cái này mới đem lĩnh hội nhập môn. Mà hắn cũng theo đó tìm tới tự thân dưới trướng cái kia 4 cây sớm đã bức vào luyện khí trung kỳ chi cảnh bản mệnh linh thực Bạo Nguyên Linh Quả Thụ, Tử Nguyệt Linh Trúc, Thiên Tầm Hoa, Ngưng Thần Thảo. Liêu Phong Hàn nhìn cái này bốn vật, nói thầm: Bạo Nguyên Linh Quả Thụ, tuy nói thực lực không tệ, nhưng là nó tại luyện đan chi đạo có chỗ thiên phú, hơn nữa trước mắt có thể trợ giúp Tiểu Phong nguyên luyện chế đang dưỡng dược, nếu là đem cái kia thuật pháp thi triển tại trên người nó, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng nó vì gia tộc kiếm lấy linh thạch tốc độ. Thiên Tầm Hoa cùng Ngưng Thần Thảo tuy nói không bác nghệ thiên phú, có thể tùy ý điều động Nhưng chúng nó nhưng đều là phụ trợ loại linh thực, cái trước dám hiểu huyền thuật cùng dò xét, cái sau chỉ có thể tăng phúc thân thức, không thiện chiến đấu. Như thế, cũng chỉ có thể tuyển mấy chúc. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn ánh mắt liền lập tức ổn định ở cây kia Tử Nguyệt Linh Trúc trên thân. Nhiều năm qua đi này chúc vẫn như cũ thẳng tắp mà to dài, một thân tử ngọc trạng lá chúc không ngừng lấp lóe hàn quang, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Mà nó trên thân cái kia đạo tử nguyệt vòng thần thông đường vân, cũng càng vì thâm thúy một chút, hiển nhiên, nó đã đem này thuật linh hội đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Tuy theo, Liễu Phong Hàn liền mang theo vài phần thịt đào Dựa theo cái kia Lặc Thù Thần Thông hình thức ban đầu thi triển chi pháp, thế ra chọn vẹn ba dọa tận chứa không lỗ linh lực tinh huyết, cũng lấy đặc thủ chi pháp cắt đi cái kia ba thành thần hồn vị nguyên, không ngừng đánh vào từng đạo đặc thủ pháp quyết trong đó. Sau một lúc lâu, một đạo ẩn chứa không chọn vẹn đạo vận huyết lục sắc pháp tấn liền lập tức ngưng tụ mà thành. Tử Nguyệt, chớ có chống cự. Liêu Phong Hàn đối cái kia Tử Nguyệt Linh Chúc chào hỏi một tiếng, liền đem cái kia pháp tấn đánh vào nó thể nội. Mà cái kia Tử Nguyệt Linh Chúc ngược lại là nghe lời, trong lúc đó cũng không kháng động. Cũng vào thời khắc này, Tử Nguyệt Linh Chúc đột ngột đại thiểm linh quang, cả người khí tức lập tức trở nên thần bí khó lường. Mà Liễu Phong Hàn cũng là như thế, cả hai lập tức lâm vào một cái huyền diệu thần hồn trung liên ở trong. Song phương riêng phần mình thể ngộ, đối phương đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá, Liễu Phong Hàn chính là chủ đạo đồng thời, Tử Nguyệt Linh Trúc cũng nhận cái kia đạo đặc thủ thuật pháp trả lại, chẳng những nó giảm mất mấy năm khổ tu, sớm trạm đến bình cảnh, chỉ cần đột phá tu vi liền có thể bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Hơn nữa nó tư chất cùng nội tính đều tăng cường rất nhiều. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể nó cái kia đạo địa linh căn hình thức ban đầu lại chậm rãi đang thay đổi mạnh, nhất cuối cùng thành công hóa hình. Một khối huyền diệu địa linh căn đạo vận khí tức, lập tức từ nó trên thân khuyết tán mã ra. Liêu Phong Hàn hai mắt lập tức sáng lên. Ngược lại là không ngờ tới, này thuật có thể trả lại linh thực tăng cao tu vi cùng tư chất năng lực mạnh như vậy. Chính là đáng tiếc triển khai phép thuật này giá quá lớn, như tiếp tục thi triển một đạo, chỉ sợ ta liền phải bởi vì tinh huyết cùng thần hồn tổn thất quá nhiều, bị thương nặng, căn cơ đoán chừng đều sẽ bất ổn. Không phải vậy nếu là ta tất cả bản mệnh linh thực đều có thể đến bên trên một đạo này thuật, đoán chừng đều có thể sớm ngưng tụ ra địa linh căn, có được thông hướng chút cơ cơ hội. Tập niệm thu về, hắn liền tiếp theo tiến nhập trung liên trạng thái. Cùng lúc đó Từ Nguyệt Linh chúc cái kia địa linh căn vẫn tại trả lại giai đoạn, không ngừng tăng lên. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, lúc này mới đình chỉ. Nó cùng Liễu Phong Hàn ở giữa cái kia huyền diệu trung liên trạng thái cũng tiêu tán theo. Dựa theo Liễu Phong Hàn quan sát, này chúc trước mắt nội tình đoán chừng hùng hậu đến cực điểm, chỉ dựa vào cái kia địa linh căn đoán chừng liền có thể tăng thêm một thành rưỡi sát suất nhập chúc cơ chi cảnh. Hơn nữa, nó tốc độ tu luyện tương lai đoán chừng cũng có thể tăng tốc chừng năm thành. Mà Từ Nguyệt Linh chúc có lẽ là bởi vì ngưng tụ ra địa linh căn nguyên nhân, lâm vào ngủ say, tấu chương xong, chương 200. Linh chúc bạn mậy phi đạo. Chương 200 Linh chúc bản mệnh phi đao này, chúc bởi vì tư chất tăng lên to lớn, từ trong mạch máu lĩnh ngộ được rất nhiều truyền thừa, trước mắt ngay tại lĩnh hội những cái kia truyền thừa bên trong, ngắn thì 10 ngày, lâu là nửa tháng liền có thể tốt, trong lúc đó chờ cái đợi. Liêu Phong Hàn mượn nhờ Thái Sơ làm biện, do xét tra được nó trạng thái, tốt nhất có thể lĩnh ngộ ra một lượng môn uy năng mạnh, hơn nữa lại có thể tiếp tục công kích thủ đoạn. Từ Nguyệt Linh chúc thực lực tuy mạnh, nhưng lần này chủ yếu là dựa vào cái kia thần thông hình thức ban đầu tự Nguyệt Luân mà tới. Nhưng mà muốn thi triển cái này thần thông, lại cần đại lượng nguyệt hoa chi khí, cùng nó trên người tử nguyệt lá chúc vi nguyên. Mà này khí cùng lá chúc lại rất khó thu thập, yêu cầu thời gian lâu dài. Cái này cũng kiến cho, nay chốc thời gian ngắn chỉ có thể liên tục đánh ra ba đạo Tử Nguyệt Luân Thần Thông hình thức ban đầu. Mà đơn độc ngự sử Tử Nguyệt La Chúc vì thủ đoạn công kích, tuy nói có thể tiếp tục công kích, nhưng lại uy năng lại trùng quy chủng cũ, chỉ có thể miễn cưỡng để ép cùng giai tu sĩ đánh, không có Tử Nguyệt Luân Thần Thông hình thức ban đầu cái kia bạo tạc tính chất tổn thương. Nó hai loại thủ đoạn công kích đều có khuyết điểm. Bất quá, lần này Tử Nguyệt Linh Chúc từ trong mạch máu đoạt được rất nhiều truyền thừa bên trong, lại có một môn đặc thủ truyền thừa có thể cực tốt đền bù chuyện này. Cái kia truyền thừa tên là Giáp Mộ Tử Ngọc Luyện Đao Chi Pháp. Cần 99 đạo tử Nguyệt Linh lá chúc vi nguyên, cũng mượn nhờ phương pháp này tu nạp đại lượng giáp mộc chi khí không ngừng rèn luyện những cái kia lá chúc đợi đạt tới trình độ nhất định, lại lấy đặc thủ chi pháp chậm rãi đem hòa vào nhau, cũng lâu dài lấy giáp mộc chi khí rèn luyện, liền có thể tế luyện ra một vị uy năng cực mạnh, lại giỏi về phá cương bản mệnh giáp mộc tử ngọc phi đao. Liền xem như cùng giai pháp khí đều khó mà bằng được. Bản mệnh phi đao. Như thế có nhị giai công phạt linh thực mùi vị đó, xem ra sớm ngưng tụ địa linh căn chỗ tốt cũng không tệ. Một mực canh giữ ở tử Nguyệt Linh chúc bên cạnh Liêu Phong Hàn, biết được nó thu hoạch về sau, mặt bên trên lập tức dương lên vô số vui mừng. Bất luận là linh thực vẫn là yêu thú, kỳ thật đều có thể từ trong mạch máu linh ngộ luyện chế bản mệnh pháp khí truyền thừa. Chỉ là bởi vì riêng phần mình tiềm chất yếu cơ, thông thường linh thực cùng linh thú đều rất khó luyện thêm khí nắm giữ này thuật, chỉ có vào trúc cơ về sau, linh trí mở rộng mới có thể nắm giữ này thuật. Mặt khác, nếu là có trưởng bối truyền thụ, ngược lại là có xác suất nhỏ sớm nắm giữ, nhưng là một dạng rất khó. Cho nên, Liễu Phong Hàn cũng liền chỉ từng nghe nói, Phi Tinh Cốc trước kia có một gốc linh trúc miễn cưỡng tại luyện khí hậu kỳ thời điểm nắm giữ một vị cường hãn bản mệnh phi kiếm. Nó cũng bởi vậy có đối đầu ba tên cùng giai năng lực Thậm chí có truyền ngôn, nay chốc cuối cùng bị một tên Kim Đan lão tổ coi trọng, từ đó đem nó bổ dưỡng đến chốc cơ chi cảnh, trước mắt ngay tại Phi tinh cốc Tiềm tu, tu vi đã cao tầm có lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cái này gốc tử nguyệt linh trúc một dạng không trưởng bối truyền thụ tế luyện bản mệnh pháp khí chi pháp, nhưng lại có thể tại luyện khí trung kỳ liền ngưng tụ địa linh căn, đoán chừng nó tiềm chất mạnh hơn so với Phi tinh cốc gốc kia linh trúc. Cũng không biết, ta cái này tử nguyệt linh trúc, tương lai thành tựu phải chăng có thể so sánh nó cao. Liêu Phong Hàn không khỏi đem cả hai đặt chung một chỗ, sánh vai một phen. Sau đó, Hắn lại cùng Tử Nguyệt Linh Chúc trao đổi một phen, liền phát hiện này chúc bội vì ngưng tụ điệu linh căn nguyên do, dẫn đến nó thu nạp nguyệt hoa chi khí tốc độ cùng sinh sôi Tử Nguyệt Linh Chúc lá tốc độ đều tăng nhanh ba thành. Trước kia cần 3 tháng mới có thể dày ra thu nạp đầy đủ nguyệt hoa chi khí chất đầy một thân Tử Nguyệt Linh văn, đồng thời mọc ra một thân Tử Nguyệt Linh chúc lá, nhưng là bây giờ chỉ cần 2 tháng. Hơn nữa, sinh sôi ra Tử Nguyệt Linh chúc lá số lượng cũng tăng trưởng năm thành cùng cái kia Tử Nguyệt Linh văn cũng biến lớn năm thành. Kế hoạch phía dưới, nay chúc nếu là ở toàn thắng thời điểm, ngược lại là miễn cưỡng có thể liên tục thi triển năm đạo cường hãng Tử Nguyệt Luân thần thông. Mạc Khắc nói: "Còn linh trí mở rộng, hơn nữa lần này ngủ say hắn linh nộ có thể cùng người giao lưu bạch linh đưa tin chi pháp, đã có thể miễn cưỡng cùng người trao đổi." Thu hoạch này quả thực không sai. Liễu Phong Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, liền phân phó này chúc mau chóng đột phá bình cảnh, bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, cũng nhường nó đến thử tế luyện ra giáp mộc tử nguyệt phi đao. Tu vi sự tình Liễu Phong Hàn cũng không quan tâm. Nay chút cái kia một thân huyền rượu tử hoa chi lực vốn là giỏi về rèn luyện bình cảnh, đoán chừng này chúc tối đa 1 tháng liền có thể thuận lợi phá kính. Nhưng mà ngưng tụ phi đao sự tình lại khá là phiền toái. Nếu là làm tương ngược Này trúc liền xem như có trong sơn cốc cái kia mục linh mạch tương trợ, chí ít cũng cần thời gian 3 năm mới có thể đem tế luyện ra. Vì thế, Liễu Phong Hàn cân nhắc đến trước kia cho chư nhiều đặc thù linh thực luyện dược qua đi, vẫn còn dư lại mười mấy mai nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh chống không, tạm thời lại không dùng được vật này, hắn liền đem đều cho này trúc tế luyện phi đao. Mà việc này xác thực đối nó có chỗ trợ rút, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa năm, nó liền tế luyện được rồi cái kia phi đao. Hơn nữa, bởi vì là dùng cao thâm hơn tự nhiên chi lực tế luyện, này phi đao uy năng còn muốn so với đơn độc sử dụng giáp một chi khí tế luyện phi đao mạnh lên 3 phần. Này cũng cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mặt khác, Thái Sơ đạo địa cũng đem muôn kia Càn Nguyên Kim Thân Thần Thông hình thức ban đầu cho phân tích thành bình thường thần thông, cũng đem hoàn thiện được rồi. Liễu Phong Hàn tu luyện một lần về sau, lại đem hoàn thiện bản bệnh phiên bản giao cho Liễu Hạo Hà lĩnh hội. Như thế nhờ Liễu Hạo Hà càng cao hứng, hắn thực lực cũng lại thêm một hai phần. Mà Sở Hân Duyệt trong lúc này, cũng triệt để luyện hóa cái viên kia Tử Phi tinh cốc lấy được nhị giai khôi phục khí huyết bảo đan, huyết văn đan, nó sinh dục tiểu vân sơ đưa đến khí huyết căn cơ bất ổn tổn thương, cũng triệt để hóa giải. Thậm chí bởi vì cái kia đan dược dược lực thâm hậu, Cộng thêm nó nội tình vốn là mạnh, nàng tu vi còn từ luyện khí 4 tầng tăng lên tới luyện khí 5 tầng. Lại qua mấy ngày, cuối năm Đạp Hổ đấu giá hội sắp bắt đầu. Sở Ân duyệt tại gần đoạn thời gian thương thế cũng lấy được rồi. Cộng thêm, Liễu Hạo Hà lão gia tự cùng Lý Nghị chút thời gian trước, từ yêu tộc địa giới trở về, tạm dừng Liệp Ưu tiến hành. Cho nên, Liễu Hạo Hà liền tìm tới Liễu Phong Hàn, dự định cùng nhau đi tới Phi Tinh Phượng thị mua sắm tương trợ Thanh Hà linh thảo cây tu luyện tài nguyên, đồng thời tiến về yêu tộc địa giới di chuyển linh mạch. Mà Liễu Phong Hàn lấy đem cái kia thần bí chi thuật lĩnh hội tốt, hắn liền đáp ứng hạ việc này. Nhưng là Liễu Hạo Hà lại cảm giác Liêu Phong Hàn trên người có chút không nói được chỗ quái gì, tựa như trước mắt Liêu Phong Hàn cũng không phải là thật đánh thực chi vật tầm thường. "Phong Hàn, ngươi thế nhưng là tu luyện cái gì cao thâm chi pháp?" Một bên Sở Hân Duyệt cũng hỏi thăm một câu. "Đúng vậy a Phu Quân, ta làm sao cũng cảm giác ngươi có chút là lạ lạ." Liêu Phong Hàn tấm kia phổ thông trên mặt, giơ lên mấy phần cứng ngắc độ cười. "Ngày sau các ngươi liền biết được, cùng nhau đi tìm lương bọn hắn, giải thích một phen chúng ta muốn rời nhà sự tình đi." Nói xong, Liêu Phong Hàn liền đi đầu dậm chân rời đi. Mà Liễu Hạo Hà cùng Sở Hân Duyệt nhìn nó bóng lưng, lại cảm thấy hôm nay Liêu Phong Hàn kỳ quái hơn nữa, người anh hùng lang nhất tộc địa giới. Bên ngoài, một chỗ chỗ rừng sâu, cái kia có được thái sơ thân thể tiểu vân sơ trong tay cầm một mặt huyền diệu la bàn, không ngừng vừa đi vừa nghĩ. Nếu là rất nhỏ quan sát, liền có thể phát hiện cái kia la bàn lại dẫn động sâu trong lòng đất những cái kia bí ẩn huyền từ chi khí, từ đó thôi động tự thân cây kia la bàn châm dài chuyển động. Giáp, Thất, Bính, Đinh, Mộc, Ngũ, Can, Kim, Thổ, Nhân, Úy. Sau một lúc lâu, hắn đột ngột dừng lại, trên mặt vui mừng, chỉ vào bên ngoài mấy dạng một chỗ sơn cốc, cũng đối sau lưng phụ mẫu Liêu Phong Hàn. Sở Vân Duyệt cùng với Liêu Hạo Hà ba người nói: "Cha mẹ, ra ra sơn cốc kia sâu trong lòng đất ẩn từ một mạch có chọn vẹn mấy cái, theo ý ta, trong đó thế tất có đại lượng một thuộc tính linh vật hoặc là linh thực. Bất quá cụ thể là vật gì, ta không cách nào xác nhận, nhưng số lượng nhất định cực lớn, cái kia tất có đại bảo." Liêu Phong Hàn hai mắt có chút sáng lên. Lúc này hắn liền tế ra biến dị thiên tầm hoa, nhường nó huyễn hóa ra đại lượng thiên tầm hoa phấn tràn vào nơi xa tòa kia linh cốc bên trong, tinh tế dò xét một phen. Việc này tốn thời gian tương đối lâu, chọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Liêu Phong Hàn cái này mới ngừng lại được. Bất quá hắn nhưng cũng có niềm vui ngoài ý muốn. Vân Sơ Phong Thủy cảm ứng ngược lại là không sai. Sơn cốc kia chính phía dưới có một chỗ cực kỳ ẩn nấp lòng đất hang động, ta cái kia phấn hoa thuận lấy một số bí ẩn thông đạo lúc này mới phát hiện, mà cái kia lòng đất không gian bên trong, quả thật có rất nhiều mục thuộc tính linh vật, đều là linh thực, số lượng không ít. Phẩm loại khác nhau, nhưng chủ yếu tròng trọt chính là yêu linh thảo. Trong đó còn có 10 cây nhất giai trung phẩm, cùng 3 cây nhất giai thượng phẩm linh thực tồn tại, đoán chừng là chủng mầm. Mà nhóm này linh thực tổng thể giá trị cực lớn khái tại 100 khối linh thạch tả hữu. Nếu là đem luyện chế thành đan Giá trị đoán chừng có thể vượt lên một phen, đặt tới 200 triệu. Tấu chương xong, chương 201. Yêu linh thảo phong thủy tầm bảo. Chương 201, yêu linh thảo phong thủy tầm bảo, đám người nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. 200 khối linh thạch nhưng cực kỳ khổng lồ. Bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ ít nhất phải kiếm gần 1 năm mới có thể kiếm được. Hơn nữa yêu linh thảo thì là một loại thích hợp với yêu thú tu luyện loại linh thảo, không ít yêu tộc đều sẽ trông chọt bồi dưỡng một số. Hạt giống bình thường đến bắt nguồn từ phụ cận trúc cơ đại tộc hoặc là nguyện ảnh lang nhất tộc. Tiểu Vân Sơ thấy mình phong thủy dò xét không sai, lập tức có chút tự đắc. Hắn mặc dù nói không có gió thủy chi đạo, nhưng là cái kia thái sơ thân thể lại ẩn chứa cường đại thôi diễn năng lực. Tại tốn hao vô số thời gian phía dưới, Tiểu Vân Sơ ngược lại là ngạnh sinh sinh phân tích môn kia phong thủy truyền thừa, từ đó đem lĩnh hội nhập môn đồng thời, hắn còn tại Liêu Phong hàn đám người trợ giúp phía dưới, tế luyện ra tự thân bản mệnh phong thủy la bàn, thông qua vật này vật này thi triển gió thủy thuật pháp, có thể tăng lên uy năng. Mới vừa rồi, Tiểu Vân Sơ chính là thi triển một môn tên là vọng ký tìm linh chi thuật, phong thủy thuật thăm dò pháp, này thuật tuy nói đang dò xét tu sĩ hoặc là yêu thú tu vi một chuyện bên trên, công hiệu tương đối kém. Nhưng là nó lại có thể như chốc cơ đại tu mượn nhờ đặc thù cao giai dò xét chi pháp như vậy, rất nhỏ dò xét đến sâu trong lòng đất các loại ngũ hành huyền tử chi nhị đặc hướng. Mà linh vật tồn tại chi địa, tâm thương huyền tử chi mạch xuất hiện xác suất liền càng lớn. Gián tiếp phía dưới, chỉ cần huyền tử chi mạch tương đối nhiều chi địa, liền có thể suy luận ra cái kia có bảo. Hơn nữa, này dò xét chi pháp tốc độ cực nhanh đây là Liêu Phong Hàn gốc kia tiên tầm hoa khó mà làm được. Cho nên, Liêu Phong Hàn bọn người lần này liệp yêu kiếm lấy linh thạch tiến hành, cái này mới đem mang lên. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể mượn nhờ Tiểu Vân Sơ đại khái suy đoán linh vật phương hướng đang nguyện trợ tiên tầm hoa tinh tế dò xét. Cả hai đủ dùng, có thể tiết kiệm không thiếu thời gian đồng thời có thể mang đến khủng lộ thu hoạch. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn đi vào yêu tộc địa giới bất quá vừa thời gian nửa tháng, liền từ yêu tộc các nơi tìm kiếm đến một nhóm giá trị 2-300 khối linh thạch linh vật đương nhiên, nhóm này linh vật trước kia đều là yêu tộc chi vật, vì lấy tới những vật này, bọn hắn thế nhưng là hao tốn không ít khí lực. Nhưng cũng may thực lực bọn hắn không sai, lại có sở hân duyệt cái này ngự thú sư tại, ngược lại là cũng chưa xuất hiện tư vong. Hơn nữa còn thông qua chu sát yêu thú, đạt được một nhóm giá trị 1-200 khối linh thạch yêu thú vật liệu. Kế hoạch phía dưới, nửa tháng tới ít lợi liền đạt đến 400 triệu. Bốn người lợi ích chính là chia đều. Bất luận là Tiểu Vân Sơ vẫn là Liêu Phong Hàn, đều có thể phân đến 100 khối linh thạch tả hữu lợi ích, đây chính là đại hảo sự đại khái một ngày liền có thể kiếm 6 7 khối linh thạch. Mặc dù nói không có Liêu Phong Hàn bản thể bồi dưỡng linh thực kiếm lấy linh thạch nhiều, nhưng tối thiểu nhất cũng so với bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ liệp yêu kiếm hơn nhiều, hơn nữa có Tiểu Vân Sơ cùng biến dị thiên tầm hoa xong trọng dò xét thủ đoạn tại, cái này rích lợi ngược lại là cũng ổn, thỉnh thoảng còn sẽ có một số tiểu kinh vui, so với giống như ngày hôm nay. Vì thế, đây cũng là một đột phát tài con đường có thể tăng tốc tập hợp linhạch, kiếm trúc cơ linh vận. Lúc này, Liêu Hạo Hà hỏi một cái điểm mấu chốt. "Phong Hàn, trong đó yêu tộc thực lực như cường?" Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói, "So với chúng ta lúc trước đụng phải yêu tộc mạnh lên một số, nhưng là cái kia trong sơn cốc linh mạch dù sao chỉ là nhất giai hạ phẩm chi cảnh, cho nên trong đó yêu tộc thực lực cũng không có cường quá nhiều, không phải vậy bọn chúng cũng sẽ không án ở nơi này. Đến vào trong đó linh thực nhiều nguyên nhân, hẳn là cùng cái kia ngũ hành linh mạch huynh hướng vì không có quan, như thế có thể gia tăng mấy phần linh trí sinh trưởng tốc độ. Mà bầy yêu thú kia chính là là một đám yêu thích ăn uống linh thực một thuộc tính yêu thú bích thảo kiến." trong đó không vào cảnh giới Bích thảo con kiến trí ít có mấy ngàn thậm chí là vạn số, vào luyện khí sơ kỳ chi cảnh có 38 đầu, luyện khí trung kỳ có 5 đầu, luyện khí hậu kỳ duy có 1 đầu. Đám người lúc đầu nghe nói yêu thú này số lượng, còn những mày. Nhưng là nghĩ đến đây là Bích thảo con kiến nhất tộc, liền lập tức búng lòng. Tộc này tương đối đặc tụ, càng ngam hiệu xin rồi, trên cơ bản mỗi một đầu nhập luyện khí hậu kỳ mẹ mã, cả đời trí ít sẽ sảy ra mấy chục thai. Mà mỗi thai con kiến trứng số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Như thế liền dẫn đến mỗi một cái Bích linh con kiến nhất tộc đều cực kỳ khổng lồ. Nhưng mà cái này sinh sôi tốc độ tương đối nhanh yêu tộc lại có một cái bại chủng, chính là nó thể phách cùng một thân yêu lực đều so với cùng giai yêu tộc yếu hơn không ít. Gián tiếp liền dẫn đến, thực lực của bọn nó căn bản là không có cách cùng cùng giai tu sĩ sánh vai, chí ít cần 2 3 đầu hộ lực mới có thể miễn cưỡng sánh vai tu sĩ tầm thường. Bất quá tương đúng, yêu lực yếu cũng mang đến một chỗ tốt, chính là tương đối dễ dàng tăng cao tu vi, đây cũng là đám tiêu bích thảo con kiến nhất tộc thoát nhìn tương đối dọa người nguyên do. Nhưng nói đi thì nói lại, tộc này vốn là am hiệu chiến thuật biển người, đơn thể thực lực mạnh yếu ngược lại là không quá quan trọng. Mà tương đối giám thú tiểu Vân Sơ Lúc này lại nghĩ đến một cái tin đồn, Tục truyền, Lam Bích Thảo con kiến nhất tộc số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, coi như trong đó cũng không chúc cơ con kiến tồn tại, cũng có thể vây giết chúc cơ tu sĩ. Ngẫm lại liền uy phong. Lúc này hắn liền đối với đám người lễ nghị, "Cha mẹ, gia gia, đợi sẽ lúc động thủ, có thể lưu lại vài đầu luyện khí Bích Thảo con kiến sao? Ta vẫn luôn không linh thú, liền muốn phục tùng vài đầu trở thành linh thú. Hơn nữa vừa vặn gia tộc chúng ta không phải am hiểu trồng trọt linh thực nha, tộc này vừa vui thích ăn thực linh thực. Cái này không vừa vặn đúng phải. Nếu là không bồi dưỡng một phen tộc này, thật sự là bỏ qua." Liêu Phong hẳn đối với cái này ngược lại là không có ý kiến. Hắn đối đứa con trai này vẫn tương đối ưa thích, Tiểu Vân Sơ trừ ra yêu trang bước bên ngoài, con đường tu luyện ngược lại là chưa hề nhường hắn thao qua tâm. Nó trước mắt mới đưa gần 2 tuổi còn chừng, trong lúc đó còn bởi vì gió thủy chi đạo làm chếến mãi không ít thời gian tu luyện, nhưng liền xem như như thế, tu vi của hắn nhưng như cũng bước vào luyện khí tầng 2 chi cảnh. Có thể nói là cực kỳ khắc khổ đương nhiên, cái này cùng hắn muôn kia hôn nguyên ngũ hành bảo điện công pháp có quan hệ, này công năng đủ ngưng tụ cái kia ngũ hành cân bằng linh căn chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Tế mạch phía dưới nó tốc độ tu luyện kỳ thật so với bình thường tam linh căn tu sĩ đều còn nhỉnh hơn. Mặt khác, gia tộc đối với hắn đãi ngộ cùng Tiểu Phong Nguyên bọn người một dạng đều là mỗi tháng 3 khối linh thạch cùng 30 cân phẩm chất cao linh mễ, cũng không bởi vì chính là Liêu Phong Hàn Nhi tự liền làm hạt tổ. Gia tộc không nghĩ từ sau lưng đời trở thành vùng tay quá chán người, lại không nghĩ buộc bọn họ thật chặt, để tránh bọn hắn tuổi còn nhỏ cũng chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ ra ngoài lực yêu. Mà 3 khối linh thạch cùng 30 cân linh mễ liền vừa vặn đủ bọn hắn tu luyện cần thiết. Muốn nhiều tài nguyên hơn, trừ phi bang gia tộc làm việc, hoặc là đạt đến gia tộc yêu cầu tiến độ tu luyện mới có thể. Bất quá, thân là Ngự thú sư sở hẳn duyệt bởi vì hiểu khá rõ Bích thảo con kiến nhất tộc, cũng hiểu biết tộc này khuyết điểm, nàng liền cự tuyệt tiểu Vân Sơ đề nghị. "Vân Sơ, cái này Bích thảo con kiến nhất tộc tiềm chất cũng không cao, tầm thường có thể vào luyện khí đều coi là không tệ, hơn nữa, những này con kiến khẩu vị nhưng cực lớn, muốn bồi dưỡng đại giới rất lớn. Theo ý ta, nếu là ngươi thật muốn bồi dưỡng yêu thú lời nói, vẫn là tìm yêu thú khác cho thỏa đáng." Tấu chương xong, chương 202. Đặc thụ ngự thú biện pháp. Chương 202. Đặc thụ ngự thú biện pháp, 3000 chữ, cầu đặt mua. Tiểu Vân Sơ đối Bích Thảo con kiến nhất tộc tư chất vấn đề ngược lại là hơi có chút lo lắng, nhưng hắn là tại ưa thích loại uy thế này lớn yếu thú. Cậu thêm, cái kia Thái Sơ thân thể không khác yếu hóa bản Thái Sơ lập địa, có thể dự dục ra ba đạo tăng lên tư chất năm thứ 3 đường tiểu Thái Sơ chi khí. Hắn liền chuyển đổi mạch suy nghĩ nói: "Nương, ta thật sự là ưa thích cái này linh thú. Đã tộc này tư chất chính lệnh, vậy chúng ta liền chuyên môn tìm loại này luyện khí trung kỳ chi cảnh Bích Thảo con kiến bắt, có thể vào này cảnh Bích Thảo con kiến tư chất cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, hơn nữa cảnh giới cỡ này con kiến thực lực ngược lại là cũng không tệ, có thể đến giúp ta." Mà thực lực của ta ngược lại là cũng có thể thắng chi, cũng có thể trấn được bọn chúng. Cùng lắm thì ngày sau ta khó mà bồi dưỡng bọn chúng nhập cảnh giới cao hơn, ta liền đổi một nhóm linh thú, dù sao không phải có ngài tại nha. Sở Hânuyện thấy nó chớp mắt, bất đắc dĩ thở dài. "Được thôi. Cái kia lợi chút nữa ta đang giúp ngươi cường điệu bắt vài đầu luyện khí thư con kiến, kể từ đó, này con kiến nhất tộc thuận tiện xin xôi. Dù sao này con kiến nhất tộc, cường điệu chiến thuật biệt người, nếu là số lượng có ít, ngược lại thực lực không cường. Mà số lượng nhiều, ngược lại cũng không sao, chỉ cần bồi dưỡng một đầu kiến chúa liền có thể hiệu lệnh đàn kiến." Tiểu Vân Sơ mặt bên trên lập tức vui mừng, nói ngọt nói, "Vẫn là nương suy tính chu toàn, nương không hổ là tộc ta mạnh nhất ngự thú sư." Sở Hân Duyện nghe vậy, không khỏi bị trọc cười. Toàn bộ Liễu gia cũng hiển chỉ có nàng một cái ngự thú sư, nàng tự nhiên là mạnh nhất ngự thú sư, nhưng còn là lần đầu tiên có người như vậy khen nàng. Người đứa nhỏ này, miệng căn lau mật một dạng, cũng không biết về sau sẽ mê chướng nhiều ít tiểu cô nương. Tiểu Vân Sơ trực tiếp mở miệng nói, "100 cái." Liễu Phong Hàn nghe vậy, lập tức vỗ vỗ Tiểu Vân Sơ đầu, "Người đứa nhỏ này, nghĩ cái gì đâu?" Tiếp theo, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu lại tìm tòi một phen cái kia bí linh con kiến sơn cốc súng quanh mười giằm địa giới. Thấy bốn phía cũng không linh mạch, cũng không cường hàn yêu tộc tọa lạc, bọn hắn liền tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, đem tự thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Việc này một, bọn hắn lập tức đột thủ. Sở Hân Duyệt dẫn đầu tế ra một cây nhất giai trúng phẩm khát máu thú linh hương, đem sau khi đốt, lập tức tản ra một cỗ tinh hồng sắc hương khí tan vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Sở Hân Duyệt mượn nhờ cây kia giải hương bản thể, mới có thể rất nhỏ dò xét đến. Tiếp theo, nàng liền gọi ra một cơn gió mát, đem những cái kia hương khí toàn bộ thổi nhập cái kia bí thảo sơn cốc. Chỉ là trong khoảnh khắc, Bích thảo trong sơn cốc cái kia bích thảo con kiến nhất tộc liền bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Bình thường bích thảo con kiến có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thoạt nhìn cùng phóng đại bản con kiến không hề khác gì nhau, chỉ là nó trên người chúng bám vào một tầng thật dày lục sắc rắc rắc. Luyện khí con kiến lớn hơn một chút, có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Mà lúc này cái kia hai đầu luyện khí hậu kỳ con kiến bởi vì tu vi tương đối cao, cũng liền cũng không nhận đến khát máu thú linh hương ảnh hưởng, bọn chúng phát giác dưới trướng con dân dị động, lập tức liền đứng dậy, tạo chấn bảy kiến, ngược lại là miễn cưỡng ổn định đám kia con kiến. Bất quá biến dị tiên tầm hoa lúc này lại thi triển thần thông hình thức ban đầu Thanh thổ chứng khí, bí ẩn tại giữa hư không, thần không biết quỹ không hay tràn vào cái kia Bích Thảo sơn cốc. Trợ lực một phen đó là huyết thú linh hương. Hai đạo huyền thuật hỗ trợ lẫn nhau, liền xem như cái kia hai đầu luyện khí hậu kỳ Bích Thảo con kiến đều có chút gánh không được. Thời gian dần trôi qua, bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình duy trì rõ ràng trạng thái, mà không thể lại uy hiếp bản tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bích Thảo con kiến nhất tộc liền bắt đầu rung chuyển lên. Thay ngang vạn bình thường Bích Linh con kiến, cùng với đám kia luyện phí sờ, chung kỳ Bích Linh con kiến không phân rõ đồng tộc, tựa như đồng tộc đều là cựu nhân bình thường, trực tiếp đánh giết ở cùng nhau. Giới thứ hai đầu luyện khí hậu kỳ Bích Linh con kiến cũng chịu ảnh hưởng, bị rất nhiều bình thường Bích Linh con kiến, cùng với vài đầu luyện khí con kiến tìm tới. Loạn chiến mù mịt, vô số chém giết thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đại lượng bình thường Bích Linh con kiến bị đồng tộc cắn nát thân thể, chết thảm tại chỗ. Nó nhóm vết thương trên người lại sẽ chảy ra đại lượng dòng máu màu xanh lục, thấm xuống lòng đất. Toàn bộ đại địa lập tức bị nhuộm thành lục sắc. Lộ ra nơi đây càng quỷ dị. Cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài mới dậm. Cái kia phiến rừng rậm ở trong, kẻ đầu tê Liễu Phong Hàn bọn người cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Mà là tùy ý đám kia con kiến tự giết lẫn nhau, đồng thời mảnh quan sát kỹ những cái kia luyện khí con kiến thực lực. Nương, ta cảm thấy đầu kia hình thể khá lớn luyện khí hậu kỳ thư con kiến không sai, xem xét chính là có thể sinh. Tiểu Vân Sơ nói, cái này xác thực. Bất quá, tu vi quả thực có chút cao, đều luyện khí hậu kỳ, đoán chừng chính là tộc này kiến chúa. Bực này yêu thú ta có thể thuần phục không được, hơn nữa, coi như có thể bị thuần phục, lấy ngươi trước mắt thực lực cũng trấn không được, chưa chừng nó ngày nào liền sẽ làm phản. Tiểu Vân Sơ cười thần bí nói, nương, ngài yên tâm, lão có đặc thủ xử lý pháp có thể đem thuần phục. Sở Vân Duyệt có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không biết hiểu trưởng phu của mình còn có loại thủ đoạn này. Vì thế, nàng liền đối với Liêu Phong Hàn hỏi thăm một phen. "Phu quân, ngươi thật nắm giữ loại kia biện pháp?" Một bên Liễu Hạo Hà cũng đem ánh mắt tò mò trông lại. Liêu Phong Hàn quan sát cái kia để cho mình bác nổi tiểu vân sơ, liền đem cái này miệng hắc oa đó lấy. "Không sai, ta nắm giữ một loại đặc thù tăng lên tư chất đơn thuốc, tại tăng lên người khác tư chất đồng thời, có thể ở những người khác thể nội trùng hạ một đạo đặc thu hàn giống, chỉ cần hơi truyền động ý nghĩ một chút, loại kia tự liền đem đánh nát nó toàn bộ thân hình." Dạ dạ lúc trước liền phục dùng một phen thuốc này, cho nên hẳn là biết được thuốc này công hiệu. Nói xong, vì để tránh cho Sở Hân Duyệt có ý kiến, Liêu Phong Hàn còn bổ sung một câu. "Đúng rồi phu nhân, cái kia đặc thù linh dược ta cũng vì ngươi chuẩn bị một phần, nhưng là cần chờ 2 năm về sau, luyện chế thuốc này dược liệu tương đối khó tìm." Trong miệng hắn cái kia đặc thù dược dịch chính là Thái Sơ chi khí, lúc này không tốt nói rõ vấn này. Mà Sở Hân Duyệt nghe vậy lập tức dần mình. Có thể tăng lên tư chất chi dược, cái này có thể thực có chút nghe rộn cả người. Nhưng là thấy Liêu Hạo Hà lão gia từ vẻ mặt thành thật bộ dáng, cộng thêm, liễu ra đặc thù đồ vật vốn nhiều, Nang Liên từ từ có chút tín tưởng. Vì thế, Nang Liên đồng ý bắt cái kia luyện khí hậu kỳ còn kiến sau đề nghị. Mà Tiểu Vân Sơ nói tới cái kia thần bí chi dược, tự nhiên là cái kia Thái Sơ thân thể, có thể dưỡng dục Thái Sơ chi khí. Nhưng làn này khí công hiệu sát thực không tốt lắm, nó cực hạn cũng liền chỉ có năm thứ 3 đường, đến tận đây về sau liền khó có thể trưởng thành. Cho nên, biết được Thái Sơ thân thể tường tình Liêu Phong Hàn sớm liền cùng Tiểu Vân Sơ nói xong, nó Thái Sơ thân thể dưỡng dục 3 đạo năm thứ 3 đường quá Sơ chi khí, tốt nhất vẫn là cho linh thú phục dụng, hoặc là đợi ngày sau nhìn tình huống lại cho tộc nhân sử dụng. Về phân gia tộc giật thịt tộc nhân bên này, thì do Liễu Phong Hàn cái kia Thái Sơ đạo địa chăm sóc. Nhóm này dòng chính tộc nhân trước kia đối Liễu Phong Hàn thế nhưng là vô cùng tốt. Mọi người cùng nhau tốn hao gia tài, tập hợp linh thạch cho hắn mua truyền thừa, cho hắn mua tài nguyên. Bực này hắn đắc, lúc này lấy Thái Sơ cơ duyên vì báo. Cộng thêm những thân nhân này tuổi tác không lớn, không giống Liễu Hạo Hà như vậy. Vì thế, Liễu Phong Hàn liền dự định ngày sau tiết tiết kiệm thời gian, dần dần đem Thái Sơ đạo địa sản xuất năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí cho những người thân kia phục dụng, tấu chương xong, chương 203. Nhập động thú linh dược dịch. Chương 203, nhập động thú linh dược dịch, 3400 chữ, cầu đặt mua. Kể từ đó, những cái kia Thái Sơ chi khí biến thành Thái Sơ chi trùng liền có thể có đầy đủ thời gian tự hành lộ sắc thành 9 năm cấp bậc, đến lúc đó, đặng kia dòng chính thân nhân cũng sẽ có được một đạo trúc cơ căn cơ. Về phần bọn hắn phải chăng có thể chạm đến, liền xem chính bọn hắn cơ duyên. Sau nửa canh giờ đợi biến dị thiên tầm hoa không linh lực, đó là huyết thú linh hương tiêu đốt hầu như không còn tỏi điểm. Cái này Bích Linh cốc sớm đã không ngày xưa sinh cơ bừng bừng chi tẩy sắc. Nơi đây hoa cỏ cây cối đều bị giao chiến dư ba hủy hoại. Không lâu Bích Linh con kiến nhất tộc cũng chỉ còn lại có giải rắc hơn 20 đầu luyện khí sơ kỳ Bích thảo con kiến cùng ba đầu luyện khí trung kỳ Bích Linh con tuyền, cùng với đầu kia luyện khí hậu kỳ Bích Thảo kiến chúa. Bọn chúng bởi vì lúc trước chiến đấu, đều rời đi lòng đất sảo huyệt, chuyển mà đi tới trong cốc mặt đất. Bọn chúng nhìn xung quanh mặt đất những cái kia đồng tộc thảm trạng, lập tức hồi tưởng lại mới vừa rồi hóa thành điên dại tiến hành. Hẳn là mới vừa rồi ta chu sát những địch nhân kia, đều là đồng tộc. Trong lúc nhất thời, bọn chúng hối hận không gì sánh được, nhưng lại bọn chúng lại nghi hoặc, đến cùng vì sao lại biến thành như tình huống như vậy. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng xé gió lại đột ngột vang lên. Cốc bên ngoài chân trời lập tức xuất hiện một đạo cực tốc lướt đến từ sắc phi tinh. Cái kia luyện khí hậu kỳ con kiến sau kịp thời phản ứng ra hiệu đồng tộc, cuối cùng nhóm này luyện khí Bích Thảo con kiến đều kịp thời thi triển một đạo huyết mạch thuần pháp, Bích Linh thuần pháp. Huyền hóa ra một đạo linh lực tiểu thuần lơ lửng phía trước, đỡ được cái kia tử sắc phi tinh. Nhưng cái nào liệu cái kia đạo phi tinh đúng là một thanh phi đao màu tím biến thành, hơn nữa nó trên thân còn kèm theo một cỗ huyền diệu ánh chăng phá cương chi khí, càng am hiểu phá cương. Chỉ làn nửa hơi thời gian, cái kia phi đao liền đánh nát một đạo yếu kém pháp tuấn, từ đó sáp nhập vào đám kia luyện khí con kiến bên trong, chuyên tìm thực lực yếu kém luyện khí sơ kỳ Bích Thảo con kiến công kích. Lúc đầu Những cái kia con kiến bằng vào một thân cứng rắn giáp xác, cùng đồng tộc giúp đỡ, nhưng là miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nhưng là theo thời gian chuyển dời, bọn chúng dần dần cũng có một chút chống đỡ không được cái tia phi đao tấn công mạnh. Bọn này con kiến cũng dần dần xuất hiện thương vong. Ốc bên ngoài, Liêu Hạo Hà bọn người thấy thế, nhao nhao có chút ngoài ý muốn, bọn hắn lập tức đem ánh mắt nhìn phía chuôi này quái dị phi đao chủ nhân Liêu Phong Hàn. "Phong Hàn, ngươi cái này tôn này phi đao là vật gì a? Làm sao có một loại linh thực khí tức trong đó, hơn nữa uy năng tựa như cũng so với bình thường pháp khí cường. Ngược lại là có chút giống trong truyền thuyết những ngày kia địa linh thực bản mệnh pháp khí." Liêu Phong Hàn hài lòng nhìn trước người cái kia giáp mộc tử ngọc phi đao đao này, mặc dù vừa luyện thành không lâu, nhưng là bởi vì luyện chế vật này chủ tài tương đối tốt, liền dẫn đến nó luyện thành lúc phẩm giai liền đạt đến nhất giai thượng phẩm, hơn nữa còn mạnh hơn so với tầm thường cùng giai pháp khí. Nai phi đao sát thực chính là thiên địa linh thực bản mệnh pháp khí, chút thời gian trước, ta cái kia tử nguyệt linh trúc ngưng tụ ra địa linh căn, nó tại cái kia về sau, liền lĩnh ngộ ra một môn huyền diệu giàn luyện bản mệnh pháp khí chi pháp, cuối cùng mới thành tồn này giáp mộc tử ngọc phi đao. Liêu Hạo Hà cùng với một bên sở hân duyệt đám người nhất thời vui mừng. Như thế ngược lại là tuyệt tốt. Gia tộc cuối cùng là có một gốc linh thực chân chính ngưng tụ ra địa địa linh căn, có chút cơ căn cơ. Liêu Hạo Hàn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Bất quá Phong Hàn ngươi vì cái gì có thể sử dụng Tử Nguyệt linh trúc này bản mệnh pháp khí a? Theo lý, coi như nó chính là ngươi bản mệnh linh thực, ngươi cũng không có năng lực nắm giữ a? Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói, "Chút thời gian trước, ta tự chế một môn đặc thù linh thực hóa thân thần thông hình thức ban đầu, có thể đem linh thực hóa làm bản thân." Nói xong, hắn nhấc vung tay lên, trên da bay ra một số thiên tầm hoa phấn hoa. Lập tức Hình dạng của hắn liền cấp tốc cải biến, ngược lại biến thành Tử Nguyệt Linh Trúc, đám người thấy cảnh này, nhao nhao kinh hãi không thôi. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới, một mục cùng ở bên cạnh Liêu Phong hẳn kỳ thật chính là Tử Nguyệt Linh Trúc. Huấn nữa thân ngoại hóa thân sự tình bọn hắn mặc dù nghe nói qua, nhưng là bọn hắn vẫn còn chưa nghe nói qua, lực khí cảnh liền có người có thể triển khai phép thuật này. Cũng chưa nghe nói qua, có cái gì thần thông hình thức ban đầu liền có thể ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Vì thế, Liêu Hạ Hà lúc này liền hỏi thăm một phen, sau đó lại liên tiếp hỏi thăm vài câu. Nay trúc sẽ hay không nhận đến cái kia thần thông hình thức ban đầu ảnh hưởng, dẫn đến linh trí hủy hết ta? Còn có, ngươi cái kia thần thông chúng ta có thể hay không tu hành a? Bản thể của ngươi lại đang cái nào a? Từ Nguyệt Linh chúc thể nội truyền ra liếu phong hàn thanh âm. Nay chúc linh trí vẫn như cũ giữ lại, ngày sau tu luyện của nó chi đạo không cần ta quan tâm, chính nó vẫn như cũ có thể tu luyện, bất quá cái kia thần thông chính là ta bản mệnh thần thông, hơn nữa lập ý cực cao, ta tạm thời không cách nào đem chuyển hóa làm bình thường thần thông, cho nên các ngươi không cách nào tu hành. Về phần bản thể của ta thì ở quy nguyên cốc thành thành thật thật chiếu cố linh thực. Đám người hít sâu một hơi. Bản thể trồng trọt linh thực, linh chúc hóa thân ra ngoài lực yêu, một người làm chuyện hai người. Qua một hồi lâu, đám người lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào cái kia Big Ling trong sân cốc. Liêu Hạo Hà thi triển thể tu một đạo thuật pháp, hóa vì một cái cương thiết cự nhân, tựa như yêu thú bình thường, một cái nhảy lên chính là mấy trượng, trực tiếp giết vào trong cốc. Nó tay phải cầm cự phủ, tay trái cầm thuần, căn bản không sợ đám kia Big Thảo con kiến huyễn hóa ra tới một thuộc tính công kích thuật pháp, như mang theo phản núi chi thế, trực tiếp đem đám kia con kiến thi triển ra phòng ngự thuật pháp, từng cái đánh nát. Cũng tìm tới chính mình tầng tôn tiểu vân sơ coi trọng đầu kia luyện khí hậu kỳ Big Thảo con kiến về sau, đem trực tiếp đè xuống đất, nhường nó khó mà động đậy mấy mai. Sở Hân duyệt thì tế ra trước kia liền bắt đầu bổ dưỡng linh thú Kim Cương Hổ cùng liễu ra cái kia hai đầu Bạch Nam Thạch Nưu, cùng với hai đầu luyện khí sơ kỳ Ngân Lân Chi Chu. Bọn chúng mặc dù cũng không nhập luyện khí chu kỳ, nhưng là thực lực nhưng đều là cùng giai ở trong người nổi bật đặc biệt là cái kia hai đầu thần cơ Bạch Nam linh thể Bạch Nam Thạch Nưu, một thân không thể phá vỡ, căn bản không sợ bất luận cái gì công kích, nhìn thấy con kiến liền đụng. Trong lúc nhất thời, một mảng lớn luyện khí con kiến bị đụng bay. Ai nha, hai vị Như Lai ca, cẩn thận một chút a, đây đều là ta coi trọng linh thú a. Tiểu Vân Sơ liền vội vàng hét lớn. Cái kia hai Bạch Nam Thạch Nưu nghe hiểu được tiếng người, liền bất phóng túng đi một chút. Tiểu Vân Sơ trong lòng bồn lỏng, thì bắt đầu tế ra một vị sức tưởng tượng nhất giai trung phẩm phi kiếm. Nay phi kiếm toàn thân hiện lên hiện kim sắc, tựa như hoàng kim làm đồng dạng, trên đó còn khảm nạm mấy khối thô soi bản thạch, thoạt nhìn càng trân quý, nhưng kỳ thực uy năng cũng bình thường cùng giai pháp khí một dạng, chỉ là càng đẹp mắt một số. Bất quá tiểu Vân Sơ thực lực bản thân cũng không tệ, hắn tuy chỉ có luyện khí tầng 2, nhưng là bởi vì hắn sợ tu môn kia công hiệu tương đối mạnh hung hãn dứt cớ, hắn một thân linh lực cùng thần thức kỳ thật đã không kém luyện khí trung kỳ tu sĩ mấy phần. Kể từ đó, hắn ngược lại là miễn cưỡng có thể ngự sử tôn này phi kiếm cũng bạo phát ra có thể so với luyện khí trung kỳ tu sĩ thực lực đây cũng là lúc trước hắn có bá chủ trấn trụ luyện khí trung kỳ bích thảo con kiến linh thú nguyên do. Theo thời gian dần dần chuyển dời đám kia nguyên bản bởi vì tự giết lẫn nhau tiêu hao không ít yêu lực luyện khí con kiến lập tức đã rơi vào hạ phong, cũng dần dần xuất hiện tương vong. Cuối cùng, liên chỉ còn lại có 3 đầu luyện khí sơ kỳ thư con kiến, cùng hai cái luyện khí trung kỳ hùng con kiến, còn có cái kia kiến chúa. Bất quá, cũng không phải là bọn chúng thực lực mạnh, mà là Liêu Phong Hàn bọn người lưu thủ. Nhóm này con kiến chính là bọn hắn vì Tiểu Vân Sơ bắt linh thú người kế tục. Tuy nói số lượng khá nhiều, nhưng là bọn chúng thực lực yếu kém, không cần nhiều ít thần thức liền có thể mượn nhờ ngự thú cấm chế khống chế. Vì thế, đợi chúng nó toàn bộ bị kích choáng qua đi, Sở Hân Duyệt tên này ngự thú sư liền lấy ra ba cái nhất giai hạ phẩm phong yêu vòng mang tại cái kia ba đầu luyện khí sơ kỳ thư con kiến trên thân, tấu chương xong, chương 204. Tam đại linh thạch tiền thu. Chương 204, Tam đại linh thạch tiền thu. Hôm nay sửa đổi tốn không ít thời gian, tạm thời một chương, ngày mai bổ canh. Sau đó, lại đem một số bí chế tiểu liêu chép rót vào cái kia hai đầu luyện khí trung kỳ hùng con kiến cùng kiến chúa trong miệng. Thứ này chính là nhập mộng thú linh dược dịch, phẩm giai thấp nhất đều vì nhất giai trung phẩm chi cảnh. Mà nó công hiệu cực mạnh, một khi yêu thú phục dụng, đem rơi vào trạng thái ngủ say ở trong, liền xem như luyện khí trung kỳ yêu thú đều phải hôn mê 10 ngày nửa tháng. Như Bích thảo con kiến cái này yếu kém yêu tộc, đoán chừng sẽ hôn mê 1 tháng lâu. Liền xem như đầu kia luyện khí hậu kỳ kiến chúa, cũng sẽ bị mê choáng nửa tháng. Bất quá, thuốc này liền xem như Sở Hân Duyệt cũng không nhiều. Nó độ khó luyện chế cực cao, liền xem như Sở Hân Duyệt cũng là tại chút thời gian trước ngự thú một đạo bức vào nhất giai trung phẩm qua đi, tốn hao đem mấy trăm khối linh thạch linh tài, mới luyện chế ra 10 bình. Nang lần này mang đến chủ yếu là niệm trong nhà duy có một ít cùng sở gia vị kia sở hồng văn luyện khí sư hợp tác chế tạo 10 cái nhất giai hạ phẩm phong yêu hoàn, cũng không một giai trung phẩm trở lên, muốn an toàn bắt luyện khí bên trong yêu thú trở về tương đối khó. Mà như thế yêu thú chỉ muốn thuần phục thành linh thú giá trị lại cao. Nang liên dự định mượn nhờ thuốc này chữa dịp lần này liệp yêu chuyến đi, bắt một số luyện khí trung kỳ yêu thú trở về từ từ thuần phục, đang bán ra đi kiếm nhiều tiền. Nhưng là cái kia liệu, Tiểu Vân Sơ đột ngột nghĩ muốn bắt linh thú. Mà nó lại là con của mình. Khổ ai cũng không thể khổ hại tử, nàng liền đem cái này bảo dược lấy ra. Nhưng là Thứ này dù sao chỉ có 10 ngụm, nhưng là cần muốn bắt luận khí trung hậu kỳ con kiến lại lại nhiều đến bắt đầu. Kể từ đó, muốn lâu dài mê choáng bọn chúng cũng có chút khó khăn, đến lúc đó thế tất sẽ náo ra một số nhiễu loạn. Cho nên, đám người nhất trí nhận đồng, dự định tìm kiếm xong núi này cốc về sau liền về nhà. Dù sao lần này hích lợi không sai. Trơ thả xong con kiến, tại đến bên này Liệp Ưu cũng giống như nhau. Tuy theo, đám người liền bắt đầu tìm kiếm lên như thế nào mới có thể tiến vào nơi đầy sâu trong lòng đất cái kia con kiến hang ổ, nhưng thông đạo ngược lại là tìm được không ít, cũng đều quá nhỏ. Chỉ có chỗ rửa mặt tà hữu lớn. Vì thế Đám người liền đành phải áp dụng tan thổ chi thuật, trốn vào sâu trong lòng đất, cái này mới chậm rãi tìm nhập cái kia hang ổ mà nơi đây không gian cũng không tệ. Trừng một trượng độ cao, rộng lại có gần mấy trăm mẫu, có thể nói là cực kỳ kinh người đồng thời bởi vì lúc trước con kiến này nhất tộc tự giết lẫn nhau đại chiến, nơi đây tràn đầy bình thường con kiến thi thể, liên liền như địa ngục nhân gian tầm thường. Vô số huyết tinh chi khí không ngừng từ đó tu ra, cực kỳ gay muối. Liền ngay cả Liễu Phong Hàn bọn người không khỏi nhíu mày. Nếu là cái kia huyết tinh chi khí một khi khuếch tán ra, thế tất sẽ dẫn tới xung quanh vô số yếu tố. Vì thế, đám người lúc này liền tăng nhanh thu lấy linh vật tốc độ. Bọn hắn đầu tiên là nhặt một chút có được bán linh thân thể con kiến thi thể, chuẩn bị mang về cho trong nhà cái kia mấy cái ngũ cốc linh kê ăn, để mà tình tiến bọn chúng tu vi. Sau đó lại cẩn thận tìm tòi một phen, đám người như trước đó Liêu Phong hẳn cho tình báo như vậy, ở đây tìm kiếm đến đại lượng linh thực điều này thực đệ bọn hắn cao hứng không thôi. Phát cờ mở lợi giờ. Cùng lúc đó, ngoài văn dạm, Phi tinh quốc biên giới chi quận, Đạp hổ quận, Bạch Nam huyện, Liêu gia, Quy Nguyên cốc. Cái kia phiến bị một tòa nhất giai trung phẩm che lớp đại trận bao phủ linh điện khu vực, chậm rãi đi ra một tên sắc mặt mang có mấy phần mỏi mệt, người mặc một bộ đạo bào màu xanh thanh niên. Mà người này chính là Liễu Phong Hàn bản thể. Lúc trước hắn một mực mượn nhờ tử nguyệt linh trúc lưu tại Thái Sơ đạo địa bên trên cái kia đạo linh văn là ấn, cách xa vạn dặm khống chế linh trúc hóa thân chiến đấu, kể từ đó liền có thể tránh cho nó xuất hiện sai lầm. Nhưng cái này không khác ngưỡng Liễu Phong Hàn tự thân đã trải qua một trận đại chiến, cho nên cực kỳ tiêu hao tinh thần. Nhất tâm lưỡng dụng, ngược lại là có chút mệt mỏi. Bất quá trận chiến này thu hoạch cũng không nhỏ, cái kia bí thảo con kiến nhất tộc chí ít vì chúng ta cung cấp một nắm giá trị 3-400 dư khối linh thạch tài vật. Mà chiết đều phía dưới, ta cái kia linh trúc hóa thân ngược lại là lại có thể phân đến 100 khối linh thạch tả hữu lợi ích. Nếu là ở tăng thêm trước đó Liệp Yêu phân cái kia hơn 100 khối linh thạch, lần này ta cái kia linh chúc hóa thân đi theo ra ra bọn người đi yêu tộc địa giới Liệp Yêu ngược lại là không sai biệt lắm kiếm lợi hơn 200 khối linh thạch. Mà trong thời gian này cũng liền sai nửa tháng mà tôi, 1 tháng đi đường, nửa tháng Liệp Yêu. Kế hoạch phía dưới, ngược lại là ngày kiếm 4-5 khối linh thạch. Hơn nữa có Tiểu Vân Sơ cùng biến dị thiên tầm hoa xong trọng dò xét tương trợ, đoán chừng cái này lật lợi trình độ có thể một mực duy trì. Cứ thế mãi ngược lại là một bút không nhỏ ít lợi. Còn nếu là tại tăng thêm ta bổ dưỡng linh thực có thể kiếm lấy linh thạch, ta hàng năm hẳn là có thể đủ tích trữ 2000 khối linh thạch tài hữu. Như thế so với ta dĩ vãng chỉ dựa vào linh thực kiếm lấy linh thạch nhiều hơn năm thành. Kế hoạch phía dưới, chỉ cần tương lai không xuất hiện chuyện khắc bưng, đoán chừng ta chỉ cần 5 năm ta liền có thể tích trữ 1 vạn khối linh thạch, 10 năm liền có thể tích trữ 2 vạn. 15 năm liền có thể tích trữ 3 vạn. Mà như thế có thể tăng lên rất nhiều ta mua sắm ba quyển khác biệt chúc cơ linh vật để mà cho tương lai trải đường tốc độ. Đồng thời, chỉ cần thanh Hà linh tạo cây có thể thuận lợi mượn nhờ trước đó vài ngày gia tộc tốn hao đại đại giới vì đó mua sắm cái kia nhẫn bút nguyên đi vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, có thể kết xuất từng mai từng mai công hiệu mạnh hơn linh quả. Ta liền hoàn toàn có cơ hội tại 10 năm đến 15 năm tà hữu đi vào luyện khí viên mãn. Như thế, đối kia tu sĩ tầm thường tới nói khó mà lấy được chút cơ linh vật, ngược lại sẽ không trở thành ta con đường trở ngại, thậm chí chỉ cần hết thời thuận lợi, chưa chừng, chỉ cần ta vừa vào luyện khí viên mãn liền có thể nếm thử trùng kích chúc cơ. Việc này quả nhiên là thoải mái. Chúc cơ đại đạo không cần sầu a. Liêu Phong Hàn trên mặt không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Tiếp theo, hắn liền đi tìm một chuyến tiểu phong nguyên đơn độc tu luyện độc phủ. Một cỗ cồn cồn sóng nhiệt lập tức đánh tới. Cái kia cùng Liễu Phong Hàn giống nhau đến mấy phần Tiểu Phong Nguyên giờ phút này chính đang không ngừng ngưng tụ đạo đạo pháp quyết đánh vào một cái màu đen lò lửa đan, luyện chế đan dược. Nó thủ pháp nước chảy mây trôi, rất ít khí sai, liền tựa như một cái luyện đan đại sư bình thường, cùng nó tuổi tác hoàn toàn không hợp. Mà cái kia người khoác huyết vậy màu đỏ, chọt nhìn Uy Phong lẫm lẫm bảo nguyên linh quả thụ, thì không ngừng độ nhập từng đạo yêu dị chi hỏa đốt cháy cái kia đan lô dưới đáy, làm nóng đan lô, phụ trợ Tiểu Phong Nguyên luyện đan, mạo xương làm địa hỏa huyệt. Cả hai phối hợp vô cùng tốt. Không lâu lắm, bọn hắn liền luyện chế được rồi một lò đan dược. Tiểu Phong Nguyên lúc này liền sốc lên nắp lò. Từ đó lấy ra trọn vẹn 5 mai linh khí bức người bạch ngọc trạng đan dược. Quả nhiên là Mãn đan. Phát cờ mờ nở rỡi giờ. Tiểu Phong Nguyên kích động nói, "Mà Liễu Phong Hàn thấy thế, lại lập tức giật mình. Luyện đan chưa làm xác suất thành công cùng thành đan số lượng, mà thành đan số lượng cực hạn tầm thường vì 5 mai. Nhưng là bình thường luyện đan sư, duy nhất một lần có thể luyện ra 3 cái liền coi như là không tệ, mà có thể luyện chế ra Mãn đan 5 mai luyện đan sư thì ít càng thêm ít. Xem ra Phong Nguyên luyện chế cốc linh đan lại có chỗ tiến bộ. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn không khỏi vui mừng, lúc này Hán Luyện tiến lên chúc mừng một phen, cũng đối nó hỏi thăm một phen nó luyện đan kinh nghệ tiến độ. Mà dựa theo Tiểu Phong Nguyên nói, trước mắt hắn luyện chế cốc linh đan xác suất thành công đã lên cận 4 thành, tiêu chuẩn có thể nói là cực cao. Bất quá, này cung cũng không phải là một mình ta chi công, trong đó có một nửa công lao chính là bà Nguyên, nó cái kia yêu nguyên linh hỏa rèn luyện linh vực thể nội tạp chất quả thực là cường. Tiểu Phong Nguyên khách khí nói. Một bên Bạo Nguyên linh quả thụ nghe vậy, không khỏi càng thêm thích Tiểu Phong Nguyên, trong lòng nói thầm, người này ngược lại là trưởng nghĩa, cũng không dành công, ngược lại là không uổng phí sức lực, phụ trợ nó luyện đan. Liêu Phong Hàn nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó vì kích thích Tiểu Phong Nguyên Lửa Đan, cùng với bảo nguyên linh quả cây cung cấp hỏa nguyên tính tích cực, hắn liền phân biệt cho bọn hắn cả hai một số linh quả cùng linh thủy. Mà nó cử động lần này xác thực hữu dụng, sau đó, Tiểu Phong Nguyên cả hai không khỏi cảm thêm khắc khổ đứng lên. Lại qua mấy ngày, năm nay, trung tuần tháng 3, Quy Nguyên cốc chỗ sâu, một gian trong động phủ lại đột đột chuyển ra một đạo khủng lồ khí tức bá động, dẫn động một trận huyền diệu linh khí triều tịch. Cũng không lâu lắm, trong đó liền truyền ra một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, một đạo luyện khí hậu kỳ khí tức liền quét sạch mà ra đồng thời, khí tức kia bảo nguyên lại vẫn đang mượn trợ chiều tịch chi lực không ngừng tăng trưởng. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, cỗ này triệu tịch dị động lúc này mới tiêu tán, tấu chương xong, chương 205. Thanh Hà phá cảnh chỗ tốt. Chương 205, Thanh Hà phá cảnh chỗ tốt. Cùng lúc đó, cái kia động phủ bên trong, cái này địa linh căn hình thức ban đầu dẫn động triệu tịch tuy chỉ là ngụy triệu tịch, không rửa sạch căn cơ tinh tiến tư chất hiệu quả, nhưng là nó tương trợ đột phá cảnh giới cùng tinh tiến tu vi hiệu quả, lại cũng không tệ. Thậm chí kế hoạch phía dưới, lần này cái này Thanh Hà linh tạo cây đoán trường chí ít có thể lấy mượn nhờ cơ duyên này, ngoài định mức tinh tiến luyện khí hậu kỳ chi cảnh một phần năm tu vi. Kể từ đó, Dựa theo này cây nhập luyện khí hậu kỳ về sau tiến độ tu luyện, đoán chừng nhiều nhất thời gian 8 năm, liền có thể bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Mà bực này tốc độ tu luyện liền ngay cả ta đều cần theo không kịp, cây này ngược lại không hổ là tu luyện bảo thụ, thật sự là phi phàm. Liêu Phong Hàn mang theo vài phần hâm mộ cùng kích động, nhìn trước người cây kia vừa mượn nhờ mị triều tích cơ duyên đột phá tới luyện khí hậu kỳ thanh hạ linh thảo cây, trong lòng nói thầm. Này cây mới vừa rồi vào luyện khí hậu kỳ về sau, hình thể liền càng tăng thêm không ít. Trước mắt nó chừng 3 trượng độ cao, cành lá rậm rạp, như có thể chống trời. Một thân diệp tử hóng ánh sáng long lanh, tựa như lục sắc thủy tinh, nếu là cầm tới thế giới phàm tục, đoán chừng có thể đáng giá không ít tiền đồng thời, bởi vì lúc trước ngụy chiếu tịch chỗ tốt rất nhiều, này cây còn trạm đến chớp mắt kết quả cơ duyên, bây giờ nó rất nhiều trên nhánh, cây đều treo từng mai từng mai nhất giai thượng phẩm xanh biết tiểu quả táo, cùng với số ít ẩn chứa linh lực càng nhiều màu đen như mực đặc thù quả táo. Lúc này, Liễu Phong Hàn tinh tế kiểm lại một cái này thân cây bên trên quả táo số lượng, không khỏi giật mình. Lại có 199 mai nhiều. Cái này cây táo tuy nói bởi vì quả táo ẩn chứa linh khí so với cùng giai linh quả thiếu chút, nhưng là kết quả số lượng một mực tương đối nhiều. Nhưng tầm thường luyện khí hậu kỳ cây táo duy nhất một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể kết xuất bách mai cùng gai quả táo. Bây giờ, thanh Hà linh táo cây kết quả số lượng hoàn toàn là nó gấp hai. Hơn nữa, này cây kết xuất quả táo công hiệu đều muội phần không sai, đại khái trưng bình thường linh đảo loại linh quả bảy thành công hiệu. Những cái kia màu đen như mực quả táo càng là mạnh, công hiệu thậm chí viễn siêu bình thường linh đảo loại linh táo, đoán chừng có thể so sánh luyện khí viên mãn cấp bậc linh quả đồng thời bởi vì những này quả táo ẩn chứa linh khí tinh thuần, luyện hóa cũng liền tương đối dễ dàng. Đoán chừng chỉ cần tầm 10 ngày liền cũng có thể luyện hóa một viên, mà mang tới tu vi lại đủ để bù đắp được Liêu Phong Hàn dĩ vãng gần 1 tháng khổ tu. Cái này không thể nghi ngờ có thể tăng tốc Liêu Phong Hàn gấp 3 tốc độ tu luyện. Trừ cái đó ra, này cây kết một nhóm nhất giai thượng phẩm linh quả chỉ cần 5 năm ta hữu, đại khái so với cùng giai linh quả cây kết quả nhanh gấp đôi. Như tại thêm Liêu Phong Hàn tên này, nhất giai thượng phẩm linh thực phù gia trị, cùng với mục linh mạch tương trợ, nó kết quả tốc độ thậm chí có thể lại tăng lên nữa, đạt tới một năm sinh một nhóm kinh khủng tình trạng. Mà nó một nhóm thế, nhưng là có thể sinh 200 quả táo, một quả táo lại cần 10 ngày mới có thể luyện hóa. Kể từ đó Cái này quả cây táo kết xuất quả táo không thể nghi ngờ có thể trợ giúp đến toàn bộ Liễu gia tu sĩ tu luyện, thậm chí chưa trường hàng năm còn có thể có dầu có. Dung sức một mình chống lên toàn cả gia tộc con đường tu luyện tư lương, cái này quả nhiên là hành động vĩ đại. Ngay sau, ta cùng gia tộc còn lại tộc nhân tại nguyên tu luyện là không cần quan tâm. Liễu Phong Hàn đại hỉ không thôi. Tiếp theo, hắn còn phát hiện này cây cái kia hai huyền diệu thủ đoạn, nạp nguyên chi lực, cùng thần thông hình thức ban đầu, mục linh thánh địa đều là tăng cường gấp đôi. Bây giờ này cây mượn nhờ cái kia nạp nguyên chi lực, không những chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể hấp thu cái khác huyền từ một mạch thể nội bản nguyên tương trợ một đầu nhỏ bé huyền từ một mạch tử không tới có, trùng kích linh mạch chi cảnh, đồng thời còn có thể cam đoan bảo trì ba thành sắc suất. Mặt khác, này lực còn có thể tăng tốc linh mạch gấp đôi tốc độ tu luyện. Mà nó cái kia thần thông hình thức ban đầu, một linh thánh địa, trước mắt thì như gom xung quanh gần bảy giặm địa giới bên trong một linh khí tại tự thân ba trượng bên trong, cũng đem chết xuất, đem quanh thân hóa thành tu luyện thánh địa. Như Liễu Phong hàn cái này chủ tu một thuộc tính công pháp tu sĩ, ở trong đó tốc độ tu luyện, đại khái có thể so sánh với phục dụng nhất giai thượng phẩm linh quả tốc độ tu luyện, có thể nói là cực nhanh không gì sánh được. Mạc Khắc, này thuật trước kia chỉ có thể duy trì hai người tu luyện, nhưng là bây giờ lại có thể đồng thời duy trì ba người. Kể từ đó, coi như dứt bỏ ta cùng Thanh Hà Linh tạo cây tự thân, ngược lại là còn thừa lại một cái danh mạch. Mà trong nhà trừ ta ra, chủ tu một thuộc tính công pháp tu sĩ liền chỉ có Tiểu Phong Nguyên, cái này danh mạch ngược lại là có thể cho hắn. Mà Tu Vi bất quá luyện khí tầng 2 đỉnh phong chi cảnh, có này cây cái kia thần thông tấn trợ, đoán chừng không cần bao lâu, hắn liền có thể bước vào luyện khí 3 tầng chi cảnh, thậm chí trong vòng 5 năm bước vào luyện khí trung kỳ cũng không có vấn đề gì, mà đến lúc đó, nó tuổi tác cũng mới 8, 9 tuổi. Như vậy tưởng tượng Liêu Phong Hàn liền không khỏi có chút tê cả da đầu. Khổ tu 895, nhìn lại, mới phát hiện tự thân vẫn như cũ ở vào còn nhỏ kỳ hạn. Quả nhiên là kinh khủng. Mà vừa vặn, hắn lại kiêm tu luyện đan nhất đạo, tục truyền đạo này cùng tu vi có quan hệ, tu vi càng cao, đối với luyện đan đem khống liền càng mạnh, gián tiếp phía dưới, ngược lại là cũng có thể tăng lên luyện đan sát suất thành công. Như vậy, gia tộc ngược lại là có thể thông qua nó luyện chế cốc linh đang kiếm lấy càng nhiều lợi ích, mà ta cũng đem từ đó chế hoa hồng càng nhiều linh thạch. Liêu Phong Hàn khắp khuôn mặt là vui sướng đương nhiên, việc này đối với tiểu Phong Nguyên tới nói cũng là một chuyện vui, hắn thân là luyện đan sư hắn có thể được chia lợi ích kỳ thật cũng không ít. Những tháng ngày tiếp theo, trừ ra tiểu Phong Nguyên ban ngày luyện đan thời gian, còn lại thời điểm, hắn đều là tại cây kia Thanh Hà Linh Tạo thân cây bên cạnh tu luyện, mà nó tốc độ tu luyện sắc thực tăng lên không ít, cái này thực cũng đã hắn vui mừng đồng thời. Hắn đối Liêu Phong Hàn cái này linh thực một đạo tạo nghệ phi phàm thân tộc huynh không khỏi có chút hiếu kỳ. Cũng không biết Phong Hàn ca trong đầu trang đều là thứ gì, có thể làm ra như vậy thần kỳ linh thực. Hắn xếp bằng ở Thanh Hà Linh Tạo cây cái kia Mộc Linh Thánh Điệu Thần Thông hình thức ban đầu phạm vi bên trong, cảm thụ này phiến không gian vô cùng vô tận tinh thuần Mộc Linh khí, lông mi bên trong tràn đầy tinh mang. Đầu tháng 4, Linh Trúc Vân Thân cùng Sở Hân Duyệt, Liêu Hạo Hà, Tiểu Vân Sơ bốn người, bởi vì yêu cầu đem bắt cái kia 3 đầu luyện khí sơ kỳ Bích Linh con kiến, 2 đầu luyện khí trung kỳ, 1 đầu luyện khí hậu kỳ kiến chúa trở về, liền sớm kết thúc lập yêu tiến hành đãi bọn hắn về tới Quy Nguyên Cốc, Ngự thú sư Sở Hân Duyệt lúc này mới có thời gian, từ từ mượn nhờ ngự thú thuật pháp rèn luyện những cái kia luyện khí sơ, trung kỳ Bích Linh con kiến hung tính, đem thuần phục. Mà Tiểu Vân Sơ thì mang theo đầu kia tu vi cao tới luyện khí hậu kỳ kiến chúa một mình tiến nhập tinh thất ở trong cũng từng bước bắt đầu sử dụng phương pháp phản thủ, đối nó tiến hành thuần phục đồng thời, đạo này thuần phục thủ đoạn cực nhanh không gì sánh được, chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Tiểu Vân Sơ liền cảm nhận được mình cùng cái kia kiến trúc ở giữa xuất hiện một đạo đặc thù liên hệ. Hắn lập tức vui mừng, đối bên cạnh phụ thân Liễu Phong Hàn kích động nói: "Lão, bên ta mới nhập này con kiến thể nội cái kia đạo thái sơ chi khí, lại thật tại tăng lên nó tư chất quá đi, ở tại thể nội huyền hóa ra một đạo thái sơ tinh hoạch. Cái này thái sơ chi khí quả nhiên là huyền diệu a. Bây giờ xuất hiện ở chỗ này chính là Liễu Phong Hàn bản thể." Linh chúc hóa thân thể đi bế quan tu luyện, dù sao, gần nhất những ngày này nó đều đem tâm tư tốn hao tại Liệp Ưu phía trên, dẫn đến tu vi một mực cũng không tiến bộ. Vì thế, Liễu Phong Hàn nghe được Tiểu Vân Sơ khẳng định, trên mặt liền nhiều một vòng nụ cười. Như thế thuận tiện. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, không cần thiết đem này kiến chúa tìm lại. Bích Linh con kiến nhất tộc vốn là hung tính cực lớn, nay kiến chúa lại là tại Ưu tộc địa giới lớn lên, ngươi khi đó còn ghét nó tộc nhân, cừu hận này có thể nói là không đội trời chung. Cho nên, liền xem như có vậy quá sơ tinh hạch có thể uy hiếp nó sinh mệnh, đoán chừng này kiến chúa đều sẽ muốn cùng ngươi liều mạng. Đợi chút nữa ta đi tìm mẹ ngươi, nhường nó gần đoạn thời gian lại luyện chế mấy phần nhập ngậm thú linh dược dịch, cho nải kiến chúa phục dụng, kể từ đó, cho vậy quá sơ tinh hạch thời gian mấy tháng, liền có thể dần dần cải biến nó tâm tính, nhường ngươi cái chủ nhân này trong lòng địa vị vững chắc. Đến lúc đó, lại đem chi tỉnh lại tương đối bảo hiểm. Mà ngươi vào lúc đó, cũng đem đạt được một đầu cực lưu thuận, đồng thời tư chất cũng không bình thường linh thú. Dù sao nải kiến chúa bây giờ tu vi duy trì có luyện khí hậu kỳ chi cảnh, tiêm chất tại luyện khí yêu thú ở trong đã xem như trung thượng thừa, bây giờ lại có ngươi cho cái kia đạo năm thứ 3 đừng tiểu thái sơ chi khí tương trợ. Nó tư chất thế tất tăng lên to lớn, chỉ cần bồi dưỡng và đãng, này kiến chúa tương lai 89 phần 10 có thể bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Thậm chí, cái kia năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí còn có thể tăng thêm nữa thành cơ hội trùng kích trúc cơ, chưa chừng này kiến chúa tương lai còn có thể bước vào trúc cơ. Tiểu Vân Sơ nghe vậy, hai mắt lập tức dương lên một vòng lửa đỏ. Luyện khí viên mãn hoặc là trúc cơ cấp bậc kiến chúa, thế nhưng là cực kỳ hấp dẫn sự tình. Kiến chúa thế nhưng là cực kỳ có thể sinh, hơn nữa tu vi càng cao càng có thể sinh. Nếu là nó nhưng đi vào luyện khí viên mãn, chỉ cần cho nó đầy đủ tài nguyên, sợ là không cần thời gian mấy năm Nó liền có thể lại lần nữa tạo nên một chi chủng hơn 30 số luyện khí tộc nhân khổng lồ bề kiến. Còn nếu là nó có thể nhập trúc cơ, chưa chừng, này kiến chúa còn có thể nuôi dưỡng được trúc cơ cấp bậc còn kiến hộ vệ. Trúc cơ kiến chúa mang theo thiên quân vạn mã vì ta hộ đạo. Quả nhiên là uy phong. Giám thúy tiểu văn sơ ngẫm lại liền hứ vấn. Bất quá việc này cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên. Hắn lại cũng không gặp phải gia tộc sơ kỳ đầu gió, chẳng những không có linh điền lợi ích chia hoa hồng, cũng không cửa hàng lợi ích chia hoa hồng, gia tộc mỗi tháng đến đỡ cho hắn tài nguyên lại tầm thường chỉ đủ hắn tu luyện sử dụng. Về phần lúc trước, hắn đi theo Liễu Phong Hàn cái kia linh trúc hóa thân bọn người đi yêu tộc Liệp Yêu, kiếm được cái kia gần 200 khối linh thạch lại không quá đủ. Vì thế, hắn liền đem kiếm lấy linh thạch suy nghĩ, đặt ở Liệp Yêu phía trên. Nhưng việc này yêu cầu trưởng bối tương trợ, cho nên hắn liền dò hỏi: "Lão, lúc nào có thể tại đi yêu tộc Liệp Yêu a?" Liễu Phong Hàn nói: "Chờ mẹ ngươi sơ bộ giúp ngươi thuần phục tốt mặt khác cái kia ba đầu luyện khí sơ kỳ thư con kiến cùng hai cái luyện khí trung kỳ hùng con kiến lại nói, thời gian đại khái vị 3 tháng." Tiểu Vân Sơ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trước người cái kia người khoác giáp dày mập mạp kiến chúa, trong lòng âm thầm nói thầm: 3 tháng cũng không dài, hơn nữa đến lúc đó ta cái này kiến chúa đoán chừng cũng kém không nhiều có thể bị vậy quá sơ tinh hạch thuần hóa. Đến lúc đó, có những này linh con kiến tương trợ, thực lực của ta đoán chừng có thể tăng lên mấy lần, gián tiếp phía dưới, Liệp Yêu hẳn là có thể càng thêm thuận tiện một số, lợi ích cũng có thể nhiều kiếm một số. Như vậy một số, Tiểu Vân Sơ không khỏi bắt đầu mong đợi đứng lên. Theo thời gian dần dần trôi rồi, 3 tháng thoáng qua tức thì. Một ngày này đầu kia luyện khí hậu kỳ kiến chúa thể nội nhập ngậm thú linh dược dịch công hiệu hao hết, nó liền chậm rãi vừa tỉnh lại. Cùng nửa tháng trước đó, nó thức tỉnh lúc một dạng, Nó trước mắt xuất hiện Tiểu Vân Sơ cùng Liêu Phong Hàn thân hình, nhưng lại không biết vì cái gì, lần này nó càng không có cách nào đối hai người này sinh ra cái gì, để ý. ngược lại cảm thấy trên người hai người này có một cỗ thân mật cảm giác. Không đúng, là đối Tiểu Vân Sơ có thân mật cảm giác đối Liêu Phong Hàn thì là có một loại cung bái cảm giác, thậm chí nó không dám nhìn thẳng Liêu Phong Hàn, tựa như Liêu Phong Hàn chính là cao vị người tầm thường đang lúc nó nghi hoặc thời khắc, Liêu Phong Hàn cùng Tiểu Vân Sơ cũng đang đánh giá nó. Xem ra nó thể nội vậy quá sơ tinh hạch lấy đem nó tâm tính cải biến. Sau một lúc lâu, đợi Liêu Phong Hàn thấy nó cũng không có động, liền nhường Tiểu Vân Sơ mượn nhờ cái kia con kiến sau thể nội thái sơ tinh hạch, nếm thử ngự sự nó một phen. Lúc đầu cái kia kiến chúa ngược lại là có chút kháng cự, nhưng là tại Tiểu Vân Sơ lấy một thuộc tính linh vật dẫn dụ phía dưới, cùng với Liêu Phong Hàn vũ lực uy hiếp phía dưới, nó liền dần dần khuất phục, lại không, cái gì dị động? Thành thành thật thật. Hai người bởi vậy đại hỉ không thôi. Tiểu Vân Sơ càng là không ngừng cảm thán. Cái kia tiểu thái sơ chi khí quả nhiên là ngự thú thân khí. Dù sao người bình thường nhưng khó mà nhanh như vậy thuần phục một đầu luyện khí hậu kỳ yêu thú. Lời tuy nói như thế, Nhưng trời có quên ngươi vậy quá sơ thân thể chỉ có thể sản xuất 3 đạo tiểu thái sơ chi khí, bây giờ ngươi lấy dùng 1 đạo, nhưng cũng chỉ còn lại có 2 đạo. Cho nên, còn lại thái sơ chi khí nhớ lấy dùng cẩn thận. Liêu Phong Hàn thấy nó bộ dáng, vội vàng để điểm nói. Tiểu Vân sơ chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Minh Bạch lão. Tấu chương xong, chương 206. Huyền từ một vực tin tức. Chương 206, huyền từ một vực tin tức. Sau đó liên tục mấy ngày đều có thể trông thấy Tiểu Vân Sơ mang theo cái kia kiến chúa, cùng với sở ân duyệt hỗ trợ thuần phục cái kia ba con luyện khí sơ kỳ thư con kiến, cùng với hai cái luyện khí trung kỳ thư con kiến trong cốc diễn luyện chiến đấu đương nhiên, đối với giám thúy Tiểu Vân Sơ tới nói, trọng yếu nhất hay là tại cùng tuổi cái kia Tiểu Phong Nguyên cùng Tiểu Liêu Hoành trước mặt khoe khoang. Cái này chêu đến Tiểu Phong Nguyên cùng Tiểu Liêu Hoành cực kỳ lựa giận, nhưng cũng không thể không nói, Tiểu Vân Sơ cái kia số lượng khủng lồ bày kiến quả thực uy phong. Gián tiếp phía dưới, trong lòng bọn họ liền đều chôn giấu một viên nghĩ muốn thuần phục linh thú chi tâm. Lại qua mấy ngày, Tại Tiểu Vân Sơ tài nguyên trùng chất, cùng với những cái kia hùng con kiến ngày đêm không ngừng phấn đấu phía dưới, chẳng những bảy kiến ở trong cái kia kiến chúa mang bầu, liền ngay cả mà khắc cái kia ba đầu luyện khí sơ kỳ thư con kiến cũng mang thai đồng thời bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, bọn chúng liền đều đem sinh xung dưới. Muội thai đại khái đều năm chắc mười con kiến trứng. Tuy nói đa số cũng chỉ là phàm vật, nhưng có bán linh thân thể trứng nhưng cũng có 10 cái. Hơn nữa sở hân duyệt tên này, nhất giai trung phẩm ngự thú sư có năm chắc, tối thiểu nhất có thể từ đó bồi dưỡng được một đầu luyện khí kỳ con kiến. Như thế nhường Tiểu Vân Sơ càng cao hứng, chỉ cần thời gian cùng tài nguyên đầy đủ. Ta con kiến đại quân thế tất có thể thành. Lúc này, hắn liền tiếp theo phân phó những cái kia hùm con kiến cùng thư con kiến bắt đầu tạo em bé. Nhưng cái nào liệu, trong thời gian này, những cái kia hùm con kiến dương khí tiêu hao quá lớn, dẫn đến tạo em bé kế hoạch tiến độ càng ngày càng chậm. Bất quá cũng may Liễu Phong Hàn kịp thời lấy ra Liễu gia chiêu bài linh vật, Diệp Mây Thuật Thang, đây chính là có thể khôi phục dương khí, phụ chính cố ổn thần dược. Vì thế, những cái kia hùm con kiến liều thuốc dùng vật này, liền từ trấn hùng phong, thậm chí còn có một số nghiệm, không để ý địa điểm không để ý thời gian, trực tiếp tạo em bé. Quỷ Nguyên Cốc lập tức nhiều một phong cảnh tuyến đồng thời trêu đến trong tộc không ít tiểu bối hiếu kỳ quan sát, thậm chí còn có một số gan lớn hỏi thăm trưởng bối những cái kia con kiến có phải hay không tại. Liêu Phong Hàn trợ trưởng bối lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng gom một khối chuyên môn địa phương cho những cái kia con kiến ở lại, để tránh trong tộc tiểu bối học cái xấu. Gia tộc tập tục kém chút đều bị đám kia sắt con kiến làm hư. Liêu Phong Hàn không khỏi chửi bậy. Cùng lúc đó, Quỷ Nguyên Cốc chỗ Bạch Nam huyện cùng Sắt Lách, Hồ Ảnh huyện, ở giữa một mảnh giao giới chi địa. Một mảnh bình thường trong rừng rậm, có một tên tóc trắng thơ, toàn thân che kín tử khí, tựa như thọ nguyên không nhiều lão cơ không ngừng đem pháp quyết đánh vào một mặt đặc thù la bàn bên trong. Nhưng nói đến kỳ quái, nó như thế hành vi, tựa như sẽ tăng lên thọ nguyên trôi qua bình thường, khiến cho nó trên thân tử khí có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Mặt khác, nàng gái kia la bàn cùng phong thủy học đồ tiểu vân sơ trong tay quyển kia mệnh phong thủy la bàn tương tự không gì sánh được, thậm chí có thể nói là một cái khuôn mẫu tạo ra. Mà sự thật cũng đúng là như thế, nàng cùng tiểu vân sơ tu luyện phong thủy truyền thừa đều vì thành phong một mạch phong thủy truyền thừa, chỉ là nó tạo nghệ cao hơn một chút thôi đồng thời, nàng vẫn là liễu gia người quen cũ kia trưởng vệ lão nữ. Thời gian dần dần đi qua, Nàng một mực tiếp tục thi pháp số ngày, lúc này mới có phát hiện. Ngược lại, trên mặt nàng liền rạng lên vô số vui mừng. Một mục ở tại bên cạnh hộ pháp Trương vệ thấy thế, hơi mang theo mấy phần lo lắng cùng hiếu kỳ dò hỏi: "Phu nhân, ngươi thế nhưng lại có thu hoạch?" Nhất giai trung phẩm thầy Phong Thủy Trương thị mỉm cười nói nói: "Không sai, phía trước trăm trưởng sâu trong lòng đất, nhất định có bảo. Lại qua một mấy ngày này, Liêu gia quy nguyên cốc đột ngột có mấy cái người quen tìm tới cửa. Người đến liền là lúc trước cùng Liễu Hạo Hà cùng nhau thu hoạch được phong thủy truyền thừa Trương vệ bọn người." Bọn hắn bởi vì cùng nhau bổ dưỡng một đầu thực lực cường hãn luyện khí trung kỳ kim cương hổ, tự thân tu vi lại chỉ ít đạt đến luyện khí trung kỳ, thường xuyên cùng nhau lực yêu, chiến tích phi phàm, cũng liền được xưng là Kim sát ngũ hổ. Bất quá bọn hắn bây giờ đã cũng không phải là tán tu đoạn thời gian trước, bọn hắn không biết dùng biện pháp gì, lại tại Liêu Gia Sắt vạch cái kia hổ ảnh huyện một cái luyện khí thế lực trong tay, lấy được một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch. Cũng bởi vậy thành lập một cái tông môn thế lực, tên là Kim sát tông. Thậm chí gần đây, này tông còn chiêu thu không ít tuổi trẻ tán tu vị đệ tử, cùng với mấy tên tán tu linh thực phu vào núi hỗ trợ chiếu cố linh thực quy hoạch phía dưới, này tông nhân viên phân phối có thể nói là cực kỳ tốt. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài, những đệ tử kia dụ sao không phải tông môn buổi dưỡng, tâm còn chưa về tông môn, kể từ đó, một khi kim sắt tông gặp được nguy hiểm, đoán chừng những tán tu kia đệ tử sẽ trực tiếp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên này tông trước đó thực lực, kỳ thật cũng liền như thế. Nhưng này tông vận khí quả thực không sai. Trước 2 tháng, này tông một người đệ tử lại tại nhà mình tông môn cảnh nội một chỗ chỗ bí mật phát hiện một đầu tiềm ẩn ở sâu dưới lòng đất nhất giai trung phẩm linh mạch. Bực này cơ duyên thế nhưng là ít có. Hơn nữa coi như vẹn vẹn rượi vào cái kia linh mạch trồng trọt linh thực hàng năm cũng có thể mang đến to lớn ích lợi. Vì thế, trước đó buôn bán linh mạch cho Trương Vệ đám người thế lực đối với cái này hối hận không thôi, thậm chí sau đó, bọn hắn còn triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất, cùng nhau đi đến Kim Sắt Tông, dự định trực tiếp đoạt cái kia linh mạch. Nhưng cái nào liệu, Kim Sắt Tông Trương Vệ cùng với này tông hai người khác lại đều trong bóng tối bất vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Cộng thêm, này tông còn có mười mấy luyện khí đệ tử, thực lực nhưng cực mạnh không gì sánh được. Cái này cũng khiến cho cái kia dự định đoạt linh mạch thế lực chẳng những không công mà lui, hơn nữa còn tổn thất chộn lẫn nặng. Gián tiếp phía dưới, Kim Sắt Tông thanh danh gần nhất cực lớn. Thậm chí thông qua cử động lần này, này tông chức kia tuyển nhận cái kia mười mấy tên tán tu đệ tử đối với cái này chờ cường Hãn tông môn cũng nhiều hơn mấy phần lòng cảm mến. Trong lúc nhất thời, cả cái tông môn cơ hồ vận thành một cú lực, này tông thực lực cũng trong khoảng thời gian ngắn thực hiện bay vọt về chất, cộng thêm này tông lại nhiều một đầu nhất giai chúng phẩm linh mạch, cho nên đơn thuần nội tình này tông hoàn toàn đủ để có thể so với cái kia luyện khí hậu kỳ, thậm chí là luyện khí viên mãn thế lực. Vì thế Liêu Phong Hàn một nhà đối chướng vệ mấy người cũng liền tương đối coi trọng, hữu lễ tiếp đãi một phen. Mà chướng vệ bọn người lần này đến đây lại cùng lần trước một dạng, chính là đến cần xin giúp đỡ. Dựa theo bọn hắn nói, Bọn hắn đoạn thời gian trước tìm được một chỗ nhất giai thượng phẩm thiên địa cơ duyên, huyền từ một vực. Nhưng là làm sao, trong đó có rất nhiều từ một yêu linh, thậm chí còn có một đầu luyện khí viên mãn cấp bậc yêu linh to trấn, chỉ bằng vào bọn hắn sáng lập kim sắt tông căn bản khó mà một mình ăn. Vì thế, bọn hắn liền muốn còn muốn hỏi một phen Liêu gia phải chăng có thể tương trợ đồng thời bọn hắn còn sớm nói xong, chỉ cần Liêu gia nguyện ý tương trợ, việc này cũng có thể thành công, bọn hắn liền nguyện ý cẩm cái kia huyền từ một vực hai thành địa giới cho Liêu gia. Liêu Phong Hàn một nhà nghe vậy, đều là khiếp sợ không thôi nhất giai thượng phẩm huyền từ một vực thế nhưng là trồng chọt linh thực bảo địa, chí ít có thể tăng lên linh thực gấp 5 lần tốc độ phát triển. Hơn nữa, thường cách một đoạn thời gian, vực này bảo địa đều có thể dựng dục ra một số chân quý một thuộc tính thiên địa linh vật. Tỷ như công hiệu mặc dù cùng tự nhiên chi tinh một dạng, nhưng là công hiệu lại mạnh hơn huyền từ chi tinh. Tổng hợp tới nói, một tòa huyền từ một vực giá trị cực lớn khái tương đương với hai đầu hoặc là ba đầu có được địa linh căn cơ duyên linh mạch. Nhưng tương đúng, cái này bảo địa sinh ra độ khó cực cao. Chỉ có cùng một chỗ vị trí, xuất hiện đại lượng huyền từ một mạch, đồng thời đạt tới một loại đặc thù huyền từ cộng minh cấu kết một đầu ẩn chứa thiên địa linh căn mục linh mạch mới có một tia cơ hội hình thành. Cho nên, thế gian huyền tử mộ vực hoặc là còn lại thuộc tính huyền tử chi vực ít càng thêm ít. Lĩnh đại tích xúc phía dưới, toàn bộ phi tinh cốc địa giới huyền tử chi vực khả năng cũng chỉ có mười mấy, hơn 20 nơi. Hơn nữa phần lớn là riêng phần mình thế lực lớn mượn nhờ đại lượng tài nguyên cùng đặc thù trận pháp dẫn động thiên địa chi lực diễn hóa. Mặt khác trong sách còn ghi lại, những này huyền tử chi vực nếu là không người quản lý lời nói, trong đó thực vật liền sẽ tự tự hóa làm một loại ẩn chứa huyền tử chi lực đặc thù yêu linh. Nó bản thể thực lực ngược lại là trung quy trung củ cũng khó có thể rời đi hoàn từ chi vực, có cực lớn tính hạn chế. Nhưng là cái này yêu linh lại có thể mượn nhờ huyền từ chi vực sức mạnh, trong thời gian ngắn khôi phục đại lượng linh lực cùng với thương thế. Cho nên, những này yêu linh càng khó chơi, như là không thể trực tiếp đem như ép, như vậy thế tất sẽ bị nó kéo tới linh lực hao hết. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Gia mặc dù đối trương vệ bọn người nói lên cái kia hợp tác sự tình càng tâm động, nhưng lại cũng không đáp ứng. Hơn nữa huyền từ một vực thật giả cũng còn không rõ ràng lắm đồng thời, Liêu Gia đối với cái này cũng có một chút nghi nghi. Như việc này vì thực sự, nhóm người này cơ duyên không khỏi quá khá hơn một chút. Trước kia Trương Vệ bọn người thế, nhưng là phát hiện có được nhất giai trùng phẩm linh mạch cùng phong thủy truyền thừa động phủ di chỉ, chút thời gian trước bọn hắn mua xuống hồ ảnh huyện một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch về sau, lại cơ duyên xảo hợp phát hiện một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch. Nếu là ở tăng thêm lần này huyền từ một vụ sự tình, nhưng chính là ba đại cơ duyên. Hơn nữa, cái này nhưng đều là thường nhân khó mà đụng phải cơ duyên, lại đồng thời rơi xuống Trương Vệ bọn người trên đầu, không khỏi quá mức trùng hợp. Vì thế, Liêu Gia đám người không khỏi nhớ lại lần thứ nhất cùng Trương Vệ bọn người hợp tác cầm xuống cái kia động phủ di chỉ thời khắc, Trương Vệ bọn người càng lại lấy chung cái kia phong thủy truyền thừa sự tình, Mà gió thủy chi đạo lại được xưng tầm bảo truyền thừa, chính là tìm kiếm bảo địa tuyệt hảo thủ đoạn. Như thế một phen liên tưởng, Liễu gia đám người không khỏi nhao nhao đoán được trương vệ bọn người phía sau có cao thâm thầy phong thủy tọa trấn. Bất quá bởi vì không biết được người kia là ai, cộng thêm Kim Sắt tông bây giờ thực lực cũng không tệ, cho nên Liễu gia cũng liền cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại đám người tỉnh tế thảo luận một phen. Cuối cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử mở miệng nói: "Trương tiểu hữu, chúng ta không nói trước trong miệng ngươi cái kia một vực đất giả, coi như việc này chính là là thật, nhưng là hai nhà chúng ta nhưng đều không có luyện khí viên mãn tồn tại." Trái lại nguyên lời nói cái kia một vực lại có một đầu luyện khí viên mãn từ một yêu linh. Kể từ đó, liền coi như chúng ta hai phe hợp lực, chỉ sợ đều khó mà đánh hạ cái kia một vực, thậm chí một khi bước vào trong đó, chưa chừng chúng ta đều khó mà đi ra. Coi như lui một vạn bước nói, chúng ta coi như có thể đánh hạ chỗ kia một vực, chỉ sợ cũng vô pháp giữ vững, vực này phẩm giai một vực, liền xem như chút cơ thể lực đoán chừng đều sẽ nhố thương, đến lúc đó thế nhưng là càng nguy hiểm. Hơn nữa, tiểu hữu ngươi cho ta tộc lợi ích cũng quá đi. Chư vị mặt không đổi sắc, vẫn như cũng là dĩ vãng bình tĩnh như vậy, từ từ giải thích nói. Quý tộc chỉ có hai thành lợi ích quả thật là hành động bất đắc dĩ, ta tông lúc trước cũng cân nhắc đến cái kia mộ vực bên trong yêu linh thực lực khá mạnh, cùng với chút cơ thế lực sẽ nhớ thương cái kia mộ vực, hai cái này nhân tố. Cho nên, ta tông liền dự định mượn nhờ còn lại mộ vực lợi ích, thuyết phục quý tộc cái này Bạch Nam huyện tinh kiếm đặng xem, cùng với ta tông sở tại cái kia hồ ảnh huyện ngọc tiền phương gia hỗ trợ. Mà chỉ cần bọn hắn tương trợ, một vực sự tình thế tất có thể thành. Giang ở đây, hắn có chút dừng lại một chút, mang theo mị mật nói: "Đúng rồi, việc này mong rằng chư vị có thể giữ bí mật, chớ có truyền ra ngoài." Liêu gia đám người nghe vậy, thoáng có chút ngoài ý muốn. Giữ bí mật tự nhiên không có vấn đề. Nhưng Trương Tiểu Hữu, tinh kiếm đạo xem cùng phương gia nhưng đều không phải là đèn đã cạn dầu, tuy nói có bọn hắn trợ giúp, một vụ sự tình trên cơ bản là ổn, nhưng ngươi liền không sợ sau khi chuyện thành công, bọn hắn hạ độc thủ. Nghe nói, tinh kiếm đạo xem vị kia luyện khí viên mãn quân chủ, tuy nói chính là tán tu xuất thân, nhưng lại bởi vì một lần ngoài ý muốn cơ duyên, đạt được một môn đặc thù kiếm đạo truyền thừa, từ đó hóa thân thành cường hãn kiếm tu. Thứ đây, người này nhất phi trùng thiên, Thậm chí tại mấy năm trước phi tính cấp cùng Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc giao chiến thời khắc, người này còn từng lấy luyện khí hậu kỳ tu vi độc chiến luyện khí viên Mãn Yêu thú mà không bại, cũng chu sát rất nhiều yếu tố, lập xuống khá lớn công hơn. Nếu là kế hoạch hắn lúc trước chiến công, hắn đủ để sắp xếp tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê, hắn cũng là mượn nhờ khoản này chiến công lúc này mới mua cái kia tinh kiếm đạo xem trụ sở tinh kiếm sơn. Mà nhiều năm qua đi, người này bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, thực lực thế tất càng mạnh hơn một chủ. Về phần cái kia phương gia tộc trưởng cũng không yếu, người này tuy nói sẽ không kiếm đạo, nhưng là người này lại tinh thông trận pháp chi đạo. Thậm chí trước kia người này còn từ phi tinh cấp cái kia truyền thừa trong đại trận đạt được một môn hiếm thấy hiếm thấy trận đạo công pháp, có thể càng thêm tinh diệu mượn nhờ trận pháp nan địch. Nghiêm chỉnh mà nói, người này thực lực cũng không tại tinh kiếm quan chủ phía dưới. Hung chi bọn hắn phía sau còn có không ít tộc nhân cùng đệ tử. Thật sự là bất phàm, xa không phải Liễu gia cùng Kim Sắt tông nhóm thế lực có thể so sánh đây cũng là Liễu gia lo lắng điểm. Liễu Tiễn bồi yên tâm, như thật có thể nói phục cái kia hai thế lực lớn hỗ trợ, ta sẽ sớm an bài nhân thủ bên ngoài, như cái kia hai thế lực lớn có chỗ dị động, người của ta an bài tay liền sẽ đem một vực sự tình bên ngoài truyền đi. Đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đương nhiên, gia tông cũng không phải dễ chơi. Tông chủ Trương Vệ Long Mi ở trong mang theo vẻ điên của nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu. "Đúng rồi tiền bối, nếu là thật sự xuất hiện cái kia các loại tình huống, mong rằng quý tộc có thể cùng ta tông cùng chung hoàn nạn." Liêu Gia Tu sĩ nghe vậy, không khỏi cảm thấy Trương Vệ lo lắng ngược lại là chu toàn đồng thời bọn hắn cũng là đã hiểu, Trương Vệ cái kia điên cuồng lời nói kỳ thật cũng là nói cho bọn hắn nghe. Bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không để ý, dù sao bọn hắn nhưng từ chưa nghĩ tới hạ độc thủ cái gì, chỉ cần có chỗ tốt cầm liền thành. Hơn nữa chút thời gian trước tiểu phong hổ thế, nhưng là từ phi tinh cấp vị kia Trương Minh Viễn nhị giai luyện đan sư trong tay lấy được ba tấm nhị giai công kích linh phù. Có những thứ đó tại, Liêu Gia đủ để tự vệ. Vì thế, Liêu Hạo Hà lão gia tự liền mỉm cười nói nói: "Đã tiểu hữu kế hoạch như thế ký cảm, nghĩ đến cũng có một chút nắm chắc. Cái này hợp tác sự tình, tộc ta đáp ứng. Cùng chung hoạn nạn tự nhiên cũng được, bất quá tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện tốt." Trương vệ đáng người nhất thời vui mừng. Tiền đối lời này cũng không tệ. Bọn hắn lần này sẽ cái thứ nhất tìm tới Liêu Gia hỗ trợ, có hai cái nhân tố Nó một Liễu gia thực lực không tệ, trừ ra có Liễu Hạo Hà cái này, luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có không ít luyện khí trung kỳ tồn tại. Hơn nữa trước đó không lâu, bọn hắn cùng Liễu Hạo Hà mưu đồ phong thủy truyền thừa cùng cái kia ẩn chứa địa linh căn nhất giai chúng phẩm ngũ hành linh mạch thời khắc, cũng không sinh ra chuyện tháp bừng, từ đây sự tình bên trên đủ để nhìn ra Liễu gia không phải tên điên, sẽ cố kỵ một vài thứ. Nó hai, Liễu gia bối cảnh tương đối lớn. Một khi kéo lên Liễu gia, như vậy bọn hắn thuận tiện xé ra hổ đi thuyết phục cái kia Bạch Nam huyện tinh kiếm đạo xem cùng Ngọc Tiễn Phương ra hỗ trợ. Cảm tạm Phong Thái yêu, Trưởng Phong, thích xem thư 12387, Phật hổ si bản đọc 2023032814005318330 phiếu. Cảm tạ chủ vị, tấu chương xong, chương 207, Các phương dị động. Chương 207, các phương dị động. Lại qua một mấy ngày này, Bạch Nam huyện, chỗ sâu. Tỉnh kiêm đạo quan trụ sở tỉnh kiêm sơn dưới, một tòa đại khách cửa đại điện bên ngoài. Một tên thoạt nhìn càng bình thường, nhưng lại trên trán mang theo vài phần lăng lệ trung niên, nuốt ngữ càng khách khí, chậm rãi đem chương vệ bọn người đưa rời nơi đây. Sau đó hắn nhìn chương vệ đám người bóng lưng, hai mắt ở trong không khỏi dương lên mấy phần tin mang. Không nghĩ tới kim sắt tông có thể phát hiện một vụ việc bực này bảo địa. Bất quá ta có thể dựng vào chiếc này tẩu nhanh ngược lại là cũng tốt. Tục truyền, vực này một vực chi địa chính là trồng trọt linh thực thiên nhiên dược viên, có thể mang đến không ít lợi ích. Mà chỉ cần số lần có thể thành, đến ta tập hợp tài nguyên, mua sắm chút cơ linh vật sự tình ngược lại là có thể dễ dàng hơn một số. Sau đó hắn Long Minh ngưng tụ, không khỏi hiện ra mấy phần sắc cơ. Bất quá cái kia một vực thật giả không rõ. Như việc này là giả, chính là kim sắt tông cùng ta xem súng pech mấy cái kia thế lực liên thủ lại, muốn hại bản quán chủ, nuốt mất bản quán linh mạch, cứ ta môn kia kiếm đạo truyền thừa lời nói, nhưng liền phiền toái. Xem ra cần phải làm tốt một chút chuẩn bị. Tiếp theo, hắn liền lấy một ít linh thạch, trong bóng tối rời đi đã quán, đi một chuyến phủ cận Đạp Hổ phường thị mua một chút cao giai linh phụ dự bị. Mặt khác còn đáng nhắc tới chính là, hắn cùng Liêu Phong Hàn chính là một dạng đều là cái kia truyền thừa đại trận chuẩn bị chuẩn bị ở sau, lại đều có trùng kích kim đan chi cảnh cơ hội. Chỉ là đi con đường không giống, Liêu Phong Hàn là linh thực chi đạo, mà người này thì là kiếm đạo thiên phú phi phàm, vì thế phi tinh cốc cái kia truyền thừa đại trận liền cho hắn một môn có thể tu luyện đến kim đan sơ kỳ hiếm có kiếm đạo truyền thừa. Thậm chí cái kia truyền thừa đại trận còn đáp ứng người này, chỉ cần đi nguyện ý tương trợ nó thoát đi phi tinh cốc khống chế, liền nguyện ý cho người này kiếm kia nói truyền thừa đến tiếp sau nội dung. Mà như thế cùng truyền thừa đại trận an bài cho Liễu Phong Hàn nhiệm vụ không khác. Khác biệt duy nhất khả năng chính là đại trận kia cảm thấy Liễu Chi Hoa hờm lạnh cũng không có bao nhiêu hy vọng hoàn thành việc này, cho nên cho hắn cái kia linh thực truyền thừa phẩm giai tương đối thấp, chỉ có thể tu luyện đến nhị giai thượng phẩm chi cảnh. Về phần người này thân là đại trận ám thủ giám thân ở phi tinh cấp địa giới khai sáng thế lực lý do cùng Liêu Phong Hàn một hạng, bọn hắn đều là tán tu xuất thủ, mà lúc đó vừa lúc chính là phi tinh cấp cùng Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc đại loạn kỳ hạ, chính là đoạt linh mạch cơ hội tốt. Ngày bình thường, cơ duyên này thế nhưng là hiếm thấy. Mà linh mạch liền đại biểu tài nguyên, cái này đối với bọn hắn loại này tán tu xuất thân tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu. Không phải vậy bọn hắn chỉ có truyền thừa, nếu không có tài nguyên, lại há có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Lại qua một đoạn thời gian, Kim Sắt Tông dựa theo kế hoạch, cuối cùng đi một chuyến Bạch Nham huyện sắt vách cái kia hồ ảnh huyện Ngọc Tiền Sơn phương gia. Mà tộc này một dạng đối kim sắt tông chương vệ đám người mời càng cảm thấy hứng thú, cũng đáp ứng việc này, nhưng là bọn hắn nhưng cũng có mấy phần cảnh giác, vì thế, bọn hắn một dạng hao tốn không ít linh thạch, mua không ít hộ thân độ vận. Một tháng thoáng qua tức thì đạp hộ quận. Bạch Nam huyện cùng Hổ Ảnh huyện chỗ giao giới, có một tòa chí ít kéo dài gần hơn 10 dặm bảng đại sơn lâm. Trong đó hoa cỏ cây cối cực kỳ tươi tốt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một ít động vật tiếng kêu, biểu lộ ra khá là sinh cơ. Mà một ngày này đêm tối, có một đám thân mặc hắc y người đã tới nơi đây. Trương Tiểu Hữu, chớ có tại mang theo chúng ta vòng quanh. Nếu là ngươi thật sự là không nguyện ý mang bọn ta đi cái kia một vực hoặc là ngươi căn bản không biết một vực sự tình, liền nói thẳng, tộc ta không phục buổi. Ngọc Tiền Vương gia vị kia lão tộc chủ thấy cái kia dẫn đường kim sắt tông chủ trương vệ nhất gần nửa tháng đến một mực tại trái hướng bên phải lệch, lập tức hơi không kiên nhẫn, nhíu mày nói: "Người này người mặc một bộ phương gia chế thức đạo bào màu vàng, trên đó còn có một số sơn nhạc đường văn, thoạt nhìn cực kỳ phi phái. Một bên Liễu gia cùng Tinh Tiếm Đạo quan tu sĩ cũng nhìn ra không đúng, liền nao nao mở miệng phụ họa: "Đúng vậy à, chứ đạo hữu các ngươi một mực như thế để phòng chúng ta không khỏi quá không có gì hay, nếu là các ngươi thật không tín nhiệm ta nhóm" Cũng lắm thì đừng tìm chúng ta hợp tác." Kim Sắt tông chủ Trương Vệ nghe vậy lông mày lập tức nhíu một cái, một vực cơ duyên quý giá không gì sánh được, hắn lại hạ dáng tùy ý dẫn người đi. Bất quá hắn nghệ tình nhất gần nửa tháng, một mực không ai đem hành tung truyền ra ngoài, thêm nữa hắn muốn đánh hạ cái kia một vực còn cần nơi đây những người kia tướng tay trợ. Cho nên, hắn đơn giản trấn an được Liễu Phong Hàn bọn người, liền dẫn bọn hắn chạy tới chân chính một vực chi địa. Mà Liễu gia lần này điều động nhân thủ tới tổng cộng có 5 người. Phân biệt là Liễu Phong Hàn một nhà ba người, cùng với luyện khí hậu kỳ lão gia chủ Liễu Hạo Hà, còn có Liễu Phong Hàn vị kia luyện khí trung kỳ thể tu phụ thân Liễu Cương Diệu. Muyên bản Liễu Quang Diệu chính là tại Đạp Hổ Phường thị cửa hàng trấn giữ, nhưng là gia tộc cân nhắc hắn chính là thể tu, thực lực tương đối mạnh, liền đem hắn cho điều khiển trở về, cũng nhường Liễu Phong Hàn Mẫu thân trùng tu cầm tiến đến thay thế. Về phần tộc thúc Liễu Quang Diệu vợ chồng thì tại Phi Tinh Phường thị chiếu cố cái kia hai cửa hàng. Một việc sự tình mặc dù cần chuẩn bị, nhưng là dựa vào cửa hàng kiếm lấy lợi ích sự tình cũng không thể dừng lại. Mã Niên Kỷ cũng không lớn tiểu Phong Nguyên cùng tiểu Liễu Bánh hai cái tộc nhân bởi vì tu vi không cao, không thích hợp tới đây. Về phần Kim Sắt Tông cái thế lực này cường Hãn Tông môn thế lực, nhân thủ tới liền tương đối nhiều, trừ gia trưởng vệ người tông chủ này bên ngoài. Cái kia bốn người huynh đệ kinh nghĩa cùng đạo lư của bọn họ đều tới. Bất quá Trương Vệ đạo lư không đến, Kim Sắt Tông những ngày gần đây tuyển nhận tán tu đệ tử cũng không đến, hiển nhiên này tông cũng không tín nhiệm những đệ tử kia. Nhưng liền xem như như thế, Kim Sắt Tông tới đây tu sĩ vẫn như cũ đạt đến 9 người nhiều. Trong đó luyện khí hậu kỳ có 3 người, hai tên uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cái kia bốn tên phụ nữ thì đều vì uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Về phần cái kia đại danh đỉnh đỉnh tinh kiếm đạo quan, mặc dù cũng cùng loại tông môn thế lực, sẽ đối với bên ngoài chiêu thu đệ tử, nhưng bởi vậy đạo quan dưới trướng linh mạch có hạ Cho nên nó năm gần đây phát triển trùng quy trùng cũ, nhân thủ một mực không nhiều, nơi đây nhân thủ tới cũng liền tương đối ít, chỉ có 3 người. Chứ ra luyện khí viên mãn tinh kiếm quan chủ bên ngoài, còn lại 2 người đều là luyện khí trung kỳ chi cảnh, hơn nữa càng tuổi trẻ. Tục truyền hai người này đều là tinh kiếm quan chủ một cái sớm đã tọa hóa hảo hưu dòng dõi. Cộng thêm tinh kiếm quan chủ tương đối trọng tình nghĩa, vì thế, ở tại tại sáng tạo tinh kiếm đạo quán về sau, liền đặc địa đem hai người kia tuyển nhận nhập xem chung, để bọn hắn hỗ trợ quản lý đạo quán hết thời sự vụn, địa vị tự cao. Hơn nữa hai người bọn họ trước kia còn từ phi tinh cốc truyền thừa trong đại trận đạt được một môn hợp kích chi pháp, thực lực càng không sai. Mà trận đạo thế gia Ngọc Tiền Phương ra bởi vì cùng Liêu gia một dạng, trước kia đều là tại một cái phường thị an gia tán tu tiểu gia đình, cho nên tu sĩ nội tình không sai. Lần này tới 6 người, trừ ra đi vào luyện khí viên mãn trận pháp sư Phương gia lão gia chủ bên ngoài, còn lại 5 người bên trong, tổng cộng có 2 tên luyện khí hậu kỳ tổng nhân, 3 người khác lại có luyện khí trung kỳ tu vi. Nghiêm chỉnh mà nói, phương này nhà thực lực tổng hợp gần với Kim Sắt Tông. Tinh kiếm cấp tiếp theo. Liêu gia Hà Chót Đấu chương xong, chương 208. Dưới đĩa đèn thì tối. Chương 208. Dưới đĩa đèn thì tối. Bất quá ở đây còn lại thế lực đều cũng không xem nhẹ Liễu gia. Nó một, Liễu Hạo Hà lão gia tự chính là luyện khí hộ kỳ thể tu, thực lực thế tất phi phàm. Nó hai, Liễu Phong Hàn tựa như nắm giữ cao thâm liễm tức thủ đoạn, bọn hắn một mực cũng không nhìn thấu tu vi, điều này cũng làm cho ở đây những người còn lại vô cùng kiêng kỵ. Mấy canh giờ qua đi, Liễu Phong Hàn bọn người cuối cùng đi tới một mảnh thoạt nhìn có chút hoang vu tiểu bình nguyên phía trên. Bất quá, cái này này địa phương lại làm cho Liễu Phong Hàn suy nghĩ. Dù sao huyền từ một vực thế nhưng là sinh cơ biểu tượng, cùng nơi đây có thể nói là hoàn toàn tương phản. Nơi đây thật có một vực sao? Những người còn lại cũng là như thế, hơi nghi hoặc một chút. Cũng nhưng vào lúc này, Kim Sắt tông chủ Trương Vệ đạo, "Chư vị, nơi đây chính là cái kia một vực chỗ, đợi chút nữa nhập cái kia một vực về sau, mong rằng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đánh hạ cái kia. Mặt khác, nơi đây tuy không linh mạch, lại ở vào hai huyện giao giới giảm sóc khu vực, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng phụ cận lại có hai cái không kém luyện khí viên man thế lực." đồng thời tu truyện, cái này hai thế lực đều cùng, cái khác quận thành trúc cơ thế lực có quan hệ, không phải thân tộc chính là phụ thuộc. Cho nên, mong rằng chư vị có thể tận khả năng bảo thủ nơi đây một vực sự tình, không phải vậy truyền ra ngoài thế tất sẽ chọc cho đến phiền phức. Lúc này, đầu linh kim sắt tông tông chủ chư vị, đối đám người già hiệu nói, hai huyện địa giới giao giới sự tình một mực chính là một cái cực kỳ phiền phức sự tình, ai cũng muốn chiếm thêm một số địa giới, ai cũng không nguyện ý ăn thiệt tỏi. Vì thế, tu tiên giới dĩ vãng lúc thường xuất hiện bởi vì địa giới vấn đề phát sinh xung đột. Mà theo thời gian chuyển dời, diễn phần mình thế lực lớn cũng học thông mình Trừ ra dùng địa giới bia phân chia địa giới bên ngoài, bọn hắn phân chia mỗi một cái huyện, cùng quận địa giới thời điểm, đều sẽ tận lực trừ lại một số địa giới với tư cách giám sát khu vực, mà thuộc về người thì vì bọn họ tự thân, ai nếu là xâm chiếm trực tiếp chu sát. Cũng chính là bởi vậy, các nơi địa giới ma sát vấn đề trên cơ bản là hóa giải. Chư vị thi triển dung thổ chi thuật cùng ta cùng nhau lặn xuống tại bồn đất chỗ sâu đi. Nói xong, hắn liền đi đầu thi triển một đạo dung thổ chi thuật, xâm nhập lòng đất. Kim sát tông những người còn lại theo sát phía sau đám người mang theo lòng cảnh giác, do xét một phen bốn phía, thấy cũng không cái gì dị động, bọn hắn lúc này mới đi theo. Rất nhanh Đám người liền xâm nhập lòng đất gần trăm trượng. Lúc này Kim Sắt tông chủ Trương Vệ Têu dừng đám người, cũng đem mọi người tập hợp lại cùng nhau, chỉ vào dưới thân cái kia phiến bình thường bùn đất nói: "Nơi đây chính là một vực bình thường yếu nhất địa phương. Thứ đây tiến vào, một vực bên trong yêu linh rất khó phát hiện." Nói xong, hắn liền đi đầu lặn xuống. Nhưng nói đến kỳ quái, thân hình của hắn lại trực tiếp biến mất, thậm chí dùng thần thức đều khó mà dò xét nó tồn tại. Ngay các loại tình huống như đám người hai mắt lập tức sáng lên đây chính là một vực vực này nhận đến tiên điệu che chở bảo địa dấu hiệu. Lúc này, đám người liền chen chúc mà vào. Sau một lúc lâu, Liễu Phong Hàn cũng xâm nhập trong đó. Cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh huyền diệu lòng đất không gian. Nơi đây cực lớn, liên xép như Liễu Phong Hàn cũng cần mượn nhờ đồng thuật gia chỉ, mới có thể miễn cưỡng xem xong mảnh đất này ngọn nguồn không gian, có chừng gần khoảng 10 dặm. Bất quá nói đến ngược lại là cung kỳ quái, từ vào nơi đây về sau, hắn liền khó có thể dò xét đến tình huống ngoại giới. Tựa như nơi đây lòng đất không gian cùng ngoại giới chính là hai cái khác biệt thế giới. Hơn nữa, nơi đây một linh khí nồng đậm đến cực điểm, ở đây tốc độ tu luyện tuy khó lấy sánh vai phục dụng cùng giai linh quả nhưng lại hoàn toàn đủ để có thể so với phục dụng mục thuộc tính tu luyện đan dược tốc độ tu luyện. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, nơi đây sinh cơ càng nồng đậm, sinh trưởng đại lượng thực vật thậm chí là linh thực. Không ngờ là thật sự một vực. Liêu Phong Hàn hai mắt sáng lên. Nhưng là lúc này, nơi đầy những cái kia hoa cỏ cây cối bên trong, lại đột ngột chuyển ra bàng động tĩnh lớn. Ngay sau đó, từng đầu quái dị sinh vật liền chui ra. Bọn chúng có lớn có nhỏ, tương tự đóa hoa cây cối, nhưng lại vừa dài lấy cái mũi con mắt, toàn thân nóng ánh sáng lóng lánh, liền tựa như ngọc lục bảo. Bờ rỉn, bình thường, tự vi đẹp đẽ đồng thời bọn chúng đều có luận khí tu vi. Số lượng đại khái tại hơn 30 tả hữu đầu linh gốc cây kia mục yêu linh, khí tức càng là đạt đến luyện khí viên mãn chi cảnh. Nay cây hai mắt có linh, mang theo vô số phẫn nộ nhìn Trương vệ, thậm chí còn đối nó gầm thét một tiếng, tựa như nó cùng Trương vệ ở giữa có thâm cũ đại hận gì tầm thường. Ngươi cái này tặc tử lại còn dám tới. Tuy thế, nó liền lắc lư một cái thân thể, nó thân thể bên trên những cái kia tựa như là ngọc lục bảo, bở rỉn, tầm thường lá cây lập tức rơi xuống, cũng mang theo vô số hàn quang, tựa như từng chôi phi đao bình thường, trực tiếp hướng về Trương vệ giễu tới. Còn lại hơn 30 đầu luyện khí yêu linh, cũng là như thế. Thủ đoạn của bọn nó không giống nhau có một ít dây leo yêu linh, tựa như tự nhiên sủng nhi, chỉ là suy nghĩ khế động, Liêu Phong Hàn xung quanh cây cối dây leo liền nhận lấy nó khống chế, nhao nhao hướng về Liêu Phong Hàn bọn người lan tràn tới. Còn có một số to lớn cây cối yêu linh đột ngột biến lớn thân thể, trực tiếp hướng về Liêu Phong Hàn bọn người lao đến. Mặt khác cũng có một chút hoa yêu am hiểu huyền thuật cùng thần thức công kích, khó lòng phòng bị, đặc biệt là Trương vệ mấy cái kia huynh đệ đạo lữ, bởi vì tu vi khá thấp, nhao nhao chúng tiêu. Trong lúc nhất thời, Kim Sát Tông Trương vệ đám người nhất thời rơi vào tình thế nguy hiểm. Cũng may Trương vệ kịp thời đứng dậy, tế ra một chương nhất giai thượng phẩm phòng ngự linh phù, tạm thời ngăn cản đợt kích. Nhưng mà những cái kia yêu linh thật sự là nhiều lắm, hơn nữa đầu kia luyện khí viên mãn cây xanh yêu linh huyền hóa bảo thạch lá cây thật sự là quá mức sắc bén, mỗi một phiến đều chí ít đủ để có thể so với nhất giai hạ phẩm pháp khí, trên trăm phiến lá cây tụ hợp tại cùng một chỗ, so với nhất giai thượng phẩm pháp khí đều mạnh lên gần gấp đôi. Các vị đạo hữu, còn không giúp đỡ, chờ đến khi nào? Nếu là ta tông tới đây người sẽ ra chuyện, ta bố trí tại ngoại giới đệ tử thế tất sẽ đem nơi đây tin tức truyền đi. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trương Vệ quả thực có chút không chịu được nổi, vội vàng hướng lấy xung quanh những người còn lại nói: "Liêu Phong Hàn bọn người nghe vậy, không thể coi thường." Nơi đây địa giới chỗ khu vực mặc dù ở vào nơi vũ trụ, như thuận lợi dẹp xong nơi đây còn dễ nói, có một ít thao tác không gian, chỉ khi nào chưa đánh hạ nơi đây, nơi đây tin tức lại tiết lộ ra ngoài, vậy phiền phức như lửa lắm. Vì thế, Liêu Phong Hàn bọn người không dám trì hoãn, lúc này liền hỗ trợ. Nhưng nói đến kỳ quái, cũng không biết tu vi kia cao tới luyện khí viên mãn tinh kiếm quan chủ cùng Ngọc Tiễn Phương gia lão tộc trưởng vẫn là hảo tâm vẫn là có khác nhu đồ, bọn hắn lại chủ động cản lại đầu kia thực lực mạnh nhất cây xanh yêu linh. Cái trước ngự sử một vị ba trưởng phi kiếm, như có phá thiên chi thế. Cái sau vài tòa tiếp theo lại trợn Huyễn hóa ra mạng lưới ẩn chứa trọng lực hà sa, trực tiếp liền đem cái kia yêu linh ba phủ uy thế cực lớn. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ người trực tiếp liên hợp lực đem cái kia cây xanh yêu linh đánh cho liên tục bại lui. Cái này khiến chiến trường áp lực giảm nhiều. Những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. Bất quá Liêu Gia nhìn ra không đúng, liền đều có giữ lại. Liêu Phong Hàn cũng không thi triển ra mình am hiểu pháp thuật công kích. Sở Hân duyệt tiên này, Ngự thú sư cũng không gọi ra linh thú. Liêu Hạ Hà cùng Liêu Quang Diệu hai tên thể tu, cũng chưa am hiểu xuất thể tu thuật pháp giết vào yêu linh đàn bên trong, tới đánh cứng đối cứng, ngược lại lấy cũng không am hiểu thần thức ngự sư pháp khí đối địch làm đến thực lực của bọn hắn căn bản khó mà phát huy. Bất quá bọn hắn lại cũng không thèm để ý, ngược lại thoải mái nhàn nhã cùng những cái kia yêu linh giao thủ. Tấu chương xong, chương 209. Ngủ say ở trong công phạt linh thụ. Chương 209, ngủ say ở trong công phạt linh thụ. Tiểu Vân Sơ cái này kinh nghiệm chưa đủ hài tử, bản còn dự định tế ra đoạn thời gian trước thuần phục cái kia vài đầu bích linh con kiến đối địch, nhưng lại bị Liêu Phong Hàn cho ngăn trở xuống tới. Mà điều này cũng làm cho Tiểu Vân Sơ có chút không hiểu. Lão, vì cái gì không thể tế ra những cái kia con kiến a? Bây giờ thế nhưng là tại giao chiến a. Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói: "Bây giờ trên chiến trường còn lại thế lực, cũng đều không bại lộ chân thực tiêu chuẩn. Kim Sát Tông Trương vệ thuốc bọn người, cũng không tế ra bọn hắn tông môn trấn tông linh thú Kim Cương Hổ. Tinh Kiểm Quan chủ cũng không tế ra cái kia cực kỳ cường Hãn Bản Mệnh Phi kiếm. Liền ngay cả cái kia tế ra Bản Mệnh trận kỳ Ngọc Tiễn Vương lão tộc trưởng cũng chưa toàn lực thi pháp cái kia trận pháp vi năng. Không phải vậy cái kia luyện khí viên mãn thú yêu yêu linh chỉ sợ bây giờ đã không chịu nổi. Dưới tình huống như vậy, nhà chúng ta hoảng phí hết khí lực, làm chim đầu đàn làm gì? Hơn nữa, bây giờ trận chiến này, nhưng cũng không phải là mấu chốt." trước mắt mà nói bạo tổn thực lực, mới là nhất cử chỉ sản xuất. Tiểu Vân Sơ quan sát còn lại thế lực, thấy xác thực như thế, giờ mới hiểu được Liêu Phong hàm dụng ý mà Liêu Phong Hàn lúc này thì quan sát nơi xa những cái kia trốn ở hoa cỏ cây tối ở trong yêu linh, trên trán rơ lên mấy phần dị sắc. Những loại yêu linh phương thức công kích cũng thực là như điện tịch ghi chép như vậy cùng bọn ta tu sĩ chính đạo thủ đoạn công kích không sai biệt nhiều, xem ra, các loại con đường cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Bất quá những này yêu linh đã chính là hoa cỏ tinh hoa biến thành, cũng không biết, Thái Sơ đạo địa phải chằng có thể nhìn rõ bọn chúng chật thái. Tuy theo Hắn liền xúc động thái sơ là địa, lúc này, những cái kia yêu linh trạng thái liền hiện ra ở trước mắt của hắn này yêu bội vì gặp được giết thân tiểu nhân, giờ phút này chính vô cùng phẫn nộ, nó trong lòng sát ý ngập trời, lấy có mấy phần không để ý tính mệnh tâm ý. Giết thân tiểu nhân, đây cũng là chương vật thúc. Chưa chừng, lúc trước hắn phát hiện nơi đây lúc, từng cùng nơi đây yêu linh phát sinh qua xung đột. Liêu Phong hàn âm thầm suy đoán một phen. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ổn định ở cây kia luyện khí viên mãn cây xanh yêu linh vương trên thân này, cây sinh trưởng trạng thái vô cùng tốt. Đối bây giờ chiến cuộc sự tình không có chút nào buồn rầu, trong lòng chỉ có linh ý, tồn tại ở một cỗ sát cơ. Liêu Phong Hàn nhướng mày, âm thầm suy đoán một phen. Hàn Lan này cây còn có thủ đoạn khác có thể hóa giải này khó, nhưng lại hắn lại không hiểu, thủ đoạn gì có thể hóa giải bây giờ yêu linh một phương bị đè lên đánh thế cục. Phải biết, bọn hắn phương này tu sĩ nhưng đều không có xuất toàn lực, hơn nữa còn có chọn vẹn hai vị thực lực cường hãn luyện khí viên mãn tu sĩ tọa trấn. Phải cẩn thận này cây." Liêu Phong Hàn âm thầm hạ quyết tâm. Tiếp theo, hắn liền lặng lẽ nhường dấu tại trong lực biến dị thiên tầm hoa, tán nghịch ra vô số phấn hoa tại bốn phía. Mà nó cực hạn vừa lúc là 10 dặm cảnh nội, nơi đây bí cảnh lại vừa vặn vì 10 dặm. Kể từ đó, Hoa này ngược lại là miễn cưỡng có thể dò xét nơi đây chỗ có địa phương. Nó dò xét năng lực lại mạnh, cho nên nơi đây đa số linh thực liền trên cơ bản bị Liêu Phong Hàn thu vào đáy mắt. Nhưng này chút linh thực số lượng thực là cái người, lại nhiều đến hơn ngàn. Hơn nữa trong đó không thiếu hiếm có linh thực giá trị bất phàm. Quả nhiên là trồng trọt linh thực thánh địa. Linh thực số lượng cũng không phải ít. Liêu Phong Hàn thần sắc vui mừng. Lúc này, hắn liền đem thần thức dò vào sâu trong lòng đất. Nơi đó có rất nhiều thường nhân khó mà phát giác lòng đất mạch lạc, đồng thời thừa tố lượng phân đông, lại dẫn động thiên địa đạo vận chệ trở. Tuân Đa thần kỳ nhất chính là trong đó lại tàng lấy một gốc toàn thân tựa như phỉ thú, càng tinh mỹ quái dị linh thụ. Thanh Hà có thể bắt đầu đào những cái kia linh thực, cùng cầm linh vật, bất quá động tĩnh nhớ lấy muốn nhỏ một chút. Nếu là việc này có thể thành, đến lúc đó những cái kia linh thực phân ngươi một nửa. Liêu Phong Hàn mang theo vài phần hấp dẫn truyền âm nói: "Mà cái kia toàn thân phỉ thú trạng thần khí tu luyện bảo tụ thanh hà linh tạo cây nghe vậy, lập tức kích động. Nó cùng bình thường linh thực cũng không đồng dạng, nó bá đạo nạp nguyên chi lực có thể luyện hóa hết thảy linh vật ẩn chứa linh khí với tư cách tu đạo tư lương co a a, có thể nói là cùng tu sĩ không khác. Mà tuấn đúng Nó đối tại nguyên nhu cầu cũng liền tương đối lớn, dù sao có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Vì thế, nó lúc này liền đem Liễu Phong Hàn phân phó sự tình đáp ứng xuống. Tùy theo nó liền mượn nhờ cái kia viễn diệu nạp nguyên chi lực, thôi động tự thân tại đại địa mạch lạc ở trong xe dịch, cẩn thận vòng qua trận chiến dưới mặt đất trận, cũng chậm rãi dựa theo Liễu Phong Hàn cung cấp linh vật vị trí tiềm hành mà đi. Liễu Phong Hàn lông mi ở trong giơ lên mấy phần mong đợi. Bây giờ liền nhìn này cây có thể thành công hay không, làm xong cái kia dưới đĩa đèn thì tối sự tình. Lần này, hắn sẽ mang theo gia tộc tây kia không có năng lực chiến đấu gì thanh hà linh tạo cây tới đây, chính là vì cái này dưới đĩa đèn thì tối tiến hành. Dù sao nơi đây một vực vốn là vật vô chủ, ai có bản lĩnh ai đến linh vận. Mà cái kia linh thú bởi vì người mang địa linh căn hình thức ban đầu, tự mang cường hạn thiên địa đạo vận liễm tức phù hộ, bây giờ nó lại mượn nhờ ngạn nguyên trong tiềm ẩn tại lòng đất những cái kia mật mờ đại địa mạch lạc bên trong, liền xem như chốc cơ tu sĩ đều không nhất định có thể dò xét đến nó hành tung. Thậm chí, nếu không phải Liễu Phong Hàn ở tại trên thân sớm lưu lại một số đặc thủ cấm chế, không phải vậy mới vừa rồi chỉ sợ hắn đều khó mà tìm được cái kia bảo tụ truyền âm. Cho nên không lâu lắm, này cây liền thu hoạch tương đối khá đồng thời, này cây còn phát hiện nơi đây chỗ sâu có một tòa thần bí tiểu cốc. Nó tuy nói càng phổ thông, tựa như không có chút nào dị thường tầm thường. Nhưng lúc trước đầu kia thanh sát yêu linh vương, cùng với vài đầu luyện khí hậu kỳ yêu linh nhưng chính là từ đó sống tới. Hơn nữa trong đó lại tràn ngập càng thêm nồng đậm huyền từ mục linh khí. Thậm chí, ở sâu dưới lòng đất còn có một đầu cấu kết rất nhiều huyền từ mục mạch nhất giai thượng phẩm mục linh mạch, thoạt nhìn huyền ảo đến cực điểm đồng thời bọn chúng hội tụ một đạo khủng lồ huyền diệu đạo vận che chở nơi đây sơn cốc, thậm chí là cả tòa một vực. Cái này hẳn là chính là một vực hệ tâm. Quả nhiên là huyền diệu cũng không biết, ngày sau ta có hay không có thể dựa theo này phương pháp, làm ra một đầu mục linh mạch, đan câu ngay cả rất nhiều huyền từ mục mạch, mượn nhờ thiên địa vĩ lực sáng chế như vậy một cái huyền diệu tiểu thiên địa. Thanh Hà Linh tạo cây trong lòng tràn đầy chờ mong. Nó nắm giữ cái kia nạp nguyên chi lực, nhưng là có thể đến đỡ huyền từ chi mạch xung kích linh mạch chi cảnh. Mà linh mạch cùng huyền từ chi mạch lại cùng một vực cùng một nhịp thở. Vì thế, này cây cái này mới có như thế một cái tự tượng. Sau đó, nó còn phát hiện nơi đây những cái kia huyền từ một mạch cùng mục linh mạch ở giữa lấy thành một cái chỉnh thể, thật sâu cắm rễ ở đây. Như thế Mục Lôi đi cái kia mục linh mạch liền cần đem còn lại huyền từ mục mạch cũng mang đi, cái này không thể nghi ngờ chính là di chuyển toàn bộ một vực, mà ta cái kia nạp nguyên chi lực tạm thời lại không mạnh, đoán chừng khó mà xử lý đến việc này, bất quá chúc cơ về sau hẳn là có khả năng. Như vậy tưởng tượng, nó đối với cái này nơi những cái kia huyền từ mục mạch cùng mục linh mạch lập tức không có rồi ứng thú. Tiếp theo, nó liền cẩn thận đem thần thức dọ vào trong sơn cốc, bắt đầu tinh tế tìm kiếm nơi đây có không có vật gì tốt, mà có lẽ là bởi vì nơi đây linh khí dạt dào nguyên nhân, nơi đây cũng sinh trưởng không ít linh thực thậm chí phẩm giai cao hơn đồng thời nơi đây còn có một cái linh khí mức độ đậm đặc có thể so với linh mạch cấp 2 một cái thần bí hang động. Trong đó có một mảng lớn hiếm thấy nhất giai trùng, thượng phẩm linh thực. Thậm chí còn có một gốc quái dị linh linh thụ. Nó khí tức hoàn toàn không có, nhưng là thân hình lại cao tới 3 bốn trượng, vỏ cây chính là màu vàng xanh ngạn, thoạt nhìn càng dày đặc. Thanh thiết linh thụ. Thanh Hà linh tạo cây lập tức suy nghi. Thanh thiết linh thụ nhất tộc một thân càng kiên cố, tựa như linh như sắt thép, hơn nữa chất liệu cực nhẹ, chính là luyện chế phòng ngự pháp khí hoặc là phi hành pháp khí tài liệu tốt. Mà thân hình của bọn nó lớn nhỏ cùng tu vi cùng một niệm tự có thể đạt tới 3 4 trưởng độ cao, tối thiểu nhất cũng có được luyện khí viên mãn tu vi đồng thời theo Thanh Hà Linh tạo cây quan sát, nó còn mịt mờ mượn nhờ trong cơ thể mình cái kia đạo địa linh căn hình thức ban đầu, cảm ứng được cái kia thanh thiết linh tụ thể nội cũng có một đạo không chọn vẹn địa linh căn hình thức ban đầu khí tức cùng với một đạo sát phạt chi khí, mà cái này nhưng cũng không tầm thường linh thực thái độ. Vì thế, vốn là nhát gan Thanh Hà Linh tạo cây tựa như đụng phải quỷ bình thường, vội vàng rút lui rời khỏi nơi này, ngược lại tìm tới Liêu Phong Hàn, cũng đem việc này truyền âm cáo tri cho Liêu Phong Hàn. Nay cây từ bước vào luyện khí hậu kỳ qua đi liền lĩnh ngộ Bạch Linh đưa tin chi pháp, cộng thêm Nó ngưng tụ địa linh căn hình thức ban đầu linh trí mở rộng, liền miễn cưỡng đủ để cùng người giao thông. Liễu Phong Hàn biết được cái kia quái dị thanh thiết linh thụ tình huống qua đi, hai mắt lập tức sáng lên. Người mang địa linh căn hình thức ban đầu cùng sát phạt chi khí thanh thiết linh thụ. Như vậy xem ra, này cây hẳn là loại kia hiếm thấy công phạt linh thụ. Cái này linh thụ thế nhưng là càng hiếm có, có như Liễu Phong Hàn tên này, linh thực phu cũng liền chỉ gặp qua một gốc, đó chính là gia tộc cây kia bạo nguyên linh quả thụ. Hơn nữa cái này linh thụ am hiệu công kích chi đạo, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn công kích, mười phần bất phàm, tiềm chất cũng tương đối tương đối cao. Hơn nữa nghĩ đến Cái kia hẳn là cái kia yêu linh vương ác chủ bài. Liêu Phong Hàn ánh mắt lập tức liền nhìn phía nơi xa chiến trường cái kia bị tinh kiếm quân chủ cùng với Ngọc Tuyển Phương gia lão gia chủ cùng nhau hợp lực vây công thanh sát yêu linh vương. Lúc trước, hắn mượn nhờ Thái Sơ đạo bia đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, sớm liền phát hiện cái kia yêu linh có chút không đúng. Tấu chương xong, chương 210. Chúc Cơ linh vật lại xuất hiện. Chương 210, Chúc Cơ linh vật lại xuất hiện. Nghe nói, Thanh Thiết Linh Thụ bởi vì thân thể kiên cố không gì sánh được nguyên nhân, đợi nó nhập công pháp chi đạo qua đi, liền như là thể tu bình thường, am hiệu thể phách cùng phòng ngự chi đạo Mà nơi đây cất giấu cây kia linh thụ tu vi lại đạt đến luyện khí viên mãn. Như thế, chỉ bằng vào cái kia linh thụ, Đoan Trừng liền có thể tạm thời ngăn lại Tinh Kiếm Quan chủ cùng Phương Gia lão tộc trưởng hai người. Bất quá, dựa theo thanh hạ linh tạo cây lúc trước miêu tả, cái kia linh thụ hẳn là mới vừa vào luyện khí không lâu, trước mắt này cây hẳn là đang ngụ say linh ngộ huyết mạch truyền thừa, tăng cường thực lực, mà việc này tầm thường tốn thời gian tương đối lâu, trong thời gian ngắn này cây hẳn là sẽ không xuất hiện. Mà điều này cũng đúng một một tuyệt tốt. Không phải vậy, này cây một khi cùng cái kia yêu linh đàn tụ hợp, chỉ sợ chúng ta liền có bại lui khả năng. Hơn nữa cái kia các loại tình huống cũng bất lợi cho ta có thể bắt được. Nhưng vèn vẹn vì nải cây, liên vận dụng cái kia bảo bối ngược lại là có chút lãng phí. Liêu Phong Hàn hai mắt chớp lên ánh sáng, liền đối với cái kia Thanh Hà Linh Tạo cây lại hỏi thăm một phen cái kia Thần Bí Sơn có phải chăng có cái khác bảo bối. Một nói đến đây sự tình, Thanh Hà Linh Tạo cây liền có chút kích động. Có, hơn nữa số lượng còn không ít. Có lẽ là bởi vì nơi đây một vực hạch tâm thân ở trong đó, cho nên cái kia địa linh khí tương đối nồng đậm, gián tiếp phía dưới, trong đó linh thực liền nhiều, thậm chí chọn vẹn sinh trưởng chỉ ít 300 gốc nhất giai trung phẩm linh thực cùng với mấy chục gốc nhất giai thượng phẩm linh thực. Đồng thời trong đó không ít đều vì thanh thiết linh thụ, còn có một thuộc tính chữa thương bảo dược một ngọc thảo các loại. Thậm chí còn có một gốc nhất giai thượng phẩm một huyền thanh linh thảo, căn cơ càng dày đặc, tương lai hoàn toàn có cơ hội bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Mặt khác, nơi nào còn có một tòa mộ vực chi đậm, trong đó có không ít nhất giai hạ phẩm linh thủy. Chỉ là đáng tiếc, cái kia luyện khí viên mãn công pháp chi thụ thanh thiết linh thụ thân ở một bên, một khi động cái kia linh thực cùng linh thủy, thế tất sẽ kinh động cái kia linh thụ. Nói xong, nói ngôn ngữ ở trong không khỏi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng thì không khỏi dâng lên vô số lựa nóng. Lúc này, hắn liền dẫn vô số kích động sắc mặt nói: "Thanh hạ, cái kia Mộc Huyền Thanh Linh thảo, cùng với còn lại linh thực sự tình thật lạ." Thanh hạ linh tạo cây không chần chờ chút nào khẳng định nói: "Thự nhân a." Liêu Phong Hàn thấy nó khẳng định, hai mắt lập tức bắn ra hai đạo tinh mang. "Tục truyền, Mộc Huyền Thanh Linh thảo dược lực cực thiện rèn luyện bình cảnh, hơn nữa bởi vì thuộc mộc, dược hiệu tương đối ôn hòa, phục dụng về sau đối với kinh mạch hoặc là nhục thân tổn hại nhỏ bé, cho nên được xưng là phá cảnh báo thảo, chính là hiếm thấy hiếm thấy chi vật. Mà nó nếu là nhúng mức vào chuẩn nhị giai chi cảnh lời nói, thậm chí có thể ủng có mấy phần tạo hóa chi lực." Đủ để hóa thành kém hơn một bậc trúc cơ linh vật, đại khái có thể tăng phúc tu sĩ trùng kích trúc cơ nửa thành tả hữu sát suất. Nghĩ như thế, chỉ cần đem được đến, cùng thái sơ đạo bia chuyên môn vì đó thôi diễn ra đặc thù đất ước, giúp đỡ tăng lên tứ chất, chưa chừng nó tương lai có thể ủng có mấy phần nhị giai căn cơ. Ma tộc truyền nhị giai một huyền thanh linh thảo cùng bình thường trúc cơ linh vật không có bất kỳ cái gì khác biệt, chọn vẹn có thể tăng phúc tu sĩ một thành sát suất trùng kích trúc cơ chi cảnh. Mấu chốt nhất chính là, nó thuộc tính cùng ta chủ tu công pháp chính là mở rộng, đều vì một, một khi nó nhúng bốc vào cái kia các loại cảnh giới, chính là phù hợp nhất phụ trợ ta trùng kích trúc cơ bảo bối. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn trong lòng lửa nóng lập tức mạnh hơn một phen. Dù sao, liền xem như kém hơn một bập chúc cơ linh vật ở trên thị trường cũng càng hiếm thấy, càng đừng đề cập nhị giai một huyền thanh linh ảo. Sau đó, hắn cân nhắc đến cái kia trong sơn cốc còn có rất nhiều nhất giai trùng, thượng phẩm linh thực, giá trị ít nhất 2 3000 khối linh thạch, hơn nữa còn có một gốc công pháp linh thụ, thực sự chính là bảo địa. Như như vậy bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc, hơn nữa bực này bảo địa, ngược lại là đáng giá ta vận dụng cái kia bà bối. Tuy theo, Liêu Phong Hàn liền lặng lẽ từ trong lực lấy ra một chương thoạt nhìn không thế nào thu hút phụ lục nhét vào mặt đất, cũng đối Thanh Hà Linh Tạo cây truyền âm nói: "Cái kia phù lục ngươi cầm lấy, nếu là có thể dùng cái này uy hiếp cái kia bảo hộ cấp công phạt linh thụ thần phục với tộc ta, liền lưu nó một cái mạng, như là không thể, liền trực tiếp giết. Bất quá nhớ lấy, tốt nhất lưu nó toàn thây, ta cần lấy nó thân thể luyện chế một vị bà bối. Bảo hộ cấp thanh thiết linh thụ có thể bằng vào tự thân chi lực ngưng tụ ra địa linh căn hình thức ban đầu, cũng tu luyện đến luyện khí viên mãn, đủ để thấy nó thiên tư phi phàm." Nếu là Thái Sơ đạo diễn lại cho nó một số tăng lên tư chất đan thuốc, này cây hoàn toàn có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra chân chính địa linh căn, từ đây nghịch thiên cải mệnh, tăng lớn xác suất bước vào chốc cơ. Mà chốc cơ cấp bậc công phật linh thụ thực lực nhưng cực mạnh, cũng không so với cùng giai chốc cơ tu sĩ kém bao nhiêu, nếu là nắm giữ một số thủ đoạn đặc thù, thậm chí thực lực còn mạnh hơn chi. Bất quá, như là không thể ngoan ngoãn nghe lời, bước nhảy tiềm chất phi phàm linh thụ muốn tới cũng vô dụng. Vừa vặn, hắn chính cần một vị căn cơ tương đối tốt linh thụ hoặc là linh trúc, luyện chế một kiện đặc thù chi vật, để mà vì ngày sau trả đường. Mà cái kia tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất Thanh Hà Linh Tạo cây nhìn linh phù kia, thân thể run lên, lập tức liền nghĩ đến cái kia phù lục nội tình. Nhưng đúng đúng, chờ nó đem cái kia phù lục cầm trong tay qua đi, liền cảm giác được tràn đầy cảm giác cát toàn, thậm chí nó đều có một loại một phù nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Bất quá, này cây cuối cùng chính là nhát gan vũng vàng tính tình. Không thể như vậy can dỡ, vẫn là đến ổn lấy đến. Mà sau đó, nó lại có chút hiếu kỳ, Liêu Phong Hàn phải dùng cái kia thanh đồng linh thụ thân thể tàn phế luyện chế cái gì? Nó thế nhưng là biết được, Liêu Phong Hàn chỉ thiện linh thực một đạo, cũng không quen cái khác bất nghệ. Linh Thục một đạo cũng có luyện chế linh vật thủ đoạn sao? Nó trong lòng âm thầm nghi hoặc. Tiếp theo, nó liền đối với Liêu Phong Hàn truyền âm trả lời chắc chắn nói: "Minh Bạch Phong Hàn chủ nhân, ta nhất định làm tốt việc này." Nói xong, nó liền mượn nhờ sâu trong lòng đất những cái kia viễn từ chi mạch lại lần nữa lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây, ngược lại lại lần nữa quay trở về cái kia thần bí sơn cốc hang động. Bất quá lần này đến, nó dùng lực lượng mạnh hơn mười phần, vì thế, nó trực tiếp liền từ sâu trong lòng đất chui ra. Cũng đối cây kia thân đang ngủ say ở trong luyện khí viên mãn công phạt chi thụ, thanh thiết linh thụ, truyền âm nói: "Khụ khụ, vì này, linh thụ đồng đạo" Cái tia thanh thiết linh thủ trực tiếp bị bừng tỉnh, nó thần thức quét qua xung quanh, lúc này mới phát hiện bên cạnh lại nhiều cái tia thanh hạ linh tạo cây. Tình huống như thế nào? Nay cây sao thần không biết vị không hay xuất hiện ở ta bên cạnh. Nó trong lòng cảnh giác tâm ý trực tiếp tăng vọt, thậm chí nó trực tiếp ra chỉ một đạo cường hãn phòng ngự thuật pháp tại quân thân, khiến cho nó vỏ cây kiên cố không ít, tấu chương xong, chương 211, linh thực thương lượng. Chương 211, linh thực thương lượng. Tiếp theo, nó liền mượn nhờ mới vừa từ trong mạch máu lĩnh ngộ môn kiêu bạch linh đưa tin chi thuật, đối trước người cây kia xa lạ thanh hạ linh tạo cây đưa tin giận dữ hét: "Ngươi là ở đâu ra linh thủ?" lại dám xông vào ta Huyền Từ nhất tộc thánh địa, muốn chết không? Thành. Lời này còn chưa rơi, nó liền xem thấy thanh hà linh tạo cây ngọn cây chi bên trong bay ra một trường cổ pháp linh phù, theo nó linh quang lóe lên, một cỗ ngập trời khí tức lập tức quét sạch mà ra. Này linh phù khí tức, sao mạnh như thế? Nó mặc dù chưa thấy qua cái này linh phù, nhưng lại có thể đoán được, linh phù kia uy năng thế tất ngập trời, không phải nó có thể ngăn cản, vì thế nó lúc này liền không có rồi khí diễm, không dám có chỗ dị động. Đạo Hưu có chuyện hảo hảo nói. Thanh hà linh tạo cây thấy này cây đột ngột ngự khí đại biến, không khỏi có chút tối thoải mái. Bất quá Nó ngược lại là cũng không quên lần này đến đây mục đích, vì thế, nó lúc này liền đem nơi đây một vực nguy cơ nói đi ra. Nơi đây một vực đã bị phát hiện, coi như lần này sau Lương Ta tu sĩ cùng với còn lại thế lực tu sĩ cũng không đánh hạ nơi đây, nhưng không được bao lâu, thế tất sẽ có mạnh hơn tu sĩ đến đây chiếm lấy nơi đây. Mà đạo hữu thân là linh thực, một khi bị phát hiện, thế tất sẽ bị những tu sĩ kia chém thành linh mục để mà luyện chế pháp khí. Bất quá, ta thế lực Sau Lưng Nghệ Tình đạo hữu thân là công phạt chi thụ phân thượng, có thể cho đạo hữu một đầu sinh lộ. Nói xong, nó vì gia tăng lôi kéo này cây sắc suất, liền nói bổ sung. Nghĩ đến Đạo hữu giờ phút này cũng rõ xét ra được trong cơ thể ta địa linh căn hình thức ban đầu đi, này linh căn hình thức ban đầu chính là sau lưng ta một vị chủ nhân mượn nhờ một số đặc thù dược dịch giúp ta đúc thành. Còn nếu là đạo hữu nguyện ý nhập sau lưng ta thế lúc đó, vì thế lực đó làm việc, ta chủ nhân liền cũng nguyện ý cho đạo hữu ngươi một số đặc thù dược dịch để mà tăng lên tư chất của ngươi, chờ ngươi lúc thành chân chính địa linh căn. Không biết đạo hữu ra sao lựa chọn. Cái kia luyện khí viên mạn thanh thiết linh thụ nghe vậy, mặc dù đối cái kia thần bí chi yêu có chút hiếu kỳ, nhưng cùng lúc cũng có vô số phẫn nộ. Nó chính là ngoại giới đầu kia thanh thiết yêu linh vương hậu duệ. Thanh thiết yêu linh vương lúc trước vẫn chỉ là một gốc bình thường phàm thụ thời khắc, bởi vì một thân khí tức cùng nơi đây một vực từ trường tương đối an cấp, cuối cùng cái này mới chậm rãi mượn nhờ viễn từ một khí biến thành yêu linh. Trước đó, này cây còn sinh sôi không ít dòng dõi, nơi đây cái kia thanh thiết linh thụ chính là nó một đời nối nghiệp đạo, thể hiện ra phi phàm chi tư, qua đi, nó địa vị lập tức tăng lên. Nó cũng đã trở thành gần với yêu linh vương tồn tại, thống lĩnh một vực hàng ngàn linh thực, mấy chục yêu linh. Nếu là thả tại ngoại giới hoàng triều, nó nhưng chính là đương triều thái tử. Dưới tình huống như vậy, lại bị địch đến uy hiếp thành nô, cái này không khác là đánh mặt của nó. Nhưng là nó quan sát thanh hà linh tạo cây thế gia cái kia tấm đồ kia, nó liền lập tức nhị xuống, đồng thời, nó cũng âm thầm cảm thấy cái kia thanh hà linh tạo cây thế lực sau lưng, thế tất bất phàm. Cộng thêm, nơi đây một vực nguy cơ sát thực tồn tại. Nếu không phải nó vừa mới nhập luyện khí viên mãn, còn không có lĩnh hội cái gì cao giai thuật pháp, thực lực không mạnh, ngoại giới chiến đấu còn chưa tới gay cấn, không phải vậy nó thế tất sớm đã đi hỗ trợ. Vì thế, nó nhân tiện nói, nơi đây bị cảnh nguy cơ sự tình ta biết được, nhưng ta nếu là thần phục sau lưng ngươi thế lực đó, nó phải chăng có thể bảo trụ nơi đây những cái kia yêu linh. Nếu là đạo hữu có thể làm được Ta có thể làm chủ, dẫn đầu đám kia yêu linh thần phục, chỉ cần không phải đặc biệt đừng làm khó dễ sự tình, chúng ta đều nguyện ý vì quý tộc xử lý." Thanh hạ linh tạo cây bất đắc dĩ thở dài nói. Nơi đây yêu linh cũng đều là tu nạp một vực bản nguyên vì lập thân cấp dễ, nghiêm trọng gây trở ngại đến nơi đây một vực tăng lên. Thậm chí nếu không phải nơi đây đám kia yêu linh, chỉ sợ nơi đây một vực sớm đã vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Hơn nữa, bọn chúng có thể mang tới lợi ích cũng không lớn, chỉ có một viên một vực chi tinh, bọn chúng một thân thủ đoạn tuy nói không sai, nhưng lại khó mà đi ra một vực, cái này chính là một cái cực lớn thiếu hụt. Kể từ đó, Nơi đây yêu linh kỳ thật không có tồn tại tất yếu, mà sau lưng ta thế lực đó lại cũng không nơi đây một vực nhiều ít số định mức, coi như tộc ta nguyện ý ra mặt, nhiều nhất cũng chỉ có thể phù hộ mấy cái luyện khí sơ kỳ hoặc là luyện khí trung kỳ yêu linh. Cái khác cao giai yêu linh đối một vực ảnh hưởng quá lớn. Vậy ta thần phục ngươi tộc làm gì, đi chết đi. Cái kia thanh thiết linh thụ trong lòng lập tức hiện lên vô số sắc cơ. Nó cùng phụ thân yêu linh vương, cùng với nơi đây những cái kia yêu linh quan hệ đều từ sâu. Nó thật sự là làm không được một mình cậu ta, còn không bằng liệu một phen, có lẽ chỉ cần giết cái kia thanh hà linh thụ, cũng giành lại thanh hà linh tạo cây tâm kia nhị giai linh phù. Nó cùng phụ thân của nó còn có đồng tộc liền đều có truyền cơ. Lúc này nó liền thi triển lên một đạo đặc thù thuật pháp tăng phúc tại thân. Thân hình liền phồng lớn lên gần gấp 2, hóa thân thành một vị Bốn, năm trưởng đại thụ, hơn nữa cả người vỏ cây cũng dày đặc mấy thành. Thậm chí nó tựa như biến nặng mấy lần bình thường, nó thân xuống mặt đất lập tức bị ép tới lom lún xuống dưới đồng thời, nó gấp cấp tốc thu về, biến thành một cái lò xo so bình thường, đột nhiên đạp lên mặt đất, nó quái vật khổng lồ này liền lập tức bay lên mà lên, hướng thẳng đến thanh hà linh tạo cây lập tới. Nhưng cũng vào thời khắc này, một đại đoàn ánh lửa hiện lên. Ngay sau đó, bọn chúng lại hội tụ mà thành một đầu liệt diễu hoa sử. Nó khí tức ngập trời, hai mắt linh động, còn mang theo một cỗ khí phách vương giả. Hơn nữa, thân hình tuy là hỏa diễm hội tụ, nhưng lại cô đọng không gì sánh được, huyền như thực thể, nó chỉ là nhẹ nhàng khế động, liền đem cái kia linh thú chống đỡ cả lại, cũng nhấc bắt vung lên, liền đem nó theo trên mặt đất. Tiếp theo, ngài sư liền dẫn một đạo miệt thị tâm ý, há miệng ra, đối nó phun phun ra vô số nhiệt độ cực cao xích viêm. Cồn cồn sóng nhiệt lập tức đánh tới. Xì xì xì. Mà cái kia linh thú thân là công phạt linh thú, ngược lại cũng có chút bản sự mang theo, nó lại tạm thời chỉ bằng vào một thân kiên cố vỏ cây chống được này kích. Tiếp theo, Nó quanh thân linh quang lóe lên, cả người màu xanh biếc lá cây lại nhao nhao bay xuống tại không, điệt cùng một chỗ, biến thành một vị phòng ngự cường hãn to lớn hình tròn lá cây cái lồng, đem nó bảo hộ lên đồng thời, nó còn tế ra một vị lớn trừng quả đấm không chọn vẹn vỏ cây, trên đó bổ sung một tia pháp khí khí tức, nhưng lại lại có nồng đậm linh thực khí tức, mà nó uy năng cũng không yếu đủ để có thể so với cây kia lá cái lồng, bang vào cái này hai vật, nó tạm thời an toàn không lo. Mà bực này tử sự tình cũng làm cho cái kia hỏa diễm sư tử có chút ngoài ý muốn, nhưng lần này sư tử cũng không phải bình thường nhị giai linh phù biến thành, nó phẩm chất cao tới chúng thừa. Uy năng đã vượt hạn tại tiếp cận trúc cơ chúng kỳ tu sĩ thủ đoạn công kích. Vì thế, nó chỉ là thoáng châm chú, liền phun phun ra mạnh hơn hỏa diễm. Hô, hô. Tể tự công pháp chi thủ lập tức bị ngọn lửa bao trùm, căn bản thấy không rõ thân hình. Toàn bộ thần bí hang động cũng biến thành một cái biển lửa tầm thường. Xung quanh tất cả bình thường thực vật đều tại trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Chỉ có những cái kia linh thực miễn cưỡng có thể chống đỡ một hồi. Thanh Hà Linh Tạo cây thấy thế, trong lòng tràn đầy nặng nề. Đây cũng là trúc cơ chi ư sao? bất quá cái kia công pháp linh thụ năng lực phòng ngự không khỏi quá mạnh mẽ, đoán chừng liền xem như Hạo Hà chủ nhân đến rồi, đều khó mà thương tổn được nó một chút. Tấu chương xong, chương 212. Thái ất hồi xuân châu bản mệnh linh thực pháp khí hình thức ban đầu. Chương 212, Thái ất hồi xuân châu bản mệnh linh thực pháp khí hình thức ban đầu. Tuy thế, nó liền lập tức mượn nhờ trong tay linh phù kia khống chế cái kia hỏa diễm sư tử, để tránh nó thương tổn tới nơi đây linh thực. Mà theo thời gian trôi dời, cái kia công pháp linh thụ liền xem như thực lực mạnh hơn, dần dần cũng có một chút không chịu nổi. Mấy chục giây qua đi, nó quanh thân tất cả phòng ngự thủ đoạn đều bị phá. Cuối cùng nó tâm hạch trực tiếp bị cái kia hỏa diễm sư tử cầm ra, đến tận đây không có rồi sinh tức. Tâm hạch tương đối là tụ, chính là chút cơ linh thực vậy dĩ nhiên tinh hạch cơ sở bản. Chỉ có tư chất phi phàm công phạt loại linh thụ mới có thể tại luyện khí chi cảnh ngưng tụ. Nó bên trong ẩn chứa đại lượng tinh thuần tự nhiên chi lực, đối với thanh hà linh tạo cây cái này linh thực tới nói, chính là tu luyện bảo dược, nhưng cùng lúc cũng có thể lấy làm chủ tài, luyện chế ra các loại một thuộc tính bảo đan hoặc là chữa thương loại bảo đan, có thể nói là công hiệu phi phàm. Không nghĩ tới này phụ chỉ là vận dụng một hai thành uy năng liền chi diệt, nhìn tới vẫn là xem thường này phụ. Thanh Hà Linh Tảo Kê nhìn trong tay tấm kia linh quang ảm đạm, xích viêm hỏa sư phụ, trong lòng lực lượng không khỏi nhiều hơn mấy phần, tùy theo nó liền đem ánh mắt nhìn phía nơi đầy cái kia thanh thiết linh thụ thân thể tàn phế, lông mi ở trong có chút quý tái. Nó nằm thẳng tại mặt đất, thân cây chính giữa có cái lỗ hổng, không có chút nào sinh cơ, ngày sau cũng khó có thể chổng tròn. Này cây có thể chỉ bằng vào tự thân chi lực ngưng tụ địa linh căn hình thức ban đầu chi tư, nếu là lại có phong hàn tiểu chủ nhân tương trợ, nó tương lai con đường thế tất bất phàm. Quả nhiên là đáng tiếc. Bất quá, này cây liều mạng như vậy hẳn là cùng nó trước đó nói đám kia yêu linh có quan hệ. Như vậy nghĩ đến này cây đổ là cũng trọng tình trọng nghĩa. Tuy theo, Thanh Hà Linh tạo cây ánh mắt ổn định ở cái kia linh thụ bên cạnh rơi xuống tại đất cây nhỏ ra. Vật này mới vừa rồi thế, nhưng là đại chiến thần uy, uy năng vi phạm. Chẳng qua hiện nay vật này linh quang ảm đạm, mặt ngoài còn có một đạo thật nhỏ vết rách. Vật này ngược lại là huyền diệu, 89 phần 10 là vật kia, ngược lại là có thể cho Phong Hàn tiểu chủ nhân một kinh hỉ. Càng khái một phen về sau, Thanh Hà Linh tạo cây liền bắt đầu thu thập cái kia linh thụ thân thể tàn thế, cùng với nơi đây những cái kia hiếm có linh thực, trong lúc đó nó còn quan sát tình huống ngoại giới. Nhưng có lẽ là bởi vì nơi đây sơn cốc nhận lấy một vực hạch tâm Mộc linh mạch che chở, tự mang cường hãn liễm tức hiệu quả, cho nên nơi đây chiến đấu ba động cũng không tác động đến ra ngoài, cũng liền cũng không gây nên cốc bên ngoài người chú ý, nơi đây cái kia địa linh căn Mộc linh mạch tự mang liễm tức chí lực, đảo ngược mà tương trợ ta một phen. Thanh Hà linh tảo tụ tâm trung vui lên đợi trong cốc linh thực đều thu thập lên, nó lại đi một chuyến nơi đây cái kia Mộc linh mạch bạn sinh một tòa nhất giai thượng phẩm linh đằng chỗ, tuy nói cái kia linh thủy không nhiều, nhưng là cũng có một chút. Sau đó, nó liền ra cốc, cũng vận hành lên Hắc linh liễm tức chi pháp, ngược lại dù đã ở một vực các nơi tìm kiếm linh thực hoặc là bảo vật, Cái kia Liệm Tức Pháp chính là Liễu Phong Hàn trước kia nhường Thái Sơ làm địa, lấy tu sĩ si mới có thể tu luyện Hắc Sát Liệm Tức chi pháp cải tiến mà thành, trước mắt nó phẩm giai tại nhất giai thượng phẩm, phẩm chất vì thượng thừa. Một khi thi triển, luyện khí viên mãn tu sĩ si đều không thể dò xét đến. Hơn nữa trong cơ thể nó cái kia địa linh căn hình thức ban đầu còn tự mang theo mấy phần liệm tức năng lực. Thiên tầm hoa cái kia một mực khó mà tiến vào sơn cốc phấn hoa, lúc này cũng bám vào tại nó thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời, nó hành tung lại lần nữa trở nên quỷ thần khó lường. Nó cũng lập tức trở thành một cái linh thực đạo tận. Nó những nơi đi qua Duy có một ít tư chất hơi thấp nhất giai hạ phẩm linh thực lưu lại, đây là Liễu Phong Hàn cố ý phân phó, việc này không thể làm tuyệt đối việc này một, nó liền đem chôn vào một chỗ vắng vẻ rừng cây nhỏ. Nó mặc dù có thể nắm giữ túi trữ vật loại hình pháp khí, nhưng lại khó mà mang theo cái này nắm giữ không gian chi lực pháp khí, hoặc là mang theo đại lượng linh vật, thi triển huyền từ Nazi chi thuật đoán chừng cần chờ nó nhập trúc cơ mới có thể làm đến. Hơn nữa, Liễu Phong Hàn còn dự định bồi dưỡng nhóm này linh thực, đưa chúng nó thu vào trữ vật đại sẽ hủy hoại bọn chúng căn cơ. Dưới tình huống như vậy, nó lúc này mới ra hạ sắc này. Bất quá đám kia linh vật phía trên đều bám vào có đại lượng thiên tầm hoa phấn vệ từ đó, chúc cơ phía dưới, chỉ cần không bước vào nơi đây dừng tay, thế tất khó mà phát hiện nhóm này linh vật. Cùng lúc đó, một vực biên giới, yêu linh nhất tộc chiến trường ở trong. Liêu Phong hàn cái kia linh chúc hóa thân tại ngự sử mấy chục mai tử nguyệt la chúc cùng vài đầu luyện khí trung kỳ yêu linh giao thủ trong lúc đó, mượn nhờ trong tay tiên tầm hoa cuốn tại đám kia linh vật trên người phấn hoa, rõ ràng cảm giác được bọn chúng chủ loại. Hắn thần niệm trước hết nhất định tại gốc kia nhất giai thượng phẩm phá trướng linh thảo mộ huyền thanh linh thảo trên thân. Cổ này tuy nói bởi vì tây ghép phương thức không tốt lắm, dẫn đến căn cơ có chút bất ổn, nhưng chỉ cần mau chóng đem trồng chỏ xuống mồ liền không có việc gì mà nó tiềm chất quả thật không tệ, tương lai của nó xác thực có cơ hội chỉ bằng vào tự thân tư chất bức vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Như thế xem ra, cột này xác thực chính là chúc cơ linh thảo người kế tục. Liêu Phong Hàn thần sắc vui mừng, sau đó, hắn liền đem thần niệm bỏ vào gốc kia luyện khí viên mãn công pháp linh thụ thân thể tán phế phía trên. Nay cây thân thể tán phế bảo tồn hoàn chỉnh, ngược lại là hoàn toàn có thể xung làm luyện chế vật kia chủ tài. Mà chỉ cần vật kia một thành, ta cái này linh chúc hóa thân phòng ngự thiếu hụt liền có thể liền bổ, hắn thực lực thế tất đem tăng lên rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức vui mừng. Chút thời gian trước Hắn mượn nhờ trước kia từ Phi Tinh Quốc đại trưởng lao trong tay lấy được quyển kia phổ thông phẩm chất chúc cơ công pháp Thái ất vạn linh công vị nguyên, nhuồn thái sơ đạo địa hoàn thiện một phen trước mắt hắn tu luyện môn kia hồi xuân công đi qua nhiều năm thời gian, cái kia hồi xuân công chẳng những hoàn thiện đến thượng thừa luyện khí viên mãn tiêu chuẩn, hơn nữa còn thôi diễn ra một môn thần thông hình thức ban đầu, hồi xuân linh thực hóa thân chi thuật, cùng một môn nhất giai bản mệnh phòng ngự linh khí hình thức ban đầu, Thái ất hồi xuân châu, phương pháp luân chế. Cái trước Liêu Phong Hàn sớm đã sử dụng tới, nhưng là cái sau tương đối là thủ, nay bản mệnh pháp khí cùng linh thực bản mệnh pháp khí một dạng, uy năng đều so với bình thường pháp khí cường. Bất quá vật này tốt nhất cần lấy một kiện chuẩn nhị giai chi cảnh cây tối loại linh thực là chủ tài. Vì thế, Liêu Phong Hàn cũng vẫn cũng không lựa chế. Nhưng là cái kia công pháp linh thụ thân thể, lại hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí nó còn người mang địa linh căn hình thức ban đầu, chưa chừng lấy luyện chế ra tới quyển kia mệnh pháp khí còn có thể mạnh lên một số. Mà dựa theo trước mắt lý luận tới nói, chỉ cần vật này nhưng luyện thành, một khi thi triển, liền có thể chống lên một đạo phòng ngự lực không sai màn sáng tất cả phương diện phòng ngự đột kích công kích. Thậm chí chỉ cần đợi nó bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh lúc, nó liền có thể ngăn cản dưới chốc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Bước vào chuẩn nghị giai chi cảnh, có thể ngăn cản ba đòn đầy chính là so với bình thường nhất giai phòng ngự pháp khí mạnh lên gần gấp đôi. Hơn nữa bình thường luyện khí phòng ngự thuật pháp khu vực phòng ngự cực kỳ có hạn, không phải pháp thuật chính là tường đất. Duy có một ít linh phù hoặc là hiếm có thuật pháp mới có thể uyển hóa ra màn sáng loại thủ đoạn. Ma tử nguyệt linh chúc hóa thân cường tí mạnh, nhưng là nó khuyết thiếu phòng ngự thủ đoạn. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn đối tôn này Thái ất hồi xuân châu càng tâm động. Chốc lát sau, hắn đột ngột có một đạo ngoài ý muốn phát hiện, tùy theo hắn nó thần niệm liền đều ổn định ở công phạt linh thụ trước đó tế ra cái kia đặc thù cây nhỏ trên ra. Đây chẳng lẽ là linh thực Bản mệnh pháp khí, lại xác nhận một phen, cũng viễn trình truyền âm hỏi tham một phen Thanh Hà Linh Tạo cây từ chỗ nào tìm tới vật kia về sau, trong lòng của hắn liền lập tức dơ lên mấy phần lửa nóng. Quả nhiên là cái kia công phạt linh tụ bản mệnh pháp khí. Bất quá pháp khí này ở bên trên linh văn cũng không hoàn chỉnh, hẳn là chỉ là hình thức ban đầu còn chưa rèn luyện tốt. Mà lấy bảo vật này chi chủ tư chất đến xem, nó có thể tại luyện khí viên mãn tu vi làm ra thứ này ngược lại là cũng bình thường, dù sao nó người mang địa linh căn hình thức ban đầu. Mặt khác, dựa theo Thanh Hà Linh Tạo cây thuyết pháp, phương pháp này khí hình thức ban đầu hẳn là có thể đủ ngăn cản được chốc cơ tu sĩ một kích, chính là đáng tiếc Nó trước mắt nhận lấy trọng thương. Đoán Trừng nói uy năng cũng nhận một chút tổn thương, chỉ có tìm cao giai luyện khí sư mới có cơ hội đem đúc lại tốt. Như thế một chỗ khó, bất quá này thân cây bên trên những cái kia cảnh cây hẳn là có thể đủ sung làm khôi phục bảo vật này vật liệu, dù sao bọn chúng huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ đó, ngược lại là có thể giảm bớt một số tổn hao. Mặt khác, bảo vật này hẳn là cùng bình thường bản mệnh pháp khí một dạng, yêu cầu cùng chủ nhân giống nhau huyết mạch mới có thể thi triển, Đoán Trừng thứ này tạm thời không có duyên với ta. Bất quá tục truyền một số cao thâm luyện khí sư, có thể tại không ảnh hưởng cái này bản mệnh pháp khí nhiều ít uy năng tình huống phía dưới uyên tác trong đó luyện khí linh văn, từ đó cải biến sử dụng cái này pháp khí hạn chế. Chỉ là nó uy năng sẽ giảm yếu một ít, nhưng mà cuối cùng, phương pháp này khí uy năng hẳn là cũng so với bình thường pháp khí mạnh lên một số, chân đệ bổ đắp ta khuyết thiếu phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa chỉ cần ta tại đem ta cầm bản mệnh pháp khí thái ớt hồi xuân châu luyện chế ra đến, cả hai hợp lực, đoán chừng luyện khí chi cảnh không người có thể thương tổn được ta. Liêu Phong Hàn đại hỉ, nhưng không khỏi nghĩ đến một cái chỗ khó, có thể sửa chữa bản mệnh pháp khí nội bộ khí văn luyện khí sư, nhưng ít càng thêm ít. Tán tu xuất thân càng là thiếu, vì thế Muốn ở trên thị trường tìm được bậc này cao giai luyện khí sư đoán chừng rất khó, kể từ đó, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tiểu Phong Hổ trên thân. Tiểu Phong Hổ 2 năm trước đó từng nói qua, hắn trong vòng 3 năm liền có thể chạm đến nhất giai thượng phẩm luyện khí nhất đạo. Bây giờ 2 năm qua đi, đoán chừng cuối năm việc này liền có hy vọng. Mà chỉ cần nó luyện khí nhất đạo bước vào nhất giai thượng phẩm, liền có mấy phần năng lực xuyên tạc cái kia công pháp linh thụ bản mệnh linh thực pháp khí hình thức ban đầu nội bộ linh văn, tấu chương xong,